656 chương 655, Côn Luân thần hoàng. Tại Bách Lý Trạch mang theo ưu nhược Hi chờ tu sĩ sau khi rời đi, Ưu Việt lúc này mới chạy tới. Ưu Việt quét mắt một vòng, thấy hắn mang tới minh tộc tu sĩ đô bị giết chết. Từ thủ pháp nhìn lên, ngược lại là giống chết ở Liều U Dơi trên tay. Chuyện gì xảy ra? Ưu Việt có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ là U Dơi đã uống nhầm thuốc? Chờ Ưu Việt quay đầu nhìn về phía U Hạ thấp thời gian, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng xuống. Là thân khóc kiếm khí tức, theo lý thuyết, là bị Bách Trạch giết chết. Tại sao lại là Bách Lý Trạch? Du Huyết chỉ cho nên chạy tới cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất Ú Nhược Hi trốn, như vậy hắn liền có thể ra tay giết chết U rơi. Đến lúc đó chỉ cần đem tội danh hướng về U rơi trên thân đẩy, hắn Du Huyết liền có thể bình yên vô sự. Coi như Ú Nhược Hi cái vị kia chúa tể Lao Cha cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dù sao Ú Huyết cũng không có đối với Ú Nhược Hi ra tay. Lúc này, Thanh Minh đại hộ pháp đi tiến lên, trầm giọng nói, "Huyết Đế đại nhân, cũng không biết những cái kêu Minh tộc tử sĩ lên cơn điên gì, vậy mà vây giết Ú Dơi, cuối cùng đều bị Ú Dơi giết chết." A. sắc mặt phát lạnh đạo, "Còn có loại sự tình này?" Không dám có chút dầu diếm, còn xin huyết đế đại nhân minh dám." Thanh Minh đại hộ pháp chắp tay nói. Du huyết trầm ngâm chỉ chốc lát, "Vấn đạo, Thanh Minh đại hộ pháp, U Nhược Hi đâu?" "Trốn, cũng đã trở về Liễu thần đạo phong." Thanh Minh đại hộ pháp nói. "Còn tốt." Du huyết ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, trầm giọng nói, "Thần đạo phong đoán chừng liền muốn băng liệt, đến lúc đó thông hướng U Minh giới thông đạo liền sẽ phong bế, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở." Huyết đế đại nhân có ý là. Thanh Minh đại hộ pháp cả kinh nói, "Trảm thảo trừ căn, chỉ cần giết Liễu U hy, kia tâm thần nhất định Đến lúc đó gia phụ tự nhiên sẽ ra tay giữ hắn. Tu huyết một mặt kiên nghị nói, bây giờ thực lực của ta tăng mạnh, coi như tạm thời bị áp chế lại trong cơ thể thần hỏa, nhưng là có thể truy sát U nhược hi. Huyết đế đại nhân, U nhược hi trên người có một cái vô cực đao, uy lực cực mạnh. Thanh minh đại hộ pháp có chút lo lắng nói. Tu huyết hừ một tiếng nói, hừ, cái thanh kia vô cực đao thật không đơn giản, nó thế nhưng là một kiện nửa đường khí, là dùng U minh giới địa ngục thâm viên bên trong vô cực thiết chế tạo, cứng rắn vô cùng, liền xem như chúa tể ra tay, cũng chỉ có thể đưa nó dung hợp, loại này huyền thiết thế nhưng là luyện chế bia mộ tốt tài liệu. Vô cực huyền thiết, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền thiết, nó ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, còn ẩn chứa ta một tia nguyên lực. Nghe đồn loại này huyền thiết sinh ra vũ trụ mới bắt đầu, không biết có bao nhiêu chúa tể nghĩ lấy được loại này huyền thiết. Đi, đi thần đạo phong, khai cung không quay đầu mũi tên, chúng ta vẫn là sớm làm giết chết u nhược hi, sau đó lại đem tội danh giá họa cho Bạch Lý Trạch. U Huyết nhãn bên trong thoáng qua một vòng cơ trí, cười lạnh nói: "Thanh Minh đại hộ pháp hai mắt tỏa sáng, vội vàng lệnh nói: "Lại nhân anh minh." Đối với cái này loại khế vẫn là vui vẻ tiếp nhận, hắn cười nói: "Đứng Thanh Minh, trưởng cung nước trôi đầu. Ngay nỗi hắn lấy được Vạn Yêu Giới chủ làm thịt tán thành, dự định đem chúa tể chi vị chuyển cho trường cung nước Trôi. "Ân, vị chúa tể kia không thích ta, thường xuyên chèn ép ta." Thanh Minh đại hộ pháp gật đầu nói, "Nguyên bản Vạn Đạo tông là có thể giết chết trưởng cung nước Trôi, có thể Vạn Kiếm núi đột nhiên chạy tới, lúc này mới cứu đi trường cung nước Trôi." "Vạn Kiếm núi?" Chính là Vạn Yêu Giới tả hộ pháp, luận địa vị còn tại người phía trên. "Tu huyết đạo." Thanh Minh đại hộ pháp gật đầu nói, đại nhân nói phải cực kỳ, người này là Vạn Yêu Giới chủ làm thịt trung thành tùng, theo ta có thủ khẽ hở, thực lực mạnh, đã tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất, nếu như không phải là bởi vì quá si tình, có lẽ đều sớm tu luyện ra biếm mộ, trở thành một phương chỗ<td>tể. Vạn kiếm núi, ta nhớ kỹ, yên tâm, hắn sống không được bao lâu. U huyết cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, Thanh Minh đại hộ pháp, Hỏa tốc phái ra Long Ngọc tu sĩ, cho ta tìm kiếm Vũ Nhược hi dấu vết. Tuân mệnh. Thanh Minh đại hộ pháp vui mừng trong bụng, vội vàng hướng sau lưng tổ ngũ hành cùng tổ tiên phạt máy mắt. Tổ tiên phạt, tổ ngũ hành cũng không có đường rút lui, xem ra chỉ có thể là thế dịch rốt cuộc. Thần đạo phong trên không lơ lấy từng, đoạn từng đoạn vân, vô số lôi quận, đem hơn phân nửa đồng châu đều bao trùm. cương phong cuốn lên, thư không đều bị nứt ra vô số đầu khe hở, có rất nhiều tu sĩ đô đã bị cuốn đi vào. Thần đạo giới bầu trời tinh bích tựa hồ đã không chịu nổi, đã có quy liệt dấu hiệu. Một khi những cái kia tinh bích bị phá, vừa ngoại 3000 châu liền sẽ cùng thần đạo giới hòa làm một thể. Cái gọi là hòa làm một thể cũng không phải thật sự là hòa làm một thể, mà là ở giữa không có đạo kia tinh bích, giữa lẫn nhau có thể tự do qua lại, cũng không tiếp tục cần gì thần đàn. Gia liễu thần đạo phong, Bạch Lý Trạch lúc này mới thở phào một cái, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt chiếc không, nhìn thấy chỗ cũng là tổ thú, hung thú tản phá bừa bãi thanh. Những cái kia thuần huyết thú, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị những cái kia tổ thú cho hà phục. Đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Chuyện gì xảy ra? Đông Châu như thế nào trở thành cái dạng này? Bách Lý Trạch Biến Sắc, kinh hãi đạo. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, phàm là chống cự tu sĩ đô bị những cái kia tổ thú giết chết. Quá mạnh mẽ, đây rốt cuộc là như thế nào một loại chiến lực? A. Chỉ nghe rít lên một tiếng, phong vân biến ảo, vô số gió lốc từ vị kia tu sĩ trong miệng truyền ra, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Đông Châu. Cơ hồ tất cả cung điện lầu các đều bị đạo kia gió lốc cho căn nát. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại chiến lực? Bách Lý Trạch ngẳng đầu nhìn một mắt Tu sĩ kia, chỉ thấy phía sau hắn mọc ra một đôi ma rực, cái kia ma dược giống như long dược một dạng. Muối cao gầy, yêu tả trên mặt nhiều mấy đạo âm tà, hắn nhìn xuống thần đạo phong, toàn bộ đôi mắt đều lóe lên những mắt hắc quang. Đó là như thế nào một loại đồng tử, đen như mực, giống như hắc động một dạng, lộ ra cực kỳ khiếp người. Phạm là trông thấy cặp con mắt kia Tu sĩ cơ hồ đều đã mất đi ý thức, giống như chết một dạng, đứng ở tại chỗ bất động. Đó là ai? Nhìn xem cái kia xoa tóc dài, tay cầm đao kiếm ma tu, Bradley chậc nhịn không được hỏi một chút bên cạnh U Nhược Hi. trầm ngâm phúc chốc, ngưng Thần cổ không chết thần đỉnh một vị thần hoàng, hắn cứ gọi cô luân, thể nội Lưu có hỗn độn huyết hồn, giống bây giờ hỗn độn tộc chính là bọn họ Đồng Tông, chỉ bất quá cuối cùng hai mạch sinh ra bất đồng, bọn hắn những người này sau khi chiến bại, liền bị phong ấn tại Liêu thần ma của mộ. Hỗn độn tộc. Cái kia không cao đâu? Bạch Lý trạch nhịn không được vấn đạo. Vũ Nhược Hi giải thích nói, không cao thể nội Lưu có cùng kỳ huyết hồn, cùng cùng kỳ cũng là một mạch, không chỉ có như thế, thần ma trong cổ mộ có ngũ đại chủng tộc, trong đó tứ đại chủng tộc chính là hỗn tộc, cùng tộc, thú tộc cùng với con ác thú tộc, chỉ bất quá không phải một mạch, cùng so sánh Cái này tứ đại chủng tộc càng thêm hung tàn, giết người như ngóe, trong mắt bọn hắn chỉ có sát lục, căn bản không có cái gì cảm tình có thể nói. Côn Luân, Bạch Ly trách lẩm bẩm một tiếng nói, cái họ này hẳn là lấy từ hỗn chữa một nửa, mà khung cao không cùng nghèo lại là đồng âm, xem ra thật đúng là đồng tông. Tối thượng Bạch Lý Trạch kiên kỵ là Côn Luân một đôi ma đồng, cái kia ma đồng nhìn cực kỳ khủng bố. Phạm là bị hắn nhìn chúng tu sĩ, cơ hội đều mất đi liễu thần hồn. Đó là hỗn độn ma đồng, tuyệt đối không nên đi xem cặp kia ma đồng, cẩn thận bị hắn thôn phệ liễu thần vội vàng nhắc nhở. độn ma đồng Bạch Lý Trạch Cẩm nói, cái kia vực ngoại hỗn độn đột đầu, chẳng lẽ bọn hắn cũng là hỗn độn ma đồng? Không phải, nghe đồn trước kia tứ đại thần đạo ma tộc bên trong đều có hai loại tuyệt thế thiên công, một loại là hỗn độn thiên công, trước tiên thành ma, lại thành thần, ngay tại lúc này vực ngoại tứ đại ma tộc mà đổi thành một loại nhưng là phệ hồn tiên công, một loại dựa vào thôn phệ thần hồn tu luyện ta công, loại này ta công tốc độ tu luyện cực nhanh, cái này cũng là sản sinh chia rẽ nguyên nhân. Vũ Nhược hi nói, quả nhiên rất mạnh, cái này mạnh, tuyệt đối qua nhận thức. Quá mạnh mẽ, đơn giản không phải một đẳng cấp. Cái này Côn Luân Vệ Hồn Thiên Cung đã tu luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Kinh khủng nhất là, Côn Luân trong cơ thể thần hồn đã bắt đầu thực thể hóa, đây chính là phong thần cảnh tu sĩ mới có năng lực. Nhưng cái này Côn Luân cũng chỉ là vừa mới nhóm lửa thần hỏa không lâu. Ngay cả như vậy, cái này Côn Luân mang cho Bạch Lý Trạch Giáp áp lực tuyệt đối không kém hơn một cái thiên thần. Mạnh, mạnh đáng sợ. Hừ, cái kia không cao thật là một cái tuổi đựng, cư nhiên bị một cái nhân tộc tiểu tử đánh khóc. Côn Luân có chút kinh bị, hắn lạnh lùng nói: "Đại nhân, khung cao tên kia ỷ vào thực lực mạnh." Các bạn vốn không đem chúng ta để vào mắt, lần này cái này nhân tộc tiểu tử cũng coi là cho chúng ta xả được cơn giận nha. Đi theo Côn Luân sau lưng Ma Thiên Hổ vút mông ngựa nói. "Hừ, cái này không cao thế nhưng là không chết thần đỉnh trấn thủ cửa nam thần tướng, bàn về địa vị tới, so với ta còn phải mạnh hơn một điểm, cũng khó trách hắn sẽ phất lối." Côn Luân hừ một tiếng nói. "Đó là, đó là." Ma Thiên Hổ run lấy cánh, lịnh lập nói, "Thần hoàng đại nhân, nơi đó có một mỹ nữ, dáng dấp còn không tệ, không bằng ta đem nàng cho mời đi theo." Nói, Ma Thiên Hổ chỉ chỉ lựa hoàng nữ, trong mắt lên một vòng hàn mang lấy đức phục người, lấy đức phục người, dù sao chúng ta muốn trùng kiến không chết thần đỉnh cũng không thể làm được quá mức, xem nghiệt căn nặng, đến lúc đó mà đưa tới thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Cô Luân nói, Ma Thiên Hổ xoa xoa xong trảo, Su Linh nói, thần hoàng đại nhân thật là nhân từ nhà, theo ta thấy, chờ không chết thần đỉnh trùng kiến lúc, lấy thần hoàng đại nhân thực lực, tất nhiên có thể phong đế. Đến lúc đó ta liền nên gọi ngươi thần đế đại nhân. Điệu thấp, điệu thấp. Cô Luân lắc lắc cái trán tóc cắt ngang trán, một mặt khiêm nói, đây chính là Cô không chết thần đỉnh bên trong ngũ đại một trong chủng tộc, tổ tiên đã từng tham dự trùng kiến qua không chết luân hội vì thứ không chết luân hồi, chính là muốn thiết lập một cái vĩnh sinh bất tử luân hồi. Cái gọi là vĩnh sinh, chính là sau khi chết có thể tái sinh, tạo thành một cái tuần hoàn, có chút giống hoàn mỹ luân hồi, nhưng ở sau khi sống lại lại mang theo lúc còn sống ký ức, này liền lộ ra có chút không hoàn mỹ. Cái này nguyện cảnh cũng không tệ lắm, nhưng này con đường thật sự là quá khó đi. Từ xưa đến nay, một chút chúa tể, bao quát một chút tu luyện ra nguyên lực đại đế đều từng thử đắc nạn qua luân hồi, nhưng đều thất bại. Đáng giận, cái này côn luân vậy mà coi trọng sắc đẹp của ta. Tu nhược hi thử nhếch răng, thở phì phò nói, "Hừ hừ, coi như hắn có chút nhán lực." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt không biết nói gì, nhờ vậy, có vẻ như hắn coi trọng là ta con dâu à. "Hử, ai là người con dâu?" "Đẹp cho ngươi." Một bên lửa hoàng nữ đỏ mặt nói. Nguyên tội đạo thạch bây giờ thế, nhưng là khổ bức chết, thể nội nguyên lực đã bắt đầu tiêu tan. Kỳ thực Bạch Lý Trạch không biết, Nguyên tội đạo thạch có thể ngưng luyện ra nguyên lực tới. Nguyên tội đạo thạch sở dĩ có thể làm bay khung cao, cũng là bởi vì nguyên lực duyên cơ. Nhưng bây giờ Nguyên tội đạo thạch nguyên lực trong cơ thể đã bắt đầu tiêu tan, đợi đến triệt để tàn đi, Nguyên tội đạo thạch liền sẽ một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nguyên tội đạo thạch ở trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên, tuyệt đối không nên lấy ta làm minh khí. Ma Thiên Hổ gầm một tiếng, rơi xuống Liêu Bạch Lý chậc người trước mặt. Ma Thiên Hổ chỉ chỉ bách Lý chậc bọn người, trầm giọng nói: "Tiểu tử, đại nhân chúng ta vừa ý nàng, nhanh lên đem nàng hiến đi lên, nói như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Vũ Nhược Hy rất có địch ý liếc mắt nhìn lửa hoàng nữ, thầm nghĩ, ngươi một cái gái nu to, không phải liền là ngực lớn một chút đi, có gì ghê gớm đâu? Đáng giận, chẳng lẽ ta Vũ Nhược Hy không sinh đẹp đi? "Tiểu Ma Hổ, ngươi xem dung mạo ta như thế nào?" Vũ Nhược Hy dự định lại cho Ma Hổ một cơ hội. "Chỉ ngươi, dáng dấp cùng giống như con thỉ, liền lực cũng không có, đừng nói đại nhân nhà ta." liền xem như ta đều chưa hẳn để ý ngươi." Ma Thiên Hổ cười lạnh nói, "Tự tìm cái chết." Chỉ thấy U Nhược Hi đánh ra một đao, cái kêu Ma Thiên Hổ trực tiếp từ giữa đó độ ra. Lúc này, còn lại tổ thú đều hướng Bạch Lý Trạch nhìn bên này đi qua. Bạch Lý Trạch vội vàng lùi về phía sau mấy bước, giả vờ một bộ không biết U Nhược Hi dáng vẻ. "U cô nương, ta còn có việc, liền như vậy phân biệt ta. Bạch Lý Trạch cảm thấy vẫn là nhanh lưu a U Nhược Hi là giết xấu rồi, có thể côn luân không đáp ứng. Lần này côn luân sợ dĩ tới thần đạo phòng, cũng là vì mở đường mà đến. Phạm La không chịu phục tụng bọn hắn giỏi bị thay, đều phải trả giá vốn có lại rồi. Đối với thần ma cổ mộ trong cổ mộ zombie thai các tộc tới nói, đây chỉ là đối với thần đạo giới thế lực một cái đoán sơ qua. Nếu như Côn Luân bọn người bị giết, vậy thì mang ý nghĩa thần đạo giới khí số còn chưa tận. Đối với những cái kia zombie thai hoàng tộc tới nói, là nên thả chậm cước bộ. Nhưng bây giờ Ma Thiên Hổ bị người một đao đánh chết, cái này khiến Côn Luân rất mất mặt. Có thể một đao đánh chết Ma Thiên Hổ, đó cũng coi là có chút thực lực. Chờ Côn Luân túi đầu nhìn thanh đao lúc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vô cực nguyên tiết, đây tuyệt đối là luyện khí tài liệu tốt. Côn Luân nhìn xem trong tay phá đao, suýt chút nữa đem cái này đi ném. Thực sự là quá rất dưới. Liên nói khí đều không phải là, đây vẫn là Côn Luân tùy tiện từ trong khố phòng cầm. Bây giờ thần ma cổ mộ phong ấn còn không có hoàn toàn mở ra, giống một chút tuyệt thế đại sát khí còn không có hoàn toàn giải phong. Nếu không, Côn Luân cũng sẽ không biết điều như vậy. Bạch Lý tiểu ca, chờ. Hiện tại Bạch Lý trạch dự định mang theo lửa hoàng nữ, huyết linh long lúc rời đi, một bên Ú Đồng mở miệng. Người là ai? Ta biết ngươi sao? Bạch Lý trạch vội vàng giữ sạch quan hệ, liếc liêu Ú Đồng tử một cái nói. Tiểu tử, ngươi là tên con kiếp, vừa rồi ngươi còn nhìn ta ngực, sao bây giờ sẽ không nhận biết ta? Ú nhược Hi thở phì nói. Bạch Lý trách sờ lỗ mũi một cái đạo, ngươi xác định là ngực, xin lỗi, ta thật không có trông thấy ngươi có ngực. Vũ Đồng mặt sầm lại, khỏe miệng co quắp mấy lần, tiểu tử này thật đúng là muốn ăn đòn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Vũ Nhược Hi vung lên vô cực đao chặt đi lên, kinh cùng đao khí xẹt qua hư không, có chừng dài mấy chục mét. Bạch Lý trách huy kiếm chặn lại, chỉ nghe thấy bành một tiếng, Vũ Nhược Hi bị đánh bay ra ngoài. Thiếu chủ, Vũ Đồng sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Liểu U, U Vũ mắt hồng hồng, chút nữa không lên. Đúng lúc này, cô luôn mang theo một đám tổ thú bay tới. Những cái kia tổ thú man nhiếp, người người cũng là gương mặt sắc khí, kể từ những thứ này tổ thú sau khi đến, cơ hồ không có ai dám trắng trợn giết những thứ này tổ thú. Bát Lý chậc quét mắt một vòng, có chừng mấy chục con tổ thú. Những thứ này tổ thú thực lực cực mạnh, có không thiếu đã nhóm lửa liễu thân hỏa. Tiểu Nha Đầu, lòng can đảm không nhỏ nha, ngay cả ta chiến nô cũng dám giết. Côn Luân trước mắt thoáng qua một đoàn hắc quang, nhìn về phía Liễu U Nhược Hi. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang phán qua, trực tiếp đem trong sắc, vội lùi về phía sau mấy đạo, "Đây là cái gì đồng thuật?" Ta chủ nhân là U Minh giới Thiên Mệnh chúa tể, còn xin thần hoàng đại nhân xem ở chủ nhân trên mặt mũi, tha cho nàng một mạng." Vũ Đồng thấp giọng nói, "Thiên Mệnh chúa tể, dù Thiên Mệnh." Rõ ràng cái này Côn Luân nghe nói qua Thiên Mệnh chúa tể tục danh. Bất quá ở đây dù sao cũng là Đông Châu, sắp trở thành không chết thần đỉnh tổ địa, hắn Côn Luân đương nhiên sẽ không sợ một cái U Thiên Mệnh. Có thể Côn Luân cũng không muốn bởi vậy đắc tội một cái chúa tể, U Thiên Mệnh thế nhưng là thần cổ kỳ liền thành chúa lực của hắn mạnh, có thể không cũng không cần Đương nhiên, Côn cũng không muốn bởi vậy yếu đi không chết danh. Ta Xem ở thiên mệnh chúa tể trên mặt mũi, ta có thể tha cho nàng một mạng." Côn Luân trầm giọng nói. "Ấu Đồng tợ phao nói, vậy thì cảm ơn Côn Luân thần hoàng." "Ha ha, chớ vội cảm ơn, ta lời nói đều không nói xong đâu." Côn Luân cười nhạt một tiếng nói. "Ấu Đồng ngưng thánh đạo, không biết Côn Luân thần hoàng có cái gì yêu cầu, ta có thể nhẫn dùm." Ấu Đồng suy nghĩ, cái này Côn Luân thần hoàng nhất, nhất định là muốn theo thiên mệnh chúa tể nói tới yêu cầu gì, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. "Rất đơn giản, ta muốn ngủ hắn, bị phong ấn lâu như vậy, ta đã rất lâu không có ăn chay." Côn Luân cười lạnh nói. "Cái gì?" Ấu Đồng biến sắc, vội vàng nói Thần Hoàng Đại Nhân, ta U Minh giới còn nhiều, rất nhiều mỹ nữ, nếu như thần Hoàng Đại Nhân thích, ta có thể tiễn đưa ngươi một ngàn cái, để cho ngươi chậm dài xu hành. Lan. Đột nhiên, Côn Luân ra tay rồi, hắn một trường bổ vào liều U Đồng từ ngực, sắc khí lắm như nói, thiên mệnh chúa tể lại như thế nào. Hắn thật sự coi chính mình có thể chúa tể vận mệnh của người khác đi, coi như U Thiên Mệnh giết tới thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ta không chết tộc liền không có chúa tể sao. Côn Luân trong xương cốt là cao ngạo, tại không tử thần tòa thời kỳ Cái này không chết thần đỉnh cùng U Minh giới còn có sâu đậm thù hận, chỉ là bây giờ còn chưa phải là cùng U Minh giới lúc khai chiến. Dù sao thần ma cổ mộ còn không có hoàn toàn giải phóng, cho nên vẫn là không muốn cùng U Minh giới chưa thể nổi tranh chấp. Nhưng trước mắt này cái lao giả, dám cùng chính mình nói điều kiện, đó chính là tội đáng chết và lần. Đồng Tử lão, U Nhược Hi biến sắc, cả giận nói, "Côn Luân, ta với người liều mạng." Ngay tơ, không đợi U Nhược Hi chiến đao rơi xuống, Côn Luân liền đã lao đến, hắn tự tay chính là một đạo màu đen nhánh ấn, trực tiếp khóa lại Nhược Hi cổ họng. Dương tay, "Thả ta ra nhà thiếu chủ." U Đồng đôi mắt lóe lên, chỉ thấy vô số đồng tử hư ảnh xông ra, hướng về Côn Luân công công tới. A, Côn Luân sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như là mù một dạng. Thiếu chủ, đi mau." U Đồng thi triển đồng thuật, trên không trung đánh ra một vết nước. Chỉ thấy U Đồng nắm lên Ú Nhược Hi cùng với Bạch Lý Trạch bọn người, trực tiếp lách vào này đầu hư không khẽ hở. 657 chương 656, trí Tôn Quốc. Bây giờ thần đạo giới giống như tận thế một dạng, một chút hung thú bắt đầu làm mệ. Càng ngày càng nhiều tổ thú từ thần ma trong cổ mộ trốn thoát, tại thần đạo giới bắt đầu tàn phá bờ bãi. Dù cho hữu tu sĩ ngăn cản, Cái kia cũng chẳng ăn thua gì. Những cái kia tổ thú thực lực quá mạnh mẽ, trong đó còn có rất nhiều ma hoàng, yêu hoàng trở. Tại U Đồng dẫn đầu dưới, Bạch Lý Trạch đi tới Đông Châu cùng Nam Hoang biên giới. Ở đây tương đối an toàn một chút, chỉ là rời rạc vài đầu tổ thú. Đối với Bách Lý Trạch tới nói, những thứ này tổ thú chính là độ nhắm, rất nhanh liền cứ vậy mà là một nồi thịt hầm. Không thể không nói, Bạch Lý Trạch tay nghề cũng không tệ lắm. Đồng lao, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? U Nhược Hi đỏ mắt đạo. U Đồng tựa ở trên vách đá, khổ tâm cười nói, yên tâm, chút thương thế này còn chưa chết chính là thể nội bệnh cũng phát tắc có hơi phiền toái, cần bế quan chữa thương. Vậy là tốt rồi." Nghe U Đồng Hi nói này, U Nhược Hi lúc này mới thở phào một cái. Kiến Bạch Lý Trạch đang ăn thịt hầm, U Nhược Hi nuốt nước miếng một cái, không chút khách khí dùng vô cực dao đâm một cái khối thịt, tiếp đó nâng đến mũi đồng trước mặt. "Tiểu nha đầu, đây là ta cho thịt." Bạch Lý Trạch lẩm thì nói. U Nhược Hi thở phì phò nói, "Hử, nếu không phải là đồng lao ra tay, Người đều sớm bị Côn Luân Thần Hoàng giết chết, tên kia có mạnh, liền ta toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn." Toàn thịnh thời kỳ. Bạch Trạch kinh bị nhìn U một cái nói, ngươi còn có toàn thịnh thời kỳ. Vũ Nhược Hi thở phì phò trừng Liễu Bạch lý trách một mắt, tiếp đó từ đưa ra xanh nhạt cánh tay ngọc. "Thật chấm nha." Bạch lý Trạch liếm môi nói. Vũ Nhược Hi mặt ngọc đỏ lên, á mắng, tên bại hoại này, thật không phải là vậy sắc." Trơ Vũ Nhược Hi xóa lên ống tay áo lúc, lộ ra hình xăm, những cái kia hình xăm bám vào tại trên da rẻ của nàng, giống như là một loại thần phù. "Đây là cái gì hình xăm?" Thật đê mắt, "Có thời gian cũng cho ta vẽ một bức." Không thể không nói, thần phù này vẽ coi như không tệ, giống như là một loại chế, cầm giữ Vũ bộ phận sức mạnh. U Nhược Hi không nói gì, mà là cắn nát đầu lưỡi, đem một giọt tiên huyết nhỏ giọt thần phù bên trong. Dần dần, đạo kia thần phù dần dần hóa thành huyết sắc, từng chút một tiêu thất lấy. Một bên Lửa Hoàng Nữ giải thích nói, đây là một loại cổ xưa phong cấm phù, chỉ có phong thần cảnh tu sĩ mới có thể, có thể tạm thời phong ấn trong cơ thể thần hỏa. A. Bạch Lý Trạch liếc mắt nhìn U Nhược Hi cánh tay, vân đạo, nói như vậy, cha ngươi thật đúng là một cái chỗ tệ. Hừ, đừng nghĩ định mà ta, bản tiểu thư không ăn một bộ kia. U Nhược Hi kéo hai tay, thở phì phò nói, nói ta thế nào cũng là một cái thần nhân cảnh tu sĩ, cùng ngươi ở lâu sẽ giảm xuống thực lực của ta. Bạch Lý Trạch nhất miệng lao huyết phun ra, "Mẹ trứng, cư nhiên bị một tiểu nha đầu khinh bỉ." U Nực Hy đỉnh đầu hỏa diễm là một loại thú lửa, loại kia thú lửa uy lực mạnh, có thể là từ cấp bậc đại đế thú giữ thể nội lấy được. Kinh khủng thú lửa bắt đầu ngưng hình, cuối cùng hóa thành một trị bạch quang gọt vào U Nực Hy thể nội. "Nhược Hy, hỏi ngươi cái sự tình, nếu như lấy ít nhân thần hỏa mà nói, có cái gì phải chú ý sao?" Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày, đem cái mông hướng U Nực Hy xây dịch. Lý Trạch hướng ngồi bên này đi qua, nói, "Hử, ta với ngươi quen làm sao?" Tiêu như vậy thân. "Còn Nhược Hy, một cái đại phoi đản." Đại sát lang, dám khinh nhẫn tên của ta." Bạch Lý Trạch hướng U Nhược Hi đảo cặp mắt trắng ra nói, "Đi, lại sắc cũng sẽ không sắc ngươi." Lư manh. U Nhược Hi phồng má tử, mặt đầy oán hận nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt. Ánh mắt kia giống như nhìn cầm thú một dạng. Lúc này, nửa chết nửa sống U đồng mở miệng, hắn quan sát một chút Bạch Lý Trạch, trầm giọng nói, "Ngươi nghĩ bây giờ điểm nhiên thần hỏa?" "Ừm." Bạch Lý Trạch âm thanh kiên quyết, nặng nề gật đầu. Lấy Bách Lý Trạch lúc này lực, nếu như ép điểm thần hỏa cũng không phải không thể. Chỉ là phong hiểm có chút lớn. Nếu như thất bại, Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân cũng sẽ bị đốt thành tro bụi nhất là thất bảo lưu ly lửa, nó thế nhưng là một loại cực kỳ bá đạo dị hỏa. Loại này dị hỏa gánh chịu quá nhiều gắn hận, đến lúc đó điểm nhiên thần hỏa lúc, rất có thể sẽ bị thiên kiếp vênh sát thành mảnh vụn. Đối với thông thần cảnh tuật cùng tu sĩ tới nói, có thể điểm nhiên thần hỏa sát xuất đại khái là một phần bạn. Theo lý thuyết, một vạn cái tu sĩ bên trong chỉ có một tu sĩ có thể điểm nhiên thần hỏa. Từ điểm đó mà xem, điểm nhiên thần hỏa vẫn có không nhỏ khó khăn. Rất khó, người bây giờ nhục thân còn không có đạt đến chí tôn cốt cấp độ, nếu như bây giờ điểm nhiên thần hỏa, có lẽ chỉ có một thành tỉ lệ. Ú đồng thế nhưng là đồng. Hắn tại U Minh giới tu luyện rất nhiều năm đầu, tự nhiên biết một chút nhiên thần hỏa có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là tại U Minh giới, có thể điểm nhiên thần hỏa tỷ lệ cũng chỉ có 1 phần ngàn. Chí Tôn cốt. Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, vấn đạo: "Đến toột cùng cái gì là Chí Tôn cốt?" Vũ Đồng cười nói: Trí Tôn cốt, kỳ thực chính là đem nhục thân tu luyện đến thần thể linh phong, nhưng còn kém một bước mới có thể ngưng luyện ra đạo thể." Thân thể, tức tại thể nội tu luyện ra thần văn, mà đạo thể nhưng là tại thể nội tu luyện ra đạo văn. Dừng một chút, Vũ Đồng nói: "Chí Tôn kia cốt đầu." Bách Lý Trạch lại nói: U Đồng tiếp tục nói: Trở tu thành trí tôn cốt phía sau, thể nội sẽ có đạo văn diễn sinh ra tới, nhưng chỉ là một bộ phận, bất quá đối với nắm giữ thần đạo pháp văn tu sĩ tới nói, chỉ cần bước vào trí tôn cốt cấp độ, tu luyện được đạo thể lúc lại làm ít công to. Trí tôn cốt. Bạch Lý Trạch nhịn không được hỏi một tiếng, "Tiền bối, ngươi xem ta đây lục thân đạt đến tầng thứ gì, có hay không đạt đến trí tôn cốt cấp bậc?" Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Lý Trạch, cái trán hắn đột nhiên ra hiện liêu nhất đầu khe hở. Đầu kia khe hở dần dần rời đi, hình thành liêu nhất chỉ tiên nhãn, quét mắt Bạch Lý Trạch toàn thân. Tước chừng qua mấy chục hơi thở thời gian, U Đồng lúc này mới thu hồi đồng tử. Không có U Đồng lông mày đông lại một cái nói, "Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tịch mị đạo, không có, không thể nào. Ta cảm thấy thực lực của ta đã đủ à, liền tu ra chí tôn cốt khủng huyền đều không phải là đối thủ của ta." "Ha ha, chí tôn cốt phán định cùng sức chiến đấu không có quan hệ gì, cũng không phải nói ngươi có thể đánh thắng được khủng huyền, ngươi thì có chí tôn cốt." U Đồng khổ tâm cười nói. U Nhược Hi hừ một tiếng, nhịn không được đả kích đạo, chính là, thật là lớn lời không biết thẹn, ngươi cho rằng trí tôn cốt là tốt như vậy tu luyện. Nhược Đồng nhíu mày. U Nhược Hi một tiếng, không còn lý tới Bạch Lý trách. U Đồng tiếp tục nói, Kỳ thực lục thể của ngươi đã đến gần vô hạn trí tôn cốt, chỉ là còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút, ta đến cùng nơi nào kém? Chẳng lẽ dung mạo ta không đủ đẹp trai không? Bạch Lý Trạch tự luyến đạo. Cắt. U Như Thi, Lựa Hoàng Nữ cùng nhau kinh bị nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, liền huyết linh long cũng nhịn không được trào phúng Liễu Bạch Lý Trạch một chút. U Đồng trận trắng mắt đạo, cái này cũng có đẹp trai hay không không có quan hệ gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Bạch Lý Trạch thể nội nhưng là có đạo văn, mặc dù rất ít, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Đạo văn chính là có thể đem thần lực ngưng luyện ra đạo lực. Thể nội có câu văn Vậy thì mang ý nghĩa có thể ngưng luyện ra đạo lực, cũng liền có thể thôi động đạo khí. Đây chính là bản chất khác biệt nhất. Có thể ưu Đồng nói mình nhục thân còn kém chút, chẳng lẽ là bởi vì đạo văn quá ít nguyên nhân. Bạch Lý Trạch có chút không quá xác định, thông qua nội thị phát hiện, ở trong cơ thể hắn có một đầu nửa đạo văn. Những cái kia đạo văn giống như giao long một dạng, bám vào tại nhục thân bên trong, cùng thể nội huyết hồn liền tại một cái lên. Bây giờ, Bạch Lý Trạch có thể cảm ứng rõ ràng đến thể nội chảy sôi kinh khủng đạo lực. Có lẽ cái này cùng Bạch Trạch tu luyện công có liên quan. Bạch Lý Trạch công, Chư Thiên sinh tử huyền công. Hiện tại Bạch Lý Trạch lại lấy được 8 cửu thiên công, đây chính là một môn thiên công. Đáng tiếc là chỉ có thừa quyền. Đương nhiên, Bách Lý Trạch sẽ không nốc đến đem thiên công lấy ra. Vạn nhất bị ưu Đồng lão nhân này theo dõi, vậy coi như không xong. Muốn tu luyện ra đạo thể, nhất định phải tại thể nội tu luyện ra 9 đầu đạo văn, mà ngươi chỉ tu luyện ra một đầu nửa đạo văn, cho nên ta nói còn kém chút." Vũ Đồng trầm mặt nói, đối với chí tôn cốt định nghĩa chính là tại thể nội tu luyện ra ba đầu trở lên văn, giống chỉ có thể coi là cấp thấp nhất chí tôn quốc, cũng chính là tại thể nội tu luyện ra ba đầu nửa đạo văn. Đồng lão Vậy hắn vì cái gì có thể đánh bại Cửu Huyền? U nhược hi vấn đạo. U Đồng cười nói, có thể cùng hắn tu luyện Bộ Thiên Huyền Công có liên quan. Theo ta được biết, nơi theo người xưa núi phong ấn một môn tuyệt thế thiên công, cũng chính là Bộ Thiên Công, đây chính là Tan Tắc Không Chết Thiên Công công pháp, 10 phần bá đạo. Thiên Công? Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc đạo, tiền bối, không phải Bộ Thiên Huyền Công sao? U Đồng lắc đầu nói, ha ha, kỳ thực lao tổ nhà ngươi trước kia lấy được là Bộ Thiên Công, nhưng bởi vì môn này thiên công quá mức nghịch thiên, lúc này mới đối bên ngoài tuyên bố là Bộ Thiên Huyền Công. Kỳ thực noi theo người xưa núi phong ấn công pháp chính là Bộ Tiên Công, một loại cực kỳ bá đạo tiên công, môn này thiên công có thể bổ tu hết thể thần thông bí pháp, cùng nó tương đối như thế là tiên công, môn này thiên công có thể dung hợp bất luận cái gì huyết hồn, hơn nữa diễn, biến ra đối phương tu luyện thần thông, truyền thuyết nếu như đồng thời tu luyện hai loại thiên công rất có thể sẽ tu luyện ra địa mộ. A. Bạch Lý Trạch Tâm bên trong lẩm bẩm một tiếng, điều này nghe qua cũng quá yêu người ta chẳng lẽ mình vận đạo thực sự mạnh như vậy? Cứ như vậy dễ dàng lấy được tiên công. Cảm giác liền cùng nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Thể nội tu luyện ra ba con đường văn. Mới xem như sơ bộ tu luyện ra trí tôn cốt, cũng chỉ có tại thể nội tu luyện ra ba con đường văn, mới xem như chân chính tu luyện ra ba đầu chí tôn cốt. Mà Bạch Lý Trạch sở dĩ có thể đánh bại Khổng Huyền, cũng là bởi vì tại trí tôn trong thần điện. Bây giờ ra trí tôn thần điện, Khổng Huyền liền có thể vận dụng đạo văn sức mạnh. Nếu như bây giờ hai người đối mặt, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Tiên bối, muốn như thế nào mới có thể tu luyện ra ba con đường văn? Bây giờ Bạch Lý Trạch có chút không nhẫn nại được, hắn nhất định phải mau chóng đi tới tòa Long Nguyên. Mặc kệ tòa Long Nguyên là long đàm vẫn là hổ, hắn Bạch Lý Trạch cũng không có cái gì khác lựa chọn. Cùng lao Cha phân biệt nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm gặp mặt. Tòa Long Nguyên có vẻ như ngay ở phía trước cách đó không xa. Mặc dù cách rất gần, có thể Bạch Lý Trạch cũng không dám mạo muội tiến lên, hắn sợ, vạn nhất là cái cảm bẫy đâu. Nếu như có thể điểm nhiên thần họa mà nói, như vậy Bách Lý Trạch liền có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe U đồng ý tứ, chỉ có tại thể nội tu luyện ra ba con đường văn, mới xem như miễn cưỡng tu luyện ra trí tôn cốt. Ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Loại này phong hiểm không phải Bạch Lý Trạch có thể tiếp nhận. Một khi hắn xẻ ra điều gì ngoài ý muốn, Loan trưởng cha của hắn liền sẽ vĩnh sinh bị giam cầm ở tòa Long Nguyên. Còn có Mộ Thân, nàng một mực tại tháp 7 bậc trong tháp chịu khổ. Thân làm con, lại không thể cứu phụ Mộ đi ra, vậy hắn Bạch Lý Trạch lại có mặt mũi gì sống trên coi đời này? Mặc kệ điểm niên thần hỏa có bao nhiêu khó khăn, hắn Bạch Lý Trạch đều nghĩa vô phản cố, bởi vì hắn không có lựa chọn. Nguyên Lực. Vũ Đồng nhíu mày, trầm giọng nói: "Bạch Lý trách tâm tiếp theo kinh, khổ sở nói, tiền bối, ngươi không phải nói đùa chứ?" Nguyên Lực. Đây chính là cấp bậc đại đế tu sĩ mới có thể tu luyện ra, ta đi cái nào làm Nguyên Lực nha? Ai, cũng là đối với ngươi mà nói Nhưng lại có chút độ khó. Dừng một chút, U Đồng nói, bất quá có hai cái địa phương có cái chủng này đồ vật. Cái nào hai cái địa phương? Bạch Lý trạch vội la lên. U Đồng cười nói, một cái là Thái Cổ Đạo viện, bọn hắn trong thần miếu liền tở phụng nguyên lực thạch, đó là chúa tể trước kia ngưng luyện ra tới, vì chính là có thể làm cho Thái Cổ Đạo viện phát hứng rộng lớn. Cái kia một cái khác đâu? Coi như U Đồng không nói, hắn Bạch Lý trạch cũng sẽ đi. Bác Minh núi. Nơi nào có một khối minh thạch, truyền thuyết là côn bằng độ ra, có vô tận ma lực, nếu như là bình thường người, đoán chừng rất khó phục, nhưng nếu như là ngươi, vậy thì sẽ rất dễ dàng. U Đồng lại nói, U nuợc hắc khinh bị nói, không thể nào. Liên tiểu tử này một nửa thực lực cũng dám bên trên Bắc Minh núi. Ta nghe nói vị kia Minh Vương thế nhưng là có thiên thần thực lực. Đúng nha, tại trí tôn thần địa lúc, Bạch Lý Trạch có thể không sợ chó má gì Minh Vương, đạo tôn. Nhưng bây giờ ra trí tôn thần điện, vậy hắn Bạch Lý Trạch thì không khỏi không một lần nữa cân nhắc vấn đề. Đạo tôn, Minh Vương cũng là thần đạo giới cực kỳ tồn cùng tồn tại. Trừ cái này hai người bên ngoài, còn có một cái thanh đế, gia hỏa này tuyệt đối là đồng châu tồn tại mạnh nhất. Thanh đế, hắn đến từ tộc, trời sinh chính là cửu kiếp thần thể, loại người này quá mức đáng sợ. Nhất định chính là một cái ôn thần. Lúc đó Bạch Lý Trạch đại náo Thanh Lưu núi, càng là cướp đi Thái Dương 4 ma viêm cùng với Thái Âm Thập hung hỏa. Đoàn trưởng Thanh đế tại khắp thế giới tìm Bạch Lý Trạch đầu. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Lý Trạch bây giờ hiện thân lời nói, tuyệt đối sẽ lọt vào cái này Tam đại cự phách vây công. Bạch Lý Trạch, ta có biện pháp để cho ngươi nhận được cái kia hai khối nguyên lựa thạch, bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện. Vũ Đồng trầm giọng nói. Bạch Lý Trạch trên mặt mườm nói, tiền nói, cho dù là để cho ta lấy thân báo đáp, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. U Đồng một mặt im lặng nhìn Liêu Bạch Lý trạch một mắt, lầm bầm nói: "Trên tay của ta có một đạo thần chỉ, là thiên mệnh chúa tể bàn cho ta, cũng là vì để cho ta bảo mệnh." "Thần chỉ?" Bạch Lý trạch tâm tiếp theo trận kích động, đây chính là chúa tể cấp bậc tu sĩ tự tay luận chế. Không nghĩ tới U Đồng trên thân vậy mà lại hưu thần chỉ. Một bên U Nhược hy vội la lên: "Đồng lão, ngươi nói không phải là thiên mệnh phụ a?" "Ừm." U Đồng thờ dài nói: "Không tệ, chính là thiên mệnh phù, đạo này thần phù có thể thân hình của ngươi, chúa tể trở xuống tu sĩ căn bản không nhìn thấy ngươi, cũng không cảm ứng được." "Cái gì? Còn có loại này thần phù?" Bạch Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay đạo, nói như vậy, ta liền có thể xấu. Hừ hừ, ngươi muốn làm gì? Lựa Hoàng nữ đỏ mặt, đưa tay tại Bạch Lý Trạch bên hông bấm một cái. Ha ha, không có gì. Bạch Lý Trạch niết miệng cười một tiếng nói. Lựa Hoàng nữ xấu hổ sáng giọng, thật là một cái đại lưu manh, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Vũ Đồng trầm tư một chút, lúc này mới đem Tiên Mệnh Phủ đưa tới. Tiếp nhận Tiên Mệnh Phủ phía sau, Bạch Lý Trạch chỉnh giọng nói, tiền bối rốt cuộc là điều kiện gì? Ta chịu côn thần hoàng nhất trượng, thu rất nặng thượng, cần phải ở chỗ này bế quan chữa thương. U Đồng hơi hơi cau mày nói, mà ta lo lắng Vũ Minh giới sẽ có chúa tể âm thầm đối thiên mệnh chúa tể lãnh thủ, cho nên ta muốn để cho ngươi đem Nhược Hi đưa đến một chỗ. Đồng lão, ngươi nói đùa a. Vũ Nhược Hi một mặt không biết nói gì, ta thế nhưng là thần nhân cảnh, một cây đầu ngón út liền có thể đâm bạc hắn. Vũ Đồng một mặt ngưng trọng nói, Nhược Hi, ngươi tuyệt đối không thể ra tay, vạn nhất bị Vũ biết bọn hắn nhận ra, ngươi nhưng là chết chắc, theo lý thuyết, từ giờ trở đi, ngươi đem không thể động dùng nửa điểm thần lực. Vũ Nhược Hi một mặt bất mãn nói, Đồng lão, có chút nghiêm trọng a. Không có chút nào nghiêm trọng, Vũ Minh giới cũng muốn rối loạn, coi như ngươi cha cũng chưa chắc có thể bảo toàn ngươi chỉ có đem ngươi đưa đến cái chỗ kia, ta với ngươi cha mới có thể yên tâm linh địch, chờ ta chữa thương hoàn tất, liền sẽ lập tức chạy về U Minh giới, nếu như ta không chết, tất nhiên sẽ đến cái chỗ kia tìm ngươi." U Đồng mặt mũi giàn mua bên trên, lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Đây vẫn là U Nhược Hi lần thứ nhất nhìn thấy U Đồng sẽ như vậy khẩn trường. từ hắn trong con người, U Nhược Hi thấy được quyết tuyệt, lại có một kẻ bất đắc dĩ. U Minh giới tàn khốc, tuyệt đối khó mà hình tượng. Nếu như một cái chúa tệ chết đi, như vậy hắn bộ tộc này liền có khả năng bị diệt mất, hoặc là sẽ bị trục xuất U Minh giới, giống như năm đó tứ đại thần đã ma Tổ. U Nhược Hi biết, Vũ Đồng là dự định mang theo Thiên Mệnh Đạo Thạch trở về. Có Thiên Mệnh Đạo Thạch, Thiên Mệnh Chúa tệ thực lực nhất định sẽ độ đột phá, đến lúc đó cũng liền đã có lực lượng. Thuật "Ta..." U Nhược Hi lẩm bẩm miệng nói. Bạch Lý Trạch ôm quyền cười nói, "Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn ta đem U Nhược Hi đưa đến địa phương nào? Không phải là U Minh giới a?" "Ừ, chỉ ngươi thực lực này, tại U Minh giới một ngày đều chờ không được." U Nhược Hi nói đến là lời nói thật, U Minh giới khắp nơi đều là minh hỏa, những cái kia minh hỏa bằng lánh rét thấu xương, nếu như không có thần hỏa chống cự, rất khó chịu được nơi đó ác liệt điều kiện trừ phi là có chúa tể bàn tượng thần phụ. Mệnh Châu, nơi đó là thiên mệnh chúa tể tổ địa, Người đến nơi đó phía sau, trực tiếp tìm thiên mệnh phụ là được. Nói, Ú Đồng đưa cho Bạch Lý Trạch Nhất tấm lệnh bài. Bạch Lý Trạch Đạo, đây là? Ú Đồng cười nói, đây là thiên mệnh chúa tể lệnh bài, đến rồi Mệnh Châu phía sau, toàn bộ Mệnh Châu đều sẽ nghe ngươi điều khiển. Cái gì? Như bức như vậy, không phải là giả chứ? Bạch Lý Trạch Nhất khuôn mặt tò mò vướt chúa tể lệnh. tức giận nói. U Đồng nói, tốt, nhanh chóng mang theo Ú Nhược đi ha. Cái kia lửa đâu? Bạch Lý Trạch liếm môi nói: "Ha ha, tính ngươi con dâu vận khí tốt, trong cơ thể nàng huyết hồn đã đến gần vô hạn đạo phẩm, ta muốn mang nàng đi U Minh giới, nơi đó U Hoàng vừa vận thiếu một cái đệ tử ý bác, ta xem nha đầu này cũng không tệ." Tú Đồng cười nhạt một tiếng nói: "Tiền bối, ta xấu." Lửa Hoàng Nữ nhìn một chút Bạch Lý Trạch, lại nhìn một chút Tú Đồng, có chút khó khăn, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. "Đi thôi, nếu như ngươi có thể trở thành chỗ thể, trở đi ra, ta liền nói ta con dâu là chỗ thể, ta xem ai dám chống ta." Bạch Lý Trạch vỗ ngực nói: "Hử, đẹp cho ngươi." Lựa Hoàng Nữ mắc cỡ đỏ mặt, tại Bạch Lý Trạch ngược đánh một quyền. 658 chương 657, Thiên Mệnh Vũ. Cáo biệt tu đồng tử, Bạch Lý Trạch mang theo huyết linh long, trong ngực cất nguyên tội lặng thạch, liền hướng Bắc Minh núi phóng đi. Tư Đỗ Nhược Hi trong miệng biết được, nguyên lực thạch tác dụng chính là tại thể bên trong diễn sinh ra đạo và tới. Nhưng muốn tương đạo văn ngưng luyện thành hình, cũng phải cần không ít tinh khí. Dựa theo lẽ thường tới nói, ngưng luyện một dòng đạo văn, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Đương nhiên, cũng có đường tắc khả tuần, đó chính là luyện hóa một chút thần thủy. Thì như nói Long thủy, lại có lẽ là Long mạch. Rồng Bắc Minh núi liền xây ở một đầu long mạch bên trên, con rồng kia mạch là côn bằng sau khi chết huyết nục biến thành, gọi là Hắc Minh long mạch. Cái này long mạch tựa hồ đã tu luyện ra Liếu linh trí, có thể diễn biến ra một đầu Minh long. Bắc Minh núi cao thẳng mây, khắp nơi đều là sương mù, những cái kia sương mù lộ ra cực kỳ mông lung, có loại mộng ảo cảm giác. Sơn thể hình dạng có điểm giống côn bằng đầu chim, hai bên có hai đầu tương tự cánh sơn mạch. Tại Bắc Minh núi đỉnh cao nhất lơ lửng một Nơi đó hẳn là Minh Vương chỗ luyện, Hy, trọng vọng tới giống giống. Lúc này Bắc Minh trước núi lượn vòng lấy vài đầu tổ thú, những cái kia tổ thú hẳn là đến từ thần ma của mộ. Xem ra Bắc Minh sơn giá bị thần ma của mộ cho hạn phục. Thương Mãng Hổ, Phá Thiên Điêu, ai ra, cái này đều là rất cổ xưa tổ thú nha. Badly trạch nhịn không được âm thầm chất lư nói. Thương Mãng Hổ toàn thân tản ra lu quang, hổ khu đầu chăn, hai con mắt lộ ra cực kỳ dữ tợn, xem biết, tựa hồ có thể nhìn thấu mấy ngàn dặm bên trong cảnh tượng. Mà đổi thành một đầu Phá Thiên toàn thân ra kỳ giống như kim cương điêu một dạng. Bất đồng duy nhất là Phá Thiên điêu đỉnh đầu có một cái sừng kỳ lân, nó quét mắt bốn phía, có chút không thú vị nằm ở trước núi, tựa hồ là đang bỏ người. Lúc này, sơn môn mở ra, từ bên trong đi tới mấy đạo nhân ảnh. Dẫn đầu chính là Minh Vương, lão ra hỏa kia khí tức trên thân lại mạnh không thiếu. Cùng Minh Vương cùng đi ra là một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia mặc màu trắng da thú trường sam, anh tư bộ phát, xem xét chính là một cái khó lường nhân vật. Thiếu niên kia nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại cho bách lý trạch nhất loại cực mạnh áp lực. Thiếu niên khuôn mặt thú, còn có chút tái nhận, giống như là bôi qua son phấn một dạng. Nhất là hắn một đôi đồng tử, giống như thiên ngoại tinh thần một dạng tản ra nhàn nhạt luân quang, nhưng càng nhiều hơn chính là huyết quang. Thượng Như là con ác thú tộc người, u nhược hi biến sắc, vội vàng tương Bách Lý Trạch đè vào liễu địa phía dưới, thấp giọng nói, tuyệt đối không nên lên tiếng, người này tựa như là hổ thần, họ của hắn thị lấy từ thao chữ, mà đổi thành một chi, nhưng là mẫu thân ngươi nhất mạch kia, ăn họ. ăn họ. Nghe hào khí người nha. Bách Lý Trạch dùng mình một cái nói. U nhược hi kinh bị nhìn Liễu Bách Lý Trạch một cái nói, hử, lão nương nhưng là một cái nhân vật nghe nói nàng có đại đế chí lực, siêu cấp mạnh. Đại 6, đại đế. Bách Lý Trạch nuốt nước miếng một cái đạo, Không thể nào." U Nực Hi khe nói, "Đó là đương nhiên, lão nương ngươi nhưng là một cái người rất sáng suốt, suýt chút nữa nhất thống vực ngoại, nhưng cuối cùng lại bởi vì ngươi bị đại thiện giáo chờ giáo tông vây công, lúc này mới bị cầm tù tại tháp 7 bự tháp. Ta có quan hệ gì với ta?" Bạch Lý trặc nhất khuôn mặt khó hiểu nói. U Nực Hi trợn trắng mắt đạo, "Đương nhiên là có, lão nương ngươi tại sinh ngươi thời điểm, thế nhưng là không ngừng dùng nguyên lực thay ngươi thai nghén nhục thân, bằng không ngươi cho rằng có thể đem huyết hồn tu luyện tới phàm tổ, liền nguyên lực cũng không biết là đồ vật gì, nhưng lại có thể tu luyện ra một đầu nửa đạo văn, đây tuyệt đối cùng ngươi nương có quan hệ." Chẳng trách, nguyên lai ta có thể có dạng này nội tình, tất cả đều là bởi vì Lao Nương nha. Đúng, mẫu thân của ta tên gọi là gì? Bạch Lý Trạch tiến đến U Nhược Hi trước mà đạo. U Nhược Hi đẩy Liễu Bạch Lý Trạch một cái, thở phì phò nói, "Đồ lưu manh, tránh xa một chút, không muốn chiếm tiện nghi ta." Bạch Lý Trạch khinh bị nói, "Ngươi có tiện nghi chiếm sao? Ngươi nói cái gì?" U Nhược Hi giống như cọp cái một dạng, cắn một cái tại Liễu Bạch Lý Trạch trên cổ. Thế nhưng là, răng rắc. Chỉ nghe một tiếng va dọn, U Nhược Hi hai quả răng cửa bị mẹ mất. "Ai nha, ngươi xấu. Người như thế nào cứng như vậy?" Ú U Ngược âm thầm mải giang đạo: "Hừ, ta phía dưới cứng hơn, có muốn đếm thử một chút hay không?" Bách Lý Trạch nhất hôn mặt cười đếu nói. Ú U Ngược mắc cửa đỏ mặt nói: "Đồ lưu manh." Đỗng nhiên, hổ thần chợt hướng Bách Lý Trạch nhìn bên này đi qua, chỉ thấy hai vệ huyết quang phóng tới, chỉ thấy mặt đất rất nhanh liền bị tang chảy. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại đồng tử, quá mạnh mẽ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem mặt đất đốt thành nham tương. "Con cái vua chúa, ngươi thế nào?" Minh Vương một mặt cung kính nói. Hổ thần mày một cái nói: "Không có gì, ta cuối cùng cảm thấy phụ cận có người ở xem chúng ta." "Có người?" Minh Vương bốn phía nhìn nhìn. Trong lòng của hắn có chút không phục nói, hừ, bất kể nói thế nào, hắn đều có thiên thần thực lực, nếu như phụ cận có người, làm sao có thể không phát hiện được đâu. Hừ, cái này Hồ Thần thật đúng là phách lối nha, hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ở trong tôi phúng ta sao? Có thể là ta cảm ứng sai rồi. Hổ Thần thu hồi ánh mắt, hãy nãy cười nói, Minh Vương không nói gì, mà là thần bí nở nụ cười, dường như đang trào phúng Hồ Thần. Có thể Minh Vương cũng không dám đắc tội vị này con cái vua chúa, cái gì là con cái vua chúa? Con cái vua chúa chính là lớn đế tri tử, cha của hắn thế nhưng là thần ma trong cổ mộ một vị đại đế, tu vi thông thiên. Cho nên nói, Minh Vương không muốn đắc tội trước mắt vị này con cái vua chúa, cho dù hắn chỉ có thần nhân cảnh thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, lấy hổ thần tư chất, không bao lâu nữa có thể đem thực lực tu luyện tới linh thần cảnh. Hổ thần ôm quyền đạo, Minh Vương, hy vọng ngươi có thể đúng hẹn mà tới. Con cái vua chúa mời, không dám không nghe theo. Đối với cái này cái con cái vua chúa, Minh Vương vẫn là rất kiêng kỵ, coi như hắn có cái gì bất mãn, cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Đến rồi hổ thần cảnh giới này, hắn đối với tâm tình chập sức cảm ứng cực mạnh. Vạn nhất bị hồ thần phát giác cái gì, vậy coi như không xong. Đi. Hồ Thần tung người nhảy lên, nhảy tới Phá Thiên Điều bên trên. Phá Thiên Điều toàn thân tản ra lấy kỳ quang, toàn bộ thân thể giống như mũi tên một dạng, trực tiếp đâm rách hư không. Theo chí tôn thần điện tiêu tan, thân đạo giới gông cùm xiềng xích cũng bắt đầu tiêu tan. Quan môn, Minh Vương hừ một tiếng, tiếp đó hất lên ống tay áo, liền muốn quay người tiến bảo. Nhưng vào lúc này, từ Minh Vương bên thai thổi qua một cái đạo khí phong. Ân, Minh Vương cũng là sử sở, lẩm bẩm nói, quái, tại sao ta cảm giác có gió từ bên cạnh ta thổi qua? Minh Vương đầu nhìn một mắt, trên mặt đều là lo nghĩ chi sắc. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi, thật chẳng lẽ giống hổ thần nói đến như thế, phụ cận có người đang giám thị chúng ta. Cũng thấy một vòng, Minh Vương cũng không có phát hiện có gì có thể nghi nhân. Vào núi môn, Minh Vương liền trở về chính mình bế quan chỗ, lại bắt đầu khổ tu. Minh Vương không biết, Bạch Lý Trạch cùng U Nhược Hi chính cùng tại hắn sau lưng. Có tiên mệnh phù làm miểm hộ, căn bản là phát hiện không liễu Bạch Lý Trạch dấu vết, cho dù là một tia khí tức cũng không phát hiện được. Minh Vương bế quan chỗ cũng không tệ, san nhà cũng là dùng minh thổ trọng chất mà thành. Dã hỏa này cũng không biết từ nơi nào khiến cho nhiều như vậy. Khi tức zét lạnh thông qua lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, có loại cảm giác lạnh như băng. Chậc chậc, cái này hổ thần thật đúng là hào phóng, vừa ra tay chính là một bình tổ long thần thủy, đây chính là từ tổ long thể nội luyện chế được. Minh Vương cầm bình sứ, cười cực kỳ hèn mọn, liền Bạch Lý Trạch cũng không nhịn được khinh bị một chút Minh Vương. Minh Vương không có cam lòng luận hóa, mà là đem bình xứ bỏ lên bàn. Quét mắt một vòng, khắp nơi đều là bảo dược, còn có rất nhiều binh khí. Trong đó gai mắt nhất phải kể tới cái kia cán màu lam trải đen, cũng không biết Minh Vương từ nơi nào khiến cho trải đen. Cái này trải đen quả thực không tệ. U nhược hi cho Liễu Bách Lý Trạch một cái ánh mắt khích lệ. Bí mật truyền Đông đạo, ngươi ánh mắt không tệ, cái này trái đèn là dùng Minh Hải bên trong Minh sắt chế tạo, từ trái đèn băng lênh trên trình độ đến xem, hẳn là dùng lăng động trăm vạn năm Minh sắt chế tạo. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nói cái này cái nữa cánh gà nướng không tệ." Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói. Vũ Nhược Hi một mặt nóng này lên cuồng, trực tiếp thua với Liêu Bạch Lý Trạch, cánh gà nướng. Tiểu tử này dám dùng Minh Vương trái đèn cánh gà nướng. Thừa dịp Minh Vương không sẵn sàng, Bạch Lý Trạch trực tiếp đem bình kia thu vào. Đàn, không phải muốn đi cầm khối kia Minh đi, cầm cái này bình sứ làm cái gì?" Vũ nói. Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo: "Chẳng lẽ ngươi không biết có một từ gọi là mượn gió bẻ mang sao? Đi nhanh lên, cẩn thận bị Minh Vương phát hiện. Kỳ thực đạo này tiên mệnh phủ có khả năng thời gian duy trì không hề dài, một khi vượt qua thời gian, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Hơn nữa thời gian càng dài, đối thiên mệnh phủ tổn thương cũng liền càng lớn. Đến lúc đó thiên mệnh phủ có thể thời gian duy trì càng lúc càng ngắn, đến cuối cùng sẽ trực tiếp mất đi tác dụng, trừ phi có chủ làm thịt ra tay lại tế luyện mới được." Đương nhiên, Nhược Hi là không thể đem cái này tin tức nói cho Bạch Trạch. Vạn nhất Bạch Lý Trạch lật lọng lạm sao bây giờ? Không có việc gì, ta chơi một hồi nữa. Cái này Minh Vương cùng như Gideon, căn bản không phát hiện được. Bạch Lý chậc liếm môi một cái, không chút do dự đem cái kia cán chải đen tu vào. Ầm ầm. Toàn bộ động phủ bị chải đen nứt ra vô số đạo khe hở, liền Minh Vương dưới đáy mông ngồi khối kia nguyên thạch đều bị làm vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Minh Vương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ta sáu, ta tổ long thần tùy đâu, còn có ta trải đèn. Minh Vương sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện chải đen dấu vết. Xoẹt. Đây cũng quá sợ hãi, có ai có thể ở chính mình ngay dưới mắt trộm đi chải đen, còn thuận tay cầm đi bình kia tổ long thần thủy? Minh Vương trong lòng bắt đầu lên đau, đây chính là tổ Long Thần Tủy nha, sớm biết liền trực tiếp liên hóa. Đúng, ta phải nhìn ta một chút Minh Thạch. Minh Vương trong lòng bắt đầu tính toán, khối kia Minh Thạch thế nhưng là hắn dùng tới xung kích đại đế. Lúc này Minh Vương còn rất yếu, chỉ là nhập môn phong thần cảnh, căn cơ bất ổn, cần tổ Long Thần Tủy củng cố một chút. Còn có chính là Minh Thạch, khối kia nguyên lực Minh Thạch bên trong lẫn chứa nguyên lực, đối với xung kích đại đế có tác dụng rất lớn. Còn tốt không có việc gì. Minh Vương nâng Minh Thạch, thở phào nói, ông trời phù hộ, may mắn Minh Thạch tại. Bảnh. Ngay tại Minh Vương dương dương tự Đắc lúc, Bạch Lý Trạch nhất chân đến Minh Vương trên mặt. Một cước này thế nhưng là dùng tới Liễu Bạch Lý trạch mười thành lực đạo, suýt chút nữa đem Minh Vương Sương mũi cho trần đất. Ai? Minh Vương sợ tè ra quẩn, rốt cuộc là ai đã bay hắn? Quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là một vị nào đó chúa tể vừa ý ta. Minh Vương trong lòng bắt đầu tính toán, một mặt mong đợi nói, không biết là vị nào chúa tể Giả Lâm. Còn xin hiện thân gặp mặt. Không một người nói chuyện, đồng dạng Bách Lý trạch cũng không có nói chuyện. Tiên bối, ta biết ngươi là tại khảo nghiệm ta, yên tâm đi, tâm trí ta kiên định, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Minh Vương hướng về phía không khí lại mấy lần, một mặt trịnh trọng nói. Bây giờ Minh Thạch tới tay, U nhược hi thúc dục Bách Lý Trạch mau chóng rời đi. Có thể Bách Lý Trạch càng muốn cả nguyên một Minh Vương, liền dùng cực kỳ thanh âm giảnguở nói, "Minh Vương, ta quan ngươi căn cốt kỳ giai, hữu tâm thu ngươi làm đồ." Tiên đối, ngươi xấu? Ngươi là chúa tại sao?" Minh Vương run giọng nói, "Ân, ta đến từ U Minh giới, Thọ Nguyên sắp hết, ngươi nghe được chỉ là ta thanh âm, mà ta bản tôn lại tại U Minh giới." Bách Lý Trạch lườm gật đầu. "Đại nhân thật là thần như vậy." Minh Vương hoàn toàn ăn xong, cái kia phải có như thế nào phải thực lực. Đối với Minh Vương tới nói, đây quả thực giống như mộng ảo mở dạng. Có ai có thể để cho âm thanh xuyên thấu u minh giới, từ đó truyền đạt đến Bắc Minh núi. Tiên bối, Thỉnh ban thứ pháp. Minh Vương hoàn toàn ăn xong, hán phục sát đất, hận không thể quỷ liếm Bạch Lý Trạch trấn chỉ. Khánh khách khách, giá hỏa này thật ưu suần. Ú Nhược hi nhịn cười không được một tiếng. Minh Vương sắc mặt nhíu một cái, vấn đạo, Tiên bối, ngươi cười cái gì? Ha ha, có thể gặp gỡ như ngươi vậy thiên tài chủ nhân, ta có thể không cao hứng đi, ngươi có thể so sánh đạo tôn mạnh hơn nhiều. Bạch Lý Trạch tiếp tục lừa đạo. Đại nhân quả nhiên là mắt sáng như nước, đạo tôn tên kia ra vẻ lạm mạo, điển hình nguy quý tử, sao có thể cùng ta so đâu? Minh Vương một mặt cười kích động nói: "Ân." Bạch Lý chậc gật đầu một cái, lại nói: "Minh Vương, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta liền mang ngươi trở về U Minh giới, tiếp đó đem ta suốt đời sở học chuyển cho ngươi." "Cái gì?" Minh Vương không khỏi kích động, suýt chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngụ tổ bên trên tuyệt đối là núi lửa bạo phát. Tiền bối mời nói: "Minh Vương một mặt ngưng trọng nói: "Rất đơn giản, tại Đông Châu Trần chạy một vòng, tiếp đó lập tức chạy tới Thái Cổ đạo viện." Bạch Lý Trạch cố nén cười cho nói. Minh Vương mặt sầm lại, thử dò xét nói: "Tiền bối, vì sao? Tại sao muốn chân chạy?" khụ khụ, chủ yếu là khảo nghiệm đạo tâm của ngươi, nhìn ngươi có thể chịu được hay không tu sĩ khắc của trách, đạo tâm cần mạnh, tương lai thành tựu của ngươi cũng liền cần mạnh. Bạch Lý Trạch lừa gật đạo. Đại nhân thật là thần nhân nha, liên loại này tôi luyện đạo tâm phương pháp đều có thể tìm được. Minh Vương trầm tư một chút, cảm thấy không phải là không có đạo lý. Liền khuôn mặt cũng không cần, thử hỏi trên đời này còn có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản mình tu luyện. Lúc này Minh Vương tự hồ đã nhìn thấy Biêm mộ đang hướng hắn vẫy tay. Chúa nha, hử, chờ ta trở thành chúa tể, nhất định muốn sát sát hồ thần uy chó má gì con, cái vua chúa, đáng chết. Tiến bước. Ngươi muốn ta đi Thái Cổ Đạo viện làm cái gì? Minh Vương vẫn có chút nghi hoặc, nhìn không được vấn đạo. Giết chết đạo tôn, bởi vì hắn cũng bị một vị chúa tể chọn trúng, dù cho ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết chính là ngươi. Bạch Lý Trạch Suites chút nữa cười khóc, nhưng vẫn là cực kỳ trấn định nói. Cùng tại Bạch Lý Trạch song lương u nhược hi đều sớm cười không được, liền chỉ số thông minh của tên này, cũng xứng làm chúa tể. Nếu như chúa tể cũng giống như Minh Vương dạng này ngu xuẩn, đoán chừng thiên mệnh chúa tể thống Cái gì? Đáng chết, cái này đạo thật đúng là đạo đức giả, hôm qua còn nói phải cùng ta kết bái, nói cái gì có phúc cùng hưởng. "Có mà cũng chia, tại sao lại muốn giết ta?" Minh Vương âm thầm cắn răng, hắn không thể lập tức xông lên Thái Cổ Đạo viện, cùng đạo tôn thật tốt khoe tay mấy lần. "Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm phía sau, ta tự sẽ buông xuống Thái Cổ Đạo viện đưa ngươi tiếp đi." Bạch Lý Trạch tiếp tục lừa gật đầu. Minh Vương trong lòng mặc dù ho nghi, nhưng hắn quét mắt một vòng, vẫn là không có phát hiện có người. Tại Minh Vương trong tiềm thức, có thể truyền âm xa như vậy, tất nhiên là chỗ tệ. Tối thiểu nhất tiên thần làm cũng được. Chờ Bạch Lý Trạch sau khi rời đi, Minh Vương không do dự cởi bỏ quần áo, đó bay ra Bắc Minh núi. Lúc này, Bắc Minh trên núi tu sĩ chôn váng Suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Không phải chứ, sư tôn như thế nào cậy trùng? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Không đúng, nhất định là bởi vì nén chín sát bị giết, lúc này mới đến rồi. Lúc này, Bác Minh núi loạn thành liêu nhất nỗi cháo, cơ hội chỗ hưu tu sĩ đều bị Minh Vương chỉ chỉ cho chó. Đây coi là tốt, còn có một số càng thêm thô bị mà nói chuyển đến, Suýt chút nữa đem Minh Vương nói thành tạt bã. Ta nhẫn, người thanh đại sự, tuyệt đối không thể động giận. Lòng ta vĩnh hằng, đại đạo bất diệt. Minh Vương tự mình an uỷ mình một chút, tiếp đó lại bắt đầu chạy. Loại kia phong thái, loại kia phong tao Trực tiếp sáng mù Đông Châu tu sĩ con mắt, Minh Vương thật phong tao nha, dẫn đầu độc chiếm mấy trăm năm, thật không hổ là Minh Vương. Đông Châu tu sĩ cũng là nghị luận ở Mỹ, cơ hội chỗ Hữu Tu sĩ đều đang nghĩ, cái này Minh Vương đến tuột cùng bị cái gì, như thế nào đã biến thành cái dạng này. Ngay tại Minh Vương trần chạy thời điểm, Bạch Lý Trạch cùng Vũ Nhược Hi đã chạy tới Thái Cổ Đạo viện, cùng Bắc Minh núi so ra, Thái Cổ Đạo viện liền muốn hùng vĩ nhiệm. Chờ đặt đến Thái Cổ núi lúc, thoạt đầu đập vào mi mắt là một tòa cung điện Cung điện hiện ra bậc thang hình, từng tầng từng tầng hướng về phía trước, trên bậc thang một khối khối nguyên thạch. Môn thạch sau lưng chính là Lâu Các, loại này cách cục thật là có gan lập dị cảm giác. Đi, nhanh chóng cầm tới thái cổ đạo viện nguyên lực thạch ly khai nơi này a." Vũ Nhược Hi hơi hơi cau mày nói, ta cuối cùng có loại cảm giác bất thường. Gấp cái gì, cái này đạo tôn thế nhưng là thuộc ta một kiếm, ta từng phát qua huyết hệ, nhất định muốn xử lý đạo tôn." Bạch Lý Trạch bốt bốt nắm tay đạo. "Tỉnh lại đi ngươi, bây giờ thần đạo giới gông cùng xiển xích càng ngày càng yếu, không có thần nhân cảnh thực lực, căn bản không có khả năng giết chết đạo tôn." Vũ Nhược Hi khai nói. Bạch Trạch không nói gì, mà là đi theo một đám tiểu đạo đồng tiến vào thần miếu. Thái cổ đạo viện thần miếu tại bên trong nhất, phủ cận còn có không thiếu cấm chế. Tại những cái kia tiểu đạo đồng mở ra thần miếu lúc, Bạch Lý Trạch trước tiên bọc vào vào. Ba. Không đợi những cái kia đạo đồng phản ứng lại, Bạch Lý Trạch nhất đem chụp vào liễu linh vị phía dưới một khối nguyên lực thạch. Khối kia nguyên lực chân đá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện đầy đạo văn, giữ tại trên tay ngắm áp, tựa hồ có chữa thương công hiệu. Đây chính là nguyên lực thạch sao? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt kích động nói. Đông nhiên, gầm nhẹ một tiếng truyền đến, đem toàn bộ thần miếu thực sự dội. Ai dám động đến ta Thái cổ đạo viện nguyên lực thạch? Lúc này, đạo tôn vào, hắn tóc rối bù, mặt mũi nhăn nhó, trên mặt cũng là nếp nhăn. Lúc này đạo tôn thực lực cực kỳ không ổn định, giống như là tại bị cực lớn trọng thương. Xem ra đạo tam phong chết đối đạo tôn đả kích vẫn là rất lớn. Ai? Là ai? Đạo tôn chợt quét mắt một vòng, thể nội nổi bắn ra một cái đạo thanh sắc kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia tiểu đạo đồng cho quét bay đi. Những cái kia tiểu đạo đồng cùng nhau bay ngược ra ngoài, tiếp đó một mặt kiêng kỵ nhìn xem đạo tôn. Không xấu, không biết. Những cái kia tiểu đạo đồng cũng là gương mặt khẩn trường, sợ bị đạo tôn giết chết. Bởi vì đạo tam phong bị giết, đạo tôn thần trí liền có chút không rõ ràng. Trường Xuyên đem một ít đệ tử nhìn thành Bách Lý Trạch. Lao tổ, là Minh Vương trộm." Ở vào trạng thái ẩn thân Bách Lý Trạch học tiểu đạo đồng thanh ngẩm nói. "Minh Vương?" Đạo Tôn thần chí tựa hồ thanh tỉnh một chút, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, Thái Cổ Đạo viện ngoài chuyển tới Minh Vương thanh âm gầm thét. "Đạo Tôn lao thất phu, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết." Minh Vương thân thể chần chuột, tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn xuống toàn bộ đạo viện, trong mắt đều là vẻ khinh thường. 659 chương 658, hỗn cấp lang Vốn là Đạo Tôn còn có chút hoài nghi, ở đây dù sao cũng là Thái Cổ Đạo viện, nếu có người sống tới tất nhiên sẽ bị tự mình phát hiện. Liên nói Tôn cũng không có phát hiện là ai đánh cắp khối kia nguyên lựa thạch, chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, người này có không kém gì thực lực của mình. Không phải Minh Vương là ai đâu. Những cái kia tiểu đạo đồng vì không nghĩ bị đạo Tôn trừng phạt, cũng đều đem tội danh đẩy tới Minh Vương trên thân. Oành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thái cổ đạo viện liền bị nhất đạo kiếm khí đảo qua, trước cửa Huyền Vũ tượng thần trực tiếp bị tạt nát. Kinh khủng kiếm khí hóa thành kinh đạo hải lãng, từng đợt từng đợt hướng về thái cổ đạo tới. Ha, ha đạo Tôn, ngươi một cái rùa rút đầu, có loại đi ra đấu, nhìn ta không giận ngươi. Lúc này Minh Vương cảm thấy cái eo rất cứng, nhịn không được đắc sắt mấy lần. Phế lối, quá kiêu ngạo. Lúc này, Minh Vương đã bị Đạo Tôn liệt vào đệ nhất tất sát đối tượng. Đạo Tôn khẽ vươn tay, trực tiếp rút ra hắn trước nhà một thanh kiếm lớn màu xanh. Thanh cử kiếm kia trường dài mấy chục mét, nhưng đến Liêu Đạo Tôn lúc trong tay, liền biến thành dài hơn 2 mét. Đây chính là Thái Cổ Đạo viện truyền thừa đạo kiếm, tên là Xuân Thu Đạo kiếm, nghe đồn là phòng theo âm dương đạo kiếm lựa chế. Xuân Thu Đạo kiếm cực kỳ đáng sợ, nó có thể thay đổi cảnh vật xung quanh. Hơn nữa còn có thể dùng đến chế tạo huyễn tượng, chuôi kiếm này đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Cũng tốt. Hôm nay hay dùng kiếm này xử lý Minh Vương. Minh Vương, chớ có làm cản. Ngươi dám đến ta đạo viện lô mãng, kỳ tâm đáng chém nha. Đạo Tôn đưa tay phía sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ba ba ba. Hư không chuyển đến chấn thiên tiếng xé gió, chỉ thấy Đạo Tôn từng bước một bước lên hư không, hư không giống như là ra hiện liêu nhất đầu trùng điệp cầu thang. Là tung thang mây. Bạch Lý Trạch cũng là âm thầm liễu lươi, đây tuyệt đối là thần cổ nhất là trang bức một loại thân pháp. Nghe nói một chút lưu bước đại đế, liền từng dự vào loại này bộ pháp đi tới U minh giới, gọi là cái kéo quanh. Đạm này Tôn cũng coi như là trang bức thủy tổ. "Hừ, đạo tôn, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ." Minh Vương thân thể trần chuồng, dùng kiếm chỉ vào đạo tôn cái mũi mắng, "Gớm mờn, đạo tôn hận không thể một kiếm phách trước mắt cái này bạo lộ cùng. Hỗn đản này thật đúng là thiếu nợ giết, đoạt ta nguyên lực thạch không nói, hỗn đản này dám mắng ta là tiểu nhân hèn hạ. Quá mẹ hắn quá trường, đạo tôn thể, hôm nay chính là liều mạng, cũng muốn đem Minh Vương cho xử lý. Một cái bạo lộ cùng, vậy mà chạy đến chính mình trước cửa dương oai, đó là bực nào phách lối nha. Minh Vương, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo tôn tức giận đến dựng râu trừng mắt, phẫn nộ quát, "Chậc Đạo Tôn, ngươi vẫn là nói ra tiếng lòng của ngươi, như thế nào? Ngươi vẫn là muốn giết ta sao? Minh Vương một mặt khổ sở nói, ta đối đãi ngươi như mối tình đầu sáu. A không sáu, ta đối đãi ngươi như tay trần, ngươi nhưng phải thủ tốc tương tàn. Phốc, ta đối đãi ngươi như mối tình đầu. Đạo Tôn phun máu, chẳng thể trách Minh Vương sẽ thân thể trần chuồng, nguyên lai là tâm lý b bẻo, còn mẹ nó đối đãi ta như mối tình đầu. Cái này chơi giết, chúng ta người đọc sách, vậy mà bị loại này đụng nhã, nếu như không giết Minh Vương, hắn nói Tôn còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Chịu chết đi. thân hình lóe lên, Toàn bộ thân thể giống như vòi rồng một dạng, kịch liệt xoay tròn. "Đạo Tôn, hôm qua hai ta còn muốn chạm đầu gà đâu, như thế nào hôm nay liền muốn chạm ta?" Minh Vương trong lòng rất đau, hắn không nghĩ tới vị kia chúa tể là nói thật. "Cái này trời giết, dám muốn giết ta, may mà ta biết trước tất cả, bằng không tại chạm đầu ga thời điểm bị Đạo Tôn đâm bên trên một đao, vậy ta Minh Vương xem như bị chết quá thảm." Minh Vương sư tử kiếm. Minh Vương tốc độ rất nhanh, hắn toàn thân thiêu đốt lên, một kiếm chém tới, liền kiến nhất đầu màu làm cổ sư bắn ra ngoài. "Rống!" Đầu kia có Minh Vương kiếm khí ngưng luyện ra tới sư Trong lòng mang theo vô tận toán khí, điên cùng một dạng xuống tới. Thanh Liên kiếm chạm, đạo Tôn ra tay cũng coi như quả quyết, toàn bộ thân thể bắt đầu xoay tròn, chỉ kiến nhất đạo thanh sắc kiếm quang rơi xuống, giáng chặt lấy Minh Vương Mi Tâm rơi xuống. Minh Vương trong lòng kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, hắn Mi Tâm bị kiếm khí quẹt cho một phát, tiên huyết dọc theo Mi Tâm chảy xuống. Kinh khủng một kiếm, dưới một kiếm này đi, suýt chút nữa hủy đi Minh Vương thần hồn. Minh Vương có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, hắn lui, có vẻ như thân thể trần cũng giết không được cái này đạo Tôn. Đạo Tôn tu luyện kiếm khí tràn đầy hảo nhiên chính khí, tản ra đạo năng lượng khí tức. Loại khí tức kia vừa vẫn có thể áp chế lại Minh Vương. Cái này cũng là vì cái gì Đạo Tôn có thể một kiếm đẩy lui Minh Vương nguyên nhân. Minh Vương trực tiếp hyến tế diệt đi Đạo Tôn, bởi vì thân phận ta đại thủ, cũng không thể trực tiếp đối Đạo Tôn ra tay. Đúng lúc này, từ thái cổ đạo viện bên trong chuyển đến Liễu Bạch lý trách thanh âm. Vốn định lùi bước Minh Vương, vừa nghe đến Bạch lý trách thanh âm, trong nháy mắt đẩy mỏ xuống lại. "Đạo Tôn, ta với người liều mạng." Minh Vương không chút do dự hyến tế, phía sau hắn hiện Nhất Tôn Minh Vương tự kinh khủng xuống, trực tiếp phá hủy hơn phân nửa viện. Một chút tiểu đạo đồng cũng đều cùng nhau bay ngược ra ngoài. Có không thiếu tiểu đạo đồng bị Minh Vương tượng thần uy áp giết chết. Minh Vương, ngươi tự tìm cái chết. Đạo Tôn sắc mặt tái xanh, lại tiếp như vậy, hắn thái cổ đạo viện liền muốn từ thần đạo giới xóa tên. Đạo Tôn trong lòng mười phần không cam lòng, cái này Minh Vương thật sự là quá mức chướng cuồng, chộm hắn nguyên lực thạch không nói, lại còn vọng tưởng hủy đi toàn bộ thái cổ đạo viện. Nếu như thái cổ đạo viện bị hủy diệt, Đạo Tôn còn mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông nha. Thanh liên đạo nhiên, Đạo Tôn trong lòng nổi lên một cái cổ lửa giận, hai tay của hắn một túm, chính là vô số thanh sắc liệt diễm bắn ra. Những cái kia thanh sắc liệt diễm hóa thành một đóa đóa hoa sen, phong tỏa Minh Vương đừng đi. Ba ba ba. Nhiều đóa thanh sắc hoa sen đối ngược lại với nhau, hình thành liêu nhất tầng tầng tinh mỹ. Minh Vương, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, trộm ta nguyên lực thạch không nói, dám vọng tưởng hủy ta đây đạo viện, thực sự là đáng chết. Đạo Tôn phệ mắt, chỉ kiến nhất đạo thanh quang từ hắn đỉnh đầu liền sông ra ngoài, giống như giao long. Đây chính là thần hỏa khí thức, lúc này Đạo Tôn còn không thể triệt để phát huy ra thiên thần chiến lực, nhưng lại có thể phát huy ra thần nhân cảnh chiến lực. Bây giờ chỉ cần đạo tôn một cái ý niệm, thể nội liền sẽ có lấy vô số thần hỏa tuôn ra. Đạo tôn là dựa vào lấy thanh liên thần lửa nhóm lửa thần hỏa. Hừ, dối trá đạo tôn, ngươi vì giết ta, vậy mà không tiếc hãm hại ta, thực sự là hèn hạ. Hừ, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Minh Vương gầm thét hướng đạo tôn vào tới. "Rỗ!" Một tiếng xét chuyển đến, xé rách thái cổ đạo viện bầu trời hư không. Ở giữa từng đạo lôi điện từ những cái khe kia bên trong bắn đi ra, suýt chút nữa đem Minh Vương đánh chết. Còn tốt Minh Vương tốc độ nhanh, lúc này mới kinh nghiệm tránh thoát đạo kia sẽ đánh. Chuyện gì xảy ra? Đạo biến sắc, chầm giọng nói, "Ở đâu ra kinh lôi?" "Chủ thể, chẳng lẽ là hắn?" Chính là bởi vì đạo sấm xét này, Minh Vương lúc này mới tin tưởng vững chắc, nhất định là có chủ làm thịt coi trọng hắn. Toàn bộ thần đạo giới, có thể cùng Minh Vương cùng nổi danh, trừ Liễu đạo tôn, thanh đế cùng với thú hoàng trưởng cung nước trôi bên ngoài, cơ hồ cũng chưa có. Cho nên Minh Vương mới có thể như vậy tự tin. Minh Vương bà giật đầu. Đột nhiên, Minh Vương lao nhanh lui nhanh, đầu hắn một thấp, chỉ thấy phía sau hắn Minh Vương tượng thần cũng đem đầu thấp xuống. Lập tức, quần, quần Minh khí vọt tới, một tầng cao hơn một tầng, rất nhanh liền đem toàn bộ thái cổ đạo viện tôn phệ. Ầm Lớn như vậy đạo viện, cơ hồ đều bị Minh Vương thần uy căn nuốt mất rồi. Nhìn xem Hóa Thành phế tích đạo viện, Đạo Tôn tức bực giậm chân, hắn Hóa Thành nhất đạo kiếm quang vào tới, đâm về phía Minh Vương cổ họng. Nhưng vào lúc này, Đạo Tôn chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một đạo ý lạnh. "Phó thử?" Đạo Tôn cảm thấy phía sau lưng giống như là trúng một kiếm, Bạch Lý Trạch đem Thần Khóc kiếm thôi động đến cực hạn, huyết mang bắn ra bốn phía, chôi này Thần Khóc kiếm tựa hồ có vô tận hấp lực. Như thế nào xấu? Chuyện gì xảy ra? Đạo sắc mặt đại biến, hắn vội vàng khôi phục bản tôn, nhưng hắn trong cơ thể huyết đang không ngừng tiêu thất. Liên Trạch cũng ngây mẩn cả người. Chẳng lẽ đây chính là Thần Khóc Kiếm Vi luật đi? Thần Khóc Kiếm càng phát dữ dỡ, tản ra từng đạo huyết mang, giống như là muốn tương đạo tôn hút thành người khô. Theo Thần Khóc Kiếm đâm vào, đạo tôn cảm thấy trong cơ thể huyết hồn đang tại từng chút một tiêu tan. Đạo tôn có chút kinh ngạc, hắn cấp bách muốn, muốn lợi dụng thần hỏa đem Thần Khóc Kiếm dung ra đi. Có thể để đạo tôn khiếp sợ là, Thần Khóc Kiếm tựa hồ áp chế trong cơ thể hắn thần hai, đang tại từng chút một tan rã trong cơ thể hắn thần hai. Không nghĩ tới Thần Khóc Kiếm hội mạnh như vậy, vậy mà có thể suy yếu huyết hồn sức mạnh. Ai? Đạo quét mắt vòng, cũng không có nhìn thấy Bạch Lý Trạch thân ảnh. Đây rốt cuộc là ai phía dưới phải hạ thủ? Tại đạo Tôn trong trí nhớ, có thể tại thần không biết, quỷ không hay dưới tình huống đâm hắn một kiếm. Cái này đủ để hiện lộ rõ ràng thực lực của đối phương. Minh Vương, rốt cuộc là ai đâm ta một kiếm? Đạo Tôn lợi dụng bí pháp quả thực là thoát khỏi thần khắc kiếm, nhưng hắn ngực vết thương cũng không có hợp lại. Tiên huyết dọc theo lồng ngực của hắn, hung hăng phun ra ngoài. Đạo Tôn che ngực, hắn dùng thần hỏa tại hắn trung quanh cấu trúc một cái vòng bảo hộ. Hẹn hạ. Đạo Tôn nổ ngụm tiên huyết, lùi về phía sau mấy bước, đó quay đầu liếc mắt nhìn Thái Cổ Đạo viện. Hưu. Nhất đạo kiếm mang bắn ra, chỉ thấy Đạo Tôn trong tay Xuân Thu Đạo kiếm bắn về phía Thái Cổ Đạo viện phía sau núi. Minh Vương, vốn là ta còn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi khinh người quá đáng, vậy mà liên hợp với ngoại nhân đột kích giết ta." Đạo Tôn khệ miệng lóe lên một vòng cười lạnh, "Đạo, Minh Vương, ngươi không phải vẫn muốn biết ta Thái Cổ Đạo viện đồ đẳng là cái gì không?" "Đồ đẳng?" Bách Lý Trạch sắc mặt cũng là biến đổi, hắn vội vàng rơi xuống Thái Cổ Đạo viện phía trước, đem Ú Nhược Hi kéo về phía sau. Liên Ú Nhược Hi cũng là gương mặt hiếu kỳ, Thái Cổ Đạo viện thế nhưng là thần cổ thời kỳ cuối thiết lập. Vào lúc đó, Thái Cổ Đạo viện nhưng là một cái rất như bức tồn tại, nhưng không có người biết Thái Cổ Đạo viện đồ đẳng là cái gì. "Hử, Đạo Tôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi?" Đừng nói là Thái Cổ Đạo viện đồ đẳng, liền xem như ngươi đời thứ nhất đạo tôn từ lòng đất leo ra, ngươi cũng muốn chết. Minh Vương bốn phía nhìn nhìn, hắn cũng nghĩ tìm được vị kia chúa tể châu ẩn thân. Có thể quét mắt một vòng, Minh Vương liền mau cũng không có phát hiện. Xem ra vị chúa tể kia bản tôn thật có có thể tại u minh giới. "Giống." Đột nhiên, từ Thái Cổ Đạo viện lòng đất chuyển ra rít lên một tiếng, chỉ kiến nhất đầu toàn thân tản ra lục quang hung thú từ lòng đất chui ra. Lập tức, toàn bộ Thái Cổ Đạo viện sụp đổ, hình thành liêu nhất cái hố to. Mặt đất cũng bắt đầu giận nức, ngay sau đó là một đầu nhô lên lưng. Cái lưng giống như lưới dao một dạng sắc bén kế tiếp là cái đuôi của nó, rốt cuộc là tranh ảnh gì đằng? Chẳng lẽ là một cái tê, tê sao? Không biết, cũng có khả năng là một đầu đuôi gai long. Bùi gai long? Đạo tôn có chút khinh thường, Đường Đường đạo viện coi như dù thế nào nhỏ túng, cũng không sẽ để cho một cái bùi gai long làm đồ đằng. Cuối cùng, theo một tiếng ầm ầm, đầu kia thanh sắc hung thú từ lòng đất chui ra, nó run lên đầu, tiếp đó quét mắt một vòng, gương mặt không kiên nhẫn. "Tiểu đạo đồng, không có việc gì bảo ta ra ngoài làm gì?" Cái kia hung thú run run người lên đất, một đôi mắt lấp mang. "Là long quy. Đây tuyệt đối là một đầu chiến lực cường đại long quy." Nó có long đầu, con rùa ngoại hình, cùng với kỳ lân đuôi. Tính ra, long quy này thế nhưng là so tổ long còn cổ lao hơn tồn tại. Tổ thú. Đầu này long quy tuyệt đối là tổ thú, cũng chỉ có tổ thú mới có lấy khí tức kinh khủng như thế. Cái gọi là tổ thú, chính là một chút phản tổ đến mức tận cùng thuần huyết hung thú, những thứ này thuần huyết hung thú cơ hồ bao gồm tất cả thú dữ hữu thế. Cũng tỉ như nói trước mắt đầu này long quy, nó có tổ long thông thiên thần lực, lại có huyền vũ đẹp, còn có kỳ lân kinh khủng. Ạ. Cũng đừng coi thường cái kia kỳ lân đôi, nếu như đầu này long quy khởi sướng hung tới, sau lưng nó kỳ tuyệt đối không kém hơn vậy thật Không nghĩ tới là một đầu đạt đến hỗn độn cấp Long Quy. Vũ Nhược Hi che miệng, hoảng sợ nói: "Ai ra, như loại này tổ thú cơ hồ tuyệt chủng, liền xem như thần ma cổ mộ, cũng chưa chắc sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại." Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Nhược Hi, hỗn độn cấp là một cái cấp bậc gì?" "Hỗn độn cấp chỉ là đối với tổ thú một loại tôn sừng, dựa theo thực lực của nhân loại phân chia, cũng chính là phong thần cảnh." Vũ Nhược Hi trợn trắng mắt đạo: "Phong thần cảnh?" Bạch Lý Trạch biết miệng, có chút lo lắng nói: "Long Quy này sẽ không phát hiện chúng ta à? "Yên tâm đi, cha ta dù sao cũng là một cái chỗ để, Hán luyện chế thiên mệnh phù còn không có kém như vậy." U Nhược Hi kinh bị liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, nàng cảm thấy cùng Bạch Lý Trạch sẽ không ở một cái vị diện bên trên. Bất quá sự thật cũng là như thế, U Nhược Hi đến từ U minh giới, mà Bạch Lý Trạch thế nhưng là thần đạo giới thổ xanh thổ trưởng người. Thật ban về tới, thật đúng là không phải một cái vị diện người trên. Thánh Tôn, vừa rồi có người đâm ta một kiếm. Đạo Tôn đem chính mình lo lắng nói ra, hi vọng có thể nhận được đầu này Long quy tha thứ. Thế nhưng là, Long Quy đánh một cái a lại, lập tức thanh lôi quần quật, sau lưng nó kỳ lân đuôi hóa thành một chôi kiếm lớn màu xanh, trực tiếp đem thái cổ đạo viện cho tiêu diệt. Ha, ha. Chí Tôn thần điện cuối cùng diệt, lão tử cuối cùng không cần ngủ say. Long Quy run run người lên miếng đất, tiếp đó từ lòng đất bỏ ra. Thánh Tôn, ta xấu, ta bị thọc một kiếm. Chỉ sợ con rồng kia quy không tin, đạo Tôn vội vàng chỉ chỉ bộ ngực kiếm tướng đạo. Người không thường thường bị đâm sao? Quen thuộc liền tốt. Long Quy tựa hồ có chút không kiên nhẫn, thì thào nói: "Không phải, Thánh Tôn, ta là nói có người ở ta không có phòng bị dưới tình huống đâm ta một kiếm." Đạo Tôn chỉ sợ Long Quy dưới cơn nóng giận rời đi Thái Cổ Đạo viện. Dựa theo năm đó minh ước, có vẻ như Long Quy cũng là thời điểm rời đi Thái Cổ viện. "Đừng phiền ta, ta muốn đi xung sướng." Long Quy chậm rãi xoay người qua, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Long Quy quay đầu nhìn về phía Liễu Đạo Tôn lực. Cố khí tức kia, Long Quy cảm thấy rung lên, hoàng sợ nói, làm sao có thể? Là Thần khóc Kiếm phi tức. Thần Khốc Kiếm? Đạo Tôn biến sắc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ đâm ta là Bạch Lý Trạch? Pháp thử? Lại là Nhất Đạo Kiếm Quang bay đi, Đạo Tôn trên cổ trực tiếp phun ra một đạo huyết mang. Thánh Tôn. Đạo Tôn bưng cổ, gương mặt hoảng sợ, hắn không biết là ai hắn. Kiếm pháp sáo trá, dựng lên áp mạnh, tuyệt đối đạt đến thần nhân cảnh tu sĩ công kích. Là Thần Khốc Kiếm. Đây tuyệt đối là thần khóc kiếm ký tức. Long Quy tựa hồ rất sợ hãi, nó một mặt hoảng sợ nói, hắn không chết, hắn nhất định không chết. Thánh Tôn, ngươi ở đây nói cái gì? Đạo Tôn nhanh khóc, hắn mỗi một câu nói, cổ liền sẽ phun ra mấy đạo tiên huyết. Thôn tiên tước. Long Quy nhắm mắt lại, nó tựa hồ không muốn nghĩ lên trước kia chuyện xảy ra. Long Quy trên mặt thoáng hiện một tia giãy giụa, nó tự hồ rất thống khổ, lại rất hối hận. Bá, bá. Lúc này, Bách Lý Trạch lại liên tục hứa ra mấy chục đạo kiếm khí, mỗi nhát đạo kiếm khí đều phá liễu Đạo phòng ngự. Lúc này, đạo toàn thân trên dưới cũng là kiếm thương. Đạo Tôn Ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Bạch Lý Trạch tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nhưng cùng lúc đó, thiên mệnh phù hiệu lực cũng càng ngày càng yếu. Minh Vương nhìn về phía Liêu Đạo Tôn, chỉ thấy Đạo Tôn đứng phía sau một cái bóng mở Từ hư ảnh hình dáng bên trên không khó coi ra, người này chính là Bạch Lý Trạch. Không tốt, muốn bại lộ. U Nhược Hi sắc mặt đại biến, vội vàng đem vô cực đao đặt ở trước ngực. U Nhược Hi lẫn trong đám người, sợ bị U huyết đám người nhìn thấy. Dựa theo U mau tỉnh tỉnh, là tuyệt đối sẽ không để cho mình sống sót trở lại U minh giới. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Bạch Trạch đắc ý mấy lần. Một cước đạp đến Liễu đạo tôn trên ngổng, tiếp đó một kiếm đâm xuyên Liễu đạo tôn Hoa Cúc. Hoa Cúc tần phế, đây là hoàng. Minh Vương bị dọa, hắn toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói, làm sao có thể? Là 6. Là Bạch Lý Trạch. Theo thiên mệnh phù mất đi hiệu lực, Bạch Lý Trạch đột thân cuối cùng xuất hiện ở hư không. Bạch Lý Trạch, là ngươi? Không nghĩ tới từ phía sau lưng đâm ta lại là ngươi. Đạo Tôn chợt quát một tiếng, một trường bổ về phía Liễu Bạch Lý Trạch. Lúc này Đạo Tôn rất phẫn nộ, thể muốn tương Bạch Lý Trạch một trường đập chết. Tại trí Tôn thần niệm lúc, bởi vì chịu đến chúa tể ý chí áp chế, cho nên đạo tôn cũng không thể phát huy ra mười thành chiến lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bạch Lý Trạch, ngươi giết đệ tử ta, đâm ta Hoa Cúc, thú này không đội trời chung. Đạo tôn chịu đựng kịch liệt đau nhức, kịp hai chân, mười phần tức cười hướng phía sau nhảy mấy bước. Lúc này, Long Quy ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Lý Trạch, thấy hắn trên tay cầm lấy một thanh nhỏ máu không chọn vẹn đạo kiếm. Long Quy trong mắt rõ ràng lóe lên một vòng kinh hãi, tiểu tử này rốt là ai? Làm sao có thể rút ra động thần khốc kiếm đâu? Thánh tôn, làm phiền ra tay người này. một mặt kính, vô tận khuất Xa Sa Minh Vương có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Lúc này Minh Vương còn không biết Bách Lý Trạch chính là giảm bạo chúa tệ nhượng hắn đều xấu người. Nếu để cho Minh Vương đã biết chân tướng, tuyệt đối sẽ phun máu ba lần. Hảo. Tiên Bạch Lý Trạch cũng không phải trước kia truy sát nó người, Long Quy cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch trong tay nắm lấy Thiên Mệnh phủ, một bên bên thúc dục, có thể tấm kia Thiên Mệnh Phù biến thành mảnh vụn, bay là tả đầy đất. Đây chính là Thiên Mệnh phủ. Có vẻ như chất lượng cũng quá kém một chút a. Người trẻ tuổi, xem ở thần khóc kiếm thượng, ta lưu ngươi toàn thây, tự vận a. Long Quy Âm thanh phát lạnh, trầm giọng nói: "Nếu như không phải ta thiếu nợ thái cổ đạo viện một cái nhân tình, nói thật, ta còn thực sự không muốn giết ngươi." Hoàng Bách, Bách Lý Trạch vội vàng lui về phía sau, hắn vội vàng lấy ra cái kia hai khối nguyên lực thạch, chuẩn bị tùy thời luyện hóa. 660 chương 659, cùng Hỗn Độn cấp Long Quy ngẩng đầu nhìn Liễu Bách Lý Trạch một mắt, nó chậm rãi xê dịch một chút thân thể. Từ Hỗn Độn cấp Long Quy trên thân phun ra từng vòng thanh sắc đến, Bách Lý Trạch trên mặt lên trước nay chưa có ngưng trọng. Hỗn độn cấp Long Quy gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy thái cổ đạo viện bầu trời phong vân biến ảo, hình thành liêu nhất từng đạo vòng xoáy màu xanh. Mà vòng xoáy phía dưới chính là hỗn độn cấp Long Quy. Hỗn độn Long Quy sau lưng kỳ lân đuôi đột nhiên bay ra, hướng Bạch Lý Trạch đâm tới. Liên Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chờ hắn phát hiện lúc, cái kia kỳ lân đuôi đã đâm tới cổ họng của hắn. Bạch Lý Trạch có điểm tâm kinh, hắn vội vàng vào tới, nhưng cổ họng bề mặt làn da vẫn là bị kỳ lân đuôi cho đâm rách, mấy giọt Thật là sắc bén kỳ lân nhà, nếu như dùng để luyện chế đạo khí, cũng không tệ. Bạch Trạch suy nghĩ đạo. Trình Thoát Hỗn Độn Long Quy một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lý Trạch, nó trên mặt nhiều hơn một bước nhỏ tức giận. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể rút ra động thần pháp kiếm?" Hỗn Độn Long Quy trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, vốn cho rằng Bạch Lý Trạch sát lại chính là vật khí, lúc này mới rút ra thần cấp kiếm. Có thể chờ Hỗn Độn Long Quy ra tay với hắn lúc, Hỗn Độn Long Quy lúc này mới phát hiện, nguyên lai Bạch Lý Trạch thực lực cũng không yếu. Liên nhục thân mà nói, đã cách trong truyền thuyết trí Tôn cốt không xa. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Đừng nhìn lúc này Trạch thực là dưỡng thần tiểu nhưng hắn nếu như có thể lại tu luyện ra mấy cái đạo văn, liền có khả năng nhóm lựa thần hòa. Nếu như là tại thể bên trong tu luyện ra 9 đầu đạo văn tu sĩ nhóm lửa thần hỏa, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào linh thần cảnh. Đương nhiên, này lại rất khó, hơn nữa một khi xuất hiện cái gì sai lầm, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Dựa theo lẽ thường tôi nói, nếu như có thể tại thể bên trong tu luyện ra 4 cái đến 5 đầu đạo văn, thì có năm thành có thể nhóm lửa thần hỏa, từ đó trở thành một tên thần nhân cảnh tu sĩ. Nhưng nếu như có thể tại thể bên trong tu luyện ra 9 đầu đạo văn, liền có khả năng tu luyện ra pháp thân. Cũng chính là linh thần cảnh tu sĩ Linh thần cảnh tu sĩ được xưng là chân thần, mà phong thần cảnh tu sĩ thì bị xưng là thiên thần, bọn hắn có phong thần năng lực. Nếu như có thể tu luyện tới thiên thần đỉnh phong, đồng thời tại thể bên trong tu luyện ra nguyên lực, liền có thể trở thành đại đế. Hiện tại Bạch Lý Trạch thể nội có một đầu nửa đạo văn, những thứ này đạo văn hẳn là mẫu thân hắn dùng nguyên lực giúp hắn tu luyện ra được. Theo Bạch Lý Trạch lớn lên, lưu lại trong cơ thể hắn phong ấn cũng dần dần giải phong. Long Quy, liền để ta nhìn ngươi mai rùa cứng đến bao nhiêu. Đồng nhiên, Bách Lý Trạch huy xuống tới, hai tay của hắn kiếm, chợt quát một tiếng, thần khốc kiếm kiếm hướng xuống, đâm tới Long Quy mai rùa bên trên. Rang lấy thần khốc kiếm làm tâm điểm, nổ bắn ra một cái từng đạo màu máu hoa văn. A. Hỗn độn Long Quy con mắt một trường, cả giận nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết sao? Hừ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu, nói thật, ta còn thực sự chưa từng ăn qua thịt con rùa đen. Bạch Lý Trạch lần nữa dùng sức, liền nghe bành một tiếng, Hỗn độn Long Quy mai rùa bị đâm xuyên, thanh sắc tiên huyết giống như suối phun một dạng bắn đi ra. Lúc này, Đạo Tôn cũng đã không thể bình tĩnh, hắn khẽ vươn tay, chính là một thanh xuân thu đạo kiếm. Bạch Lý Trạch, ngươi dám đối với Thánh Tôn vô lễ. Đạo Tôn vội vàng thôi động lên xuân thu đạo kiếm. Chỉ thấy lòng bàn chân hắn lá cây trở nên khô héo vô cùng. Một cỗ tử ý từ Xuân Thu Đạo Kiếm bên trong chuyên gia, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thái Cổ Đạo viện. Đây chính là Xuân Thu Đạo Kiếm uy lực, hóa thần kỳ vì một nát. Đạo tôn tu luyện chính là sát đạo. Kinh cùng tử ý chuyển đến, Bạch Lý Trạch cũng không có lùi bước, mà là tại Hỗn Độn Long Quy Mai rủ bên trên chạy nhanh lên. Tt. Từ Hỗn Độn Long Quy thể nội truyền ra xương cốt băng liệt thanh âm, Hỗn nó nghĩ tới Bạch vậy mà có thể sử dụng kiếm. Hỗn đản, hôm nay liền để ngươi mang kiến một chút huyền lợi hại. Đương nhiên Hỗn Độn Long Quy gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy vô số thanh quang bắn ra, trực tiếp tương bách Lý Trạch đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Hỗn Độn Long Quy sau lưng kỳ lân đuôi bay ra, hướng Bách Lý Trạch ngực đâm tới. Pháp thử. Theo kỳ lân đuôi rút ra, Bách Lý Trạch ngực phun ra một đạo tiên huyết. Thật không hổ là Hỗn Độn cấp tổ thú. Bách Lý Trạch ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn Long Quy. Đầu này Hỗn Độn Long Quy thực sự rất mạnh, Bách Lý Trạch liệu mạng toàn lực, cũng chỉ phá vỡ ngoài phòng ngự. Đối với Hỗn Long Quy tới nói, vậy thì có chút quá yếu. Bách Lý Trạch, chịu chết đi. Đúng lúc này, đạo tôn lao đến. Trong tay hắn xuân Thu đạo kiếm chia làm hai cố, hướng về Bạch Ly Trạch tả hữu vút tới. Thình thịch, mặt đất chuyển đến mấy ngày liền song kiếm, kiếm khí biến thành nhiều đóa hỗn độn thanh liên. Cẩn thận. Lúc này, nút trong bóng tôi u nhược hi biến sắc, đội vàng hơ ra một cái đạo khí. Vô cực đao tản ra kim mang, rất nhanh liền chiếu sáng thái cổ đạo viện. Bành! Một tiếng vang dội, đạo tôn ngưng luyện ra trong đó một cố kiếm khí bị chém vỡ, nhưng một cố khác tràn ngập tĩnh kiếm khí cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Đạo tôn, ngươi cuộc phải chết. Bạch Ly Trạch căn bản không có để ý tới đạo kiếm khí kia, mà là hướng đạo tôn nhào tới. Đạo Tôn lao nhanh lui về phía sau, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ rất ta." Đạo Tôn có chút khinh thường, nhìn xem luồn kiếm khí màu vàng kia bổ tới Liễu Bạch Lý Trạch trên sát thịt. Lập tức, một cỗ tiên huyết phụ ra, rất nhanh liền nhiễm lượ̣t Liễu Bạch Lý Trạch toàn thân. "Ha ha, Lý Trạch, lần này ngươi còn không chết, kiếm ý của ta mang theo vô tận tính mịch, có thể ăn mòn máu của ngươi hồn, không ra ba hơi, ngươi liền sẽ hóa thành tro tàn." Đạo Tôn cùng tiếng một tiếng, gương mặt tự tin. Minh Vương biến sắc, liền muốn quay người tẩu, nhưng lại bị hỗn độn lang một kiếm bổ xuống. "Tiểu tử, ngươi dám hủy thái cổ đạo viện, như thế nào?" sẽ coi bản thánh tôn là chướng bày sao? Hỗn độn Long Quy sau lưng kỳ lân đôi gai xuyên qua minh vương lực, tiếp đó đem minh vương kéo tới trước mặt. "Tiên bối, ta liền là muốn tìm đạo tôn luận bàn một chút, tuyệt đối không có hai lòng." Minh vương bốn phía nhìn nhìn, cũng không có nghe được cái kia chúa tể thanh âm, lập tức trong lòng ý thức được không ổn. "Giảo biện." Hỗn độn Long Quy sau lưng kỳ lân đôi giống như roi mở dạng, tại minh vương trên thân quật mấy lần, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đem minh vương thần đập nát. "A." Minh vương liên tiếp kêu, cũng không biết là thoải mái vẫn là đau. Đúng lúc này, rơi xuống từ trên không một cái đầu phá thiên điều, đằng sau đi theo một đầu thương mãng hổ. Đứng tại Phá Thiên Điêu trên lưng Hổ Thần nhảy xuống tới, lạnh lùng đạo: "Hỗn Độn Long Quy, đã lâu không gặp." Ai? Hỗn Độn Long Quy biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Thần. Tại Hổ Thần xuất hiện mấy mắt, Hỗn Độn Long Quy vội vàng lui về phía sau. Con ác thú sáu, con ác thú tộc. Hỗn Độn Long Quy một mặt hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Thương Mãng Hổ ngăn cản đường lui của nó. Đầu này Thương Mãng Hổ cũng là một đầu Hỗn Độn tổ thú, khí tức trên người của nó cực mạnh, có thể là bệnh hổ, thôn thiên trạng thái nguyên thủy. Người là ai? Dù sao qua nhiều năm như vậy, Hỗn Long Quy cũng không có nhận ra Hổ Thần. Hồ Thần thế nhưng là con ác thú tộc người, càng là con cái đứa chúa, thực lực của hắn đương nhiên sẽ không yếu đi. "Hồ Thần." Từ hồ thần trong miệng chuyển ra hơi có vẻ thanh âm lạnh như băng. Hỗn Độn Long Quy thì thầm một tiếng, biến sắc, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu, phụ vương của ngươi là thôn Tiên Đại Đế, không chết thần đỉnh tứ đại thần đế một trong." "Ha ha, không tệ." Hồ Thần cười nhạt một tiếng nào. Hỗn Độn Long Quy một mặt hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ ngươi là thôn Tiên Đại Đế phái tới giết ta?" "Giết ngươi?" "Hừ hừ, ngươi cũng sướng." Hồ Thần lạnh lùng cười nói: "Hỗn Độn Long Quy, ngươi thân là không chết thần đỉnh một thành viên." Vậy mà sa đọa đến phản bội chạy trốn, trước kia ra phụ không giết chết ngươi, đó cũng là mệnh số của ngươi, bây giờ ta không chết tộc cản phát cường thịnh, lần này pha phong, chính là vì chủng kiến không chết thần đỉnh, tiếp đó diệt đi u minh giới, tái tạo không chết luân hồi. Không chết luân hồi? Hỗn độn Long Quy đôi mắt run lên ảo, không đi, đánh chết đều không đi, ta không nghĩ luân hồi, ngược lại ta thọ nguyên thật dài, sống thêm mấy ngàn năm không có vấn đề gì. Hỗn độn Long Quy, ngươi đừng không biết tốt xấu." Hổ thần sắc mặt phất lạnh, toàn thân đều phun ra ma khí, tại hắn sau lưng nhiên lơ lửng một đầu con ác thú ảnh. So ra mà nói, vẫn là hộ thần trong cơ thể ma khí càng thêm nồng đậm. Thao thiết khí tức. Thần hùng hồn khí tức nha, đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất gặp phải kinh khủng như vậy vết hồn khí tức. Không chết kết quang. Bạch Lý Trạch toàn thân bị huyết quang bao gồm, rất nhanh, hắn trên xác thịt vết thương liền phục hồi như cũ. Không chết kết quang. Hổ thần cũng là sửng sở, hắn quay đầu nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, hắn không thể không kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới đây thần đạo giới vậy mà lại có người có thể tu luyện ra không chết kết quang. Khí tức thật quen thuộc nha. Đạo tôn, chịu chết đi. Bạch Lý Trạch gầm thét một tiếng, hai tay nắm ở thần kiếm, hướng Đạo tôn đỉnh đầu đâm xuống. Thánh tôn 6. Cứu mạng. Đạo Tôn biến sắc, muốn hướng lui về phía sau, nhưng lại bị Thần Khóc kiếm thần uy cho cầm giữ. "Đạo Tôn, không có người cứu được người. Bạch Lý trạch trên mặt nhiều hơn một ti quyết tuyệt, hắn biết, một kiếm này đâm xuống, coi như Đạo Tôn là phong thần cảnh tu sĩ lại như thế nào. Lúc này, thần đạo giới gông cùng xiềng xích cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, mà hắn chỉ có thể phát huy ra thần nhân cảnh chiến lực. Nếu như cưỡng ép vận dụng linh thần cảnh thực lực, liền có khả năng sẽ bị thiên kiếp chém thành mảnh vụn. Đạo Tôn không dám, hắn sợ chết, không có ai không sợ chết, cho dù là Đạo Tôn y thực đạo tôn so bất luận kẻ nào đều sợ chết, hắn tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới 10 phần không dễ dàng. Nếu như bị thần khóc kiếm xuyên qua đỉnh đầu huyết bách hội, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Dừng tay. Lúc này, hổ thần mở miệng, thân hình hắn lóe lên, rơi xuống đạo tôn sau lưng. "Hử, ngươi là cái thá gì, dám để cho ta dừng tay?" Bạch Lý Trạch trên mặt nhiều hơn một xóa ngất lệ, đưa tay hướng đạo tôn bắt tới. "Ba." Bạch Lý Trạch trực tiếp khóa lại đạo tôn cánh tay trái, mà hổ thần thì bắt được đạo tôn cánh tay phải. "Tiểu tử, ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ?" Hồ thần trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý, trầm giọng nói, "Nói đi, ngươi rốt cuộc là vị nào thần hoàng người dưới tay?" "Ta không phải là của người nào thủ hạ, ta liền là ta. Ta gọi Bách Lý Trạch, sinh ra ở Nam Hoang Man núi, ta Bách Lý Trạch muốn giết người, không, có người nào có thể cứ đi." Bách Lý Trạch toàn thân bắn mạnh ma khí, trong con người lập lòe sát ý, "Ta hồ thần muốn cứu nhân, hắn sẽ chết không được." Hổ thần trên mặt đồng dạng lóe lên vẻ sát ý, cùng Bách Lý Trạch đối mặt lại với nhau. 661 chương 660, càn có lưới. Ha, ha, ha, ha thực sự là phách lối nha, ta hồ vẫn là lần đầu nghe thấy buồn cười như vậy mà nói. Hồ thân toàn thân tản ra ma khí, đồng tử của hắn đồng dạng lập lòe huyết mang. Hồ thân chỉ là nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, liền kiến Bạch Lý trịch nắm lấy đạo tồn tay phải bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh liền bị huyết sắc thần lửa cắn nuốt mất, mất rồi. "Thiếu niên, ngươi cho rằng nắm giữa bất tử kiếp quang liền không có người có thể bị thương ngươi sao?" Hồ thân một mặt khi bị, hắn một đôi trong mắt tản ra huyết mang, phàm là ánh mắt hắn quét qua chỗ, cơ hồ đều bắt đầu cháy rừng rực. Vũ Nhược liếc mắt một cái liền nhận ra huyết viêm, loại này huyết viêm là dựa vào đồng thuật diễn hóa đi ra ngoài, cũng là con ác thú tộc nhất là lại một loại thiên phú thần thông, gọi là thôn thiên hỏa. Loại này thần hỏa có thể thôn vệ hết thảy, cơ hội không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được nó. Cho dù là đạo thể bị loại này huyết viêm làm bị thương, cũng sẽ bị trọng thương. Tt, từ bạch lý trạch trên tay phải toát ra từng luồng khói đen, lúc này, bạch lý trạch cánh tay bắt đầu biến thành màu đen. Đây là lựa gì? Cũng là đồng chuẩn sao? Bạch lý trạch vội vàng luyện hóa một khối trong đó nguyên lực thạch, lập tức, từng cầu nguyên lực tràn vào thể nội. Nguyên lực là bản nguyên nhất, nguyên thủy sức mạnh, loại lực lượng này có thể chữa trị thân. Coi như bạch lý trạch chịu nặng đến đâu thương, chỉ cần có loại này nguyên lực thạch, hắn liền có thể dần dần khôi phục. Nguyên lực, đó là một loại siêu việt thần lực, đạo lực tồn tại, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, Bạch Lý Trạch liền có thể ngưng luyện ra đạo văn. Lúc này Bạch Lý Trạch đã hạ quyết tâm, hắn muốn mau sớm tu luyện ra chín đầu đạo văn, tiếp đó mượn nhờ tất bảo lưu ly lửa, nhất cử đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh. Có lẽ cái này rất khó khăn, nhưng lúc này Bạch Lý Trạch đã không có đường lui. Mặc dù thất bảo lưu ly lửa có thể phân giải phù đồ đạo liên, nhưng Bạch Lý Trạch cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ai biết đại giáo có thể không âm thầm tại tọa bố trí cái gì sắp trận. Theo chí thần điện tiêu thất, thần đạo giới gông sẽ càng càng yếu. Có lẽ không bao lâu nữa, thần đạo giới gông cùng xiềng xích thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó Bạch Lý Trạch sẽ mười phần nguy hiểm. Bởi vì Bạch Lý Trạch cựu nhân thật sự là nhiều lắm. Nguyên Lật Thạch, Hổ thần con mắt cũng là rồ lên, hoảng sợ nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến Nguyên lực Thạch. Khó trách dám theo ta Hỗ thần khiêu chiến. Hỗ thần, ta thừa nhận ngươi tu vi so với ta mạnh, có thể thần đạo giới thiên địa gông cùm xiềng xích còn không có hoàn toàn tiêu tan, cho nên ngươi căn bản là giết không được ta, không bằng ngươi đem đạo tôn giao cho ta, ngược lại các ngươi giởm bị thải cũng không kém một cái như vậy lao ra hỏa. Bạch Trạch tận lực dùng thương lượng nói như thế nào? Người sợ?" Hổ Thần hiếm thấy cười một tiếng nói. Bạch Lý trạch nhẹ xoa đạo, "Ta Bạch Lý trạch căn bản cũng không biết là sợ, kỳ thực ta là không muốn giết đồng tông, bất kể nói thế nào, chúng ta thể nội đều lưu có con ác thú huyết hồn, mà ta nhìn ngươi thực lực không tệ, cho nên mới động lòng chắc ẩn." Hổ Thần giận cười nói, "Tiểu tử, thiếu theo ta bấu víu quan hệ, trong cơ thể ngươi chạy tội huyết, chỉ bằng trong cơ thể ngươi những cái kêu bận tiểu tội huyết, cũng xứng theo ta bấu víu quan hệ." Thần, đạo tôn chết chắc chắn. Bạch thôi động lên long thuật, dự định thôn hết đạo tôn tinh khí trong cơ thể. Nuốt long thuật Hồ Thần sắc mặt run lên, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể nuốt Long thuật sao?" Hồ Thần thế nhưng là con ác thú tộc dòng chính chi mạch, hắn tự nhiên sẽ có loại này thần thông. "Con cái vua chúa, ngươi cần phải thương tiếc ta nha." Đạo Tôn nhăn khóc, lúc này hắn tụ rất nặng tường, trong cơ thể huyết hồn đang không ngừng tiêu tan. Đạo Tôn gương mặt nghĩ lại mà sợ, hắn bị Thần Khóc kiếm đâm một cái kiếm đi sau hiện, máu của hắn hồn đã mất đi lực ngưng tụ. Huyết hồn không có lực ngưng tụ cũng liền mang ý nghĩa Đạo không thể tái chiến đấu. Đạo không hiểu rõ đây là vì cái gì, còn có chuôi này Thần Khóc kiếm là kiếm của người nào? Thật là khủng khiếp huyết kiếm nha. Vậy mà có thể phân giải huyết hồn, giảm xuống huyết hồn phần dai. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ ta không chết tử như mặt trời ban trưa, đợi đến những cái kia phủ đầy bùi hoàng tộc đi ra thần ma của mộ, chúng ta con ác thú tộc tất nhiên sẽ tiếng ngạo toàn bộ thần đạo giới, đến lúc đó ngươi có thể tự do mở giới, phong ngươi làm chỗ tế. Hổ thần lên ý muốn lôi kéo, có thể ở như thế cẩn côi thần đạo giới tu luyện ra một đầu nửa đạo văn, cái này đủ để chứng minh Bạch Trạch có đáng giá tại bối chỗ. Hổ thần, không bằng cho ta hôn a, bên cạnh ta vừa thiếu một cái nho nhỏ tư đồng. Bạch Lý rêu rêu nói. "Giống?" Hổ thần tí mặt tự tìm cái chết. Ngoảnh. Đột nhiên, hổ thân ra quyền, hắn năm đấm bốn phía ra hiện liêu nhất cái long đầu. Ngay sau đó vậy long đầu dùng tốc độ cực nhanh hình thành liêu nhất cái vòng xoáy. Đây là cái gì quyên pháp? Bạch Lý Trạch Huy quyền ngăn cản một cái, tại hắn ra quyền thời điểm, hắn năm đấm bốn phía xuất hiện ba đạo vòng xoáy. Cái này ba đạo vòng xoáy đối ứng chính là yêu, ma, thần. Đây là thôn thiên quyền, là con ác thú tộc cơ bản nhất quyên pháp, nhưng đối với chúng ta con ác thú tộc tới nói, cho dù là cơ bản nhất quyên pháp, cũng có thể sánh ngang một chút đại thuật. thân quyền dũng tới, đối ngược lại với nhau. Thình thịnh. Hai người tốc độ cực nhanh, một tay đụng nhau mấy lần, tiếp đó lại dùng tốc độ cực nhanh tách ra. Làm sao có thể? Lúc này, Phá Thiên Điều rơi xuống, nó dự định tùy thời công kích Bách Lý Trạch. Có thể Bách Lý Trạch trên thân đã tuôn ra số lớn ma khí, nhưng ma khí kia nhường Phá Thiên Điều cảm thấy run sợ. Tiểu tử này là ai? Vậy mà có thể cùng con cái Vua Chúa cân sức ngang tài, thực sự là không đơn giản nha. Hừ, con cái Vua Chúa hẳn là lên lòng yêu người tài, có khả năng con cái Vua Chúa chính là quá nhân tử. Một bên Hỗn Độn cấp tổ thú Thương Mãng Hổ cũng là liên tục gật đầu đạo. Thế nhưng là, dỗ Hai người lần nữa chạm tay một cái, Kinh khủng quân uy hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Kinh khủng quân uy hóa thành quang trạm, tương đạo tôn ngực cho làm vỡ nát. A! Đạo Tôn hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đều bị dư ba cho trần thương. Rang rắc, rang rắc. Hai tiếng giòn vang, Đạo Tôn hai cái cánh tay bị Bách Lý Trạch cùng hộ thần sẽ tan. Hừ. Bách Lý Trạch liếc mắt nhìn Đạo Tôn, tiếp đó hướng nơi xa bay đi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tổ thú vồ tới, Bách Lý Trạch dự định mau rời khỏi nơi này. Dù sao hắn còn không có nhóm lựa thần hỏa, còn không phải cùng hộ thần giao phong thời điểm. Đi qua mới vừa thăm dò. Bạch Ly trạch đối với Hổ thần thực lực cũng hiểu chút đỉnh. Hổ thần thể nội có lưu phong ấn, hắn còn không có hoàn toàn mở ra phong ấn, cho nên cũng không dám liều mạng. Bởi vì Hổ thần muốn phân ra một bộ phận thần lực đi hóa giải những cái kia phong ấn. Ngăn lại hắn, Hổ thần hoạt động một chút hổ khẩu, trầm giọng nói, mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, nhất định không thể để cho tiểu tử này còn sống rời đi Thái cổ đại viện. Là. Thương Mãng hổ gật đầu một cái, nó hổ khu chấn động, có chừng dài 10 mấy mét, to lớn hổ khu đột nhiên võ xuống dưới. Chờ Thương hổ tứ chi rơi xuống đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị giẫm ra vài mét hố sâu. Con cái vua chúa yên tâm, ta nhất định sẽ xé rách lục thể của hắn, sau đó lại ăn hắn. Phá Thiên Điêu lay động cánh, một cái bộ nhào, sắc bén như trảo rơi xuống, tản ra lấy từng vòng oang quang. Chỉ bằng ngươi một cái tạp chủng điệu cũng nghĩ giết ta. Bạch Lý Trạch đột nhiên bay lên, hắn toàn bộ lục thân bắn mạnh lấy thanh quang, trong tay thần khốc kiếm rơi xuống, trực tiếp chém dụng Phá Thiên Điêu một cái cánh. Phá Thiên Điêu kêu thảm một tiếng, kinh hãi đạo: "Con cái vua chúa, là thôn thiên Ma chủ đạo kiếm, hạt quá mạnh, ta căn bản ngăn không được." Nguyên bản định về phía trước thương mãng hổ vội vàng thu lại bước chân, hướng không trung Bạch Lý Trạch gầm thét vài tiếng. Đáng chết! Ta như thế nào đem thần khóc kiếm đem quên đi." Hổ thân sắc mặt phát lạnh, nhìn xem Thái cổ đạo viện trước Hỗn Độn Long Quy nói, "Hỗn Độn Long Quy, nếu như ngươi có thể sống sót tiểu tử này, ta có thể hướng phụ thân cầu tình, bãi bỏ ngươi truy nã, để cho ngươi an hưởng tuổi già." "Cái gì?" Hỗn Độn Long Quy rõ ràng động tâm, trước kia truy sát nó chính là Thôn Tiên Ma Chủ, một vị chiến lực cường đại chúa tể. "Thôn Tiên Ma Chủ, đây tuyệt đối là thần cổ sơ kỳ, chiến lực cực mạnh ma chủ một trong. Ngoại trừ số ít mấy vị ma chủ bên ngoài, Thôn Tiên Ma Chủ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất." Bây giờ dọn bị hai phá vỡ phong ấn. Gần hồ không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được bước tiến của bọn hắn. Hạo, Hỗn Độn Long Quy có chút kích động, chẳng thể trách Bạch Ly Trạch có thể rút ra thần khắc kiếm, nguyên lai là bởi vì hắn thể nội có con ác thú huyết hồn. Chỉ có thể nội nắm giữ con ác thú huyết hồn tu sĩ mới có thể rút ra chơi này thần khắc kiếm. Nếu như Bạch Ly Trạch có linh thần cảnh tự lực, như vậy Hỗn Độn Long Quy tuyệt đối sẽ quay người chạy trốn. Có thể Bạch Lý Trạch chỉ là một dưỡng thần cự chuyển người, cho nên nói, coi như Bạch Ly Trạch cũng không thể phát huy ra thần khắc kiếm toàn bộ lực. Thậm chí ngay cả Hỗn Long Quy phòng ngự đều không phản đối, có vẻ như đây là một cái tốt giao dịch. Đi Bạch Lý Trạch quăng lên U Nhược Hy, Lôi Sa như bay, trực tiếp vọt vào bên ngông sơn mạch. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết mang thoáng qua, chỉ thấy U vòi máu lấy Thanh Minh Đại Hộ Pháp bọn người liều chết xung phong tới. Bạch Lý Trạch, giao ra U Nhược Hy. U huyết toàn bộ nhục thân đều bắn mạnh lấy huyết khí, phía sau hắn tinh lực càng là ngưng luyện thành liêu nhất từng đạo màu máu vàng xoáy. Ngoại trừ U huyết cùng Thanh Minh Đại Hộ Pháp bên ngoài, còn có rất nhiều lòng tộc tu sĩ. Những người này cũng là thanh nhất sắc trường sam màu trắng, đỉnh đầu mọc ra một Kinh thành thiên, phong tỏa ra. U huyết Bạch Lý Trạch đem U Nhược Hi lôi đến sau lưng, lạnh nhạt nói, "U huyết, ngươi dám đối với Nhược Hi ra tay. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiên mệnh chúa tệ sao?" Thử, ai nói là ta giết đến U Nhược Hi?" U huyết chỉ đầu ngón tay đỉnh huyết sắc thiên, cười lạnh nói, "Nói thật cho ngươi biết à, vì giết U Nhược Hi, ta thế nhưng là cố ý đi long lực cho mượn một kiện đạo khí, đây chính là chân chính đạo khí, mặc dù không có cái gì ác, nhưng lại có thể nghịch loạn âm dương." "Nghịch loạn âm dương?" Bạch Lý Trạch biến sắc, hắn xuyên thấu qua minh đồng tử quét mắt một vòng, phát hiện đỉnh đầu bầu trời bị một trường huyết ba phủ. Đông dạng, lòng bàn chân mặt đất cũng bị huyết sắc thiên cho cảm giữ là Càn Khôn. U Nhuệ Hi biến sắc, nàng vung đao bổ về phía Viết Xá Thiên, chỉ nghe bang một tiếng, nàng thân thể mềm mại bị đẩy lui phía sau đi. Càn Khôn. Bạch Lý Trạch tâm bình khí cũng vung lên thần khốc kiếm bổ tới, liền nghe bang một tiếng, hắn cũng bị đẩy lui. U Nhuệ Hi một mặt trắng bệ đạo, vô dụng, Càn Khôn ngay cả trời cũng có thể chứa, huống chi là chúng ta đây, xem ra lần này là giữ nhiều lành ít. Không có khả năng, nhất định có biện pháp nào có thể phá vỡ Càn Khôn. Bạch Trạch nhất bên cạnh bên huy động thần kiếm, nhưng vẫn là không có bộ ra chương này màu máu đỏ Càn 662 chương 661, thôn ma quán. Càn Quân, Hỗn Độn Long Quy biến sắc, cái này tựa như là Hỗn Độn Tổ Long tự tay luyện chế. Vì luyện chế loại này đạo khí, Hỗn Độn Tổ Long thế nhưng là giết một đầu Hỗn Độn thú, sau đó dùng ra của hắn luyện chế được Trương Mai Tiên. Cũng nói là thiên, không bằng nói là đạo, là Long vực. Lúc này, Hồ Thần mang theo một đám tổ thú lao đến, hắn ngẩn đầu nhìn một mắt ú huyết, trầm giọng nói, "Giao ra Bạch Ly Trạch." Ú huyết sắc mặt biến thành lạnh, hắn liếc qua Hồ Thần, thấy hắn toàn thân ra ma khí, Những ma khí có chút kiêng thiết khí tức. Nguyên lai là zombie thay thú sĩ. Zombie thay là một cái cách gọi Nó có rất nhiều cổ tộc tạo thành, con ác thú tộc, hỗn loạn tộc trở chỉ là một cái trong đó chi nhánh. Sở dĩ gọi bọn họ là giอม bị thai, cũng là bởi vì bọn họ là không chết thần đỉnh tu sĩ. Tại thần cổ sơ kỷ, không chết thần đỉnh nhưng là một cái nhân vật khủng bố. Bất kể là ai nghe được không chết thần đỉnh tên, trong lòng đều sẽ bớn ngỡ. Hừ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai like là một đám bại tướng dưới tay, trước kia chúng ta U Minh giới có thể đưa ngươi nhóm trấn áp, lúc này mới cũng giống vậy có thể. Du Huyết trong xương cốt lộ ra cao ngạo, hắn căn bản không có đem Hổ Thần xem như đối thủ. Du là ai? Hắn nhưng là U Minh giới trẻ tuổi nhất chúa tể chi tử. Từ nhỏ đã đi qua liễu địa ngục tu luyện, nhất là nhục thân, từ nhỏ đã dùng thân huyết tẩy tẩy, nhục thân đều sớm tu luyện đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Miệng lưỡi bén nhọn, Hổ Thần mặt lạnh lùng đạo: "Ta cũng không tin, không có ta đồng ý, ta xem ai dám đi." Hổ Thần ngẩng đầu nhìn một mắt huyết sát thiên, chỉ thấy hắn từ động thiên lấy ra một cái bình. Màu đen nhánh bình giống như đầu lâu một dạng, phía trên khắc lấy một chút chưa từng thấy qua đạo văn. Toàn bộ bình lộ ra quang, tại Hổ Thần lấy ra bình lúc, toàn bộ bầu trời giống như là bị ma khí thôn phệ Thật là cường đại ma đạo khí nha. Tổ Thiên phạt nghịch tiền thiên nhãn lên một cái. Hắn chết chết nhìn chằm chằm cái kiếm màu đen bình uổng, trong lòng lẫn lẫn có chút kiêng kỵ. Kỳ thực đạo khí cũng chia là rất nhiều loại, bình thường nói tới đạo khí là thần đạo khí. Ngoại trừ thần đạo khí bên ngoài, còn có ma đạo khí, yêu đạo khí, cùng với linh đạo khí. Linh đạo khí là dùng xá lợi từ luận chế, loại này đạo khí đồng dạng ắt không mạnh, chủ yếu là đưa đến tác dụng phụ trợ. Tỷ Như nói một chút phụ trợ tính đạo khí, Số Đông cũng là linh đạo khí. Số Đông linh đạo khí cũng là tự nhiên hình thành, Như nói thiên địa mâu Nhũ thạch, đây chính là một loại có thể ngưng luyện ra nguyên lực linh đạo khí. Là thôn thiên ma quán. Cuối cùng Thanh Minh đại hộ pháp nhận ra món kia ma đạo khí chính là con ác thú tộc cường đại nhất đạo khí một trong. Thôn Thiên Ma Quán, đây chính là một loại cực kỳ âm lệ ma khí, tại con ác thú tộc có thể thao túng trùng ma này khí tu sĩ cũng không nhiều. Nghe nói con ác thú tộc tu sĩ tại sau khi chết đều sẽ đem chính mình xương xó bóc, tiếp đó cùng Thôn Thiên Ma Quán dung luyện cùng một chỗ. Chính là bởi vì dạng này, Thôn Thiên Ma Quán mới có mạnh mẽ như vậy ma khí. Không nghĩ tới Thôn Thiên Ma chủ lại đem loại đại sát khí này ban cho ngươi, xem ra ngươi ở đây rọm bị thay địa vị không thấp nha. nhìn hổ thần một mắt thử dò xét nói. Hổ thần nâng cái kiếm màu đen bình sứ, Cười lạnh nói, gia phụ là thôn Tiên Đại Đế, thần thời kỳ cổ tiếng tâm lừng lẫy đại đế, liền xem như đời thứ nhất đấu chiến thắng Phật cũng chưa chắc có thể bị thương đến hắn. Chẳng thể trách lớn lối như thế. Tu Viết trong lòng 10 phần không cam tâm, nhưng thấy hổ thần trong tay có một kiện ma đạo khí, hắn cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Tu Viết cũng không tin bởi vì một bách lý trạch, mà cùng toàn bộ dọn zombie thai là địch. Con ác thú tộc nhưng là một cái nhân vật hung ác, cùng vực ngoại vẻ ma tộc vẫn có chút bất đồng. Con ác thú tộc cũng là một đám phai mở nhân tính tàn bọn hắn thường thường vì tu luyện, không dùng vừa ra đời đứa bé sơ sinh xương sọ tu luyện. Chính là bởi vì dạng này Con ác thú một mạch mới chia làm hai cái chi mạch, một mạch chính là con ác thú tộc, mà đổi thành một mạch nhưng là vực ngoại phệ ma tộc, cũng là Bạch Lý Trạch mẫu tộc. Bạch Lý Trạch có thể giao cho ngươi. U huyết vẫn là thỏa hiệp, hắn đối với món kia ma đạo khí vẫn đủ kiên kỵ. Hỗn hồn u máu mục tiêu chỉ là U Nhược Hy, đến nơi Bạch Lý Trạch chẳng qua là một cái sặc bẹ gỗ ạ. U huyết tin tưởng, lấy hổ thần phong cách hành sự, rất có thể sẽ tương Bạch Lý Trạch thôn phệ hết. Thính ngươi thôi rồi. Hồ Thần ngẩng đầu nhìn một mắt Tổ Ngũ Hành chờ tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói, "Ngày khác ta nhất định sẽ đích thân tiếp kiến Long vực, nghe nói Long vực bên trong có lấy không thiếu trân long, nói thật, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt rồng." Tổ Ngũ Hành sắc mặt đại biến, dẫn cười nói, thực sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng ta Long vực liền không có chúa tệ sao?" Y Miểu, Thanh Minh Đại Hộ Pháp sắc mặt phất lạnh, trầm giọng nói, "Tổ Ngũ Hành đang muốn giải thích, nhưng vẫn là thuối lui đến một lần. Tu huyết hướng Hồ ôm đạo, con cái chúa, hôm nay tạm thời quay qua, hy vọng một ngày kia ngươi ta có thể đường đường chính chính một trận chiến." Đương nhiên, Hồ Thần một tiếng nói, Đã như vậy, vậy ta liền mang theo U Nhược Hi rời đi." Nói, U Huết đưa tay chụp tới U Nhược Hi, muốn dùng Càn Khôn đem U Nhược Hi cho cầm giữ. Lúc này, Bạch Lý Trạch đem U Nhược Hi bảo hộ ở trong lực, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía U Huết. "Như thế nào? Ngươi còn nghĩ làm vùng vấy rãy chết sao?" U Huết cảm thấy có chút lực cười, nếu như Bạch Lý Trạch có thể bổ ra Càn Khôn, hắn tại chỗ cho Bạch Lý Trạch quỳ. Đây chính là một kiện linh đạo khí, là dùng tổ thú ra luật chế. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ lời nói, như vậy sao có thể bị Long Ngực nhìn ở trong mắt đâu?" U huyết, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ta. Bạch Lý Trạch trầm thầm đem nguyên lực hội tụ đến thần khóc trong kiếm. Tại Bạch Lý Trạch rót vào nguyên lực thời điểm, toàn bộ thần khóc kiếm tản ra từng vòng huyết mang. Là nguyên lực. Hổ thân sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, kinh hãi đạo: "Làm sao có thể? Bách Lý Trạch làm sao có thể sử dụng nguyên lực đâu? Nguyên lực, là nguyên thủy nhất, bá đạo nhất sức mạnh, cũng chỉ có cấp bậc đại đế tu sĩ mới có thể sử dụng nguyên lực. Có thể Bạch Lý Trạch liền thần nhân cảnh tu sĩ đâu không phải? Đạo khí lại như thế nào?" Bạch Trạch ôm lấy u nguyên lực thân hình bỗng nhiên xông về phía trước. Giang giác. Theo một đạo huyết sắc cung chém xuống, Càn Khôn bị đánh ra một cái khe. U huyết, ngươi dám ầm ta? Đối với U huyết, Bạch Lý Trạch vẫn là rất kiêng kỵ, bởi vì U huyết tu luyện giá huyết hải luân hồi. Nếu như không thừa dịp trong cơ thể mình có nguyên lực, đợi đến lần sau gặp gỡ U huyết lúc, tất nhiên sẽ phiền toái hơn. Giết hắn cho ta. U huyết lui về phía sau một bước, hắn nhưng là biết nguyên lực. Y lực. Giống phổ thông thần nhân cảnh tu sĩ, chỉ cần bị nguyên lực đánh chúng, toàn bộ nhục thân cũng sẽ bị chẻ vỡ. Giết. Lúc này, đi theo Thanh Minh đại hộ pháp sau lưng long ngực tu sĩ cùng nhau xuống tới. Rống rống. Từng đạo long âm truyền ra, chỉ thấy trên không xuất hiện hơn 10 đầu chân long. Ngoại trừ chân long bên ngoài, Còn có một chút chửm mắt, Ngục Thất chờ thuần huyết hung thú. Tu huyết, chỉ bằng những thứ rác rưởi này cũng nghĩ nghiệt ta. Bạch Lý Trạch huy kiếm bổ tới, chỉ thấy trên không giá hiện Liêu nhất đạo huyết sắc công trảm. Cái kia công trảm tốc độ cực nhanh, siêu một tiếng, liền đem những cái kia chân lòng từ giữa đó bổ ra. Là nguyên lực. Thanh minh đại hộ pháp trên thân đều mọc đầy vảy rồng màu xanh, hắn có chút kiêng kỵ lui về phía sau. Cẩn thận. Úy Huết khẽ cau mày nói, tiểu tử này trên thân nhất định có trọng bảo. Nghe xong trọng bảo hai chữ, hổ hai mắt tỏa sáng, nếu như không có trọng bảo phụ trợ, hắn cũng không tin Bạch Lý Trạch có thể tu luyện ra nguyên lực. Liên một chút phong thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể tu luyện ra nguyên lực, có thể Bách Lý Trạch lại có thể thao túng nguyên lực, hơn nữa còn bổ ra cả hồn. Thanh Long đại thủ lớn. Lúc này, Thanh Minh ra tay rồi, hắn cánh tay phải hóa thành thanh sắc long chảo, hướng về Bách Lý Trạch bắt tới. Cái kia thanh sắc long chảo chừng mấy chục mét vươn vắn, đem toàn bộ hư không đều cho cầm giữ. Hừ, thực sự là có yếu. Bách Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay chính là một kiếm đánh xuống. Kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm giống như vòi rồng mùa rất nhanh liền đem Thanh Long đại thủ lớn cho chém nát. Cái gì? Thanh minh đại hộ pháp có chút không tin. Hắn vẩy rồng cánh tay cư nhiên bị làm vỡ nát. Thanh Minh Đại Hộ Pháp cảm thấy toàn bộ cánh tay phải, thậm chí toàn bộ thân thể đều đã mất đi trí giác. Hổ thần, đồng loạt ra tay. Lúc này, U Huyết hướng Hổ thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn huy kiếm chém qua. Bành! Hai người lần va ba chạm đầu tiên, kinh khủng kiếm khí bắn ra, đem toàn bộ hư không đều cho đầm xuyên qua. Bên hai chuyển tới xì xì phong thanh, tiếng gió này chính là Cửu Thiên Cương phong phát ra. Huyết Đế đại nhân, cẩn thận bách ly trạch nguyên lực trong cơ thể. Thanh minh Đại Hộ Pháp che lấy cánh tay phải, lùi về phía sau mấy bước, sợ bị bách trạch làm bị thương. U lần nữa xuống tới. Hai tay của hắn cầm kiếm, chỉ thấy phía sau hắn ra hiện liêu nhất từng đạo màu máu vòng xoáy. "Cho ta toàn lực đánh giết Ú Nhược Hi, mục tiêu của ta chỉ có hắn." Ú huyết mặt lạnh lùng đạo, "Thanh Minh Đại Hộ Pháp, ta quấn lấy bách lý trạch, ngươi cùng tổ ngũ hành còn có tổ thiên phạt đi giết Ú Nhược Hi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lưu thủ." "Hảo." Thanh Minh Đại Hộ Pháp gật đầu một cái, tiếp đó xuống tới. Ú Nhược Hi vung lên vô cực đao, cười lạnh nói, "Thanh Minh, chào ngươi lớn cầu đán, chờ ta trở lại ngoại, tất nhiên sẽ báo ta cha giết ngươi." vậy phải xem ngươi có sống đến lúc kia sao." Minh Đại Hộ Pháp hừ một tiếng, tiếp đó liền xung tới. Thanh minh đại hộ pháp binh khí là một cây long thương, xem ra hẳn là dùng tổ long bạo cốt lư chế. Tất cả mọi người ra tay toàn lực đánh giết Bách Lý Trạch, hắn là ta không chết tộc tội nhân hậu duệ. Lúc này, hổ thần lên tiếng, hắn thôi động lên thôn Thiên Ma Quán, tương Bách Lý Trạch trò cầm giữ. Lúc này, Thu Thiên Ma Quán lơ lửng giữa không trùng, chỉ kiến nhất từng đạo ma khí rơi xuống, cuốn lấy Liêu Bách Lý Trạch nhập thân. Ha ha, hổ thần, không nghĩ tới ngươi ngay cả một cái tội huyết đều giết không chết, vậy mà xa đọa đến vận dụng ma đạo khí, thực sự là mất hết chúng ta rõm bì thai khuôn mặt. Lúc này, côn luân chết xung tới tay hắn xách ma đao, đôi mắt tản ra thâm thúy u quang, để cho người ta nhìn không thấu. Côn Luân nắm giữ hôn Độn Ma đồng, chúng ma này đồng tử có thể thôn vệ thần hồn, nhất định chính là một đại cô máy rất trọc. Phạm là nhìn hắn ánh mắt tú sĩ, tuyệt đại đối số đều bị thôn vệ thần hồn. Nếu như thần hồn bị toàn bộ thôn vệ, vậy coi như là triệt để chơi xong. Hồ thần, vẫn là để ta không đi tới a. Lúc này, không cao cưới một đầu màu vàng kim chín đầu sư tử liều chết xuống phong tới. Tạ nhìn thấy đầu kia hoàng kim chín đầu sư tử thời điểm, Bạch Lý Trạch tâm bên trong không hiểu chấn động một cái. Không biết vì cái gì, tạ nhìn thấy đầu này hoàng kim chín đầu sư tử thời điểm, Bạch Lý Trạch sẽ có loại thương cảm. Là nó. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, chấm giọng nói, tại sao có thể như vậy? Trước mắt con sư tử này không phải liền là Đạo Kiếm tông thiếu chủ sao? Như thế nào? Người biết nó? Phát giác được Bạch Lý Trạch trên người sát ý, hữu nhược hi vấn đạo. Bạch Lý Trạch tâm thầm cắn răng nói, nhận biết. Giống giống. Hoàng Kim chín đầu sư tử gầm thét, nó đôi mắt huyết hồng, giống như là bị vô tận quất đục. Không cao, người từ chỗ nào khiến cho đầu này Hoàng Kim sư tử, thể nội hồn phần khiết vô cùng, cũng nhanh đạt đến hỗn độ cấp. Lúc này, Hổ thần mở miệng. Ha ha. Ta liền là đi ngang qua một cái tông môn, giống như kêu cái gì đạo kiếm tông, ta liền lên đi dạo qua một vòng. Không Cao cuồng tiếng một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Không Cao trên thân dính đầy huyết, nhất là hắn màu đen trường côn, cũng đều bị kim sắc huyết dịch dính đầy. Những cái kêu kim sắc huyết dịch tựa hổ cùng thiết côn đen hòa thành một thể, kim quang chói mắt. Xem xét cái này không cao liền giết không ít người. Đáng chết. Bạch Lý Trạch giận tím mặt đạo, "Không Cao, ngươi vậy mà đổ đạo kiếm tông cả nhà." Nói mọ, "Cái này không còn lưu lại một cái sao?" Không Cao có điểm khinh thường nói, "Người đáng chết." Đương nhiên, Bạch Trạch vung lên thần kiếm, Tay trái thì cầm tu la ma dao vào tới. Không lớp 10 khuôn mặt khinh thường nói: "Ha ha, thực sự là ngươi thơ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ theo ta đấu. Không cao đúng không? Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, chỉ làm cho ngươi một cái giáo huấn, bởi vì có người sẽ đích thân giết chết ngươi." Bạch Lý Trạch đồng thời thôi động lên tiên công, trực tiếp đem đầu đỉnh ma khí cho dung hợp. "Ừ, tại trí tôn thần điện lúc bị ngươi chuồn đi, lần này cũng không có may mắn như thế." Không cao vung lên côn sắc rơi xuống, chỉ thấy hắn toàn bộ nhục thân ra hiện liêu nhất từng đạo ma Văn. Không cao bởi vì huyết hồn môn nhân, hắn có thể tu luyện ra ba bộ linh thân. Liên tại Bạch Lý Trạch Thần khốc kiếm sắp hạ xuống xong, khung cao thân thể đột nhiên chia ra hai cái đồng dạng thân ảnh. Cùng kỳ, tam vị nhất thể, muốn giết chết hắn, nhất định phải đồng thời chém giết cái này ba bộ linh thần, bằng không sẽ không có người ai có thể giết chết hắn. U Nhược Hy một đao chém tới, tiếp đó lui phía sau đi. U run lên tay, cười lạnh nói, U Nhược Hy, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi trị ủy thân cho ta, ta U Biết Thế, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái sáng chói nhân sinh." Muốn chiến liền chiến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. U Nhược Hy thân thể m mại run lên, đỉnh đầu phun ra một đạo kim sắc thú lửa. Vành lại làm một tiếng vang trầm, u huyết bị đẩy lui, đồng thời u nhược hi cũng lui về phía sau mấy chục mét. "Không cao, người là heo đi." Kỳ thực từ đầu tới đuôi, Bạch Lý Trạch cũng không có từng nghĩ muốn giết chết hắn, hắn thuần túy chính là muốn cứu phía dưới Hoàng Kim 9 đầu sư tử. Lúc này Hoàng Kim 9 đầu sư tử bị khóa yêu vòng cầm giữ, chỉ cần không cao một cái ý niệm, liền có thể giết chết Hoàng Kim 9 đầu sư tử. Nhưng nếu như không cao thi triển phân thân lời nói, muốn lại chưa cách xuất thần hồn, vậy thì có chút khó khăn. "Nguyên tội đạo thạch, giao cho ngươi." Bạch Trạch đem Nguyên tội thạch bóp tại lòng bàn tay, tiếp đó một quyền đập xuống. Nhẹ nhàng một chút, ta sợ đau. Nguyên đội đạo thạch khẩn trương nói: "Khinh bị ngươi, ngươi một khối đá đau mau đau nha." Huyết Linh Long bám vào tại Bạch Lý Trạch trên cánh tay, lầm bẩm nói: "Huyết Linh Long, ngươi dám như thế đối với thạch ra nói chuyện, cẩn thận nó đạp nát răng chó của ngươi." Địa Tinh Thú Diệu Môi nói: "Huyết Linh Long chừng liếu Địa Tinh Thú một cái nói: "Ngươi một cái nghịch ngoạc ra hỏa, ngươi không phải muốn bái ta làm thầy sao?" "Hừ, theo ngươi lăn lộn không có tiền đồ, nếu như ngày nào lao đại tâm tình không tốt, tuyệt đối sẽ đem ngươi đem Địa Tinh Thú thử răng răng Khóa yêu vòng từ trong ra ra, Bạch Lý Trạch chợt quay đầu, hung nghi đến thần. Côn Luân cùng với khung cao cũng là biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Hổ Thần, gia hỏa này thể nội tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức? Loại cảm giác này chỉ ở cha ngươi trên thân gặp được. Côn Luân có chút nghĩ lại mà sợ đạo. "Côn Luân, ngươi có hay không nói chuyện?" Hổ Thần suýt chút nữa phun ra máu huyết tới, trợn phù phao nói, "Ví dụ, làm cái tương tự." Côn Luân lúng túng cười nói. Hổ Thần không nói gì, mà là nhìn về phía Liễu địa lên hôn Độn Long Quy. "Hỗn Độn Lang Quy, ra tay." Hổ Thần hạ lệnh, cũng chỉ có Hỗn cấp Lang Quy thể tạm thời áp chế lại bách lý Trạch trong cơ thể Ma khí. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, Thôn Thiên Ma quán căn bản không giết được hắn, ngược lại sẽ ở trình độ nhất định tăng trưởng chiến lược của hắn. Bất kể nói thế nào, Thôn Thiên Ma quán là dùng lịch đại thao thiết xương sọ luân chế, bằng không cũng sẽ không bá đạo như vậy. Việc rất nhỏ. Hỗn Độn Long Quy chợt hướng Bạch Lý Trạch đột tới. Cẩn thận. U Nhược Hi vội vàng vung đao, nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch đem U Nhược Hi ôm vào trong lòng, tiếp đó một kiếm bộ tới. Vaảnh! Hỗn Độn Long Quy giống như xe bọc thép một dạng, trực tiếp tương Bách Lý Trạch đánh bay ra ngoài. Rống! Hoàng Kim chín đầu sư tử gầm thét một tiếng, nó chiếu vào Hỗn Độn Long Quy cán không biết tự lượng sức mình, liền hỗn độn cấp cũng không có đạt đến, nói thật, ta thật không muốn giết ngươi, tay bẩn. Hỗn độn Long Quy sau lưng kỳ lân đôi hất lên, liền rút bạo hoàng kim chín đầu sư tử một cái thịt viên. Hoàng kim chín đầu sư tử một hồi nhoáy nhoáy, có chút kiêng kỵ hướng hỗn độn Long Quy gầm thét vài tiếng. Chết chắc, lần này Bạch Lý Trạch rốt cuộc phải chết. Haha, ha, tự gây nghiệp thì không thể sống, cũng dám cùng zombie thay đối kháng, vậy cũng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Chết tốt lắm, ta còn lo lắng hắn biết án ta, ta đây. Tổ Thiên phạt một mặt nghĩ lại mà sợ đạo. Lúc này, hổ thần đi tới Hắn một mặt ngưng trọng nói, "Để chúng ta tập thể mặc nghiệm, vì Bạch Lý Trạch tiến đường, từ đây trên đời này cũng không còn phệ ma tộc, chỉ có con ác thú tộc. Mặc nghiệm, Bạch Lý Trạch xoa ngực, "Trước mắt quái vật khổng lồ này thật sự là quá mạnh mẽ. Có lỗi với, liên lụy đến ngươi." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt cười khổ nói, "U nhược hi lắc đầu nói, "Với ngươi không quan hệ, kỳ thực tư chất ngươi không tệ, nếu như sinh ra ở U Minh giới mà nói, nói không chừng đã tu luyện ra chín đầu đạo văn, ta cảm ứng được trong cơ thể ngươi có khổng lồ nguyên lực, có thể là mẫu thân ngươi tại sinh ngươi thời điểm phong ấn. Mẫu thân của ta." Nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bạch Lý Trạch bất đắc dĩ cười nói, rất mạnh, rất mạnh. Trước kia nếu không phải là vì sinh ơi, có lẽ đại thiện giáo liền không có." U Nục Hi một mặt nghiêm nghị nói, "Phải không?" Bạch Lý Trạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cùng nhau đi tới, chưa bao giờ biết tình thương của mẹ là cái gì. Thằng đến U Nục Hi lần nữa nhắc lên mẹ của hắn, Bạch Lý Trạch luôn cảm thấy thể nội nào đó căn tiếng lòng bị kích thích. "Giết. Tất cả mọi người ra tay, cho ta giết tiểu tử này, người này không chết, đối với ta giọng bị thai tới nói tuyệt đối là một kiện chuyện nguy hiểm." Lúc này, Hồ Thần mở miệng, tay hắn chấp thôn ma quán, sát khí lâm nhiên nói, Thần, thôi cường điệu quá đi." cứ luôn một mặt không tin nói. Hổ thần lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu, đây là một loại chi giác, người này thể nội có cường đại nguyên lực, nhưng cái kia nguyên lực quá mạnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, may mắn Bạch Lý Trạch sẽ không sử dụng loại kia nguyên lực, bằng không ngươi ta cũng không là đối thủ." "Cái gì? Không cao vốn là tam vị nhất thể, một bộ là thần thể, một bộ là yêu thân, mà đổi thành một bộ nhưng là ma thân." Ba cái không cao sầm mặt lại đạo, "Đã như vậy, vậy chúng ta riêng phần mình sử dụng một kích mạnh nhất, hy vọng có thể nhất kích tất sát." 663 chương 662, thôn Lúc này, hổ thần Cô Luân, không cao cùng với Úy Việt chờ Tô Sĩ, chậm rãi tương Bách Lý Trạch vây lại. Bách Lý Trạch ho khan mấy lần, hắnួតួត ngực, đối sự lạnh nhạt quét mắt một vòng. Nguyên lực. Bách Lý Trạch nắm nuốt nguyên tội đạo thạch, bí mật truyền âm đạo, nguyên tội đạo thạch, trong cơ thể ta thật có nguyên lực sao? Phía trước Bách Lý Trạch mặc dù có thể dùng nguyên lực, tất cả đều là bởi vì có nguyên tội đạo thạch âm thầm ra tay. Nguyên tội đạo thạch nhưng là hiểm, khối nguyên Có. Nguyên tội đạo ứng một chút, nói, bên trong cơ hẳn là dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài. Thì ra là thế. Xem ra mẫu thân vì mình thụ không ý tội, nếu như mình cứ thế mà chết đi, vậy thì có chút có lỗi với tại đại thiện giáo chịu khổ mẫu thân. Không được, ta tuyệt đối không thể chết. Bách Lý Trạch nhất cắn răng, hắn ngoăng lên u u lực hướng về U huyết sùng phong Liêu chết tới. Tòa La Nguyên, chỉ cần tiến vào tòa Long Nguyên, mình coi như là được cứu. Thế nhưng là, U huyết sau lưng ra hiện Liêu nhất phiến huyết hại luân hồi, sắc mặt hắn phát lạnh đạo, Bách Lý Trạch, ngươi không trốn thoát được, không muốn làm vô vị rãy rủa. Ít nói nhầm đi, nhanh chóng động thủ. Không biết vì cái gì, hổ thần trong lòng luôn là có một loại bất an, không chỉ có là hổ thần Liền xem như không cao, con luân cũng đều là gương mặt ngưng trọng Bởi vì chân trời xa xa giống như là có xé rách hư không âm thanh chuyển đến Huyết hải luân hồi Cuối cùng, u huyết ra tay rồi, hắn song trưởng bộ ra Sau lưng huyết hải giống như sóng lớn một dạng rũng mánh lao tới Rất nhanh liền tương bách lý trạch cắn nuốt mất rồi Thanh long đại sát thuật Đây là thanh long nhất tộc bá đạo nhất sát thuật Chỉ thấy thanh minh đại hộ pháp dùng thần hỏa ngưng luyện ra một đầu thanh long Đầu kia thanh long trường dài mấy ch chỉ thấy hắn thôi động lên thôn tiên ma quán, chỉ thấy miệng bình ra hiện liễu nhất từng đạo vòng xoáy màu đen, những cái kia vòng xoáy hình thành liêu nhất cô hấp lực, đem phụ cận ma khí toàn bộ cho thôn phệ. Bây giờ, Bạch Lý Trạch quanh thân đã không có một tia tinh khí. Dần dần, Bách Lý Trạch cảm thấy nhục thân có chút sốt, tinh khí cũng là có chút điểm thiếu thốn. Không có tinh khí trợ chống, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ nhục thân bắt đầu biến hình. Vang, vang, xương cốt tê liệt âm thanh gia, Trạch đem u bảo ở trong tâm, ta nhất định sẽ giữ lời hứa, đưa ngươi mang đến mệnh châu. Bradley Trạch trầm thầm thôi động lên còn sót lại nguyên lực, hắn tính toán đánh cược một lần. Cho tới bây giờ tình trạng này, Bradley Trạch đã không có lựa chọn. Hỗn độn đại sát thuật, côn luân vung lên ma đao, chỉ kiếm nhất đạo hắc quang thoáng qua bổ về phía Liễu Bạch Lý Trạch. "Ha tiểu tử quân vọng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Không cao thế nhưng là tam vị nhất thể, chỉ thấy ba bóng người cùng nhau vung lên côn sắt rơi xuống. Chỉ có thể nghe thấy thình thịch tiếng xé gió, nhìn xem bị cương phong cắn nuốt Bạch Lý Trạch, chỗ Tu Si vào một khí lạnh. Cuối cùng chết. Hổ thần thở phào một cái, hai tay của hắn lên thôn ma quán, lấy tốc độ như tia chớp vọt tới. Hồ thần là muốn tương Bách Lý Trạch xương sọ dung hợp tại Thôn Thiên Ma quán bên trong, dạng này còn có thể tăng thêm Thôn Thiên Ma quán uy lực. Còn có chuôi này thần khắc kiếm, đây chính là Thôn Thiên Ma chủ trước kia sử dụng qua ma đạo khí. Nếu mà có được chuôi này thần khắc kiếm, hồ thần chiến lực tất nhiên sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Đợi đến không chết thần đỉnh thiết lập, hồ thần cũng có thể mưu tốt việc phải làm. Thế nhưng là, muốn giết ta. Đống nhiên, từ tàn phá bữa bãi cương phong bên trong chuyển ra liễu Bách Lý Trạch thanh Hiện Lý Trạch cho là chắc chắn phải chết lúc, nguyên lợi dụng bí trợ Lý Trạch đã thức phận nguyên lực. Tại những cái nguyên lực phụ trợ Bạch Lý Trạch nhất khẩu khí ngưng luyện ra ba con đường Văn. Theo lý thuyết, lúc này Bạch Lý Trạch thể nội có 4 cái nửa đạo văn. Nguyên tội đạo thạch xem chừng, nếu như có thể hoàn toàn mở ra phong ấn, Bạch Lý Trạch cũng có thể mượn nhờ nguyên lực trong cơ thể tu luyện ra 8 đầu đạo văn. 8 đầu đạo văn, cái kia cơ hội đã là dưỡng thần cảnh cực hạn. Đợi đến Bạch Lý Trạch thật có thể tu luyện ra 8 đầu đạo văn, như bình thường thần nhân cảnh tu sĩ, tiện tay liền có thể xử lý. Đương nhiên, Bạch Trạch cũng có thể lựa nhóm lựa thân hóa. Nhưng Bạch Lý Trạch tất nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì nếu như Bạch Lý Trạch tu luyện ra chín đầu hoàn chỉnh đạo văn, hắn liền có thể trực tiếp tu luyện ra đạo thể, tiến vào linh thần cảnh. Đương nhiên, con đường này sẽ rất khó khăn, so từng bước một tấn thăng muốn khó hơn nhiều. Không chết. Hổ thần sắc mặt đại biến, nhưng hắn lấy lại tinh thần lúc, Bạch Lý Trạch thần khóc kiếm đã đâm tới. Hổ thần vội vàng đem thôn tiên ma quán chắn trước ngực, lúc này mới ngăn trở liễu Bạch Lý Trạch thuần khắc kiếm. Ngay cả như vậy, hổ thần cũng bị bắn ra ngoài. Ha ta đã tu luyện ra 4 cái đạo văn. Bạch Trạch cười như điên nói. Không nghĩ tới Bạch Lý Trạch thể nội thật là có nguyên lực. Hỗn Độn Long Quy liếm môi một cái, cười gằn nói vừa vặn, "Ta dự định xung kích đại đế, nếu là có thể luyện hóa ngươi, ta tuyệt đối có thể thành công." Hỗn Độn Long Quy gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó huy trưởng bổ xuống. Thật không hổ là hỗn độn cấp tổ thú, nó một cái tát vỗ xuống, liền tiến nhất phiến bóng tối rơi xuống. Phu cận núi cao đều bị Hỗn Độn Long Quy khí tức trên thân cho nghiền bẳng. "Chết rồi đen, một ngày nào đó ta sẽ tự tay nấu ngươi." Bạch Lý Trạch nhất quyền kích đi, hắn quyền mang nhanh như điện, chỉ là thời gian trong mắt, đã chịu liễu Bạch Lý Trạch gần tới hơn quyền. Mỗi một quyền đều có bốn đạo đạo văn kinh khủng chiến lực. Có thể cùng hỗn độn Long Quy loại này tổ thú so ra, vậy thì lộ ra có chút vi bất túc đạo. Thật yếu nha. Đương nhiên, hỗn độn Long Quy ra tay rồi, nó ha mồm phun ra một ngụm hàn băng. Siêu. Chỉ kiến nhất đạo thanh sắc hàn băng thứ rơi xuống, tương bách Lý trạch ngực cho đâm xuyên qua. Thật mạnh nha, không nghĩ tới đầu này Long Quy vậy mà có thể phun ra kiểu u hàn băng. Không đợi Bách Lý trạch phản ứng lại, cái kia hỗn độn Long Quy lại rơi xuống. Hỗn độn Long Quy cười gần đạo, chậc chậc, thực sự là quá yếu, cho dù có thiên địa gông cùm xiển xích lại như thế nào. Lục thể của ta đều sớm đạt đến đạo thể, trên đời này sợ là không có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ta nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, vì chính là một ngày kia có thể tu luyện ra nguyên lực, nói như vậy, ta liền có thể tấn thăng làm đại đế. Hôn độn Long Quy một mặt kích động nói, ta không yêu cầu xa vời trở thành chúa thể, nhưng nếu như có thể uốn thành một cái đại đế, có vẻ như nghe cũng rất tốt. Hôn độn Long Quy, cha ta thế nhưng là thiên mệnh chúa thể, người dám giết ta. U nhược hi sát khí lắm như nói. Hừ, lại bình da. Đa. là đang khi dễ cha ta chết sớm sao? Đáng giận, thực sự là khinh người quá đáng. Nếu như ta lão cha bất tử lời nói, ta còn dùng như thế bị quất, đều sớm thiết lập mở giới, làm ta tiêu giao chỗ tệ. Hỗn độn long quy kêu rên náo. Đột nhiên, nơi xa bay tới một đạo hắc ảnh, bóng đen kia bày ra thân thể chừng mấy ngàn mét dài, tuyệt đối được gọi là quái vật khổng lồ. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, tại nó bay qua chỗ, Thập Vạn Đại Sơn đều bị nghiền bằng. Mau nhìn, đó là vật gì? Hỗn thần biến sắc, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Khí tức trên người của nó thật mạnh nha, tựa hồ đã vượt qua Hỗn độn cấp, tiến nhập chúa trời cấp. Côn Luân có một loại dự cảm không tốt. Trờ không nâng cao đầu nhìn lên, không khỏi cau mày đạo Tựa như là cái kia Tôn Tiên Tước. Cái gì? Tôn Tiên Tước? Hổ Thần sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người đạo: "Nhanh rời đi ở đây, đầu này Tôn Tiên Tước theo ta lão tổ thế, nhưng là sinh tử đại địch, trước kia hai người vì tranh đoạt chúa tể chi vị, thế nhưng là giết đến long trời lở đất, bất quá cuối cùng vẫn là nhà ta lão tổ đà thương nặng hắn." Tôn Tiên Tước, thần thời cổ chiến lực ngập trời cự ma, trước kia lực chiến không chết thần đỉnh tứ đại ma chủ, cuối cùng bị phong ấn ở trí Tôn Thần Điện, hơn nữa bị thần khóc kiếm đâm xuyên đầu. Nếu như là bình thường đại đế đoán chừng đều sớm chết, cũng chỉ có Tôn Tiên loại này nghịch thiên tồn tại mới có thể sống đến bây giờ. Đáng sợ nhất là chi kia nước trôi tiễn, cái này mũi tên có thể thôn vệ sinh mệnh lực. Nhưng thôn tiên tước lại có thể không chết, nhất định tu luyện cực kỳ khủng bố thiên công. Chết chắc, trước kia không chết thần đỉnh thế nhưng là phải ra bốn tên ma chủ truy sát nó, nhưng cuối cùng tứ đại ma chủ lại bị đả thương nặng, suýt nữa quải điệu. Nếu như không phải đầu này thôn tiên tước mà nói, có lẽ ta không chết thần đỉnh còn có thể chống đỡ mấy năm. Côn Luân âm thanh có chút run rẩy, tối lui đến hổ thần trước mặt. Là thôn tiên tước. Bailey trên mặt vui mừng, xem ra chính mình không cần chết. Thôn tức, ta ở đây. Bailey chạch hướng đỉnh đầu thôn tiên tước tay nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" U Nhược Hi một mặt khẩn trương nói, "Ngươi dám gọi thôn tiên tên của tiền bối? Tiên tâm đi, chúng ta không cần chết, ta như thế nào đem cái này cường đại trợ lực đem quên đi." Bạch Lý trạch nhất mặt hơi kích động, "Đây chính là thôn tiên tức nha, một cái siêu cấp nhân vật khủng bố." Theo thôn tiên tức càng ngày càng gần, bao quát thú huyết ở bên trong tu sĩ khác cũng đều là gương mặt khẩn trương. Đến nỗi những cái kia tổ thú đều sớm bị sợ bị mật, vì trên mặt đất, lườm lớp lo sợ. Đừng nói là những cái kia phổ thông tổ thú, liền xem như hỗn cấp long quy cũng đều cảm nhận được áp lực. "Tiểu tử, là ngươi nha?" Lúc này, tức rơi xuống, Tại nó rơi xuống đất thời điểm, theo nó thể nội bắn ra từng vòng khí kình. Lúc này thôn thiên tức thực lực lại mạnh không thiếu, mặc dù nó bị nước trôi tiến hành hạ nhiều năm như vậy. Có thể mấy ngày ngắn ngủi không đến, thôn thiên tức khí tức trên thân lại mạnh mẽ không biết. Xem ra thôn thiên tức tại trí tôn trong thần điện có cơ duyên không nhỏ. "Tiền bối, ngươi lại giải mập." Bát Lý Trạch Vũ vỗ vỗ thôn thiên tức bà bay, cười hì hì nói. Thôn thiên tức một hồi mặt đen, "Tiểu tử này thật là không đem mình làm ngoại nhân nha. Nói thế nào, ta cũng là thần cổ cường đại chúa trời cấp tổ thú, chiến lực gọi là cái cường đại, ngươi tốt xấu cũng tôn kính ta một chút đi." Nhìn vẻ mặt u u thôn tiên tức, U Nhược Hi có chút hơi khẩn trương đạo: "Bạch Lý Trạch, ngươi muốn chết đi." "A." Thôn tiên tức quét liếc Bạch Lý Trạch một cái nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng có thể tìm được con dâu. Ai sáu? Ai là vợ hắn?" U Nhược Hi gương mặt bỏ bừng, nàng mới sẽ không làm Bạch Lý Trạch con dâu đâu. Mặc dù Bạch Lý Trạch đã từng đã cứu nàng, nhưng này cũng không thể xem như nàng gả cho Bạch Lý Trạch lý do. "Cắt, mắt của ta chỉ có kém như vậy sao?" Bạch Lý Trạch nhẹ xoẹt một tiếng đạo: "Người sáu, ngươi hỗn đản." U quyền, trong lòng tức giận nói: "Ta không ghét bỏ ngươi là được rồi, ngươi còn ghét bỏ ta?" Thật sự là đáng giận. Bách Lý Trạch không có phản ứng ngu ngơ hi, cười đùa tí từng đạo, "Tiền bối, ngươi là cố ý tới cứu ta đi." Rất cảm động nha, thật đúng là ứng câu nói kia, "Tích thủy tri ân, cần phải giúp tuyển tương báo." Không phải, ta liền là đi ngang qua, vốn là ta là dự định đi Nam Hoàng, nghe nói nơi nào có không ít tổ thú làm ác, cho nên ta chỉ muốn diệt bọn hắn." Tôn Tiên Tức một mặt đạm mạc nói, "Đi ngang qua." Bách Lý Trạch cảm thấy có chút lúng túng, bản ý Tôn Tiên Tức là cố ý tới cứu hắn. Có thể làm được ngày, nhân gia chính là đi ngang qua nha. Tức, đã lâu không gặp nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết. Lúc này, Hỗn Độn Long Quy ngẩng đầu nhìn về phía thôn Thiên Tước, lạnh nhạt nói: "Là con rùa già nha." Tôn Thiên Tước kinh bị nhìn hôn Độn Long Quy một mắt, cười lạnh nói: "Mày ta lớn rất nhiều, nào có dễ dàng chết như vậy, ngược lại là ngươi cách cái chết không xa." "Tôn Thiên Tước, ngươi bắt dọa ta, ngươi là hỗn độn cấp, ta cũng là hỗn độn cấp, ta cũng không tin ngươi có thể giết ta." Hỗn Độn Long Quy thử nhếch răng, trực tiếp hướng thôn Thiên Tước nào tới. Hổ thần sắc mặt đại biến, vội la lên, dừng tay. Người khác không biết Tôn Thiên Tước cường đại, hắn thần thế nhưng lại biết đến. Cái này Tôn Thiên Tước quá mạnh mẽ, từng tại trên đầu tu luyện ra ba đóa hoa. Cái gọi là đạo hoa? chính là lớn đạo chi hoa, chỉ có phong thần cảnh tu sĩ mới có tư cách tu luyện ra loại này đạo hoa, nhưng là không nhất định. Giống một chút thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, tại linh thần cảnh liền có thể tu luyện ra đạo hoa. Đương nhiên, cái này có một tiền đề, chính là thể nội có đạo quả, phá rồi lại lập. Chỉ có dạng này mới có thể tu luyện ra đạo hoa, đợi đến ngưng luyện ra ba đóa đạo hoa, liền có thể tiến vào phong thần cảnh. Đến lúc đó thể nội liền sẽ diễn sinh ra nguyên lực tới. Đây là tiến vào đại đế nhanh nhất chính tự, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, có bao nhiêu tu sĩ muốn tu luyện ra đạo hoa, đều thất bại. Cuối cùng không chỉ không có tu luyện ra đạo hoa, Cang La liền nói quả đều cho lãng phí. Con rùa già, ngươi dám tự xưng là không có người có thể phá được phòng ngự của ngươi, thực sự là cực kỳ bờ cười. Đột nhiên, Thôn Thiên tức động, nó vung lên cánh, chính là một đạo màu đen đậm xoắn ốc khí kình. Cái kia khí kình giống như cái đinh một dạng, chia ra làm 7 đánh vào hỗn độn long quy thể loại. Đây là cái gì đại sát thuật? Hỗn độn long quy biến sắc, nó cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay 7 cái điểm đen, gương mặt kinh hãi. Những cái kia điểm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lăn tràn, rất nhanh liền đưa nó toàn bộ tay cho hộ thực. Đây là phệ hồn đại sát thuật. Một khi toàn thân biến thành màu đen liên sẽ hồn phi phế tán. Hỗn thần liếc mắt một cái liền nhận ra môn này đại sát thuật, bởi vì này môn đại sát thuật chính là con ác thú tộc tổ truyền sát thuật, cũng là con ác thú tộc thường dùng nhất đại sát thuật. Phệ hồn đại sát thuật. Hỗn độ lang quy biến sắc, không chút do dự phun ra một đạo cừu u hàn băng, trực tiếp chặt đứt huyết chưởng của nó. Thật hung ác a. Bạch Lý Trạch cũng là dùng mình một cái, hít vào lấy hơi lạnh nói: "Nếu như nó không chém dụng tay phải, nó toàn bộ nhục thân đều sẽ bị ăn mòn đi." Tú Nhược Hi trầm giọng nói: "Bạch Lý Trạch vấn đạo, chẳng lẽ liền không có cái gì đặc biệt biện pháp sao?" Có lợi dụng nguyên lực, nhưng không có ai sẽ hy sinh chính mình nguyên lực trong cơ thể. Vũ Nhược hy khổ tâm cười nói, Hỗn Độn Long Quy một mặt hoảng sợ, nó quay người liền hướng nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Hỗn Độn Long Quy có chút trợn tròn mắt, nó như thế nào cũng không nghĩ ra Thôn Thiên Tức sẽ mạnh như vậy. Đầu tiên là bị nước trôi tiến đâm xuyên qua cổ họng, lại bị Thần Khóc kiếm đâm đả thương đầu. Có thể thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Thôn Thiên Tức liền khôi phục được đẳng cấp này. Quá mạnh mẽ, mạnh đến mức rối tinh dối Bây giờ, Hỗn Long Quy ý thức được nguy hiểm, bởi vì nó từ Thôn Thiên Tức trong mắt thấy được sát lục. Thôn Thiên Tức nhưng là một cái nhân vật hung ác. Lúc đó tiến đánh không chết thần định lúc, thế nhưng là có không thiếu thiên thần bị nó cho ngược sát. Nếu không phải là năm đó tứ đại ma chủ tự mình ra tay, có lẽ lịch sử sẽ bởi vì nó mà thay đổi. Thôn Thiên tức, đó là như mê tồn tại, không có ai biết lai lịch của nó, cũng không người nào biết nó đến tột cùng là ai, chỉ biết là nó rất mạnh. Muốn chạy, Thôn Thiên Tước vươn ra cánh phải, chỉ thấy toàn bộ ma dược hình thành liêu nhất cỗ hấp lực. Ô, ô. Trong đáy mắt, một đầu mấy ngàn mét dáng dấp màu đen xoắn ốc gió bắn ra, vặn vẹo lên hướng về phía trước, cuối cùng đem hỗn độn lòng quy của lấy. Con rùa già, ngươi một cái bội bạc giang hỏa, trước kia không giết ngươi, Không phải là bởi vì ta nhân tử, mà là bởi vì người không xứng chết ở trong tay ta." Thuôn Thiên Tức Ma rực hắt lên, liền đem hỗn độn lòng quy ngã vào Liễu Địa Thức Chất. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, sơn băng địa liệt, toàn bộ Thái Cổ Đạo viện rơi vào Liễu Địa thực Chất. "Thật mạnh nha." Badly trạch nhất khuôn mặt kích động nói. "Vậy không nói nhảm đi, Thuôn Thiên Tiền Bối thực lực cũng đã đến gần vô hạn chúa tể." Vũ Nhược Hi một mặt ngưng trọng nói. "A." Lý trạch cau mày nói. "Nó hẳn là chúa trời cấp thú, chúa trời là chúa tể tôn xứng, chúa trời, tức địa chúa tể." Vũ giải thích nói chỉ có chúa tể mới có thể dùng xương hô thế này. Cái kia thôn tiên ma chủ đâu? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Hắn cũng là chúa tể, chẳng qua là chuyên tu ma đạo, lấy ma vào đến, còn chân chính chúa tể không chỉ tu ma, còn tu thần, tu yêu." Vũ Nhược Hy lại nói, kỳ thực chúa tể chân chính sớm đã khám phá sứ tử, cũng sẽ không hạn chế tại hình thể, mà là chú trọng tại tâm." Tâm? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói. "Tâm, tâm càng lớn, thành lập thế giới lại càng lớn, trái lại cũng thế." Dừng một chút, Vũ Nhược Hy đạo. "Vậy ngươi lão cha đâu?" Bách Lý Trạch vấn đạo. Vũ Nhược Hy thở dài nói, "Ai Cha ta cũng có thế giới thuộc về mình, giống bây giờ Mệnh Châu chính là của hắn một cái chiếu rọi. Chiếu rọi? Kỳ thực chính là ảnh thu nhỏ ý tứ. Mệnh Châu. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Không muốn nha. Hỗn độn Long Quy một mặt hoàng sợ nói. Hừ, không có người có thể cứu được ngươi. Chôn Thiên tức tựa hồ xuống sắc ý, nó vung lên ma dược, chỉ thấy Hỗn độn Long Quy bị hút tới trước mặt. Tiểu tử, nghe nói ngươi thích ăn thịt, nói đi, muốn ăn nó cái bộ vị đó. Chôn Thiên tức một mặt bá khí đạo. Cô Luân, không cao cũng là gương mặt trương, riêng phần mình sử dụng dùng để đổ vật và bệnh. Khôn Luân lấy ra là một đóa thanh sắc hoa sen, chỉ tiết hoa sen kia có chút biến thành màu đen, tản ra hỗn độn ma khí. Không Cao lấy ra là một cái tháp, cái kêu bảo tháp chỉ có tầng 3, mỗi một tầng đối ứng một loại màu sắc, từ dưới lên trên theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ cùng với màu đen. Hỗn độn Đào Liên, Tam giới Đạo Tháp. Hừ, xem ra các ngươi tại không chết tộc địa vị không thấp nha. Thôn Tiên Tức ngẩn đầu nhìn về phía khung người cao đẳng, ánh mắt của nó cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể thôn thiên địa. Vô tận uy áp truyền đến, khung Cao đẳng tu sĩ chút nữa nhục thân bại liệt mà chết. Nghe nói mai rùa ở dưới thì tương đối tối non. Bạch Lý Trạch liếm môi một cái nói, "Không muốn nha, Trạch ca, không muốn nha, ta thịt quá già rồi, không ăn ngon chút nào." Hỗn Độn Long Quy hoàn toàn túng, nhịn không được cầu xin tha thứ. "Hắc hắc, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu." Lúc này Hỗn Độn Long Quy đều sớm bị nuốt thiên tức phế bỏ đạn thai, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu tiêu tan. Cho nên Bạch Lý Trạch rất dễ dàng liền cạy ra Hỗn Độn Long Quy mai rùa. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa phóng tới một đoàn ma khí, những ma khí kia tốc độ cực nhanh, giống như vòi rồng rơi xuống. "Đều trở về a." Hư không bị một giọng dàn mua xé, lập tức cuồng phong gào rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đông Hoàng. 664 chương 663, không chết thánh hoàn lệ. Chỉ thấy hư không bị xé mở một đầu khe hở, đầu kia khe hở dần dần hướng bốn phía lan tràn, hình thành liêu nhất đầu hư vô thông đạo. Lối đi kia hẳn là thông hướng thần ma của mộ. Hư không một đôi cự thủ từ đầu kia mở tối trong cái khe đưa ra ngoài, tiếp đó chậm rãi xé ra khe hở. Pháp là bị ma khí cuốn lấy tổ thú đều bị hút vào. Liên hồ thần, không cao cùng với côn luân chờ tu sĩ cũng bị hút vào, biến mất ở vô tận mở tối. Chuyện gì xảy ra? Loại lực lượng này đã vượt qua liễu bách lý trạch thức, rốt cuộc là ai ra tay, quá mạnh mẽ chỉ giựt vào một cái tay liền đem hư không kéo ra một cái đầu khe hở, còn đem Đông Châu tất cả tổ thú cứu đi. Loại thực lực này, quả thực nhượng Bạch Lý Trạch có loại cảm giác run sợ. Là Thôn Thiên Ma chủ. Thôn Thiên Tước ánh mắt nhìn thẳng cái hát động kia, nữ khí lạnh như băng nói: "Thôn Thiên Ma chủ, không nghĩ tới lại là con ác thú nhất mạch lao tổ, tính ra chắc cũng là Bạch Lý Trạch lao tổ. Chỉ bất quá chia làm hai mạch mà thôi. Xem ra lần này Thôn Thiên Ma chủ chính là muốn thử xem vị. Nếu như không có Thôn Thiên Tước xuất hiện, có lẽ Thôn Thiên Ma chủ cũng sẽ không ra tay." Tức, sau 49 ngày, bản ma chủ tất nhiên sẽ đích thân tới Nam Hoàng. Hy vọng ngươi không muốn trốn. Sâu trong hư không chuyển đến thôn thiên Ma chủ thanh âm. Thanh âm này nghe có loại cảm dắp dận cả tóc gáy. Bốn ngày, Tôn thiên Ma chủ tận lực cho một cái như vậy kỳ hạn, nhất định có cái gì thâm ý Tôn Tiên tức nhìn chăm chú sâu trong hư không, Chấm giọng nói, "Tôn thiên Ma chủ, thần ma cổ mộ mới là ngươi nên mang chỗ, còn xin ngươi không muốn quá giới." Haha, ha, ha Tôn Tiên ngươi vẫn là kiêu ngạo như vậy, bất quá lần này bản ma chủ có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể nhường những cái tia hèn tu sĩ nhân tộc một lần nữa trở thành chúng ta chiến ô." Tôn Tiên Ma chủ cười tiếng một tiếng, "Ba khí đạo, thần thời cổ Nếu như không phải những người kia phản tộc, có lẽ chúng ta đã sáng tạo đi ra không chết luân hồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể bất tử bất diệt. Thôn Thiên Tước, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao? Thôn Thiên Ma chủ thêm một bước đầu độc nói. Thôn Thiên Tước cười lạnh đạo, vĩnh sinh bất tử, ai cũng biết hâm mộ, cũng đều sẽ hối tưởng, nhưng nếu như cần đạp vô số tu sĩ hài cốt trèo lên trên, ta cảm thấy coi như nhận được Liêu Vĩnh Sinh lại như thế nào, kết quả là cũng sẽ bị tâm ma dây đưa. Ngây thơ, từ xưa đến nay, có cái nào chúa không phải đạp từng chồng mai ước vạn sinh linh bò lên, thế giới này đã mục nát, chúng ta cần gì phải để ý những con kiến hôi kia sinh mệnh đâu? Thôn Thiên Ma chủ dường như có chút niềm ai, khinh bị nói, giống như ngươi Thôn Thiên Tước, rõ ràng có thể trở thành chỗ thể, nhưng phải một mực đoạt sát chúng sinh, chẳng lẽ đây chính là trong mắt ngươi luân hồi sao? Đoạt sát luân hồi, ta chỉ giết một cái sinh linh, không giống ngươi, một giết chính là hàng ngàn hàng vạn. Thôn Thiên tức khí khai nói, một cái là giết, trăm cái là giết, ước vạn cũng là giết, ngược lại cũng là giết, sát đa giết thiếu thì có cái quan hệ gì đâu? Thôn Thiên Ma chủ biện giải cho mình đạo. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thôn Thiên Ma chủ, chỉ cần có ta tại, liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tùy thu hoạch sinh mạng của người khác. Tuôn tiên tức gầm thánh to, đâm xuyên qua toàn bộ hư không, trực tiếp chuyển đến thần ma cổ mộ. Đây là một loại uy hiếp, một loại trấn nhiếp. Kỳ thực tuôn tiên tức mục đích rất đơn giản, chính là nghị trấn nhiếp một chút thần ma cổ mộ. Hú hồn thần ma cổ mộ cũng không phải tấm sắc một mảnh, có chút ma chủ vẫn ưa thích tương đối an giật sinh hoạt. Những thứ này ma chủ phần lớn không có gì truy cầu, chính là nghị an hưởng bở giả, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Bởi vì những cái kia ma chủ đều sớm nhìn thấu sinh tử, ngược lại cuối cùng cũng là chết, cần gì phải để ý đâu. Có lẽ có người biết nói những thứ này ma chủ tiêu cực, nhưng từng có lúc, bọn hắn đã từng một tay đổ sát trăm vạn sinh linh. Vì cái kia xa xa không thể so sánh chúa tể bảo tọa, bọn hắn hy sinh quá nhiều. Tân mắt nhìn thấy thân nhân của mình, từng cái một kế ở bọn hắn trước mắt, nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể yên lặng nhìn xem bọn hắn chết đi. Cái loại cảm giác này, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mệt mỏi, tâm chết, hồn hồn ngạc ngạc kiếm sống a liền xem như chúa tể cũng giống như vậy, qua ngán chúa tể sinh hoạt, bọn hắn cũng sẽ rất vô vị. Chúa tể nhìn cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn cũng phải nhẫn chịu cô độc tịch mịch. Cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chính là cái đạo lý này. Đứng càng cao, thấy càng xa, cũng liền càng mơ hồ. Ừ đã như vậy, vậy chúng ta sau 49 ngày gặp lại a. Không chung ma khi đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất, mà Tôn Thiên Ma chủ thanh âm cũng dần dần biến mất. Theo thôn Thiên Ma chủ biến mất, hư không một mảnh sáng sủa, nhưng đại địa nhưng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này thôn Thiên Ma chủ thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, hắn cái này lại chẳng lẽ không phải đang trấn nhiếp Tôn Thiên tứ đâu. Thái Cổ Đạo viện cứ như vậy không còn, nơi này chính là Đông Châu cường thịnh nhất một cái thư viện, nhưng vẫn là bị hủy. Liên Thái Cổ Đạo viện đồ long quy cũng bị bắt sống. Tiên bối, Tôn Ma chủ nói bảy 49 ngày là có ý gì? Bạch Lý Trạch cảm thấy Thôn Thiên Ma chủ sẽ không vô duyên vô cớ hai lần nhắc lên 49 ngày, cái này có thể là một loại ám chỉ. Đến rồi Thôn Thiên Ma chủ cấp bậc này, hắn nói đến mỗi một chữ đều có thâm ý chúa tể đi, liền thích khoe khoang một chút phong tao. Thôn Thiên Ma chủ bản tôn là tuyệt đối không ra được thần ma của mộ, ta nghe nói con ác thú tộc có một cái bí pháp gọi là Phệ Hồn Quyết, cần 49 cái thần hồn, tiếp đó mượn nhờ bản tôn tiên huyết tiến hành tế luyện 49 ngày, liền có thể đi ra thần ma của mộ. Thôn Thiên tức giải thích nói, dựa vào loại phương pháp này, ngưng luyện ra tới gọi là hồn thể. Hồn thể? Bạch Trạch nghi ngờ nói, Đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được hồn thể cái danh từ này. Vũ Nhược Hy đạo, ngươi ngay cả hồn thể cũng không biết. Hồn thể là một loại đặc thù tồn tại, nó không nhận thiên địa gông cùng xiển xích tức tốc, ngươi có thể đem hồn thể hiểu thành bản tôn một cái chiếu giỏi, một cái hình chiếu. Chiếu giỏi. Hình chiếu? Nghe Vũ Nhược Hy vừa giải thích như vậy, Bạch Lý trạch tựa hồ minh bạch một chút. Chôn Thiên Tức một mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều nhà. Haha, cha ta cũng là chủ thể, hắn gọi Vũ miệng nói, Vũ Tức thì thầm vài tiếng, thần cái đạo, cái cũng xem là tốt, mở ra lối riêng dựa vào đánh cắp thiên cơ tu thành chỗ để, Vũ Minh giới còn có người tốt. Tại Bạch Lý Trạch trong tiềm thức, Vũ Minh giới chính là một cái tà ác tồn tại. Vũ Nhược Hi mặt lạnh lùng đạo: "Thử, vậy không nói nhảm đi, Vũ Minh giới cũng đều không phải người xấu, giống như thần đạo giới không phải cũng có người dạng này hùng tàn người." Lực ta tan phế. Bạch Lý Trạch túi đầu nhìn một chút ngực của mình, miệng môi nói: "Có vẻ như hai ta đều lực tán phế." Lư Minh. Vũ Nhược Hi hai tay chống nạnh, mặt đỏ nhỏ đỏ. Thuôn Thiên Tước cười một tiếng nói: "Tốt, không nói với các ngươi, ta muốn đi một chuyến Tây Mạc." Tây Mạc? Bạch Trạch khó hiểu nói: "Tiền môi Ngươi đi Tây Mạc làm gì? Nơi đó thế nhưng là con lựa chọn địa bản, cẩn thận ngươi bị bọn hắn cho đồ hóa. Yên tâm đi, liền tu di núi những cái kia con lựa chọn còn độ hóa không được ta, trừ phi đại thiện giáo vị kia tự mình ra tay. Thuôn Tiên tức một mặt ưng trọng, dường như có chút lo nghĩ. Đại thiện giáo vị kia? Bách Lý Trạch mặc nghiệm một tiếng nói, tiền bối, chẳng lẽ đại thiện giáo còn có cái gì khó lường tồn tại? Đương nhiên. Thuôn Tiên tức nhíu nhíu mày đạo, theo ta được biết, đại thiện giáo có một cái nhân vật cực kỳ cường hãn, nghe nói hắn tu luyện ra 36 loại pháp thân, thực lực cường đến từ địa. Tuần nữa mỗi một bộ pháp thân đều tràn đầy thần thánh sức mạnh, làm cho người lấy làm kỳ chính là, trong cơ thể hắn vậy mà không có một tia ma niệm, giống như là một cái hoàn mỹ tồn tại, bất kể là ai, chỉ cần trong lòng có một tia ma niệm đều sẽ bị hắn độ hóa. 36 loại pháp thân, mỗi một bộ pháp thân còn không có một tia ma niệm. Cái này sao có thể? Liền xem như chúa tể cũng không khả năng hoàn toàn vứt bỏ ma niệm, liền xem như che trời Phật hiệu cao thâm, cũng chỉ có thể đem ma niệm từ thể nội bốc ra, lại tu luyện từ đầu ra một bộ ma thân, chính là Thiên Thần Ma Đóa Đêm. Hoàn mỹ? Trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ người? Tiên bối, ngươi là đi Tây Mạc tìm người?" Bạch Lý Trạch hỏi dò. Thuôn Thiên Tước gật đầu nói, "Ừm, ngươi nên nghe nói qua hắn. Không phải là đấu chiến Thánh Hoàng a?" Bạch Lý Trạch không quá xác định nói, "Không thể, theo ta được biết, bọn hắn mạch này cũng chỉ còn lại hắn một cái." Thuôn Thiên Tước ngẩng đầu nhìn Tứ Linh Sơn phương hướng, một mặt bất đắc gì nói, "Cũng không biết năm đó lão ngoan đồng còn sống mấy cái, có lẽ cũng chỉ còn lại có hắn a." Vẫn là 49 ngày. Chờ Thuôn Thiên Ma chủ từ thần ma cổ ma bên trong đi ra, có lẽ toàn bộ thần đạo giới đều phải gặp nạn. Ngươi có tính toán gì?" Thuôn Thiên liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch đạo. Bách Lý Trạch Ngưng thanh đạo: "Ta dự định đi một chuyến Tỏa Long Nguyên, xem có thể hay không cứu ra cha ta." Tỏa Long Nguyên. Thôn Thiên Tước nhắm hướng Đông vừa nhìn một cái mắt, dặn dò: "Cẩn thận một chút, theo ta được biết, Tỏa Long Nguyên bên trong phong ấn một đầu bản long, nó là duy nhất một đầu không có phi thăng long lực thật lòng, da hỏa này toàn thân là độc, hơn nữa nhục thân cực kỳ cứng hãn, cũng không dễ dàng đối phó. Theo chí tôn thần điện tiêu thất, đầu kia bản long cũng sẽ không có cố kỵ." Bản long. Nó toàn thân cũng là độc, chỉ cần dính vào những độc tố kia, liền sẽ hóa thành một sợi khói đen. U nhược hi sắc mặt có chút trắng bệnh, đây chính là cùng tổ long một cấp bậc chân long, cũng là dị chủng. Nghe nói bản long lúc sinh ra đời, toàn thân đều bước lên hắc khí, phàm là bị hãm hại khí dính vào thật long đều đã chết. Chính là bởi vì dạng này, bản long mới bị long ngược trục ra ngoài, vĩnh thế bị trấn áp tỏa long nguyên. Bản long, đây chính là cùng thôn thiên tức một cấp bậc tổ thú, coi như không có thôn thiên tức cường hãn, nhưng là không kém là bao nhiêu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Bailey chậc nhất mặt cảm kích nói, "Ân, long nguyên không giống như địa phương khác, nơi đó thế nhưng là có không ít dị chủng long, tỉ như nói răng kiếm long" Sớm sét lòng, ngủ lôi lòng, phong hỏa lòng chờ, những thứ này tổ thú đều là tổ lòng biến chủng, diễn phần mình có thuộc về bọn hắn năng lực. Thuôn Tiên tức gật đầu nói, tuyệt đối không nên tùy mạnh, nhất định muốn điệp thấp. Ta tính chất tới rất điệp thấp. Bạch Lý trạch mặt dạn mày dày nói, U Nhược Hi nhẹ xoẹt một tiếng đạo, cắt, cũng không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, còn không phải bị ngươi ngay cả mệt. Bạch Lý trạch khinh bị nhìn U Nhược Hi một cái nói, nếu không phải là ngươi đứa con rẻ này, ta đến nỗi bị động như vậy sao? Tiểu tử, ngươi nói ai là vương đâu? Ngươi mới là hiệu, cả nhà các ngươi cũng là vương u nhược hi giống như quặp cái một dạng thở phì phò nói. Thôn Thiên Tước lắc đầu nói, "Tốt, liền như vậy phân của ta." Tiền đối một đường bảo trọng. Bạch Lý Trạch Ngưng trầm nói, "Thôn Thiên Tước gật đầu nói, ân. tiền đối, ngươi có thể bổ ra phù đồ đạo liên sao?" Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, hỏi dò, "Nếu như Thôn tiên tức có thể chặt được phù đồ đạo liên, đây chính là tình liệu Bạch Lý Trạch không ý chuyện. Có chút độ khó, huống hổ ta bây giờ căn bản không thể có một tia hao tổn, bằng không căn bản ngăn không được Thôn Thiên Ma chủ công kích." Thôn Thiên Tước một mặt ngưng trọng nói, "Ha ta liền là hỏi một chút." Bạch Lý Trạch lúng túng cười nói, Thôn Tiên Tức cười nói, cái kia tám đầu phù đồ đạo liên cũng không có mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi dùng thất bảo lưu ly li lửa nướng 1 năm trước nửa năm, cũng có thể đốt gãy nó. Nhiều sáu? Thời gian bao lâu? Một năm nửa năm. Bạch Lý chậc khỏe miệng co quáp mấy lần, một mặt không tin nói. Haha, ta nói phải là một đầu. Thôn Tiên Tức cười một tiếng, tiếp đó chống ra cánh liền sông ra ngoài. Rất nhanh, Thôn Tiên Tức liền biến mất ở chân trời. Chờ Thôn Tiên Tức rời đi về sau, Bạch Lý chạch mang theo ưu nhược hướng về tòa Long đi. Không có giọm thai tu sĩ, Thái cổ huyết linh long gầm một tiếng, hóa thành một đạo ảnh, hướng về tòa Long Huyết Linh Long cũng là biến chủng, cũng không biết giá hỏa này làm sao sẽ bị những chúa tể kia cho chúng trở thành trí tôn thần điện thủ hộ giả. Máu này Linh Long khí tức trong người rất quái lạ, tựa hồ dung hợp không chỉ một loại chân long huyết hồn, tên gọi Tắt Long hồn. Long hồn, đây chỉ là long ngữ một loại xương hô, chính là chân long huyết hồn ý tứ. Ước chừng bay một ngày, Huyết Linh Long lúc này mới rơi xuống tòa Long nguyên cốc khẩu. Tiến vào tòa Long nguyên cốc khẩu cũng không lớn, chỉ có cao hơn 1m, miệng cửa có thể đi vào một người. Tòa Long cận giống, một bóng người cũng không có. Ở đây vốn là văn vẻ Lại bởi vì cấm địa nguyên nhân, cho nên có rất ít người sẽ đến cái này. Huống hổ cũng không phải ai cũng có thể tiến vào tòa Long Nguyên Đây chính là tòa Long Nguyên lối vào sao? U Nhược Hi một mặt hiếu kỳ nói, "Đi, chúng ta đi vào xem." Bạch Lý Trạch lên tiếng, tiếp đó mang theo U Nhược Hi đi vào tòa Long Nguyên Tiến vào tòa Long Nguyên, bên hai thỉnh phòng đều sẽ có tiếng rồng ngâm chuyển ra. Nhìn xem tòa Long Uyên rọi rạc thật giao long, Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc, chẳng lẽ đây chính là tòa Long Nguyên sao? Vì sao lại như vậy tiêu điều đâu? Ha, ha có người tới. Tại Bạch Lý Trạch xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả giao long đều sum tới. Những cái kia dao long đều liếm môi, một mặt tặc hề hề nhìn xem Bách Lý Trạch, hận không thể đem hắn một nuốt nuốt. Dẫn đầu là một đầu răng kiếm dao, nó toàn thân tản ra khí mang, trên thân bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp Răng kiếm giao thử nhẹ răng đạo: "Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nhà, dám sông tỏa long Nguyên." Bách Lý Trạch không nói gì, mà là đem một ngụm đại hắc oa vứt xuống núi địa bên trên. Haha, ha, tiểu tử, tính ngươi thật thời, cả ngày ăn thịt sống, luôn cảm giác có chút tê răng, xem ra cũng là ngươi hiểu ta, vậy mà chuẩn bị cho ta một cái đại hắc kiếm giao gương mặt hài lòng, vung long chào nói: "Như vậy đi, Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta hôm nay sẽ không ăn ngươi." Nói, Giang Kiếm Dao nhìn về phía U Nhược Hi, đi theo sau lưng nó cái kia mấy cái dao long đồng loạt đem U Nhược Hi vây lại. "Đều tự giác một chút, từng cái tới." Bạch Ly chậc chỉ chỉ Giang Kiếm Dao. đạo. "Cái gì?" Giang Kiếm Dao cảm thấy rất khó đục, nó đường đường Giang Kiếm Long hậu duệ, tại tỏa Long Nguyên địa vị cực cao, cái nào nhận qua loại khuất phục này? "Rống." Giang Kiếm Dao giống lên một tiếng, đỏ hồng mắt hồ, "Giết, giết, cho ta giết tiểu tử này, ta muốn sống hắn." "Chuyện nhỏ, ta một cái long trảo liền có thể trụi chết hắn." Lúc này, một đầu đuổi gai dao long vọt lên, Nó dáng dấp có điểm giống Đại Thanh lưu, bất đồng duy nhất là trên người hắn có vảy rồng. Bụi gai giao long là một loại ăn có tính chất trăn long, nó phun ra bụi gai sợi đằng có cực mạnh gián tính chất, giống như nện một dạng. Huyết linh long, giao cho ngươi, ta chỉ ăn thịt. Bạch Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay, đem huyết linh long phóng ra. Giống. Theo một tiếng rồng gầm chuyển ra, từ Bạch Lý Trạch thể nội vọt ra khỏi một đạo huyễn mang. Chỉ kiến nhất đầu dài mấy chục mét huyết long quanh quần trên không trung bay vòng, đầu rồng cực lớn nhìn chăm chú răng kiếm dao, khóe môi nết lên nước bọt. "Thật là đạo long uy là tổ long khí kiếm dao dọa đến hai chân mềm đúng liền muốn bay người lão tẩu. Nhưng vào lúc này, huyết linh long ra tay rồi, nó vung lên long chảo vồ xuống, trực tiếp nắm được răng kiếm giao cổ. Để cho tan đếm thử người long huyết. Huyết linh long hít vào một hơi, liền kiến nhất từng đạo kim sắc long huyết bị nó hút vào thể nội. Đây chính là huyết linh long kỳ lạ chỗ, nó vậy mà có thể thôn vệ long hồn. Chẳng lẽ ra hỏa này tại long vực địa vị rất cao. Huyết linh long, trước tiên lưu nó một cái mạng chó, ta có chuyện hỏi nó. Gặp răng kiếm giao sắc bị huyết linh long chết, Bạch Lý chạch vội mở miệng ngăn cản nói. Ở đây dù sao cũng là tòa La Nguyên, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết lão cha bị giam ở nơi nào cho nên nói, còn phải tìm dẫn đường. Đa tại đại nhân, đa tại đại nhân ân không giết. Giang Kiếm Dao cũng lại không có trước đây tiêu ngạo, ngược lại là gương mặt nô tại cùng nhau. Gần nhất có hay không những người khác tới qua? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Giang Kiếm Dao lao chán một cái lên mồ hôi lạnh, quá giỏi người, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể hàng phục huyết linh long đâu? Mau nói, không nghe thấy lao đại đang hỏi người sao? Huyết Linh Long một trảo đập vào Liễu Địa bên trên, chỉ thấy vô số đầu vết nước đỏ lồm kéo dài mà đi, đem vương viên mấy trăm mét chỗ đều cho đầy ngực. Kiếm Dao hít vào một ngụm khí lạnh, khẩn trương nói, có sáu có, còn khuất. A. Bạch Lý Trạch như mày, "Vấn đạo, nói một chút đi, đều có chút người nào?" Quái. "Những người kia tại sao không đi tham gia phong thánh chi chiến? Thật tốt phong thánh chi chiến cư nhiên bị bi thai tu sĩ làm hỏng." Còn tốt Bạch Lý Trạch cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì hắn lấy được một bức không trọn vẹn tiên công, tám cửu thiên công. Mệnh Châu mệnh đạo nhân, tu chân giới tả khuynh loạn, âm dương giới thai ất, tiệt thiên giáo cơ như tuyết cùng với hoàn tuyển dạy diêm ma cốt vào người. Giang kiếm dao đem chính mình biết nói ra hết. A. Bạch Trạch hơi hơi nhíu mày, "Quái, tại sao có thể có nhiều như vậy người quen biết cũ?" Có căn đạo tỏa Long Nguyên có cái gì trọng bảo? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Vũ Nhược Hinh một mặt hoài nghi nói. Giang Kiếm giao mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Bọn hắn giống như tại tìm một thứ, đồ vật." "Đồ vật gì?" Bách Lý Trạch hỏi đội. "Xem ra cái này tỏa Long Nguyên thật đúng là có trọng bảo nha, chậc chậc, không nghĩ tới ta Bách Lý Trạch vận khí thật đúng là người tiên, không chết thánh hoàng lệ." Giang Kiếm giao yếu ớt nói, "Không chết thánh hoàng lệ." Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt mê hoặc, "Vấn đạo, đó là vật gì?" Giang Kiếm Dao lắc đầu nói, "Không rõ ràng, tựa như là cái gì miễn tử kim bài, chỉ cần có loại lệnh bài này" liền có thể không cần lo lắng bị zombie thai giật đi. 665 chương 664, thất thải tiên tri. Không chết thánh hoàng lệnh là một loại tạo trưng, phẩm là trong tay có cái chủng này, lệnh bài liền có thể nhận được zombie thai phù hộ. Đây là một loại tạo trưng. Truyền thuyết không chết thánh hoàng linh là bất tử thần hoàng tự tay luyện chế, liền con ác thú tộc, hỗn độn tộc chờ zombie thai cũng không dám mống nghịch. Chẳng thể trách sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đến đây tỏa la nguyên, nguyên lai là hướng về phía không chết thánh hoàng lệnh đi. Xem ra tất cả thế lực cũng bắt đầu sắp đặt, bây giờ zombie khởi là đóng sự tình, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn họ u nhược hệ âm thầm siết quả đấm, bây giờ u minh giới càng là năm bè bảy mảng, các đại chúa tể vì bản thân tư lợi, đều ở đây công kích lẫn nhau. Còn có một số tiểu thiên thế giới cũng bắt đầu rung chuyển, nghe nói một chút giới chủ nhau nhau hướng chúa tể ra tay, dự định đoạt được điêm mộ, tiếp đó tấn thăng làm chúa tể. Đây là tấn thăng chúa tể nhanh nhất một loại đường tắt. Giang Kiếm Dao, Tỏa Long Nguyên có phải hay không phong ấn một người? Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút lo lắng Bạch Lý tỷ an toàn, nhịn không được đạo. Một người? Giang kiếm Dao toàn thân dậy, liên tục điểm đầu ừ, là có một người như vậy, giống như tiêu cái gì trong rậm của ma, thủ lãnh Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, hèn bọn râm đãng, hắn nhưng là tòa Long Nguyên một hại, liền tòa Long Nguyên bên trong Chí Tôn bản Long đều không phải là đối thủ của hắn, còn kém chút gọi bản Long ra rồng. 3. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay qua tới, cả giận nói, nói bậy gì đấy? Cái gì trăm dặm quỷ ma? Hắn không phải gọi Bạch Lý tỷ sao? Không nghĩ tới lão cha như vậy hung tàn, xem ra tại tòa Long Nguyên sinh hoạt không tệ. Vốn cho rằng lão cha là ở tòa Long Nguyên chịu khổ, ai sẽ nghĩ đến hắn trải qua như vậy thoải mái. Liền bản Long đều sợ hắn, bản Long thế nhưng là cùng Tôn Thiên Tước một cấp bậc, coi như không bằng Tôn Thiên Tước, cũng kém không có bao nhiêu. Đúng đúng, chính là gọi Bạch Lý Tỷ, trước mấy ngày tên kia tu luyện ra pháp thân, cực kỳ cường hãn, suýt chút nữa tránh thoát phù đồ đạo liền, may mắn có đại thiện giáo tới thiền sư trấn áp, cái này mới miễn cưỡng chế chủ hắn. Giang Kiếm giao liên tục điểm đầu đạo. Đại thiện giáo? Bạch Lý trạch sắc mặt phát lạnh, sát khí lâm như nói, lại là đại thiện giáo. Một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết nó. Giang Kiếm giao cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một cái dưỡng thần cũng tu sĩ cũng nghĩ diệt đi đại giáo. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng đại giáo thực sự là dễ gián sao? Đại tiện giáo tổng cộng tới mấy người. Vì làm rõ ràng tình trạng nơi này, Bạch Lý Trạch vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Lão cha tu luyện ra phát thân, cái kia ít nhất cũng có linh thần cảnh thực lực. Có vẻ như cái kia tám đầu phù đồ đạo liên chỉ có thể giam cầm phong thần cảnh trở xuống tu sĩ, nếu như Bạch Lý tỷ lại đột phá tiếp, tiến nhập phong thần cảnh, vậy thì có thể bằng vào trong cơ thể mình đạo lực tránh thoát những cái kia đạo liên. Bốn cái, tựa như là đại thiện giáo không ra bốn tôn chân Phật, theo thứ tự là phong lôi điện. Giang kiếm Dao vội vàng nói, "Mới cái." Bạch Lý lên cầm nói, "Không đủ chứ nha." Giang kiếm Dao một đầu đâm vào Liễu Địa thực chất, Điều tử này thực sự trướng cùng, lời nói được cũng quá mãn rồi. Không ra thế nhưng là đại thiện giáo chủ nhân chân chính, nghe nói đại tiện giáo giáo chủ cũng là không ra. Bốn vị này chân Phật thực lực cực mạnh, tại vực ngoại cũng có tới tuổi. Nếu như không phải đại thiện giáo vị lao tổ kia lên tiếng, bọn hắn như thế nào có thể sẽ tới tỏa Long Nguyên Đầu. Đô nhiên, nơi xa dâng lên một đoàn tất thải giáng mây, ngay sau đó là một đoàn màu tím lôi vân. Những cái kia lôi vân giống như mây hình ngấm một dạng thăng lên, tiếp đó hướng bốn phía lan tràn. Phạm La bị những cái kia lôi vân đánh tới giao lòng, đều biến thành tro bụi. Khí tức thật là mạnh nha. Loại khí tức này nhường hắn có chút kinh khủng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thật là đồng đẳng nguyên lực nha. Lúc này, Nguyên tội đạo thạch từ bách lý trạch trong lực trôi ra. Nguyên lực. Bách lý trạch trên mặt vui mừng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là nguyên lực. Hiện tại bách lý trạch tại thể bên trong tu luyện ra 4 cái đạo văn, còn kém chút liền có thể ngưng luyện ra năm đầu đạo văn. Nếu như có thể tu luyện ra 9 đầu đạo văn, bách lý trạch liền có thể cứu ra bách lý tỷ. Đi, theo sau xem. Bách lý trạch trên mặt vui mừng, hướng trước mặt vọt tới. Cái này nguyên tội thạch bản thân liền có thể tu luyện ra nguyên lực, cũng là nhất là nguyên lực sức mạnh cũng đừng coi thường khối này nguyên tội đạo thạch, nó ngoại trừ có thể ngưng luyện ra 7 loại buồn nguyên nhất nguyên lực bên ngoài, còn có thể hấp thu tội màu sức mạnh. Kỳ thực tội huyết cũng là một loại nguyên lực, chỉ bất quá loại này nguyên lực là một loại gông cùng xiề xích. Tỷ như Bạch Lý Trạch, trong cơ thể hắn liền chạy tội huyết, hơn nữa còn là kinh khủng nhất loại kia. Tội chữ hiện hình. Theo lý thuyết, loại người này cũng không có thể sống trên đời, đều sớm bị lôi điện đánh chết. Có thể để nguyên tội đạo thạch không nghĩ ra là, tiểu tử này không chỉ có không chết, hơn nữa vận khí cứt chó còn vô cùng tốt. Lúc này mới tới Tỏa Long Nguyên liền gặp được một kiện trọng bảo. như là Cửu Long Đầm Giang Kiếm Giao toàn thân dùng mình một cái, có chút sợ cái chỗ kia. Bạch Lý Trạch vấn đạo, Cửu Long Đầm là địa phương nào? Cửu Long Đầm là Long tộc hiến thấy chỗ, tựa như là vì đánh lui minh tộc công kích. Giang Kiếm Dao không quá xác định nói, "Minh tộc." Bạch Lý Trạch nhíu nhíu mày đầu đạo, xem ra minh tộc cũng không chỉ một lần tiến đánh qua thần đạo giới. Chờ Bạch Lý Trạch đến Cửu Long Đầm lúc, chỉ thấy toàn bộ đầm nước tản ra màu đen chướng khí, cũng chỉ có Cửu Long Đầm bầu trời mới xuất hiện bảy đạo hào quang. Theo thất thải hào quang nhìn xuống, Bạch Lý Trạch nhìn thấy Cửu Long Đầm chỗ sâu có một gốc Bầu trời thất thải hào quang chính là Cửu Long trong đầm thần dược tản mắt ra. Bạch Lý Trạch nhìn qua dược sư trải qua, liếc mắt một cái liền nhận ra loại này thần dược, Bảy thải tiên tri. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, loại này linh tri tuyệt đối là thiên địa cô phẩm. Nghe nói chỉ cần ăn một miếng bảy thải tiên tri liền có thể duyên thọ 100 năm, cho dù là hít vào một hơi, cũng có thể duyên thọ mười mấy năm. Điều này nghe qua thật là có điểm giò người. Bảy thải tiên tri, hình dạng có điểm giống linh tri, toàn thân tản ra bảy loại màu sắc kia sáng. Loại này tiên tri dược hiệu mạnh, mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần ngậm một cái, liền có thể trong nháy mắt khôi phục trọng cơ thể thần lực. Đương nhiên Nếu như là chúa tệ cấp bậc tu sĩ bị trọng thương, cái này bài thải tiên tri hiệu quả liền hết sức có hạn. Bất quá đến rồi chúa tệ cấp bậc này, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể khôi phục thương thế. Cho nên nói, chúa tệ cũng không cần cái gì tiên tri. Chư vị, tiểu long trong đầm có một đầu bản long, vũng nước này chính là bản long bài tiết ra tới, có kích động, bất kể là ai, nếu như dính vào loại này đầm nước, trong nháy mắt sẽ hóa thành một đoàn hắc khí, ngay cả cặn cũng không còn. Lê tiếng trước nhất chính là Cơ Như Tuyết. Người này chính là Tiệt Thiên giáo phó giáo chủ Cựu Chỉ đạo nhân Như Tử, cũng là một cái tu luyện nhiều năm lão gia hỏa. Tám đầu văn. U nhược hi trước mắt lóe lên một đoàn huyết quang, hoảng sợ nói, cái này cơ như tuyết thật lợi hại, vậy mà tại thể bên trong tu luyện ra tám đầu đạo văn, thực sự là quá mạnh mẽ. Tám đầu đạo văn. Lúc này cơ như tuyết toàn bộ nhục thân giống như dạ minh châu một dạng, lóe lên trận loé. Những ánh sáng kia chính là cơ như tuyết bạo cốt tản mắt ra. Cơ như tuyết xương cốt bên trên có tám đầu hoàn chỉnh đạo văn, cho nên hắn mới có thể như thế không chút kiêng kỵ thi triển đạo văn. Cựu Long đầm phủ cận trướng khí rất lớn, cũng rất Giống một chút không có ngưng luyện ra đạo văn tu sĩ, căn bản không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát. Bách Lý Trạch quét mắt một vòng, phát hiện Cửu Long đẩm vụ cận cũng liền mấy người như vậy. Tu chân giới, Tà khuynh luân, cái này cùng Bách Lý Trạch là quen biết cũ, từng tại Chí Tôn thần vực bãi bợ Liễu Bách Lý Trạch. Âm dương giới, Thái ất, gia hỏa này không phải trở về âm dương giới đi, làm sao sẽ tới nơi này? Còn có Hoàng Truyền dạy Phó giáo chủ Diêm Hoàng Truyền, cũng chính là Hoàng Truyền lão ma. Đi theo Hoàng Truyền lão ma sau lưng chính là Diêm Ma cốt, trong cơ thể hắn cũng có đạo văn. Khí tức có chút không ổn định, hẳn là bị người quán đỉnh có được. Xem ra người này tại Hoàng Truyền địa vị không thấp nha. Kế tiếp chính là Cơ Như Tuyết, người này đã từng tham gia qua phong thánh chi chiến nhưng cùng Bách Lý trạch lại không có chân chính giao thủ qua. Những người này cũng chỉ có hai người tương đối lạ lắm. Bất quá Bách Ly trạch đã đoán được trong đó một cái tên của người, Mệnh đạo nhân. Mệnh đạo nhân một bộ du phương đạo sĩ si ăn mặc, nhưng ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Mệnh đạo nhân trong tay cầm một cái linh đang, cái cầm trên ngọn mang theo một ít đám trọm dấu rêu. Con mắt rất nhỏ, đã hiếp mắt thành liêu nhất cái lỗ. Trên đầu vi mùi tóc, một bộ đam ưu tóc trí dáng vẻ. Dã hỏa này xem xét chính là một cái trùng diện, hơn nữa còn là dấu đi rất sâu loại kia. Quả nhiên là hắn. U nhược hi biến sắc, âm thanh lùng nói: Cái mạng này đạo nhân thật không đơn giản, ra hỏa này thể nội trời sinh có một khóa linh lung tâm, tâm tư thông minh, biết được tránh nạn, hắn là chuyên tu xoán mệnh thuật. Xoán mệnh thuật? Bạch Lý Trạch hơi hơi cao mày nói, cùng số mệnh thông giống nhau sao? Vũ Nhược Hi trợn trắng mắt đạo, số mệnh thuật là nghịch thiên cải mệnh, mà xoán mệnh thuật nhưng là thuận tiên cải mệnh. Thuận thiên? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói. Vũ Nhược Hi nhỏ giọng nói, đại đạo 49, thiên diễn thứ nhất, mà xoán mệnh thuật chính là từ nơi này một bên trong tìm được sinh cơ. Mệnh đạo nhân hướng Bạch Lý Trạch nhìn bên này một cái mắt, hắn giống như là không có con ngươi, toàn bộ tròng mắt cũng là bạch. Chẳng thể trách cả ngày nhắm mắt lại, nguyên lai là không muốn để cho người nhìn thấy hắn cái dạng này. Ngoại trừ mệnh đạo nhân bên ngoài, còn có có một dáng người thủy mị nữ tử. Nàng mặc lấy màu đen váy dài, khuôn mặt tinh xảo, giống như thủy ngọc một dạng tinh tế tỉ mỉ. Tọn dài lông mi nháy nháy, một đôi tròng mắt màu xanh nhìn tròng trọc vào cựu Long trong đầm bảy thải tiên tri. Nàng là ai? Bách Lý Trạch nhìn xem Vũ Nhược Hi vấn đạo. Không biết, tựa như là hỗn độn cả người. Vũ Nhược trầm tư một chút đạo, bởi vì ta ở trên người cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hỗn độc. Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Tiên lão tỷ? Mạch Lý Trạch nhìn lướt qua nàng ngực, phát hiện không có chút nào đại, xem ra hẳn không phải là. Tại Cợ Như Tuyết thoại âm rơi xuống phía sau, cũng không có người chen vào nói. Những người này cũng không ngốc, không nói trước đầu kia bà lòng, liền nói vững nước này, tuyệt đối có thể đem bọn hắn ở đây bất cứ người nào cho hạ độc chết. Cơ Như Tuyết, bớt nói nhiều lời, người đến cùng có biện pháp nào, mau nói đi ra, ít tại cái này thừa nước độc thả câu. Diêm Hoàng Tuyền có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Haha, ha, Diêm giáo chủ đừng nóng đợi đi. Cợ Như Tuyết khiêu khích một chút bên thai tóc dài, cười nói, bất quá ta ngược lại là nhận biết một người, hắn đem kim cương bất công tu luyện đến cực hạt. Càng là tu luyện bất diện thiên công, chỉ cần hắn chịu ra tay, điểm ấy độc thủy căn bản không đả thương được hắn. A. Diêm Hoàng Tuyển hơi hơi nhỏ mày đạo, ngươi nói người kia là đại thuyết giáo? Cơ như quyết điểm một chút đầu đạo, không thể, hắn là Ma Ha giáo chủ sủng ái nhất đệ tử, gọi là cao chọc trời. Cao chọc trời? Chờ cái này tên tiến vào u nhược hy lỗ hai thời điểm, sắc mặt nàng lập tức trở nên ốm trầm. Như thế nào? Ngươi biết hắn? Bạch Lý Trạch vấn đạo. U nhược hy điểm đầu đạo, nhận biết, nghe nói cao chọc trời là Ma Ha nuôi nghĩa tử, Phật tính cực mạnh, thông minh hơn người, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền mạnh mẽ xông tới qua u minh giới. Còn kém chút hủy đi huyết ngục chúa tể phủ đệ. Huyễn ngục chúa tể. Bách Lý Trạch Đạo, U Nhược Hi nói, Huyễn ngục chúa tể chính là ưu huyết cha của hắn, cái này lão cậu nhưng là một cái âm hiểm tiểu nhân, hắn đem chính mình thế giới cấu tạo thành liệu nhất cái huyết ngục, ở trong đó giam cầm cũng là chút phong thân cảnh, linh thân cảnh tu sĩ, giống một chút thần nhân cảnh tu sĩ, Huyễn ngục chúa tể căn bản vốn không nhìn ở trong mắt, trực tiếp biểu sát, sau đó dùng huyết nục của hắn tế luyện huyết ngục. Cái gì? Huyễn Đây cùng quáng thiên a. Bách Lý Trạch biến sắc, sợ nói, còn không hết, nghe nói người này tu luyện 89 ngày công. Lúc này mới có thể dùng huyết nục ngưng luyện ra huyết ngục. Dừng một chút, U Nược Hi trầm giọng nói, tám chín ngày công là cùng bộ Thiên công cùng nổi danh tồn tại, chỉ bắt quá một cái là sát lục, một cái là bộ Thiên, trên đời này có thể đối phó được tòa kia huyết ngục nhân tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Thiên công? Bạch Lý Trạch Biến sắc, khẩn trương nói, là hoàn chỉnh đi. Làm sao có thể? U Nhược Hi dao động đầu đạo, kể từ thiết lập thần đạo giới chúa tể sau khi chết, trên đời này cũng chưa có hoàn chỉnh Thiên công, huyết ngục tu luyện Thiên công là không chọn vẹn, tựa như là phần dưới. Phần dưới? Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút lo lắng, chẳng lẽ mình tu luyện thiên công phía sau cũng sẽ trở nên giống như huyết ngục chúa tể một dạng. Huyết ngục. Đây chính là dùng nhục thân trồng chất đi ra ngoài, phàm là bị huyết ngục chúa tể bắt sống tu sĩ, cơ hội đều bị nhốt ở bên trong. Cái này cũng chưa tính, nghe uy nhược hi ý tứ, huyết ngục chúa tể chỗ kinh khủng ở chỗ, hắn có thể lợi dụng huyết ngục trùng quan áp tu sĩ sức mạnh, đây mới là hắn điểm mạnh. Nếu như thiên mệnh chúa tể bị huyết ngục, bại, huyết ngục. Huyết ngục giới, tất nhiên sẽ đối đạo giới lãnh thủ. Huyết ngục chúa tể Đây tuyệt đối là một cái địch nhân đáng sợ. Không biết vì cái gì, khi nghe đến Huyết Ngục Chúa Tể bốn chữ lúc, Bạch Lý trạch tiếng lòng không hiểu xúc động một chút, luôn cảm thấy hắn cùng Huyết Ngục Chúa Tể sẽ ở số mệnh bên trong gặp nhau. Lại hoặc là nói, hai người bọn họ đã gặp nhau qua. Huyễn Ngục Chúa Tể? Quái, vì cái gì trong lòng ta sẽ như vậy bất an? Bạch Lý trạch không hiểu rõ đây là vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình không để ý đến người nào. Cơ Như Tuyết, nói đi, người nghĩ như thế nào? Lúc này, mệnh Châu mệnh đạo nhân mở miệng, hắn hí mắt mắt hí Như Tuyết muốn mắt, hơi trầm ngâm đạo. Tất nhiên, cơ Như Tuyết có biện pháp cầm tới gốc kêu Bảy thải tiên tri, như vậy nhất định là có điều kiện gì. Ha ha, vẫn là Mệnh huynh trực tiếp nha. Cơ Như Tuyết cười một tiếng nói, Tu chân giới tả Khuynh luận có màu đen trong kiếm, khẽ nói, "Cơ Như Tuyết, ngươi không phải là muốn cả cây Bảy thải tiên tri a? Ta có nông cạn như vậy sao?" Cơ Như Tuyết sắc mặt rất lạnh nhạt, tựa hồ cũng không đem Bảy thải tiên tri để vào mắt. Chẳng lẽ Cơ Như Tuyết muốn được không phải Bảy thải tiên tri? Lại có lẽ là, cái này Cựu Long đầm phía dưới còn có cái gì so Bảy thải tiên chi thứ càng quý giá. Mệnh Nạo Nhân nhìn không ra. Tu chân giới tả Khuynh luận cùng với âm dương giới Thái ất cũng là gương mặt không hiểu. Tốt, chớ cùng bọn hắn thừa nước đục thả câu. Đúng lúc này, từ đám người đi tới một thiếu niên. Người này chính là Cao Trọc Trời. Bạch Lý Trạch Niệm không được kinh ngạc một tiếng, trên người người này tại sao có thể có như vậy khí tức tinh khiết. Cố khí tức này suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch cho độ hòa đến. Hắn chính là Cao Trọc Trời, tu luyện bất diện thiên công, cơ hồ không có gì sức mạnh có thể vì đi nhục thể của hắn. Tu Nhược hi nhíu nhíu mày đầu đạo, theo ta được biết, Cao Trọc Trời tại thể bên trong tu luyện ra 8 đầu văn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu luyện ra chín đầu đạo văn, hắn là muốn trực tiếp nhóm lửa thần hỏa, tiếp đó bước vào linh thần cảnh, từ đó có thể tu luyện ra đạo hoa. Như thế nào? Trong cơ thể hắn cũng có đạo quả. Tại Bạch Lý Trạch trong ý thức, muốn tại linh thần cảnh tu luyện ra đạo hoa, có lẽ cũng chỉ có phá rồi lại lập con đường này có thể đi. Đạo quả, kỳ thực chính là một loại linh ngộ, thể nội ngưng luyện ra đạo quả khác biệt, như vậy tại phá rồi lại lập lúc, tu luyện ra được đạo hoa cũng khác biệt. Ân, nghe cha ta nói cao trọc trời trong cơ thể đạo quả là màu vàng. U nhược hi gật đầu một cái đến. Loại này đạo quả có cực mạnh ma lực, có thể ngưng luyện ra phổ độ kiếp quang. Phổ độ kiếp quang? Có vẻ như loại này kiếp quang không giống như mình không chết tiếp quang kém bao nhiêu. Haha, ha, kỳ thực rất đơn giản, cao trọc trời sư minh không muốn gốc kêu bảy thải tiên tri, bởi vì hắn căn bản cũng không cần. Cơ như tuyết cười một tiếng nói. Lúc này, Diêm Hoàng Tuyền đi tới, hắn cả người vòng quanh Hoàng Tuyền Thủy, lòng bàn chân tản ra tê tê tiếng hụ thực. Không nghĩ tới Diêm Hoàng Tuyền liền Hoàng Tuyền dạy không ch Đây tuyệt đối là một loại lực lượng tượng trưng. Ở đây sở dĩ có thể mọc ra bảy thải tiên tri, chủ yếu là bởi vì cựu long đầm dưới có lấy một khối nguyên lực thạch. Cơ Như Tuyết ngưng thanh đạo. Cái gì? Nguyên lực thạch? Không đợi Cơ Như Tuyết tiếng nói rơi xuống, Cơ Hổ chỗ sĩ si đều gọi lên. Làm sao có thể? Nhất là mệnh Châu mệnh đạo nhân, hắn quét một vòng, thôi động lên đồng thuật giò xét một chút, căn bản không có phát hiện một tiếng nguyên lực. Haha ha, chư vị có biết đầu này bản long lai lịch. Cơ Như Tuyết cười nhạt một tiếng nói. Đừng nhìn Cơ Như Tuyết một bộ phiên, phiên quân tử bộ dáng, kỳ thực hắn chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, phi thường yêu thích tính toán. A, nó có lại like lợi gì? Diêm Hoàng Truyền Văn Đạo. Cơ Như Tuyết cười một cái nói, đầu này bàn long thế nhưng là đi theo không chết thần hoàng lướt lên, tại không tử thần hoàng được phong thần ma cổ mộ phía trước, cái thằng này chạy trốn tới tòa Long nguyên. lúc rời đi còn cướp đi không chết thần hoàng trước kia đã làm bộ đoàn. Bộ đoàn. Mệnh đạo nhân cũng là cả kinh, hắn khoát khoát tay bên trong linh đang, chỉ thấy mặt nước tầng ngoài ra hiện liễu nhất vòng vòng gợn sóng. Có lẽ tu sĩ khác không nhìn thấy cựu long đầm ở dưới đồ vật, nhưng hắn mệnh đạo nhân lại có thể. Trờ mệnh đạo nhân tập trung tinh thần đi xem lúc, quả nhiên gặp được một khối hình tròn bổ đoạn. Mỹ Nạo Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, thật không hổ là không chết thần hoàng, vậy mà xa xỉ đến trình độ này. Phắt, phắt, thật lớn một khối nguyên lực thành nha. Nguyên tội đạo thạch kích động nói, Bạch Lý Trạch cũng có chút độc tâm, hắn liếm môi một cái nói, Nguyên tội đạo thạch, ngươi có biện pháp đoạt tới tay sao? Có chút độ khó, ta thực lực bây giờ đại giảm, căn bản không chịu nổi bàn lòng độc. Nguyên tội đạo thạch vẻ mặt đau khổ nói, cái kia làm sao bây giờ? Bạch Trạch cũng là gương mặt vẻ ưu sầu, Nguyên sợ xem ra thật đúng là không thể xem thường đầu này bản long. Nhưng vào lúc này, Cửu Long trong đầm xuất hiện rất nhiều bặc khí, những cái kia bọt khí ửng ửng, ửng ửng dân trào. 666 chương 665, cao chọc trời. Từ Cửu Long đái đầm truyền ra một tiếng long hống, giống như là từ một đầu tổ long thể nội phát ra. Ửng ngực, ửng ngực. Bặc khí càng ngày càng nhiều, toàn bộ Cửu Long đầm đều trở nên sôi trào, từ đầm nước thực chất toát ra từng cổ khí độc. Những độc chất kia khí hướng về bốn phía lan tràn, Cơ Như Tuyết, Tạ Khuynh luận trở tu sĩ đơn là gương mặt trận trường, cùng nhau lui về phía sau. Không tốt, nhất định là chúng ta kinh động đến đầu kia bà long. Bà long khí tức tương đối âm lệ, nhất là trong cơ thể nó khí động có tính ăn mòn cực mạnh. Chư vị, đợi chút nữa các ngươi chỉ cần quấn lấy đầu kia bản long là được rồi." Cao Trọc Trời sắc mặt có chút nghiêm trọng, cầm trong tay hắn hàng ma sự, toàn thân cùng thiên địa hòa thành một thể, kim quang chói mắt, nhất là trong cơ thể tám đầu đạo văn, đan vào lẫn nhau lại với nhau, giao hội thành liêu phật âm. Đây chính là Cao Trọc Trời thể nội phổ độ kiếp quang lợi hại, bất quá hắn còn không có đạt đến có thể độ hóa bản long tình cảnh. Hoa Lạm, đột nhiên, từ cừu long đấy đầm bay ra một đầu bóng đen, nó toàn thân thấp lộc động, ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái. Bản long đánh ra hắc xỉ giống như sóng biển một dạng, hướng thẳng đến cơ như tuyết bọn hắn vọt tới. Đây chính là bản long sao? Bách Lý trạch thơm thầm vì bàn long khí tức trên thân sợ hai than, bàn long đầu có điểm giống ca sấu, trên người lân phiến có chút lờ mờ. Ơn, cẩn thận một chút, đầu này bàn long cũng không biết tu luyện công pháp gì, vậy mà tại thể bên trong tu luyện ra tám đầu đạo văn. U Nhược Hi có chút bội phục đầu này bàn long tới, nó vậy mà tự phế thân hỏa, lại lần nữa tu luyện ra đạo văn, thật là lớn nghị lực nha. Chẳng thể trách bàn long muốn trộm khối kia nguyên bản lực thạch, nguyên lai là vì ngưng luyện đạo văn nha. U Nhược Hi Xem ra đầu này Bàn Long đã biết rồi một chút có liên quan chúa tể sự tình. Bằng không nó tuyệt đối sẽ không chém tới thần hỏa, lại tu luyện từ đầu. Các ngươi đi thôi, những vật này không phải là các ngươi có thể lo nghĩ." Bàn Long đánh một cái a lại, âm thanh có chút lư biếng, một mặt khinh bị nói. Bàn Long tầm mắt vẫn đủ cao, nếu như là bi thai tu sĩ đến đây, nó còn sẽ có điểm kiêng kỵ. Trong những người này mạnh nhất cũng chỉ tu luyện ra 8 đầu đạo văn, cùng nó một dạng. Nhưng Bàn Long nhục thân cực kỳ cứng hãn, lại tu luyện zombie thai thần thông, thực lực cũng không phải bình thường mạnh. Quét mắt một vòng, Bàn Long cuối cùng phong tỏa ba người, cũng chỉ có ba người này có thể uy được nó. Ba người này theo thứ tự là cao trọc trời, mệnh đạo nhân, còn có cái kia dáng dấp đẹp diễm nữ tử thần bí. Chỉ cần giết ba người này, bà Long liền có thể gối cao không lo. Còn có một cái có thể miễn cưỡng uy hiếp được nó bà Long, đó chính là Cơ Như Tuyết. Cái này Cơ Như Tuyết tựa hồ tu luyện một môn âm tà thiên công, suýt chút nữa tu luyện thành người. Chẳng thể trách hắn nói chuyện như vậy âm tà, nguyên lai là tu luyện một môn lại âm thiên công. Ba Long có dám hay không cho lão phu khoa tay mấy lần? Diễm Hoàng Tuyền có chút tự cao tự đại, bất kể nói thế nào, hắn đều là ở đây nhiều tuổi nhất, nếu như không khởi điểm dẫn đầu tác dụng, vậy thì có chút yếu đi Hoàng dậy tên tuổi. Thứ, ngươi mặc được bảo giáp không tệ, vẫn là lấy tới a. Đột nhiên, bàn long ra tay rồi, màu đen long trảo phô thiên cái địa rơi xuống, tản ra đậm đà khí độc. Lúc này, chỗ Hữu Tu sĩ đều cảm nhận được nguy cơ tử vong. Từng luồng màu đen khí độc phun ra ngoài, hướng về Diêm Hoàng truyền Dũng manh lao tới. Hoàng truyền đại thủ ấn, Diêm Hoàng truyền hai tay khoanh, chỉ thấy hai cánh tay hắn bên trên lượn lờ màu vàng kim phấn tấn. Đây là Hoàng truyền thủy khí tức. Hoàng truyền thủy dọc theo toàn thân lên, không trung khí lại với nhau. Đây chính là Hoàng lợi hại nhất dạy tu sĩ từ nhỏ đã tại Hoàng thủy bên trong lớn lên. Lục thể của bọn hắn đối với hoàng truyền thủy đã sinh ra nhất định miễn dịch, cho nên nói, hoàng truyền dạy tu sĩ cũng sẽ không lọt vào hoàng truyền thủy tổn thương. Thật yếu nha, không nghĩ tới các ngươi lại là U Minh sông hậu duệ, đáng tiếc nha đáng tiếc, chính là yếu một chút, nếu như là U Minh sông tự mình xuất thủ, ta còn sẽ có chút kiêng kỵ, có thể các ngươi không phải. Bàn Long cười lạnh một tiếng, màu đen long trảo đột nhiên hướng phía dưới, chỉ nghe bành một tiếng, giẫm hoàng truyền giống cái đinh ngột dạng bị chụp tiến liễu địa cực chất. Giẫm bộ già này chút nữa bị đập đỡ, cả đầu đều bị đánh tới một cái hơn phân nữa. Thật không hổ là Bàn Long nha. Trong cơ thể nó khí tức thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là những cái kia màu đen màu độc, rất nhanh liền chuyển khắp Diêm Hoàng Tuyền toàn bộ nhục thân. Dần dần, Diêm Hoàng Tuyền nhục thân bắt đầu cứng nhắc, giống như chết một dạng. Giáo chủ, Diêm Ma cố sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi thế nào? Nhanh xấu, mau dẫn ta ly khai nơi này. Diêm Hoàng Tuyền sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái này tựa như là thi độc, có thể cứng nhắc nhục thân, sau một khoảng thời gian, ta liền sẽ hóa đá. Thi độc? Không nghĩ tới lại là thi độc, chẳng thể trách có thể ăn mòn thân. Mạnh đạo nhân, ngươi dùng tỏa hồn linh mê hoặc bản long? ra theo cơ như tuyết tử hai bên công kích. Lúc này, Âm Dương giới thái ớt vọt ra, trong tay hắn sách theo một thanh tiêu đốt lên hỏa kiếm. Người này khí tức lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nếu như không phải gia hỏa này, dáng dấp cùng thái ớt giống nhau như lúc, Bạch Lý Trạch thật đúng là không cảm thấy gia hỏa này chính là Lôi Thôi đạo nhân. Hảo. Mệnh đạo nhân gật đầu một cái, tiếp đó lắc linh đang. Đang khóa hồn linh. Truyền thuyết loại này linh đang có thể chiêu hồn, là bất tử thần đỉnh trước kia tế tổ thời điểm dùng linh đang, tổng cộng có 81 cái, mệnh đạo nhân trong tay cầm chỉ là một trong số đó. Nếu như có thể góp đủ 81 cái linh đang liền có thể mở ra thông hướng U Minh giới thông đạo, từ đó đem chết đi tu sĩ thần hồn vật lại. Đương nhiên, này lại rất khó. U Minh giới trưởng quản bây giờ luân hồi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho người ta phá hư luân hồi. Hừ, các người quá ngây thơ, loại này tiếng chúng ta đã nghe không thể lại nghe. Bàn Long Long chảo đột nhiên rơi xuống, đem Mệnh đạo nhân phía trước đứng chố vụa ra một cái hố sâu. Tạ Khuynh Luận, nhanh lên dùng kiếm trận khóa lại nó. Mệnh đạo nhân thân hình lóe lên, rơi xuống bàn long trên đầu Hỗn đảo, người cho ta xuống. Bàn Long song chừng gỗ, chút nữa đem Mệnh đạo nhân hai chân trấn vỡ. Thật mạnh nha. Cái này căn bản không là một cái vị diện lên. Mạch đạo nhân tại bàn Long thân rồng trên mặt tọa lấy, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đi lấy Cửu Long đầm chỗ sâu bảy thải tiên tri. Coi như hắn lấy được bảy thải tiên tri, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi tòa Long nguyên. Tòa hồn linh là bất tử thần đỉnh tế tổ dùng linh đang, mà bàn Long là theo chân không chết thần hoàng nhất khối lớn lên, tự nhiên nghe nói qua loại này tiếng chung, thiên cương địa sắp trận. Chỉ thấy Tạ Khuynh luận thân thể đột nhiên hơi cong, chỉ thấy rậm rạp trị thần kiếm bay ra ngoài. Những cái kia kiếm trận giống như con cá mù dạng, từng vòng xoay tròn lấy, đem bàn Long đỉnh đầu vừa vặn phía dưới đều cho cấm giữ. Ừ. Chỉ bằng kiếm trận này cũng nghĩ giam cầm ta. Bàn Long có chút khinh thường, nó run một cái đỉnh đầu xương rồng, rất dễ dàng liền đem không trùng kiếm trận cho cắn nát. Kiếm trận bị phá, Tạ Khuynh Luận cũng bị kiếm trận phản phệ, suýt chút nữa bị Bàn Long đỉnh đầu xương rồng cho đâm bị thương. Quá mạnh mẽ, đầu này Bàn Long thực lực quá mạnh, trừ phi thể nội tu luyện ra chín đầu đạo văn, bằng không căn bản không phải đối thủ của hắn, trong cơ thể hắn chí tôn cốt đã đại thành, tùy thời cũng có thể diễn sinh ra đầu thứ chín đạo văn. Mệnh đạo nhân cũng là một mặt lo lắng nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, Bàn Long muốn mượn khối nguyên bản thạch, trực tiếp tu luyện ra chín đầu Nói không sai mà gốc kia bảy thải tiên chi hẳn là hán độ cấp dụng, loại này tiên chi có thể cấp tốc khôi phục tinh khí trong cơ thể, xem ra bản long là muốn dự định nắm lửa thần hỏa. Cao chọc trời song trường hợp lại cùng nhau, trầm ngâm phút chốc nói, nguyên bản lửa thạch, bảy thải tiên tri. đây quả thực là vì chính mình chuẩn bị. Như vậy một tảng lớn nguyên bản lửa thạch, cũng có thể để cho mình đem thực lực tăng lên tới chí tôn cốt đỉnh phong a đồng dạng, nguyên tội đạo thạch cũng là gương mặt động, nó không thể nhảy vào Có thể cựu long trong tính quá mạnh mẽ, liền cũng không dám đi vào. Phải làm gì đây? Bạch Lý Trạch nhất mặt vẻ u sầu đạo. Ngươi muốn khối kia nguyên bản lực thạch?" Ú Nhược Hi quay đầu nói. Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo: "Vậy không nói nhảm đi, ai không muốn mua nhà, lớn như vậy một khối nguyên bản lực thạch, đầy đủ ta tu luyện ra chín đầu đạo văn. Tại trí Tôn thần địa lúc, Bạch Lý Trạch lấy được Tam Thai Bỉa cùng Cửu Tiên Ngọc. Bây giờ lại có bảy thải tiên chi loại này thần dược, còn có nguyên bản lực thạch phụ trợ. Nếu như vậy cũng không thể nhóm lửa thần hỏa, tu luyện ra đạo hoa mà nói, như vậy hắn Bạch Lý Trạch có thể tìm khối đầu hữu độ chết. Đầu này bàn long quanh năm đi theo không chết thần hoàng trước mặt, hẳn là cũng tu luyện không chết thiên công." Dừng một chút, Ú U Nhược Hi nói: Bạch Lý Trạch khổ sở nói, có thể nói hay không điểm hữu dụng. Bàn Long Nhục thân rất mạnh, nó thế nhưng là hiếm thấy thể tu, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vũ Nhược Hi phân tích nói, như thế nào? Người có biện pháp? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt mừng thầm đạo, Bàn Long Nhục thân là mạnh, nhưng hắn còn không có tiến vào linh thần cảnh, cho nên thần hồn cũng không mạnh mẽ gì. Vũ Nhược Hi vừa cười vừa nói, thần hồn. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, ngay cả mạng đạo nhân tỏa hồn linh đều không đả thương được nó, chúng ta thì có biện pháp gì? Vũ Nhược Hi cười lạnh nói, tỏa hồn linh không đả thương được Bàn Long, đó là bởi vì bản long quanh năm nghe loại này tiếng chung đều sớm quen thuộc, nhưng nếu như dùng đặc biệt phương pháp công kích thần hồn của hắn, có lẽ hắn liền không có lớn lối như vậy. Diệt hồn kiếm trận. Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, môn này kiếm trận thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó thần hồn. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch vụng trộm hướng Bàn Long chuyển đi. Haha, ha, một đám bò sát, các ngươi thật sự là quá yếu, thức thời liền mau chóng rời đi tỏa long Nguyên, ở đây không phải là các ngươi có thể lợi chỗ. Bàn Long cười như điên nói, tu chân giới tà khuynh luật, âm dương giới cùng cơ như tuyết bọn người là gương mặt ngưỡng Nếu như không thể đem Bàn Long dẫn suất Cửu Long Đầm, Bọn hắn căn bản không có một điểm phần thắng cơ hội, trừ phi bàn Long Nghị quẩn cắn lưỡi tự vận. Nói đùa cái gì, gia hỏa này có thể có đầu rút cổ tại tòa Long Nguyên nhiều năm như vậy, xem xét chính là một cái ẩn nhận gia hỏa. Cho nên nói, không có thực lực tuyệt đối, đầu này bản Long thì sẽ không khuất phục. Lúc này, cao trọc trời ra tay rồi, sắc mặt hắn phát lạnh đạo: "Chư vị, đợi chút nữa ta sẽ dùng phổ độ tiếp quang độ hóa bản Long, đến lúc đó các ngươi liền công kích nó sừng rồng." Sừng rồng. Mệnh Châu mệnh đạo nhân trên mặt vui mừng nói: "Đúng thế, bản Long cùng các tổ Long không giống nhau, nó yếu nhất chính là thần hồn, mà sừng rồng chính là nó chứa thần chỗ." 667 chương 666, tam xanh tài khóa. Bàn Long thế nhưng là dị thú, là tổ Long biến dị. Giống bàn Long loại dị thú này, coi như hủy nó xương rồng, nó cũng sẽ không chết. Trừ phi có thể hủy đi nó xương rồng. Nghe xong sừng rồng hai chữ, bàn Long sắc mặt thoáng một chút trấn bệnh. Xem ra cái kia màu đen xương rồng thực sự là tử huyết của hắn. Hừ, không cùng các người chơi. Bàn Long tựa hồ có chút sợ hãi, hắn chậm rãi chui vào cừu Long đầm. Nhưng vào lúc này, cao trọc trời động, hắn chân phải trên mặt đất giẫm mạnh, toàn bộ thân thể bắn mạnh ra ngoài. Phổ độ kết quang. Cao chọc trời song trưởng hợp lại cùng nhau. Toàn bộ nhục thân tản ra thành khiết Phật quang, trừ những thứ này ra Phật quang bên ngoài, còn từ cao chọc trời thể nội chuyển ra thanh âm tụ kinh. Cao chọc trời song trưởng ở giữa còn cuốn kim sắt vạn ký tự ấn, những cái kia ấn phủ giống như xích sắt một dạng cuốn lấy bàn lòng cổ. Ra tay, cao chọc trời chợt rơi xuống đất, dùng sức kéo một phát, chỉ nghe bằng một tiếng, đầu kia từ vạn ký tự ấn ngưng luyện thành dây xích căng đến thật chặt. Tám đầu nửa đạo văn, bàn long biến sắc, vốn cho rằng cao chọc trời chỉ tu luyện ra tám đầu đạo văn. Có thể đệ bàn long cực kỳ hoảng sợ chính là, cái này cao chọc trời vậy mà tu luyện ra tám đầu nửa đạo văn. Không tốt, bàn long gặp nguy hiểm. Nguyên tội đạo thạch một mặt lo lắng nói, Huyết Linh Long liếm môi một cái nói, quá tốt rồi, nếu như ta có thể nuốt bản long huyết hồn, thực lực của ta nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sẽ trở thành vạn long chi tổ, các cả, chờ ta trở thành long tổ, hừ hừ sáu. Huyết Linh Long vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, xem ra nó đối với Bạch Lý Trạch động sát ý cười như vậy âm hiểm làm gì. Bạch Lý Trạch nhất nắm đấm đệ xuống, trực tiếp đánh xuyên Huyết Linh Long đầu. Huyết Linh Long ngao ngao thảm một tiếng, trên mặt đất bắt đầu rãy rủa. Bản long, hai ta kết minh a. Lúc này, Bạch Lý Trạch bỏ ra, hắn huy kiếm bổ về phía cao chọc trời. Ngược lại hắn đối với đại tiện giáo cũng không hào cảm gì, mà cái Cao Trọc Trời trên người có nhượng Bách Lý Trạch rất đáng ghét khí tức. Tất nhiên dạng này, không bằng thừa cơ hội này xử lý hắn. Bách Lý Trạch, tu chân giới tả khuynh luận một mặt cả kinh nói, không nghĩ tới cái thai họa này cũng tới, tự tìm cái chết. Kiến nhất đạo huyết mang bổ xuống, Cao Trọc Trời biến sắc, tiện tay chính là một trường. Cao Trọc Trời dám dùng tay phải tiếp thần khắc kiếm, xem ra hắn cũng không có đem Bách Lý Trạch để vào mắt. Có thể Cao Trọc Trời vẫn là coi thường thần khắc kiếm uy lực, chôi này đạo kiếm thế nhưng là Tôn Tiên Ma chủ tự tay luyện chế, uy lực mạnh. Có chút thực lực. Cao Trọc Trời có chút kinh ngạc, hắn lòng bàn tay cư nhiên bị quẹt làm bị thương. Bất quá rất nhanh, cao trọc trời lòng bàn tay liền khôi phục, cũng lại không có vết thương. Bất diệt thiên công. Bạch Lý Trạch biến sắc, lao nhanh lui về phía sau, cùng cao chọc trời kéo ra một khoảng cách. Thử, ngươi dám làm tổn chúng ta. Đột nhiên, từ cao chọc trời thể nội vọt ra khỏi một bộ kim sắc hài cốt. Cái kia hài cốt toàn thân tản ra kim quang, hướng Bạch Lý Trạch công tới. Cẩn thận, đó là kim vật bảo cốt, tuyệt đối có không kém hơn đạo kiếm lực. Vũ cảm nhận được kinh khủng sát ý, cô kia giống như là một vị nào đó chúa Có thể ưu nhược hy suy nghĩ một vòng, cũng không có nghĩ ra đến tận cùng là ai lưu lại Di Hải. Xem ra cái này Cao Trọc Trời tại Đại Thiện Giáo địa vị không thấp, lại có tư cách luyện hóa một bộ chúa tể Di Hải. Cao Trọc Trời một tay giữ chặt đầu kia phụ văn màu vàng liên, âm thanh lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến Bạch Lý Trạch, hắn trong thời gian ngắn cũng không thoát thân được, bây giờ tụ tập sức mạnh đối phó Bà Long, chỉ cần đem nó bức ra cựu Long Đầm là được. Cao Trọc Trời cũng không muốn chân chính giết chết Bà Long, bàn long thực lực không kém gì hắn, muốn trong thời gian ngắn Bà Long, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ Cao Trọc Trời mục tiêu cuối cùng nhất là khối kia nguyên thạch như loại này nguyên luật thạch, liền xem như lại thiện giáo cũng không có, cho nên cao trọc trời mới có thể để ý như vậy. Động thủ. Cao trọc trời phân ra một nửa tâm thần đối phó Bà Lang, mà đổi thành một nửa tâm thần thì dùng để đối phó Bạch Lý Trạch. Cùng Bạch Lý Trạch giao thủ Phật cốt giống như sống một dạng, mỗi một trường vô phía dưới đều sẽ mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại cảm giác bị áp bách này suýt chút nữa nhượng Bạch Lý Trạch ngắt thở. "Con lựa trọc, mau tránh ra cho ta." Bạch Lý Trạch đem nguyên tội đạo thạch ở trong tay, đó một quyền lệnh sắt Phật cốt trên chán. Cái này Phật cốt cũng không tính chân chính chết đi, trong cơ thể hắn còn có lưu niệm. Sau đó Cao Trọc Trời lợi dụng chính mình cường đại thần hồn đem hắn đã thu phục được, nhưng cũng không có chân chính thu phục. Nguyên tội Đạo Thạch, giật đi Cao Trọc Trời thần hồn ấn ký. Bạch Lý Trạch lại đem Nguyên tội Đạo Thạch ném ra ngoài. Bành! Cỗ kia màu vàng vật cốt cứ như vậy bị quét bay ra ngoài. Đang tại giam cầm bản lòng Cao Trọc Trời biến sắc, phẫn nộ quát: Bạch Lý Trạch, ngươi dám giết tà thần hồn. Con lựa chọn, đừng nói là ngươi, một ngày nào đó ta sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi giáo. Không có Cao Trời thần hồn ấn ký, Bạch Lý cô đều nín thở, đây chính là chúa bảo Tiểu tử này làm sao lại một quyền bắn cho nó đâu? Là khí tức của nó. Đỗng nhiên, cao chọc trời biến sắc, quay đầu nhìn về phía Liễu Bách Lý Trạch, hoàng sợ nói: "Làm sao có thể? Tại sao có thể là khí tức của nó? Nó không phải sao?" Cao chọc trời sắc mặt đã biến, có chút bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý Trạch lòng bàn tay nguyên tội đọng thạch. "Hừ, mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì từ tháp 7 bậc tháp trốn, nhưng ngươi thần cơ bản bị hủy diệt, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được, tất nhiên gặp được, vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Cao chọc trời nhìn xem khối nguyên tội đạo thạch nói: "Đầu ngươi có bị bệnh không? Cái gì tháp 7 bậc tháp? Ta vẫn luôn tại trí tôn trong thần điện ngủ say, nếu không phải là tiểu tử này trên người có đồ vật khắc chế ta, ta làm sao trật vật như vậy." Nguyên tội đạo thạch thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khe nói: "Cao chọc trời, đầu óc ngươi bị lửa đa "Nhiều lời vô ích, chờ ta bắt được thủ hộ giả lại nói." Cao trọc trời lười nhác cùng bàn long dây dưa, mà là hướng Bạch Lý Trạch công tới. "Thủ hộ giả?" Bạch Lý Trạch trận tròn mắt, vừa đánh vừa lui đạo: "Ngươi gặp qua kẻm như vậy thủ hộ giả sao? Ngươi tài nhượng, cả nhà các ngươi yếu, ta Nguyên tội đạo thạch thần công cái thế, pháp lực vô biên, nơi nào yếu đi? Ta đây gọi dấu tài, chịu lực." nằm gai nếm mật. Nguyên tội đạo thạch cải, "Nam em gái ngươi nha, nhanh chóng câm miệng cho ta, không nhìn thấy cao trọc trời cái kia hôn đảng công đến đây đi." Bạch Lý Trạch Tâm bên trong mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy cao trọc trời một mặt nghiêm trọng, không giống như là đang nói giỡn. Bạch Lý Trạch cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ khối này Nguyên tội đạo thạch thật đúng là thần đạo giới thủ hộ giả? Luân địa vị, cái kia cũng gần với bảy đại vô thượng chúa tể. Thần cổ sơ kỳ, cơ hồ mỗi một vị chúa đều ngưng luyện ra một cái tiểu thiên thế giới. Sau đó bảy đại vô thượng chúa tể hợp lực cấu trúc một cái đại thiên thế giới, đó chính là bây giờ thần đạo giới Mặc kệ nguyên tội đạo thạch có phải hay không thủ hộ giả, tối thiểu nhất bây giờ không thể rơi vào cao trọc trời trong tay. Hừ, chỉ bằng ngươi bốn cái đạo văn, cũng nghi theo ta đấu. Cao trọc trời không chút khách khí đấm ra một quyền, hắn toàn bộ quyền mang tản ra kim mang, kim sắc quyền mang sẽ rách toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân rơi vào hư không đâm lầy, tứ chi của hắn còn có cổ đều bị từng cái kim sắc thần liên hóa lại. Không tốt, là đại thiện giáo ba sinh tịch tỏa. Ú nhược hi sắc mặt đại biến, không được nhắc nhở. Giang giác. Mỗi trơ Bạch Lý chạch chặt đứt một đầu tạ đá, liền sẽ có mới tạ đá diễn sinh ra tới. Những cái kia tạ đá giống như là vô cùng vô tận, mặc kệ Bách Lý Trạch chặt đứt bao nhiêu đầu, đều sẽ có mới tạ đá diễn sinh ra tới. Bà sinh thạch tỏa, nghe nói là dùng một loại thiên địa kỳ thạch chế tạo. Tam sinh đạo thạch, nghe đồn thông qua loại này đạo thạch có thể trông thấy quá khứ của mình, bây giờ cùng với tương lai. Sau đó bị một đạo nhân lấy được, lúc này mới đưa nó luyện chế thành bà sinh thạch tỏa. Phàm là bị bà sinh thạch tỏa cuốn lấy tu sĩ, đều sẽ không cách nào tự kiềm chế. Mỗi cái tu sĩ tại bị bà sinh thạch tỏa cuốn lấy phía sau, đều sẽ có bất đồng phản ứng. Nhưng giống Bách Lý Trạch dạng này bình tĩnh, quả quyết tu sĩ thật đúng là không nhiều gặp. Cao Trọc Trời có chút thưởng thức lên Bạch Lý chợt tới, nếu như người nọ không chết, tất nhiên sẽ trở thành huyết ngục chúa tể tồn tại như vậy. Huyết ngục chúa tể nguyên danh nú huyết ngục, vốn là u minh giới một cái tiểu lâu la, nhưng giới cơ duyên xảo hợp lấy được nửa bộ thiên công. Sau một phen tìm tòi, huyết ngục chúa tể cuối cùng đem tám cựu thiên công bổ toàn. Không có ai biết huyết ngục chúa tể là dựa vào lấy cái gì đem tám cựu thiên công bổ tu, nhưng nhất định là dựa vào một loại nào đó tà pháp. Thế nhưng là, Cao Trọc Trời cắn chốt lưỡi, đem một giọt kim sắc huyết dịch bắn đi ra. Phật tâm và tướng, chỉ nghe Cao Trọc Trời chợt quát một tiếng, dọn kia kim sắc tiên huyết bắt đầu bành trướng. Đây chính là chúa tể cấp bậc tu sĩ mới có thể tu luyện vô thượng thiên công. Phật tâm vạn tướng hẳn là bất diệt thiên công bên trong chiêu thức, lấy Phật tâm huyền hóa mỗi người một vẻ, thực sự là kinh cùng nha. Hóa long, hóa hổ, hóa phượng, hóa viên. Cao trọc trời mỗi một lần tâm thần biến ảo, giọt kia kim sắc tiên huyết liền sẽ diễn hóa ra một loại tổ thủ tới. Thật minh nha, thật không hổ là đại thiện giáo thần tử. Cơ Như Tuyết Liên tục sợ hai thán nói, muốn dùng tiên huyết diễn biến ra tổ thú, cái kia phải cần cực cao tâm cảnh. Toàn bộ đại thiện giáo bên trong, có thể lĩnh ngộ ra Phật tâm tướng tuyệt đối không cao hơn năm cái. Mà Cao Trọc Trời chính là một cái trong số đó. "Hừ, Cao Chọc Trời, người cho rằng rằng này, ta liền không làm gì được người sao?" Bạch Lý Trạch tuy bị bà sinh thạch tỏa cầm giữ, nhưng hắn hai tay còn có thể hoạt động. "Ba." Bạch Lý Trạch cách không hút một cái, liền đem dọn kia kim sắc huyết dịch đánh tan. Haha, ha, vô dụng, đối với ta mà nói, dọn kia kim sắc tiên huyết chỉ là một môi giới, coi như người đưa nó đánh sơ sắc cũng vô dụng." Cao Trọc Trời cười lớn một tiếng, cảm thấy Bạch Lý Trạch rất ngây thơ. Có thể Cao Trọc Trời không biết, Bạch Lý Trạch tu luyện 89 ngày công, đây chính là cùng bộ Thiên Công, Không Chết Thiên Công, Bất Diệt Thiên Công trở cùng nổi danh tuyệt thế Thiên Công. 89 ngày công năng lực lớn nhất chính là có thể thông qua một giọt tiên huyết diễn biến ra cao trọc trời thần thông. Phật tâm và tướng. Bách Lý Trạch đem bên trong một giọt tiên huyết đánh sơ xác, tiếp đó học cao trọc trời dáng vẻ bắt đầu diễn biến đứng lên. Ha ha, thực sự là ngươi thơ, nếu như ngươi có thể thôi diễn ra Phật tâm và tướng, ta cao trọc trời tại chỗ bái ngươi làm thầy. Cao trọc trời thôi động thiên kình, điều khiển tổ long, phượng hoàng, kim viên chờ tấn công về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Ha ha, Na tiểu tử nhất định là bị cao trọc trời huynh thần uy làm cho sợ cho váng. Chính là, chính là, tiểu tử này thực sự là si tâm Phật tướng. Chị bằng hắn cũng nghĩ thôi diễn ra Phật tâm và tướng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra tòa Long Nguyên chính là của hắn nơi tầng thân. Lúc này, ông Dương Giới Thái ớt cười lạnh đạo: "Thế nhưng là, kèm theo kinh khủng thú ống truyền ra, chỉ thấy trên không đồng dạng diễn biến ra tổ lòng, phượng hoàng cùng với cái viên. 06. không có khả năng. Đây là Phật tâm vạn tướng bên trong chiêu thức, ngươi xấu. Ngươi làm sao lại?" Cao Trọc Trời suýt chút nữa hỏng mất, vì tu luyện môn này sát chiêu, hắn nhưng là trai giới rất nhiều năm. Để cho Cao Trọc Trời không tiếp thụ nội lực, một cái cả ngày hô hào muốn ăn thịt da súc vậy mà diễn biến ra Phật tâm và tướng. Chẳng lẽ hắn cao trọc trời còn không bằng một cái ra súc sao? 668 chương 667, truy sát. Đây chính là tám cựu thiên công uy lực, nó có thể lợi dụng một giọt tinh huyết diễn hóa ra thần thông. Cao trọc trời tu luyện bất diệt thiên công, Phật tâm vạn tướng chỉ là bất diệt thiên công bên trong một chiêu thức. Loại chiêu thức này trọng tại tâm cảnh. Hảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Cao trọc trời thả ra phổ độ kiếp quang, hắn tính toán lợi dụng cơ hội lần này độ hóa Bách Lý Trạch. Cao chọc trời phát hiện trước mắt Bách Lý Trạch tu luyện một loại thiên công, nhưng hắn đồng thời nhìn không ra Bách Lý Trạch thi triển rốt cuộc là loại nào công phải biết Bạch Lý Trạch Thế nhưng là nắm giữ Minh Đồng tử, Cao Trọc trời hoài nghi Bạch Lý Trạch là thông qua Minh Đồng tử suy diễn ra thần thông. Cao Trọc trời từ nhỏ đã tại đại thiện giáo lớn lên, cũng coi như là đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác. Phệ Ma tộc thế nhưng là U Minh giới bên trong nguyên thủy nhất cổ tộc, chỉ bất quá về sau bị U Minh giới chúa tể bày một đạo, lúc này mới tìm mật, không thể không tại vực ngoại ma châu tham sống sợ chết. Minh Đồng tử chính là Phệ Ma tộc truyền thừa một loại huyết hồn, nó vốn là có thể xem thấu hết thảy thần thông, cũng có thể tiến hành diễn. Tuy không có cái gì ác, nhưng nó lại có thể thôi diễn ra thần thông cùng với sát thuật. Không nghĩ tới ngay cả Phật Tâm Vạn Tướng đều giết không chết người, xem ra thực lực ngươi coi như không tệ nha. Cao trọc trời trầm ngâm một hồi, hắn lấy ra hàng ma sử. Hàng ma sử cũng không có bao nhiêu, nhưng lại tản ra khí tức dày nặng. Hàng ma sử bên trên tựa hồ dính không thiếu ma huyết, xem ra cái này hàng ma sử rất không ít ma tu. Ma Châu cùng đại thiện giáo thường xuyên huyết chiến, liền một chút lao tổ cũng không nhịn được tịch mịch sẽ ra tay thăm dò. Bách Lý Trạch, hôm nay ta hay dùng hàng ma sử đưa ngươi đóng đinh tại Cửu Long Đầm. Cao chọc trời lên ý, loại người này thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ bằng một giọt tiên huyết liền có thể diễn hóa ra Phật tâm và tướng, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như một chút thánh hiền, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn thôi diễn ra Phật tâm và tướng, chớ nói chi là hoàn mỹ thi chuyển ra. Khả Bạch Lý Trạch làm được, hắn không chỉ có làm được, còn tại Phật tâm vạn tướng trên cơ sở diễn hóa ra đạo khí hư ảnh. Linh Lung Tháp. Bạch Lý Trạch nhất trưởng phải đi, chỉ thấy giọt kia tiên huyết hóa thành liêu nhất tòa bạc tháp. Cái kêu bảo tháp tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại ra vô tận thần uy. Cao chọc trời hình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Như Tuyết cũng nhìn trợn tròn mắt, hắn không hiểu rõ đây rốt cuộc là gì tình huống. Gần như Tuyết không hiểu rõ, Bạch Lý Trạch thể nội rõ ràng chỉ tu luyện ra 4 cái đạo văn, nhưng vì cái gì trên người của hắn khí tức so cao trọc trời còn muốn bá đạo. Đây không phải mâu chốt, mấu chốt là Bạch Lý Trạch còn có thể thôi diễn ra cao trọc trời thần thông. Chẳng lẽ là Bộ Thiên pháp văn? Cơ như tuyệt thế, nhưng là nghe nói Bạch Lý Trạch thể nội đã thức tỉnh Bộ Tiên pháp văn. Có lẽ, cũng thật có khả năng này. Bộ Thiên pháp văn có thể đem hết thể không trọn vẹn bí pháp bổ tu, đây tuyệt đối gọi là người tiên. Hử, nhìn bản tổ như thế nào ngược sát các ngươi. Gặp chiến lực mạnh nhất cao trọc trời bị cuốn lấy, bàn long cũng lại không có e ngại, hắn tự kỷ ở trong đầm bay ra. Cẩn thận, độc long đi ra. Tu chân giới Tạ Khuynh bắn lên kiếm trận hướng bàn long công tới. Hừ, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng nho nhỏ này kiếm trận cũng nghĩ giết ta. Bàn long hừ một tiếng, toàn bộ thân rồng lượn vòng lấy hướng về phía trước, đầu rồng cực lớn hướng Tạ Khuynh luật cắn. Tạ Khuynh luật từ nhỏ đã tu luyện kiếm thuật, cho nên kiếm pháp của hắn cũng xem là tốt. Sắc bén kiếm quang bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng ánh thứ hướng về phía bàn long cổ họng. Rang rắc. này vào. Máu đen nhánh dọc theo miệng của hắn phun ra ngoài, nếu không phải là Tạ Khuynh tốc độ phản ứng rất nhanh, Nói không chừng Tà Khuynh Luận đã bị nọc độc ăn mòn thành than đen. Cao chọc trời huynh, ngươi cứ ra tay đối phó bà lòng, để cho ta thử xem tiểu tử này thực lực. Cơ như tuyết quay người huy kiếm đâm tới, kinh khủng kiếm khí giống như gió lốc một dạng xoắn tới. Ngự Thiên La Trán, Bạch Lý Trạch nhất điểm cũng không lo lắng, hắn một tay đem dọt kia kim sắc huyết dịch diện hóa thành liêu nhất cái kim sắc tấm chắn. Ngự Thiên La Trán, đây chính là thần cổ đẹp mạnh nhất đạo khí, nghe nói là Huyền Vũ nhất tộc cường nhất đạo khí. đạo khí là dùng chế, cùng con Viên Vũ tộc một chút lao tổ tại sau khi chết đều sẽ đem trên người mai rùa lột bỏ tới, tiếp đó có trong tộc may mắn còn sống sót lao tổ luận chế. Cho nên nói, Ngự Thiên La chắn đẹp cực mạnh, mặc kệ mạnh bao nhiêu công kích cũng rất khó đưa nó xuyên phá. Hơn nữa Ngự Thiên La chắn sức khôi phục cực mạnh, coi như bị phân thành mảnh vụ, cũng có thể là ở đạo lực ngưng luyện phía dưới một lần nữa ngưng kết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Như Tuyết Trường kiếm trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cơ Như Tuyết thân thể lùi về phía sau mấy bước, cảm thấy hổ khẩu có đau một chút, giống như là bị chấn thương, tiên huyết dọc theo hắn ngón tay cái nhỏ giọt liêu địa bên trên. Ha, ha không nghĩ tới ta bản lông vận khí không tệ lại có tiểu tử ngốc chịu giúp ta. Bàn Long Thế nhưng là hưng phấn hỏng, nó cảm thấy Bạch Lý Trạch nhất định là một nao tàn hàng, vậy mà giúp mình cuốn lấy hai đại cao thủ. Như vậy hắn liền có thể đưa ra tay đối phó Thái ớt đáng người. Bất quá, Bàn Long đối với cái tia nữ tử thần bí vẫn đủ kiên kỵ, mặc dù bọn hắn còn không có giao thủ, thế nhưng nữ tử thể nội tản ra một cỗ lệnh Bàn Long sợ khí tức. Tiểu tử ngốc, tất cả mọi người đều cười, nếu như Bạch Lý Trạch là tiểu tử ngốc mà nói, vậy bọn hắn chính là đồ con lợn, nhược trí. Cái này Bàn Long thật đúng là cho là Bạch Lý Trạch sẽ hảo tâm giúp người, tên kia tuyệt đối là theo dõi bảy thải tiên tri cùng với tiên tri ở dưới nguyên lực thạch. Khối kia nguyên lực chân đá có to bằng cái thớt, nguyên lực rồi rào, có khối này nguyên lực thạch, Bạch Lý Trạch Liên có thể đại đại giảm bất thời gian tu luyện. Loại này nguyên lực thạch cực kỳ hiếm thấy, coi như tại U Minh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. U Nhược Hi cũng không có gặp qua loại này nguyên lực thạch. Bởi vì Lao Cha là thiên mệnh chủ thể, cho nên U Nhược Hi trên thân cũng có nguyên lực thạch. Có thể giống to bằng cái thớt nguyên lực thạch. nói thật, đây vẫn là nàng thứ nhất gặp. Tiểu này đến cùng tu luyện cái gì thiên công? Bén, suy nói, chẳng lẽ là tám cựu thiên công? Hẳn không phải là a. Vì có thể khắc chế huyết mục chúa tể, thiên mệnh chúa tể đã từng thôi diễn qua 8 cựu thiên công thượng thiên trước. Nhưng cuối cùng lại thôi diễn đến rồi trí Tôn Thần Điện. Bởi vì thân phận nguyên nhân, thiên mệnh chúa tể căn bản vào không được trí Tôn Thần Điện. Chẳng lẽ Bạch Lý trạch thật đúng là từ Chí Tôn trong thần điện tìm được 8 cựu thiên công? U Nhược Hi một mặt ngưng trọng, nàng lặng lẽ hướng Cựu Long Đầm truyền đi. Ban Long chỉ là liếc qua U Nhược Hi, gặp nàng thực lực cũng không mạnh mẽ gì, cũng không có động thủ. Đối với Cựu Long tính, Ban Long vẫn rất có lòng tin. Trừ tu luyện ra đạo thể, không chỉ cần dính vào Cựu Long Đầm nước cũng sẽ bị an ổn, ngay cả cũng không còn. Đây chính là cựu Long Đầm Bá Đạo. Ha ha, Cao Trọc Trời, ngươi liền chút năng lực nhỏ nhỏi ấy sao? Bách Lý Trạch nhất tay diễn hóa ra ngự thiên là trán, mà đổi thành một cái tay thì mang theo thần pháp kiếm, cùng Cao Trọc Trời cuốn quýt lấy nhau. Hai người này cũng là thế gian nhất đẳng cao thủ. Mặc dù Bách Lý Trạch nhục thân không sánh được Cao Trọc Trời, khả Bách Lý Trạch tu luyện ra không chết kiếp quang, chỉ cần thần hôn bất diệt, Bách Lý Trạch liền có thể vĩnh viễn lợi dụng không khôi phục thương thế. Cơ như Tuyết công kích mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Bách Lý Trạch sức khôi phục so ra, vậy thì kém hơn quá nhiều. Tiểu tử, ngươi như thế nào không nhìn ta? Cơ Như Tuyết cảm thấy rất đột ngã. Ăn đâm nhiều như vậy kiếm, mỗi một kiếm đều đâm xuyên liễu bạch lý trạch long lực. Có thể để cơ như tuyết tức giận là, bạch lý trạch căn bản không có quay người, thậm chí ngay cả đánh trả cũng không có. Hỗn đàn, quay tới, ngươi có ý thứ gì? Chẳng lẽ là xem thường ta sao? Cơ như tuyết móng tay đều ấn vào trong thịt, trong móng tay mặt cũng có tơ máu. Lực công kích của ngươi quá yếu, đối với ta không có gì tổn thương, coi như bị ngươi đâm mấy kiếm lại như thế nào. Bạch Lý Trạch hào khí đáng tiến đạo, ta không quan tâm, tới nhà, lại đâm ta mấy kiếm a. Phúc. Cơ như tuyết tức giận đến phun ra huyết, nhục nhã, tiểu tử này tuyệt đối là đang nhục ta. Hỗn đàn, Bạch Lý Trạch, nghe nói ngươi bị Khương đế lao đầu kia thu làm đệ tử, tốt lắm, liền để ta nhìn ngươi chân thực thực lực mạnh bao nhiêu. Cơ Như tuyết nổi giận, hắn toàn thân tản ra tử khí, trên thân nhiều hơn một tầng màu đen đậm thi khí. Cẩn thận, đây là Không Chết Thiên Công. Đang định cướp đoạt bảy thải tiên chi ưu nhược hi biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Không Chết Thiên Công, cái này cũng là một loại cực kỳ cổ xưa thiên công, cũng là không chọn vẹn. Nhưng đi qua thái cổ thánh hiền thôi diễn, bổ sung, bây giờ trung là hoàn chỉnh. Đương nhiên, cùng chân chính Không Chết Thiên Công so ra, vẫn có chênh không nhỏ. Kỳ thực Không Chết Thiên Công cũng có không ít chiến lệ, thì như nói zombie thai hoàn tộc, bọn hắn tu luyện chính là Không Chết Thiên Công. Nếu quả thật tính ra, hay Không Chết tộc chuyển thừa Không Chết Thiên Công ở gần nhất nguyên bản. Phật tâm và tướng, sau một phen tỉ đấu, Bạch Lý Trạch đối với 8 Cửu Thiên Công càng ngày càng thành thục. 8 Cửu Thiên Công cũng không có chiêu thức cố định, tương đối nhẹ bén, nhưng là tương đối khó nắm giữ. Cơ Như Tuyết, xem ngươi nhục thân có thể ngăn trở hay không ta dốc sức nhất kích. Bạch Lý Trạch cùng cao chọc trời chạm nhau một chưởng, tiếp đó mượn lực, chân phải chợt trên mặt đất giẫm mạnh, toàn bộ thân thể hóa thành kim liền xông ra ngoài. Cùng vọng, Bạch Trạch Ngươi nhất định sẽ vì ngươi quần vọng trả giá bằng máu. Cơ như tuyết đỉnh đầu bước lên một đoàn hắc khí, phẫn nộ quát, đi cho đi. Bành, chỉ kiến nhất kim, tối sâm hai thân ảnh đối ngược lại với nhau, quả đấm của bọn hắn liên tục đúng mấy chủ quyền. Hai cái này thực sự là công nhân, sức khôi phục như thế nào đều mạnh như vậy. Đương nhiên, không chết tiên công lợi hại nhất chính là sức khôi phục. Đúng nha, nếu không phải là Bách Lý Trạch tu luyện ra không chết kết quang, đoán chừng giữ nhiều lành ít nhà. Cao Trọc trời thầm hận một tiếng, hắn có chút không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Suy đi nghĩ lại, Cao Trọc trời cảm thấy hay là trước cầm tới nguyên lực thạch rồi nói sao? Bạch Lý Trạch, liền để ngươi nhiều họa nửa cái giờ. Ngược lại Phong Hỏa Lôi điện bốn vị chân Phật đang xem áp bách Lý Tỷ, nếu mà có được khối này Nguyên Lực Thạch, bọn hắn liền có thể rảnh tay cùng một chỗ đối phó Bạch Lý Trạch. Cao Trọc Trời cảm thấy mình rất thông minh, tối thiểu nhất so cơ như Tuyết cái kia đồ con lợn thông minh. Đập chết ngươi một cái. Bạch Lý Trạch không chút khách khí ném ra Nguyên Tổ Đạo Thạch. Nguyên Tổ Đạo Thạch mắng vài tiếng, chỉ nghe bành một tiếng, Cao Trọc Trời cái hốt đạo ký. Cơ Mởn, nhiên bị đập ra máu. Trời tới Nguyên Tổ cho rằng vẫn là thủ hộ sao? Nhìn ta bóp chặt lấy ngươi. Nguyên tội đạo thạch lại độ tới, chỉ kiến nhất đạo màu đen phủ văn tiến nhập cao trọc trời thể nội. Cái kia màu đen phủ văn hình dạng có điểm giống muốn. Chuyện gì xảy ra? Cao trọc trời cảm thấy toàn thân huyết hồn đều nhanh sôi trào, dục hỏa đốt thần. Ha ha, ngươi không phải con lựa trọc đi, hôm nay liền để ngươi phá giới. Nguyên tội đạo thạch gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, tiếp đó hướng cơ Như Tuyết bay đi. Bành! Một tiếng vang trầm, cơ Như Tuyết một cái ngã gục rẽ vào liễu địa bên trên. Ta đi, đó là cái gì ám khí? Châu bò như vậy. Lập tức liền đem Cợ Như Tuyết cho làm hôn mê. Thượng như là một khối đá Tiên giáo thực sự lạ tích mịch, liên một khối tiểu thạch đầu cũng đỡ không nổi. Cơ hội Chỗ Hữu Tu sĩ đều đối cơ như Tuyết thất vọng, ra hỏa này dáng dấp liền tương đối nương nương hang, xem ra toàn bộ thân thể đều bị hút hết. Như Tuyết, Cao Trọc Trời cùng Cơ Như Tuyết thân tình liếc nhau một cái, một mặt tường hồng, nát răng cắn môi, hướng Cơ Như Tuyết rồi rồi tay, loại kia phong tao, thấy tạ khuynh luận, thái ất trở tu sĩ đôi choáng váng. Cao Trọc Trời, Cơ Như Tuyết âm thanh như nữ nhân, thân tình đón nhận Trọc Trời ánh mắt. Chỗ Hữu Tu sĩ cũng làm mửa đứng lên, cái này thật sự là thật lạ buồn Chuyện gì xảy ra? Cao Trọc Trời lắc lắc đầu gốc, cảm thấy trong cơ thể dục niệm rất mạnh, giống như là có chút không bị khống chế. Tiểu Thiên Thiên, cơ như tuyết tao thủ lộng tư, hướng Cao Trọc Trời vứt ra một cái mỹ nhãn, suýt chút nữa đem Cao Trọc Trời cho áp tâm chết. Cơ như tuyết biết miệng, như sói vậy hướng Cao Trọc Trời nhào tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Cao Trọc Trời vội vàng niệm lên kinh văn, hắn Phật hiệu cao thâm, rất nhanh liền đem trong cơ thể chế trụ. Cơ hội tốt. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt bàn long, gặp bàn long cùng ớt, luận cùng với nữ tử thần bí thân nhau. Ngươi muốn làm gì? Kiến Bạch Trạch muốn đi thải thiên chi. U Nhược Hi vội vàng kéo lại hắn, tiểu tử này không phải là ngốc hả? Đây chính là cựu Long Đầm, độc tính cực mạnh, chỉ cần dính vào cũng sẽ bị ăn mòn chết. Ha ha, Nhược Hi, ngươi sẽ không yêu ta a? Bạch Lý Trạch cười một tiếng, mặt dạn mày dày nói: "Yêu thương ngươi mọi nha, ta xấu, ta sẽ thích ngươi." "Hừ, thiếu tự làm mạnh cỡ nào, ta là sợ ngươi chết phía sau, không có người mang đến hồi Mạch Châu." U Nhược Hi đem đầu liếc đến rồi biến đổi, thở phì phò nói: "Yên tâm đi, điểm ấy đầm nước còn không đả thương được ta." Bạch Lý chậc sắc mặt có chút ngượng trọng, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có thực chất. Khả Bạch Lý Trạch cũng không có đặc biệt biện pháp, nguyên tội đạo thạch đánh vào cao trọc trời trong cơ thể pháp tuấn chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Cao trọc trời từ nhỏ đã tu luyện tiền cảnh, lại thêm trong cơ thể hắn có một cái kim sắc đạo quả. Cho nên nói, hay là trước cầm tới bảy thải tiên tri cùng nguyên lực thạch rồi nói sau. Bạch Lý Trạch thở vào một cái, đứng tại bên bờ nhìn một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, một đầu đâm vào cửu long đầm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch như thế nào tự sát? Tạ Khuynh luận mặt liền biến sắc nói, Thái Ức cười lạnh nói, "Hử, Na tiểu tử trượt giống như cá trạch mở rộng, làm sao lại tự sát đâu?" Tạ Khuynh luận khó hiểu nói. Vậy hắn tại sao muốn nhảy vào Cửu Long Đầm? Cửu Long Đầm độc tính rất mạnh, cái kia giao thủy cũng là bản long nư bọn. Nếu như nhục thân không có đạt đến đạo thể, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một chồng bạch cốt. Bất Diệt Thiên Công. Cao trọc trời một cước đạp bay cơ như tuyết, hắn cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt có chút không chân thực. Đây tuyệt đối là Bất Diệt Thiên Công khí tức. Ngoại trừ Phật Tâm Vạn Tướng bên ngoài, Bất Diệt Thiên Công bên trong còn ghi lại lấy không ít sát chiêu. Tỷ như nói Bất Diệt Kim Thân, loại này kim thân có thể ngăn cách độc động. Khả trạch làm sao lại thế? Tiên huyết. Cao chọc trời lúc này mới nhớ tới Phía trước Bạch Lý Trạch là dựa vào lấy hắn một loạt tiên huyết diễn biến ra liễu vật tâm và tướng. Chẳng lẽ là tám cựu thiên công? Cao trọc trời tựa hồ nghĩ thông suốt, hắn một trường đánh bay cơ như tuyết, tiếp đó cố hết sức thôi động đạo quả áp chế vẻ này dùng nghiệp. "Tiểu tử, ngươi dám cấp ta tiên tri. Kiến Bạch Lý Trạch hướng bảy thải tiên tri bay đi, bàn long vội vàng chuyển người qua tử, một đầu đâm vào cự long trong đầm. Nhưng vào lúc này, cái kia nữ tử thần bí ra tay rồi, nàng huy ra một đầu màu đen tiên, rỏi kia rất dài, dài mấy chục mét, vặn vẹo lên cuốn lấy bàn lòng cổ. "Khóa thần tiên!" Mệnh đạo nhân biến sắc, Hoàng Sở nói: người là Hôn Nguyên Linh?" "Không thể nào. Hôn Nguyên Tiên Thế nhưng là có sữa thần chi xương, có thể ngực của nàng vẫn chưa lớn bằng ta." Tu chân giới Tạ Khuynh luận nhìn lướt qua Hôn Nguyên Linh ngực, tiếp đó một kiếm đâm về phía bàn long sương rồng. Giống giống. Bàn long gầm thét vài tiếng, Liêu Mạn dãy rùa nói: "Tiểu nha đầu, đừng ép ta phát huy. Lúc này, bên bờ Vũ Nhược Hi cũng động thủ, nàng vung lên vô cực đao chẻ tới. Bàn long vung chảo ngăn cản một cái, liền đem Vũ Nhược Hi đẩy lui ra ngoài. "Đây là ta." Bạch Lý Trạch nắm lấy bảy thải tiên chi cây, dùng sức kéo một cái, chỉ thấy vô số ngân quang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ cựu long đầm. Bàn Long sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Hỗn đản, đó là của ta, ngươi dám cướp ta tiên tri. Bạch Lý Trạch nắm lấy bảy thải tiên tri, há mồm gặm một cái, giống như gặm cụ cải một dạng từ tiên tri bên trên kéo xuống một cái phiến. Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng Bạch Lý Trạch lại cảm nhận được một tiếng nguyên lực khí tức. "Chúng ta kết minh à, chỉ cần có thể đoạt lại bảy thải tiên tri, ta không để ý cùng các ngươi chi để ở." Bàn Long có chút thỏa hiệp, quay đầu nói, "Tạ huynh luận, nhanh lên ngăn lại Bạch Lý Trạch." Mệnh đạo nhân Đưa Linh Đàng, chỉ nghe tiếng chuông chói tai truyền chút nữa đâm xuyên Bạch Lý Trạch mà nghĩ. "Hảo." Tạ Khuynh Luận khẽ không cười, chỉ thấy dậm dạp chẳng chịt phi kiếm bắn ra ngoài. Tạ Khuynh Luận, chẳng lẽ ngươi đã quên chí tôn thần điện sự tình sao? Bạch Lý Trạch quát lên. Tạ Khuynh Luận cười lạnh nói, Bạch Lý Trạch, ta tại thể bên trong tu luyện ra 6 đầu đạo văn, giết ngươi còn không phải cùng giết chó mượn dạng. Hiu hiu hiu. Nhìn xem bay múa đầy trời thần kiếm, Bạch Lý Trạch ống tay áo một trường, chính là một đạo ngân sắc kiếm trận bắn ra. Thất tinh kiếm trận. Luận thân thể lóe lên, chỉ thấy thế hung vào lồng của hắn ra ngoài. Chờ chuyển lúc, đạo kiếm trận lại trở về trở về. tử một tiếng, Tà khuynh vòng ngược bị Lâm xuyên, tiên huyết bay là tả đi ra, chạy xuống bảy thải tiên tri. Thái ất oán hận đạo, "Thái ất, ngươi dám cùng ta động thủ?" Gặp Thái ất công tới, Bạch Lý Trạch tâm bên trong có chút mệ hoặc, vì cái gì trước mắt cái này Thái ất cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Đang bước lui Thái ất phía sau, Bạch Lý Trạch mang theo ưu nhược hi hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, bàn long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, "Tất cả chân long đều đi ra cho ta, cho ta chặn giết Bạch Lý Trạch." Bàn long tại tòa Long Uyên cơ rất sâu, hắn thon dài mấy Đây mới là long chân thân. Bảy thải tiên chi bị đoạt Nguyên lực thạch cũng bị cướp đi. Bàn Long Swiss chút nữa giận đi lên, nó thế nhưng là bảo vệ bảy thải tiên tri nhiều năm như vậy, bình thường cũng không cam lòng ăn, thèm ăn thời điểm cũng chỉ là người hơn mấy lần. Khả Bạch Lý chậc cái kia ra xúc vậy mà giống gặm củ cải một dạng, chỉ là chỉ trong chốc lát liền ăn một nửa bảy thải tiên tri. Truy, cao chọc trời một cước đạp bay cơ như tuyết, hắn bước xa như bay, hướng về Bạch Lý tỉ cầm tụ chỗ bay đi. Đáng chết. tả Khuynh luận trên ngực, nhổ ngụm tiên huyết nói, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Thái ớt nuốt nước miếng, lạnh lùng nếu không phải là ta đem thần hồn chia làm hai nửa, cũng không chật vật như vậy. Nói lời vô dụng làm gì đâu, mau đuổi theo." Hôn Miên Linh hừ một tiếng, trong tay nàng trường tiên quấn lấy một gốc cổ thụ, chỉ thấy nàng chân phải trên mặt đất một điểm, toàn bộ thân thể bay vụt ra ngoài. 669 chương 668, Đoạt Mệnh lao tổ. Tọa Long Nguyên lối vào, đang đứng bảy cái toàn thân bọc lấy hắc bào tu sĩ, bọn hắn ngẩn đầu nhìn một mắt Tọa Long Nguyên, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng lão giả. Trên người lão giả cũng bọc lấy áo bào đen, trên mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm. Trên tay cầm lấy một khối la bàn, chỉ thấy phía trên kim đồng hồ một mực tại xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng Tọa Long Uyên lối vào. Nang Liên tại bên trong. Lão giả thu hồi la bàn, sắc khí lâm nhiên nói, lần này vô luận như thế nào đều phải giết chết U Như Hi, người này là thiên mệnh chúa tể mệnh căn tử, chỉ cần đũ nhược Hi vừa chết, huyết ngục chúa tể liền có thể giết chết thiên mệnh chúa tể, tiếp đó nhất thống toàn bộ U Minh giới. Lão giả này thế nhưng là huyết ngục chúa tể thủ hạ xếp hạng đệ bát chiến thần, không có người biết tên thật của hắn, U Minh giới tu sĩ gọi hắn là Đoạt Mệnh lão tổ. Cũng đừng coi thường lão nhân này, hắn tu luyện một loại sớm đã thất truyền tiên thể cướp cái này cũng là ngoại từ lâu tới. chúa có lấy 18 pho tượng chiến thần. mỗi một vị chiến thần đều có đặc năng lực. Những năng lực này cũng là huyết mục Chúa tể ban cho bọn họ. Lao tổ, nghe nói Bạch lý trách cùng với nàng ở cùng một chỗ. Hưu Tu sĩ lo lắng nói. "Hừ, sợ cái gì, hắn liền thần họa cũng không có nhóm lựa, chúng ta còn cần sợ hắn." Đoạn mệnh Lao tổ ra mặt tiến tới cùng một chỗ, cười lạnh nói, "Nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là toàn lực đánh giết U Như Kỳ, nếu có ai dám ngăn trở, giết không tha." Tuân mệnh. Còn lại 6 cái tu sĩ cùng nhau gật đầu một cái, tiếp đó liền chui tiến vào. Lúc này, tòa Long Nguyên đang diễn màn giẫm đạp truy sát. Hôn Nguyên Linh, Mệnh ngạo nhân, Cơ Như Tuyết, Còn có cao trọc trời chờ tu sĩ đang mang theo một đám người bốn phía lùng bắt lấy Bạch Lý Trạch. Có thể Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ cần là đàn, cũng sẽ bị Bạch Lý Trạch ra tay giết chết. Trong lúc nhất thời, chỗ hưu Tu sĩ đều sợ. Hỗn đảo, cái này Bạch Lý Trạch thật đúng là xuất quỷ nhập thần nhà. Cơ Như Tuyết Cắn hầm giận nói. Ai, tính toán, chúng ta vẫn là đi tìm không chết thánh hoàng lợi a. Tạ Khuynh luận than thở một tiếng nói. Không có tiền đồ, nếu như có thể bắt lấy Bạch Lý Trạch, chúng ta liền có thể chia đều khối nguyên bản thạch. Lúc này, âm dương rối thải ớt của trách, có những cái kia nguyên bản lực thạch, chúng ta liền có thể dễ dàng ngưng luyện ra chí tôn cốt, đến lúc đó thì có cơ hội trực tiếp bước vào linh thần cảnh, nói không chừng còn có thể tu luyện ra đạo hoa. Bàn Long nghỉ vào tốc độ, mang theo một đám giao long bốn phía lùng bắt, nhưng là không thu hoạch được gì. Bàn Long thở hồn hển câu trừ thể, nhè răng đạo: hôn đản, đều là các người, nếu không phải là các người, ta tẩy thải tiên tri cùng nguyên bản lực thạch cũng sẽ không bị cướp đi." Bàn Long có thể không khí đi. Tẩy thải tiên chi cùng nguyên bản lực thạch cũng là trên đời bở hiếm thấy, vì những này, Bàn Long thế nhưng là bỏ ra bó lớn Đoán chừng trên đời này cũng liền như thế một gốc bảy thải tiên tri Gốc cây này thần dược nhưng mà năm đó không chết thần hoàng chữa thương dùng. Đoán chừng ngoại trừ thần ma cổ mộ bên ngoài, toàn bộ thần đạo giới cứ như vậy một gốc bảy thải tiên tri Nếu như không phải cao trọc trời đám người dây dưa, bảy thải tiên tri cùng nguyên bản lực thạch cũng sẽ không bị Bách Lý Trạch cướp đi. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, vẫn là nhanh chóng tìm được Bách Lý Trạch a. Cao trọc trời âm thầm cắn răng nói, gia hỏa này vận đạo quá mạnh, hắn luyện hóa nguyên bản thạch, tất nhiên có thể tu luyện ra chín đầu đạo văn, đến lúc đó cái gì đã chế rồi. Chín đầu đạo văn. Tu chân giới tà khuynh luận biến sắc chầm giọng nói, lần này không xong, nói không chừng bách lý trạch biết chút đốt thần hỏa. Hừ, nói đùa cái gì, nhóm lửa thần hỏa. Hừ hừ, ngươi làm thần hỏa là tốt như vậy đốt. Cơ Như Tuyết hừ một tiếng nói, "Đừng quên, Na tiểu tử thế nhưng là tội huyết hậu duệ, căn bản không có khả năng đánh vỡ trong cơ thể gông cùng xiềng xích." Tạ Khuynh Luận, Thái Ứt liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Linh đi tiến lên, nàng thân thể thức tha, cười lạnh nói, "Cái kia chưa hẳn, lẽ các ngươi đã quên hắn mẹ rồi sao?" Hắn mẹ ruột? Thủy Ma đại đế, cao chọc trời biến sắc, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Thủy Ma đại đế. Thủy ma đại đế chỉ là một tôn xưng nó đại biểu cho một cái thân phận thủy ma đại đế ăn nổi bật phệ ma tộc thiên tư mạnh nhất nữ tử vừa ra đời thể nội liền có ma thai tại ăn nổi bật lúc còn rất nhỏ liền đốt lên thần hỏa sau đó ăn nổi bật hạ giới tìm kiếm thần đạo thế giới bản nguyên nghe nói chỉ cần nắm giữ bản nguyên liền có thể tái tạo luân hồi về sau quen biết liêu Bách lý tỷ cũng không biết Bách lý Tỷ dựa vào thủ đoạn gì lấy được ăn nổi bật phương tâm đây tuyệt đối là thổ dânịcha từng có lúc bác cũng bị vực ngoại tôn làmthánh liền vực ngoạiy đều có thể có được An Nội Bật sinh hạ Bách Lý Trạch phía sau, cơ thể cực độ suy yếu, lại thêm cả ngày dùng nguyên lực thay Bách Lý Trạch tẩy tịnh phạt tụy. Cho nên nói, vào lúc đó là ăn nổi Bật suy yếu nhất chỗ. Về sau vệ ma tộc phát sinh làm phản, ăn nổi Bật không thể không tương Bách Lý Trạch lưu lại thần đạo giới. Nguyên bản Bách Lý tỷ muốn cùng An Nội Bật đi vương ngoại, có thể sợ trở thành vương hữu, lúc này mới trở ở thần đạo giới. Nhưng cũng không lâu lắm, liên từ vực ngoại chuyển đến ăn nổi Bật bị bắt tin tức. Lúc đó chút nữa mà nghĩ đi tới ngoại giải cứu An Nội Bật. Thế nhưng là hắn quá yếu, liên thân cũng không có nhóm lửa, còn nói gì cứu ra An Nội Bật đâu. Không thể Thủy Ma đại đế có nghe đồn nói, ăn nổi bật có siêu việt vạn ma thủy tổ thiên tư, chỉ cần trong lòng còn có mã niệm, liền không có người có thể giết chết nàng, cái này cũng là vì cái gì ăn nổi bật bị cầm tù tại tháp 7 bậc tháp môn nhân. Hỗn Nguyên Thiên nhìn cao chọc trời một mắt, thử dò xét vấn đạo. Cao trọc trời như mày, cũng không có dấu diếm, mà là đúng sự thật nói, Hỗn Nguyên Linh nói không sai, trên đời này không ai có thể giết chết ăn nổi bật. liền đại thiện giáo lợi hại nhất kinh văn cũng độ hóa không được nàng. không chỉ có như thế, mỗi lần dùng kinh văn độ hóa nàng thời điểm, trong cơ thể nàng ma tính càng ngày sẽ tăng mạnh. Thủy Ma đại đế sẽ mạnh như vậy. Tô U Tutis đều hít vào một ngụm khí lạnh, khẩn trương nói: "Chắc chắn mạnh hơn, liền xem như U Minh giới huyết ngục Chúa Tể cũng không phải đối thủ của nàng." Cao trọc trời nhíu mày một cái nói: "Huyết ngục Chúa Tể?" Thái ấn sắc mặt biến hóa, có chút cả kinh nói: "Không phải chứ? Huyết ngục Chúa Tể tu luyện tiên công, càng lang ngưng luyện ra một tòa huyết ngục, nghe nói tòa kia huyết ngục có thể cầm tù thân thể Chúa Tể, chẳng lẽ huyết ngục Chúa Tể cũng không có biện pháp đối phó nàng mà, Nếu như không phải thiên Chúa chế, đoán chúa giới." Uyên Ngục chúa tể đã từng thử, nếu như không phải có chúa tể khác tọa trấn, đoán chừng ăn nổi bật đều sớm trốn." Cao trọc trời một mặt khẩn trương nói. Hôn Nguyên Linh trở tu sĩ đô là gương mặt nghiêm trọng, đến rồi ăn nổi bật tình trạng này, cơ hội có thể suy tính đến tương lai. Có lẽ ăn nổi bật đều sớm liệu đến đây hết thảy." Tòa Long Nguyên trong sơn cốc Bạch Lý Tỷ ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một khối ma thạch đưa tới. Nhìn xem khối này ma thạch, Bạch Lý Trạch tâm bên trong không hiểu sầu lên. Đây là? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Bạch Lý Tỷ nhướn mày một cái nói, "Đây là ngươi mẫu thân lưu lại, nàng nói ngươi đang ngưng tụ đạo hoa thời điểm sẽ dùng đến." Đạo Hoa." Bạch Lý Trạch khó hiểu nói. Bạch Lý Tỷ cười một tiếng nói, "Đúng nha, chính là Đạo Hoa, hiện tại luyện hóa hơn phân nửa nguyên bản Lửa Thạch, đã tại thể bên trong tu luyện ra chín đầu Đạo Văn, lại thêm trên người người tam thai bệ cùng Cựu Kiếp Ngọc, nhóm lửa thần hỏa hẳn không phải là việc khó gì, nhưng muốn tu luyện ra Đạo Hoa cũng rất khó khăn." "Lão cha, cái này Ma Thạch đến tột cùng là cái gì?" Bạch Lý Trạch tâm bên trong luôn cảm thấy là lạ, lạ, nhất là tại bắt lấy khối này ma Thạch thời điểm. Bạch Lý Tỷ trầm tư chốc lát nói, "Kỳ thực mẹ ngươi không muốn để cho ta cho ngươi biết, chẳng lẽ cái này Ma Thạch cùng nương có liên quan?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, trầm giọng nói: "Bạch Lý tỷ gật đầu nói: "Ừm, cái này ma thạch chính là nguyên nương trong cơ thể Ma Thai, tại nàng trở về vực mấy lúc, tựa hồ sớm đã liệu đến đây hết thảy, cho nên liền lưu lại khối này ma thạch, nói là có thể giúp ngươi ngưng luyện ra đạo hoa." "Nhưng ta không biết như thế nào ngưng luyện đạo hoa." Bạch Lý Trạch có chút lo lắng nói. Bạch Lý tỷ cười nói: "Ngươi có thể đem đạo hoa hiệu thành bên ngoài cơ thể đầu tiên, chỉ cần ngưng luyện ra đạo hoa, liền có thể từ từ tu luyện ra nguyên lực, cái này cũng là tiến vào đại đế nhanh nhất trình tự. Bên ngoài cơ thể đột tiên." Không nghĩ tới hoa chính là bên ngoài cơ thể đột tiên bất kể là ma tu, thần tu vẫn là yêu tu, đều chỉ có thể ở đỉnh đầu tu luyện ra ba đóa đạo hoa. Cái kia bốn cái con lựa trọc không nhìn thấy chúng ta sao? Một bên U Nhược Hi có chút lo lắng, nàng chỉ chỉ ngồi ở ven rìa sơn cốc bốn cái con lựa trọc, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bốn người này chính là đại thiện giáo phái tới. Đại diện giáo không ra người, tên phân biệt gọi khung phòng, Lỗ hỏa, Lỗ Lôi cùng với Lỗ Điện. Bốn người này cũng là bản tôn, thực lực hẳn là tại linh thần cảnh đỉnh phong, cũng không có chân chính tiến vào phong thần cảnh. Yên tâm đi, bọn hắn mạch này tu luyện công tương đối quái dị, chỉ cần cái này đầu phù đồ đạo liên không ngừng Bọn hắn cũng sẽ không tỉnh lại." Bạch Lý Tỷ cười một cái nói, "Tiền bối, bọn hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì huyền công? Quỷ dị như vậy." Vũ Nhược Hy một mặt hiếu kỳ nói. Bạch Lý Tỳ cười nói, "Nhà đồng đốc còn gọi tiền bối đâu, có phải hay không nên đổi lời nói?" "Đổi xấu?" "Đổi giọng?" Vũ Nhược Hy mặt ngọc đỏ lên, lộ ra xấu hổ vô cùng. "Đừng ngượng ngùng, cha ngươi là chúa tể, vợ ta là đại đế, kỳ thực cũng không tính toán bôi nhỏ ngươi." Bạch Lý Tỳ thử lấy một ngụm răng vàng khẽ đạo, "Lão cha." Bạch Lý trạch mặt đen lên, cái này lão cha thật đúng là một kỳ hoa, tại sao là một cái nữ liền cho mình giới thiệu Bạch Lý Trạch ở trong lòng hung tận nghĩ đến, lao cha lúc còn trẻ nhất định bị lao nương đánh qua. Vẻ mặt này thật là muốn ăn đòn nha. Như thế nào xấu? Làm sao có thể? U nhược hi đỏ mặt nói, mắt của ta quan có thể cao đâu. Tiểu tử, ngươi xem một chút ngươi lẫn vào bao thê thảm, liền một cái tiểu nha đầu đều không giải quyết được, thực sự là mất hết ta linh thần tổ khuôn mặt." Bạch Lý tìm mặt đen lại nói, "Hôn tiểu tử, gấp nhanh lên ra ngoài tìm lao bà đi, không, có hậu cung 3000, ba cũng không cần tới gặp ta." "Hậu cung 3000? Ba ngươi cho ta là ngựa giống sao?" Bạch Lý Trạch khè miệng co quắp súc mấy lần, hắn thực sự là bị cha của mình đánh bại. Bạch Lý Trạch nhìn ra được, Bạch Lý Tỷ là muốn cầm đi Bạch Lý Trạch, cũng là không muốn nhượng Bạch Lý Trạch rơi vào đại thiện giáo trên tay. Bởi vì đại thiện giáo thế lực quá mạnh mẽ, liền thủy ma đại đế đều bị trấn áp, thích hợp hơn là Bạch Lý Trạch đâu. Bây giờ Bạch Lý Tỷ bị 8 đầu phù đồ đạo liên giam cấm, trước mặt lại có 4 tôn chân Phật trông coi, chỉ bằng Bạch Lý Trạch tự lực, như thế nào có thể chặt đứt những thứ này phù đồ đạo liên đâu? Đúng lúc này, Bạch Lý Tỷ nhíu mày một cái, chấm giọng nói, "Không tốt, có phong thần cảnh cao thủ tiến nhập tòa La Nguyên, trước mặt còn đi theo 6 tôn chân hận, xem bộ dáng là hướng ú nhược khi tới. Tại sao là ta?" U Nhược Hi có chút không phục nói, nói không chừng là Bạch Lý Triệt đâu. Bởi vì ta ngửi thấy đến từ U Minh Giới khi tức. Bạch Lý Tỳ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, âm thanh lạnh lùng nói, như tử, mau mang vợ ngươi rời đi à. U Minh Giới. U Nhược Hi nuốt nước miếng một cái, xem ra thật đúng là vì mình mà đến. Nhất định là Huyết Ngục Chúa Tể phái tới giết mình. U Nhược Hi biết, chỉ bằng Huyết Ngục Chúa Tể thực lực bây giờ, vẫn không giết được Thiên Mệnh Chúa Tể. Huyết Ngục Chúa Tể sở dĩ phái người tới chặn giết chính mình, cũng là Mệnh Chúa tâm thần. Đối với Thiên Mệnh Chúa Tể nói, U chính là của hắn mệnh căn tử. Mặc dù thiên mệnh chúa tể tộc nhân không thiếu, nhưng chân chính có thể nhiễu loạn hắn tâm thần chỉ sợ cũng chỉ có u nhược hi. Không được, muốn đi cùng đi. Bạch Lý Trạch gầm thầm cắn răng, tiếp đó sử dụng Thất Bảo Liêu Ly li Lửa. Nhìn xem Bạch Lý Trạch lòng bàn tay Thất Bảo lưu Ly li Lửa, Bạch Lý Tỷ sắc mặt có chút phức tạp, hắn có thể hình tượng ra, Bạch Lý Trạch vì gộp đủ cái này bảy loại dị hòa thụ bao lớn tội. Bạch Lý Tỷ trong lòng có chút ít xúc động, luôn cảm thấy thua thiệt đứa con trai này nhiều lắm. Lao cha, ngươi khóc. Tiến Bạch Lý Tỷ trong, trong mắt có nước mắt quay tròn, Bạch Lý Tỷ nếm miệng cười nói, không có xấu, không có khóc, chính là tiến vào điểm Hắc Ác. Bạch Lý Tỷ dù sao cũng là cần thể diện mà người, sao có thể thừa nhận mình có đâu? Tiên bối, ngươi một cái linh thần cảnh tu sĩ còn sợ Hà cát. Vũ Nhược Hi một mặt không biết nói gì. Bạch Lý Tỷ mặt mơ đỏ ửng, thở phì phó nói, "Nhi tử nhà, thật tốt quản ngươi một chút con đàn dâu, không nghe lời đánh liền, thực sự là phi thiên." Khu khụ, lão cha, ngươi đối với ta nương cũng như vậy sao? Bạch Lý trách tỏ mở hỏi. "Mẹ ngươi?" Bạch Lý Tỷ ho khan vài tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn thân thể, sắc mặt nghiêm túc đạo, "Vậy không nói đi, đừng nhìn mẹ ngươi là thủy ma đại đế, nhưng gặp gỡ cha ngươi, vậy cũng phải ngoãn, Phải không?" Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, cười nói, "Chờ ngày nào đi đại tự giáo, ta liền đi tìm lương hỏi một chút đi." "Đừng sấu." "Đừng đừng." Bạch Lý tỉ gấp, liên tục ngăn cả nói, "Tuyệt đối đừng." Bạch Lý trách dê dê nói, "Ngươi sợ?" Bạch Lý tỉ khẽ nói, "Nói đùa cái gì, ta chỉ thì không muốn để cho ngươi nương có xử. Bạch Lý trách khinh bị nhìn Liễu Bạch Lý tỉ một mắt, không nghĩ tới lao cha cũng chết sĩ diện khổ thân nhân. Tính toán, nam nhân mà, vẫn phải là cho chừa chút mặt mũi. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mau chóng rời đi a." Bạch Lý tỉ biến sắc, trầm nói, "Dẫn đầu là một lão già." thực lực của hắn rất mạnh, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Thế nhưng là, Bách Lý Trạch Miễu chặt lông mày, có chút lo lắng nói: "Chờ ngươi đốt lên thần hỏa lại đến cứu ta." Bách Lý tỉ sắc mặt phát lạnh đạo: "Bây giờ còn chưa phải lúc." Nhưng vào lúc này, từ ngoài sơn cốc chuyển ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó là một màn mưa máu rơi xuống, những cái kia huyết vũ càng tụ càng nhiều, giống như hồng thủy một dạng chảy xuống. Cẩn thận những thứ này huyết vũ, tuyệt đối không nên bị nó dính vào, nếu không sẽ bị hút khô trong cơ thể huyết hồn. U Nhược Hi đem vô cực đao ngăn tại trước người, bí mật truyền âm đây cũng là huyết mục chúa tệ tự tay luyện chế hóa huyết bình." là dùng chúa tể bạo cốt luân chế, có thể hóa giải mất tu sĩ trong cơ thể huyết hồn. Lúc này, Bạch Lý Tỳ chậm rãi đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thể nội không có nguyên lực, chỉ cần dính vào những thứ này vết vũ, máu của hắn hồn phẩm giai liền sẽ dần dần hằng giai, cuối cùng trở thành một người bình thường. Hóa huyết bình. Dùng chúa tể hại cốt luân chế, cái này huyết mục chúa tể thật đúng là hung tàn. Người đến là ai? Đúng lúc này, phong hỏa lôi điện bốn vị chân Phật cùng nhau mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía cốc bên ngoài đạo thân ảnh, trên mặt nhiều một chút nghiêm trọng. ha ha. Lão phu đoạt mệnh, bây giờ là huyết ngục chúa tể dưới trướng Sếp hạng đệ bắt chiến thần, nếu có qué dây chỗ, còn xin đại thiện giáo chư vị chân thần không nên trách tội mới là. Lúc này, Đoạt mệnh lao tổ hất lên trên người áo bào đen, tiếp đó rơi xuống ven rìa sơn cốc. Đoạt mệnh lao tổ trên tay nâng một cái huyết sắc bình xứ, cái kêu bình xứ ngược lại cũng không đại, chỉ có cao khoảng một thước, xoay chậm chậm lấy, vô căn cứ phun ra điểm điểm huyết thủy. Cái kia bốn vị chân Phật liếc qua hóa bình, đó cùng nhau ôm nói, "Thật kính, thất kính là mệnh lão tổ Ha ha, khách khí. Đoạt mệnh lão tổ cười nhạt một tiếng nào. Lúc này, trong bốn người lao đại khủng phong chiến đấu, hắn hướng đoạt mệnh lão tổ ôm quyền đầu, "Vấn đạo, đoạt mệnh lão tổ, không biết ngươi tới tòa Long Nguyên có gì muốn làm?" "Vì một người." Đoạt mệnh lao tổ cúi đầu liếc mắt nhìn u nhược thị, trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý vì ai. Khủng phong có chút lo lắng, hắn chỉ sợ đoạt mệnh lao tổ là tới cứu Bạch Lý Tỷ. Đối với khủng phong bọn bốn người tới nói, Bạch Lý Tỷ mệnh trọng yếu nhất. Nếu như Bạch Lý Tỷ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng không dám cam bậc trong tháp đế có thể hay không Cho nên nói, đại giáo tương Bạch Lý Tỷ tại tòa Long Nguyên, thứ nhất là vì cẩm tù hắn Cái này thứ hai đi, kỳ thực cũng là đang biến tướng bảo hộ Bạch Lý tỷ. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình, trừ phi đại thiện giáo tìm được giết chết thủy ma đại đế phương pháp. U Nhược Hi. Đoạt Mệnh Lao tổ chỉ chỉ đấy cốc U Nhược Hi nói. Hô. Gặp Đoạt Mệnh Lao tổ mục tiêu không phải Bạch Lý tỷ, Khổng Phong lúc này mới thở vào một cái. Xin cứ tự nhiên. Khổng Phong gật đầu một cái, tiếp đó lại ngồi xuống. Bạch Lý chậc đem U Nhược Hi kéo về phía sau, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Đoạt Mệnh Lao tổ. Tiểu tử, giao ra U Hy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoạt Mệnh lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giáng Nhà đầu này là ta con dâu, ta sao có thể đem nàng dao ra." Bạch Lý Trạch bạo lấy nói tục nói, u nhược hi khệ miệng có quắp xúc mấy lần, vốn định giải bày, nhưng lời đến bên miệng lại rụt trở về. "Hừ hừ, thực sự là trẻ tuổi nha." Đột nhiên, đoạn mệnh lao tổ ra tay rồi, hắn rọi ra khô héo lao thủ, toàn bộ thân thể đột nhiên rơi xuống. Có thể đó chỉ là một cái tàn ảnh, cho dù là Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua. Quyền pháp này mười phần tinh diệu, tựa hồ có thể đem hư không lưng kết cùng một chỗ. Lúc này, Bạch Trạch cảm thấy toàn bộ nhục thân giống như là lâm vào hư không trong đầm lầy, căn bản là không động được. Cái này cũng chưa tính, tại kinh khủng quyền lực áp chế xuống, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn bộ xương cốt có chút nói nhói, giống như là muốn bị xé nước một cái dạng. Lan. Đang tại đây là, Bạch Lý Tỷ ra tay rồi, hắn hữu quyền ngưng lại, đỉnh đầu bước lên chín đầu kim sắc long viêm. Bay một tiếng vang trầm, đoạt mệnh lao tổ thân thể lui về phía sau một bước. Ô ô. Ngay sau đó cương phong tản phá bờ bãi, sẽ rách nơi này hư không. Phong Hỏa lôi điện bốn vị chân Phật biến sắc, vội vàng ra tay kéo lại phù đồ đạo liên, mỗi người trên tay lôi hai cây phù đồ đạo liên. Bạch Lý tì, nếu không muốn chết liền cho ta yên tĩnh điểm, đây là nhân gia u minh giới vực nhà. Có quan hệ gì tới ngươi?" Khổng Phong dùng sức kéo một phát, liền tướng Bạch Lý Tỷ lôi đến trên không, trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý. 670 chương 669, chúa tể kẻ hủy đi Hệ diệt. Tám đầu phù đồ đạo liên căng đến thật chặt, tướng Bạch Lý Tỷ lôi dậy, treo ở giữa không trung. Bốn vị chân Phật bên trong Khổng Phong kéo lại khóa lại Bạch Lý Tỷ cổ phù đồ đạo liên. Chỉ kiến nhất từng đạo phù văn màu vàng nhế lên, những phù văn kia ẩn chứa cực mạnh đạo lực, dọc theo Bạch Lý Tỷ cổ đi vào. Lập tức, Bách Lý Tỉ cảm thấy cả đầu giống như là sắp nổ một "A!" Lý Tỉ toàn thân tán ra kinh khủng kim sắc thần lửa. Những thần kia lửa rất nhanh liền quét sạch toàn bộ tòa lòng đáy vực. Đáy cốc khắp nơi đều là thần lửa khí tức, ngọn lửa màu vàng nóng cháy hừng hực lên, nhiệt độ nóng bỏng chuyển đến, đem mặt đất đều đốt trở thành nham tương. Nhìn xem càng để lâu càng nhiều nham tương, Bạch Lý Trạch nổi giận nói, con lửa chọc, nhanh chóng buông tay. Hừ, muốn cho ta buông tay có thể, nhưng ngươi nhất thiết phải giao ra U Nực Hy. Khổng Phong hừ một tiếng, cười lạnh nói, bằng không, tự trách mắng ta chờ vô tình, mặc dù chúng ta giết không chết Bạch Lý thì, nhưng lại có thể hắn đau đớn, mà ngươi thân là nhân tử, chẳng lẽ liền nghĩ nhìn xem hắn chịu khổ sao? Đây chính là có gì to tát hiểu. Đi sau. Đi. Bạch Lý Tỷ toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn đau đớn, một mực hướng Bạch Lý Trạch phất tay. "Cha, gặp Lao cha ở trước mặt mình chịu khổ, Bạch Lý Trạch cũng nhịn không được nữa, hắn khóc. Kể từ ra mạng núi, một người đánh liều đến bây giờ, Bạch Lý Trạch cho tới bây giờ không có chạy qua một giọt nước mắt. Yên tâm, bọn hắn giết không được ta." Bạch Lý Tỷ thanh âm bên trong tràn đầy sát khí, trầm giọng nói, "Đi, chỉ cần ra tỏa La Nguyên, những người này liền sẽ có chỗ cố kỵ, thần đạo giới thế nhưng là có không ít lão ngân đồng. trước kia ký kết minh ước, minh giới thiên thần không được tự tiện lén vào thần đạo giới làm ác. Bây giờ hết mục chúa tể công nhân vi phạm minh ước, nhưng cái kia lão ngoan đồng thì sẽ không buông tha hắn. Lão ngoan đồng xem ra thần đạo giới ngoại trừ thôn tiên tức bên ngoài, còn có không thiếu còn sống lão quái vật. Những lão quái vật này mới là thần đạo giới trụ cột vững vàng, nhưng rốt cuộc là những người nào, Bạch Lý Trạch cũng không biết. Hiện tại Bạch Lý Trạch lo lắng nhất chính là Bạch Lý Tỷ sinh tử. Con lựa chọn, ta nhất định phải giết ngươi. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch hướng khủng phong bay đi. Không muốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Lý Tỷ tay phải kéo một cái, trực tiếp đem khủng lôi kéo lên. Không thể không nói, Bạch Lý tỷ thực lực thực sự rất mạnh, tại bị phù đồ đạo liên giam cầm điều kiện tiên quyết, hắn còn có thể đem Khổng Phong lôi kéo dậy. Không biết tự lượng sức mình, Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi một cái không có điểm nhân thần hỏa nhân cũng nghĩ giết ta. Lười, thực sự là cực kỳ buồn cười, ngươi vĩnh viễn không biết ta Khổng Phong rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Khổng Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên, một đạo ngũ sắc thần quang bắn ra, đem Khổng Phong toàn bộ nhục thân bao gồm. Chỉ khiến nhất cái Bình phong nở rộng, ra năm đạo thần mang. Năm loại màu sắc bất đồng thần mang sen lẫn thành liễu nhất cái giam, đó hướng Bách Lý chạch bay đi. Thực sự là đơn Khổng Phong sau lưng khủng tức bình phong hình thành liễu nhất cỗ hấp lực, trực tiếp tương bách Lý Trạch Thu vào khủng tức bình phong. Đối với có linh thần cảnh tu vi Khổng Phong tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì chuyện. "Lão thất phu, ngươi dám bắt ta nhi tử?" Kiến bách Lý Trạch bị khủng phong bắt đi, Bách Lý tỷ trong nháy mắt bạo nộ rồi, hai cánh tay hắn chấn động, liền đem tám đầu phù đồ đạo liên căng thẳng. "Ô ô." Kinh cùng Cương Phong xé rách vùng hư không này, chỉ kiến Bách Lý tỷ đưa tay chụp tới Khổng phong. Lôi trưởng, hòa hồn tay, liên kích. Cùng lúc đó, lỗ hỏa, cầu lôi cùng với lỗ điện ra tay rồi, chỉ là thời gian trong nháy mắt Toàn bộ tòa tà long vực liền bị kinh khủng thần hỏa cháy đậy. Lúc này, U Nhược Hi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, ở trước mặt những người này, nàng căn bản không có lực phản thủ. U Nhược Hi, đi theo ta đi, yên tâm, chúng ta là sẽ không giết ngươi." Đoạn Mệnh lão tổ híp híp mắt, hắn muốn mang U Nhược Hi trở lại u minh giới, sau đó lại cản trở Thiên Mệnh Chúa Tể mặt tự tay giết U Nhược Hi. Đến lúc đó U Nhược Hi nhất định sẽ giối tung lên, lấy vết mục Chúa Tể siêu tuyệt tự lực, tuyệt Đợi nhiều năm, cuối cùng chờ đến một ngày này. Đoạt mệnh lão là mệnh thuật, hắn là thương Chúa Tể rất lâu. Đối với huyết mục chúa tể tồi nói, hắn để ý nhất chính là trời mệnh chúa tể nguyên lực trong cơ thể. Đến nỗi thiên mệnh chúa tể trong cơ thể biến mộ, huyết mục chúa tể thì sẽ không để ở trong mắt. "Hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy." Vũ Nhược Hi hừ một tiếng, tiếp đó hướng Khổng Phong bộ tới. Vũ Nhược Hi tin tưởng, nếu như không phải nàng, Bạch Lý Trạch cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Mặc kệ như thế nào, Vũ Nhược Hi đều phải tương bách Lý Trạch cứu ra. Chỉ có dạng này, Vũ Nhược Hi mới có thể an tâm. Bắt lấy nàng, Đoạn Mệnh lão tổ tay nâng hóa bình, nói, "Đợi chút nữa ta dùng hóa huyết bình phế đi tu vi của nàng." Tiếp đó trở về u minh giới chờ lệnh. Là. Còn lại lục đại chân thần gật đầu một cái, tiếp đó hóa thành lục đạo bóng đen hướng u nhược hy bắt tới. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tỏa long nguyên bầu trời hiện đầy lôi điện. Những cái kia lôi điện tụ tập lại với nhau, hình thành liêu nhất tầng tầng màu tím lôi vân. Nhìn xem đỉnh đầu lôi vân, đột mệnh lao tổ biến sắc, hoảng sợ nói, không tốt, có người muốn điểm nhiên thần hỏa. Cái gì? Còn lại chân thần cũng là biến sắc, kinh hãi đạo, là ai to gan như vậy, cũng dám tại tỏa long nhiên thần hỏa. Đây quả thực là đối với tổ long ý chí khiêu khích. Điểm nhiên thần hỏa cũng là một kiện nghệ thuật sống cũng không phải địa phương nào cũng có thể điểm nhiên thần hỏa. Nói như vậy, tu sĩ tại điểm nhiên thần hỏa lúc đều sẽ lựa chọn tại trống trải chỗ. Nếu như đem điểm nhiên thần hỏa chỗ lựa chọn tại cấm địa, rất có thể sẽ lọt vào tổ long ý chí hoành sát. Đến lúc đó Bạch Lý Trạch phải chịu không chỉ có riêng chỉ là thiên kiếp, còn muốn đối kháng đến từ thần cổ tổ long ý chí. Hỗn đàn. Khổng Phong phun ra một ngụm máu tươi, phía sau hắn Khổng Tức Bình Phong trực tiếp bị bảy đạo thần hỏa Không Bình phong, phong liền xuống rất nhiều. Đại ca cẩn thận. Lỗ hỏa, Khổng Lôi cùng với Lỗ Điện ba người cũng là gương mặt khẩn trường, vội vàng lui về phía sau. Bạch Lý Tỷ gương mặt lo nghĩ, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch sẽ ở thời điểm này điểm nhiên thần hỏa, thực sự là quá lỗ mãng. Mặc dù Bạch Lý Trạch thể nội tu luyện ra chín đầu đạo văn, nhưng lấy ít nhiên thần hỏa cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Đi, nhanh lên mang Ú Nhược Hi ly khai nơi này." Đúng lúc này, đoạn Mệnh lao tổ ra tay rồi, hắn tự tay một trảo, chỉ kiến nhất chỉ khô héo bạch cốt trảo đâm xuyên hư không, chụp tới Ú Nhược Hi sau lưng của. Lao đầu, người dám bắt ta con dâu?" Bạch Lý Tỷ giận dữ, không bảo vệ được con dâu coi như xong, nếu như ngay cả con dâu bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, hắn Bạch Lý Tỷ còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Bạch Lý Tỷ Cái này cùng ngươi không quan hệ, hi vọng ngươi không muốn sai lầm." Đoạn Mệnh lao tổ nhấc chân đạp về phía Liễu Bạch Lý tỷ, nhưng Bạch Lý tỷ tốc độ càng nhanh. Giống. Chỉ nghe rít lên một tiếng truyền ra, từ Bạch Lý trạch thể nội thoát ra một đầu kim hổ. Đầu kia kim hổ dung hợp sư tử điện cuồng võ, cùng với bạch hổ huyết sát, đã đã biến thành một loại hình thái khác. "Đây là cái gì sát thuật?" Đoạn Mệnh lao tổ biến sắc, vội vàng đem Hóa Huyết Bình đánh ra ngoài. Hóa Huyết Bình miệng bình phun ra một cỗ huyết dịch, những cái kia huyết dịch giống như sóng lớn một dạng cuốn hướng Liễu Bạch Lý Tỉ. "Cẩn thận, đó là Hóa Huyết Bình, tuyệt đối dính không thể." U nhược hi trong lòng lo lắng. Nhưng nàng lại thoát thân không ra, đang bị khắc sáu tôn chân thần vây quần đánh. Ha ha, vô dụng, đây là huyết ngục chúa tệ dùng chúa tệ hài cốt luyện chế bà bình, không ai có thể chống đỡ được hóa huyết bình công kích. Đoạt Mệnh Lao Tổ cười tiếng một tiếng, âm hiểm cười nói, Bạch Lý Tỷ, ngươi không phải rất ngông cổ sao? Hôm nay ta liền đem ngươi biến thành phế nhân, tiếp đó đưa ngươi vĩnh viễn cầm tù tại tòa lòng đáy vực, để cho ngươi vĩnh thế không thể cùng Thủy Ma Đại Đế tương kiến. Ngươi dám? Động, chỉ toàn thân bị gồm, hình thành nhất cái vòng Kim sắc vòng đem u nhược hi trùm lên bên trong, nhưng bây giờ Cơ hồ tất cả công kích đều rơi xuống. Giang Dác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, kim sắc trên vòng bảo vệ nhiều hơn mấy chục đạo khẽ hở, đã có vết dịch dọc theo những cái khe kia thấm đi vào. "Tiền bối, đem ta giao cho bọn hắn a, đây là số mệnh, rời đi u minh giới thời điểm, cha ta cũng đã nói, ta lần này xuất hành 3 phần cát, 7 phần hùng, ta đã bổ nhiệm." Vũ Nhược Hi hai mắt vô thần, khổ sở nói. "Đánh rắm. Trên đời này liền không có mệnh, chỉ có nghịch tiên cải mệnh nhân, tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, cái nào tin, cái gì mệnh nha, nếu như đều tin mạng lời nói, vậy chúng ta không bằng ngồi chờ chết." Bách Lý Tỷ khí huyết thịnh vượng, hắn thoại phong nhất chuyển nói, trước kia có người thay ta đoán qua mệnh cách, nói ta cả một đời cũng không khả năng tu luyện thành linh thân cảnh, nhưng ta làm được, những năm gần đây, ta không biết ngày đêm tu luyện, vì chính là một ngày kia có thể theo ta nương tử tương kiến, mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời, ta Bách Lý Tỷ đều phải thử một chút, có lẽ cái này rất khó khăn, nhưng ta không có lựa chọn, vì tộc nhân, vì nhi tử, chúng ta có thể hy sinh hết. Thầy, tiền bối. Tu Nhược hi vành mắt đỏ lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ khi thay ta chiếu cố nhi tử ta. Bách Lý Tì vành mắt đỏ lên, Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Đoạt Mệnh lao tổ. "Tiên bối, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì?" U Như Hỉ biến sắc, trà sắt một chút khỏe mắt nước mắt nói, "Ngươi nên nghe nói qua, linh thần tộc có một loại bi pháp, gọi là linh tế pháp." Dừng một chút, Bạch Lý tìm một mặt trịnh trọng nói, "Cái gì? Linh sáu? Linh tế pháp?" U Như Hỉ sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Bạch Lý Tỷ sẽ thi triển môn này cấm pháp. Linh tế pháp chính là linh hồn hy tế, là đem linh hồn bản đứng, từ đó trong nháy mắt tăng cao thực lực. Nhưng loại công pháp này có một cái tai hại, đó chính là đang thi triển linh tế pháp phía sau, liền sẽ biến thành một cái ma đầu. Linh tế pháp cũng ít khi thấy, cũng chỉ có giống linh thần tộc dạng này đại tộc mới có. Đem linh hồn hiến tế, từ đó đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Nhất là tội huyết hậu duệ, tại hiến tế thời điểm, sẽ có một chút ma chủ cấp bậc tu sĩ phụ thể, rất có thể sẽ hồn phi phế tán. Ma chủ, đây chính là một tồn tại mạnh mẽ, lấy bách lý tỷ linh thần cảnh thực lực, căn bản không có khả năng chịu được lấy ma chủ thần hồn. Những thứ này ma chủ thần hồn đều bị giam cầm tại U Minh giới vực sâu địa ngục. Nhưng nếu có người chịu hiến tế, những thần hồn liền có thể được triệu hoán đi ra. Đương nhiên, cái này cùng huyết hồn có liên quan. Mỗi một cái tu sĩ huyết hồn bên trong đều ẩn giấu thần linh, có thể là ma thần, yêu thần, cũng có thể là là cổ thần. Căn cứ vào huyết hồn phẩm giai khác biệt, triệu hắn thần hồn cũng không tận giống nhau. Tiền bối, không đáng. U Nhược Hi gấp đến đỏ mắt đạo. Giá trị, rất đáng. Bạch Lý Tỷ đứng lên, sắc mặt hắn biến đổi, trầm giọng nói, bởi vì ta nhi tử lấy ít nhiên thần hỏa, nhưng hắn căn bản không có chuẩn bị đầy đủ tinh khí. Cái gì? U Nhược Hi biến sắc, hoảng sợ nói, ý của tiền bối là ai? Không tệ, ta muốn dùng triệu hoán đi ra ma chủ thần hồn giúp ta nhi tử điểm nhiên thần hỏa, tu luyện ra đạo hoa. Bạch Lý Tỷ một mặt quyết tuyệt đạo, những năm gần đây, ta thua thiệt hắn thật sự là nhiều lắm, có đôi khi ta cảm giác ta căn bản cũng không xứng đáng làm một người cha, ta bảo vệ không được hắn nương, không bảo vệ được tổng nhân, thậm chí ngay cả hắn đều không bảo vệ được, ta không biết sống trên cõi đời này còn có cái gì ý nghĩa, nếu như ta không ra tay, không chỉ có người muốn chết, ngay cả ta nhi tử cũng sẽ chết, lại hoặc là nói, hắn lại biến thành một cái sát nhân ma đầu, ta không muốn thấy. Được nhi tử ta như thế. hiến thế, linh hồn hiện thế. Có đôi khi Bạch Lý Tỷ thật không tin mệnh, nhưng hắn không nghĩ tới vẫn là tới mức độ này. Nại thiện giáo tu sĩ sở di không dám giết Bạch Lý Tỷ, cũng là sợ Bạch Lý Tỷ hy thế. Nếu như Bạch Lý Tỷ dùng linh hồn hy thế, tuyệt đối sẽ triệu hồi ra thực lực cường đại ma chủ. Nếu là Bạch Lý Tỷ trưởng không không được ma chủ thân hồn, như vậy Bạch Lý Tỷ ý chí cũng sẽ bị tổn hại, từ đó biến thành một cái cái sắc không hồn. Đoạt mệnh quỷ trảo. Đương nhiên, đoạt mệnh lao tổ giết tới đây, hắn quỷ trảo trực tiếp đâm vào kim sắc vòng bảo hộ, hướng về Bạch Lý Tỷ ngực chụp tới. Chiêu cố tốt nhi tử ta. Bạch Lý Tỷ vĩ đại thân thể trực tiếp ngăn trở đoạt mệnh lão tổ công kích. Cùng lúc đó, Bạch Lý Tỷ mi tâm hiện ra một cái tầng sợi ma khí. Nhưng ma khí kia đan vào lẫn nhau lại với nhau, hình thành liêu nhất bộ xương màu đen đấn ký. Không tốt, Bạch Lý Tỷ muốn thi triển linh tế pháp. Đoạt mệnh lao tổ biến sắc, sát khí lâm như nói, diệt cho ta liêu Bạch Lý Tỷ thần hồn, cũng chỉ có dạng này mới có thể kết thúc Bạch Lý Tỷ thi triển linh tế pháp." "Không muốn." U nhược hi tại bị Bạch Lý Tỷ dùng trưởng lực đưa ra phía sau, cảm thấy vành mắt có hơi hồng nhuận. Đây chính là tình thương của cha. Phụ thân của mình cũng giống như vậy, nếu như mình đã xảy ra chuyện gì, như vậy thiên mệnh Chúa Tể liền sẽ rối loạn tâm thần, sẽ bị huyết ngục Chúa Tể đánh chết. Càng ngày càng nhiều ma khí tu ra rất nhanh liền thôn phệ Liễu Bạch Lý Tỷ toàn bộ nhục thân. Tại Bạch Lý Tỷ trên xác thịt, hiện ra rất nhiều ma văn, những cái kia ma văn giống như là một cái trợ đồ. Ngay sau đó tại Bạch Lý Tỷ sau lưng ra hiện liễu nhất cái vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, dần dần bành trướng, cuối cùng đâm xuyên qua hư không, hướng về cái kia không biết thông đạo lan tràn mà đi. Là vực sâu địa ngục khí tức. Đoạt mệnh chúa tể biến sắc, thâm hận đạo, đáng chết, chẳng thể trách không người nào dám giết Bạch Lý Tỷ, không nghĩ tới hắn thật có thể câu thông vực sâu địa ngục. Lúc này, ma khí giống như suối phun một dạng hiện lên. Rống rống Ngay sau đó là từng tiếng gào thét, những cái kia tiếng gầm gừ chấn nhiếp thương khung, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tòa Long Uyên. Xảy ra chuyện gì? Thật là cường đại ma khí nhà, khó khăn đạo tòa Long Nguyên bên trong phong lớn một cái ma chủ cấp bậc tu sĩ. Quá mạnh mẽ, ta cảm giác toàn thân rất run, toàn bộ nhục thân giống như là ngã vào vô tận vực sâu một dạng. Thái ất, Tà Khuynh Luận, Hỗn Nguyên Linh cùng với cao chọc trời chờ tu sĩ đô bắt đầu nghị luận. Cùng lúc đó, tòa Long Uyên bầu trời tụ tập số lớn từ lôi. Những cái kia lôi điện qua lại khắp nơi, đem toàn bộ tòa Long Uyên đều nhanh nổ san bằng. Là cái nào đáng chết hỗn đản ở đây điệm nhiên thần hỏa? Bàn Long phát ra bức tức, thở phì phò mắng. Nhưng vào lúc này, một đạo tử lôi rơi xuống, trực tiếp bổ tới bàn lòng sừng rồng bên trên. Giống. Bàn Long gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều nhanh muốn bị chém nát. Lộp bộp, càng ngày càng nhiều lôi điện rơi xuống, cùng nhau đánh phía Liêu Bạch Lý Trạch. Cuối cùng, Bách Lý Trạch mở hai mắt ra, hắn mặt mũi tràn đầy sắc khí, chợt quay đầu nhìn về phía Khổng Phong. "Khổng Phong, ngươi dám đánh cha ta, nhìn ta không đánh chết ngươi." Bạch hướng Khổng vào tới, đỉnh đầu tử lôi cũng đi theo chạy. Hỗn loạn, 06. "Không được qua đây." tốc độ cực nhanh, rủ về khổng lôi bọn người vào tới. Khổng lôi biến sắc, nổi giận mắng, "Khổng Phong, đừng hướng về chúng ta bên này chạy, chẳng lẽ ngươi nghĩ hại chết chúng ta sao?" "Đúng vậy nha, Khổng Phong, ngươi liền an tâm đi a, chúng ta ca bà sẽ chiếu cố ngươi rổng rỗi." Lỗ bên lửa lui vừa nói. "Hỗn đản, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ nha, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta bị lôi điện đánh chết sao?" Khổng Phong cái kia khí nha, hắn không nghĩ tới phản bội hắn lại là ba người này. Lốt buốt. Thế nhưng là đã mượn, liên tục chín đạo tử lôi rơi xuống, những cái kia lôi điện dọc theo Khổng Phong đỉnh đầu đánh xuống, trực tiếp phế bỏ trong cơ thể hắn đạn Không có đạn Khổng Phong giống như giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép. "Ta sát, mạnh như vậy." Cao Trọc trời nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, "Không tốt, tỏa Long Nguyên đoán chừng muốn sụp, chúng ta vẫn là mau chóng đảm mẹ a." Gặp Khổng Phong bị giết, Lỗ Hỏa, Khổng Lôi cùng với Lỗ Điện Dạ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỷ gối liếu địa bên trên. "Trạch Ca tha mạng nha." Trầm Bạch Lý trạch sắc mặt phát lạnh, trực tiếp vọt vào Khổng Lôi ba người ở giữa, lốt bút. Càng ngày càng nhiều lôi điện rơi xuống, kèm theo chói hai tiếng kêu thiết, Hỏa, Lôi Điện bốn vị cứ như vậy bị huynh giết, cũng không có lại. Bạch Lý Trạch, ngươi đừng đặc ý, cha ngươi vậy mà ngu xuẩn thi triển hiến tế pháp, hắn đoán chừng là không sống nổi. Đoạn Mệnh lao tổ cũng là toàn thân run run một chút, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu lôi vân, suýt chút nữa sợ tè ra quần. Những cái kia lôi vân tựa hồ có ý chí, bắt đầu biến hóa, một hồi là lôi điện giao lòng, một hồi lại là lôi điện thảm hồ. Đây là cái gì thiên kiếp? Vì cái gì trong cổ tịch sẽ không có ghi chép? Những cái kia lôi điện càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành một đôi màu tím cư trạo, cao chọc trời, đây là cái gì thiên kiếp? Ta tại sao không có gặp qua? Tà Khuynh luận khẩn trương nói. Không rõ ràng, Nhưng cái thiên kiếp này rất quỷ dị, rất giống Vạn Vật Sâm La Thần Ma Kiếp. Cao chọc trời một mặt kinh hãi đạo. Cơ Như Tuyết rúc vào cao chọc trời trên bay, lầm bẩm nói, thật dài nha. Bành. Cao trọc trời giơ lên quyền làm bay Cơ Như Tuyết, cái này lưu manh đáng chết, ngươi không gặp làm sao biết ta rất dài. Vạn Vật Sâm La Thần Ma Kiếp. Bạch Lý trạch biến sắc, chờ hắn túi đầu nhìn Bạch Lý tỷ lúc, lại thấy Bạch Lý tỷ toàn thân tản ra ma quang, trên thân càng là dài ra rất nhiều ma vậy. Không tốt, tựa như là vực sâu ma chủ khí tức. Đoàn Mệnh lão tổ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng nổi mắng, Bạch Lý tỉ, lá gan ngươi không nhỏ nha. Vậy mà Triệu Hoán ra vạn ma thủy tổ, hắn nhưng là thế gian hết thể ma nguyên căn bản, danh xương vạn ma thủy tổ, nếu để cho hắn từ vực sâu địa ngục trốn ra được lời nói, toàn bộ thần đạo giới đều sẽ gặp họa theo. Vực sâu ma chủ, tại thần cổ sơ kỳ, hắn có một cái nhường chúa tể run rẩy tên, chúa tể kẻ hủy diệt. Thứ thượng đệ nhất chúa tể, có thể hấp thu cùng một chỗ ma khí, cùng ăn nổi bật tu luyện thiên công cực kỳ tương tự, chỉ cần trong cơ thể đối phương còn sót lại một tia ma niệm, sẽ không có người có thể giết chết hắn. Hắn chính là vực sâu chúa tể, một cái điên cuồng kẻ chóc, ưu minh giới vô tận mục chủ nhân chân chính, chỉ có thân hồn, không có nhục thân. Nghe nói vực sâu Chúa tể nhục thân chính là bị trước kia bảy đại vô thượng Chúa tể liên thủ giết hết. 671 chương 670, vượt sâu Chúa tể cùng linh thần tộc. Linh hồn hiến tế. Đây chính là tất cả hiến tế bên trong, tàn nhẫn nhất một loại hiến tế. Hiến tế có rất nhiều loại, số đông tu sĩ đô sẽ áp dụng thọ nguyên hiến tế phương pháp, nhưng rất ít hữu tu sĩ sẽ áp dụng loại biện pháp này, nếu như được triệu hoán đi ra ngoài mà chủ thôn vệ hết thần hồn, đó thật đúng là chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới Bạch Lý tỷ chọn loại phương pháp này. Nhìn xem dần dần nhập ma Bạch Lý tỷ, Lý trạch sắc mặt đại biến, nhưng lại không thể làm gì. Làm sao bây giờ? vũ đội đạo thạch, như thế nào mới có thể ngăn cản cha ta thi triển thế pháp. Bạch Lý Trạch nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, chỉ kiến nhất ma đạo ảnh từ trong nước xoáy trôi ra. Chẳng lẽ ma ảnh kia chính là vực sâu ma chủ? Cũng chính là thần cổ sơ kỳ, chiến lược mạnh nhất chúa tể, sâu uyên chủ tể, bị tất cả ma tu tôn xưng là vạn ma thủy tổ. Hắn chính là một cái thần thoại, nếu như không phải trước kia bảy đại vô thượng chúa tể liều chết nhất kích, sâu uyên chủ tể nhục thân cũng sẽ không bị đánh tan. Bộ hắn, dùng lôi điện bổ vực sâu ma chủ. Nguyên tội đạo thực đạo. Bổ hắn, làm được hả? Bạch Lý Trạch có chút lo lắng vạn nhất không đem vực sâu ma chủ đánh chết, ngược lại tương bách lý tỷ chó đã ngộ thường, vậy coi như khổ cực, cũng không có vấn đề, chỉ cần đem vực sâu ma chủ bức về sâu nguyên địa ngục, linh tế pháp liền sẽ ngừng." Nguyên tội đạo thạch ngưng giọng nói, "Hy vọng như thế." Lúc này, Bạch Lý Trạch cũng chỉ đánh nghe Nguyên tội đạo thạch mà nói, "Phương pháp này tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng là hữu hiệu nhất, mau lợi nhất. Lao tổ, làm sao bây giờ?" U minh giới tu sĩ cùng nhau hướng đoạt mệnh lão tổ dựa sát vào, bọn hắn cũng không muốn chết ở tòa La Nguyên, nhưng nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy hôi lưu lưu trở về U minh giới, lấy vết mục chúa tệ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không chốt do dự giết chết bọn hắn. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, Huyết ngục chúa Tệ Ngoan độc là có tiếng. Nếu như không có đem U Nhược Hi mang về, Đoạn Mệnh lao tổ trở tu sĩ rất có thể sẽ trở thành huyết ngục chúa Tệ cấu tạo huyết ngục tài liệu. Đoạn Mệnh lao tổ không muốn chết, hắn liếc mắt nhìn U Nhược Hi, lạnh giọng nói, mặc kệ nhiều như vậy, đợi chút nữa ta tận lực ngăn chặn Bạch Lý Tỷ, hắn bị tám đầu phù đồ đạo liên giam cấm, hẳn là không phát huy ra bao lớn chiến lực, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Còn lại lục đại chân thần cũng là gương mặt bức, có một cái dám cơ hội nha. Đây chính là sâu nguyên chủ tệ, một cái điêu tạc tiên tồn tại, phàm là bị hắn chảo thương tu sĩ đều sẽ biến thành hắn ma la. Sau Yên chủ thể thế nhưng là vạn ma thủy tổ, sâu Yên địa ngục chân chính chúa thể, những năm gần đây một mực bị cầm tù tại sâu Yên địa ngục, quỷ mới biết hắn sẽ làm ra cái gì chuyện mất trí. Ha ha. Đúng lúc này, vượt sâu ma chủ cùng tiếng một tiếng, chỉ kiến nhất song màu đen quỷ trảo đưa ra ngoài, tương bạch lý tỷ sau lưng vòng xoáy cho xé ra. Lúc này, bạch lý tỷ thiếu chút nữa cũng bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn có linh thần tộc tổ ấm phù hộ, lúc này mới có thể giữ thanh tỉnh. Bạch lý Tỉ cần phải làm là đem Sau Yên chủ thể phong ấn tại thể bên trong, tiếp đó lợi dụng con nghê kình đem hắn tính hóa. Có lẽ cái này rất khó khăn, nhưng Bạch Lý Tỷ không có lựa chọn. Bất quá tại phong lớn vực sâu ma chủ phía trước, Bạch Lý Tỷ cần phải làm là trước giết chết Đoạn Mệnh lao tổ. Đoạn Mệnh lao tổ, ta là vì ngươi thi triển linh tế pháp, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì biểu thị sao? Đương nhiên, Bạch Lý Tỷ mở hai mắt ra, hắn một đôi mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Bây giờ, cái kia tám đầu phù đồ đạo liên tản ra khí quang, Phật hiệu âm thanh truyền khắp toàn bộ tòa La Nguyên. Đi ra, ta cuối cùng đi ra. Vực sâu ma chủ lộ ra đầu, hắn hít một hơi thật sâu, cười gần nói, "Bạch Không nghĩ tới ngươi vẫn là lựa chọn con đường này, đây chính là số mệnh, cũng là mệnh của ngươi, trốn là không trốn thoát được, coi như ngươi không thi triển linh tế pháp, ta cũng có biện pháp tránh ra." Vực sâu ma chủ cười gần một tiếng, tiếp đó đưa tay chộp tới trên cổ phù đồ đạo liên. Chậc chậc, rất lâu không có người được mùi máu tươi, đột nhiên hơi nhớ. Vực sâu ma chủ cười quái dị một tiếng, thon dài móng tay tại phù đồ đạo liên bên trên quẹt một cái, chỉ thấy ánh lửa vàng khắp nơi, nhưng cái kia phù văn màu vàng đều bị ma văn thay thế. "Không tốt, hắn mau ra đây, nhanh chóng dùng lôi điện bổ hắn." Nguyên tội đạo thạch sắc mặt đại biến, nói, "Ra hỏa này quá mạnh mẽ." Loán Trường Cha ngươi trưởng không không được, hay là trước đem hắn bức về sâu nguyên địa ngục. Giống được sâu ma chủ loại cường đại này ma đầu, tuyệt đối không thể thả đi ra. Gia hỏa này thích làm nhất chính là đồ thần, hắn quá mạnh mẽ, hầu như bất tử bất diện. Coi như hủy nhục thể của hắn, sâu nguyên chủ tể một dạng không chết được. Bởi vì sâu nguyên chủ thể là không giết chết, trên đời này cơ hồ không có ai có thể giết chết hắn. Động thủ. Nguyên tội đạo thạch vội vàng thôi động lên với lực, trầm giọng nói, sâu nguyên chủ thể chỉ là thần hồn trạng thái, sợ nhất chính là lôi điện, mặc dù không chết hắn, nhưng lại có thể đem hắn bức về sâu nguyên địa ngục. Hảo Bạch Ly chậc ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu Lôi Vân, tiếp đó hướng sâu viên chủ tế nhỏ tới. Tại Bạch Ly tỉ phi hành thời điểm, đỉnh đầu hắn lôi vân cũng bắt đầu di động. Tt lôi điện âm thanh chuyển ra, giống như là muốn hủy đi tòa Long Uyên. Xa xa bản lòng chờ tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc lại như thế nào một loại khí tức? Vạn vật xâm la thần ma kiếp, đây chính là một loại cực kỳ bá đạo tiên tiếp. Theo lý thuyết, cái này chủng tiên tiếp sẽ chỉ xuất hiện tại phong thần cảnh tu sĩ trên thân. Có thể Bạch Ly chậc rõ ràng vẫn chỉ là dưỡng thần cũ truyện, vì cái gì hắn sẽ dẫn tới kinh khủng như vậy tiên tiếp? Cái này chủng tiếp gần với tiên nhân ngũ suy. Tiên nhân ngũ suy kiếp thế, nhưng là sự thượng đệ nhất thiên kiếp, cơ hội tất cả phong thần cảnh tu sĩ tại Ngưng luyện bia mộ thời điểm, đều sẽ gặp gỡ cái này trùng thiên kiếp. Đợi đến tiên nhân ngũ suy kiếp đi tới thời điểm, không ai có thể ngăn cản khí tức của hắn, cũng chỉ có bia mộ mới có thể áp chế cái này trùng thiên kiếp. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là áp chế. Lộp buốt. Chỉ kiến nhất đạo tử lôi xẻ qua, dọc theo bách lý trạch đỉnh đầu bổ xuống. Kinh cùng lôi điện rơi xuống, suýt chút nữa hủy đi bách thân. Những cái kia lôi điện một dạng ngược, tương trạch thân từ đó xé mở. Bách lý nói, nói nói, âm trầm chẳng hề nói một câu. Đây chính là Vạn Vật Sâm La thần ma kiếp, danh xưng sử thượng ngày thứ hai kiếp. Cái này trùng thiên kiếp quá mạnh mẽ, cơ hội không có người có thể vượt qua. Hơn nữa coi như vượt qua, cũng sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Ú Du Nhược Hi có chút lo nghĩ, nàng biết, giống cái này trùng thiên kiếp, tuyệt đối sẽ dẫn tới một chút lão ngoan đồng gây xem. Nói không chừng thần ma trong cổ mộ một chút ma chủ, yêu đế cũng sẽ ra tay. Mặc kệ Bạch Ly Trạch có thể hay không vượt qua Vạn Sâm thần ma kiếp, lục thể của hắn cũng là cực kỳ trân quý. Những cái kia lão ngoan đồng đều gặp được gông cùm xiềng xích, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có lĩnh mới hay là nói, tìm được một loại khác lối tắt ngưng luyện điệp mộ. Lộp buốt, một đạo điểm điện tiếng vang lên, chỉ kiến nhất đầu lôi điện giao long gào thét lên hướng xuống. Màu tím long trảo đầm xuyên qua hư không, tựa hồ muốn bắt bạo Bạch Lý Trạch đầu. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch mau tránh ra. Vành, lôi điện giao long bổ tới vực sâu ma chủ trên thân, rất nhanh, Bạch Lý tỳ sau lưng vòng xoáy cũng đều bị lôi điện cho bao phủ, một mực lan tràn đến rồi sâu viên chủ thể. A, không bao lâu, từ sâu nguyên chủ thể bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê lương, một chút tự do ma tôn, ma hoàng trở, đều bị lôi điện trò thắt cổ. Vạn vật thần la thần ma kiếp. Sau viên chủ tệ biến sắc, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi dám buộc ta, nhìn ta không dễ ngươi." "Làm càn, ngươi dám giết ta như tử?" Bạch Lý Tỷ dùng sức kéo một phát, chỉ nghe rắc băng một tiếng, trong đó một đầu phù đồ đạo liên cho đánh gãy. Tê, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Bạch Lý Tỷ thật sự là quá kinh khủng. Liên Phong Thần cảnh tu sĩ dùng đạo lực ngưng luyện ra đạo liên, đều bị Bạch Lý Tỷ một cái tay cho đứt đoạn. Phải biết tám đầu phù đồ đạo liên đồng khí liên trì, chỉ cần cái thứ nhất đạo liên bị chấn đoạn, còn lại 7 cái liền tương đối dễ dàng đánh gãy. Tì, chớ quên, ngươi ta vốn là một thể." Trước kia tổ tiên của ngươi, vì bản thân chi tư, đem bọn hắn trong cơ thể ma niệm phóng xuất ra, tiếp đó lại đem ta phong ấn tại sâu viên địa ngục, nếu như không phải không tử thần tỏa phân tán tầm mắt của các ngươi, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Vực sâu ma chủ tay phải bóp, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Bạch Lý tỷ, cười lạnh nói, "Bạch Lý tỷ, ngươi nên biết, các ngươi linh thần tộc phù hộ chính là ta, sâu viên chủ thể, không có ta, các ngươi linh thần tộc đều sớm bị diệt, hiện tại không đúng ta quỳ bái, vậy mà nghĩ ngược lại với ta." "Hử? Vậy ngươi thật đúng là quá ngây thơ." "Cái gì?" Sau nguyên chủ thể lại là linh thần tộc tiên tổ tại vực bỏ ma niệm phía sau, diễn sinh ra tới. Chẳng thể trách linh thần tộc tu sĩ mạnh mẽ như vậy, chỉ cần không chết, cơ hội cũng có thể đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh. Cái này cũng là linh thần tộc tên từ đâu tới. Nói theo người xưa núi linh thần tộc, đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút nghi hoặc, xem ra bọn hắn linh thần tộc cũng không đơn giản, vô cùng có khả năng chính là thần đạo giới thủ hộ giả. Xem ra chờ lão cha thanh tỉnh phía sau, phải ngay mặt hỏi hắn một chút. Lộp liên tục hai đạo lôi điện rơi xuống, những cái kia lôi điện kinh khủng trực tiếp đan chéo rơi xuống. Phân biệt từ vực sâu ma chủ vai trái cùng vai phải đánh xuống. A. Vực sâu ma chủ thê thảm một tiếng, phẫn nộ quát, tự tìm cái chết. Bạch Lity, đây là ngươi tự tìm, con của ngươi có thể dẫn tới vạn vật xâm la thần ma kiếp, xem ra nhục thể của hắn thích hợp ta hơn. Giống. Vực sâu ma chủ gầm thét một tiếng, trên thân chụp vào Liêu Bạch Lity chạch. Nhưng vào lúc này, lại là răng rắc một tiếng, đầu thứ hai phù đồ đạo liên bị đánh nứt. Vực sâu ma chủ, cái này phù đồ đạo liên không hề chỉ là vì chuẩn bị, người nên biết, kể từ 15 năm trước, tổ ấm cưỡng ép nhóm lửa thần hỏa. Khi đó ta liền biết ngươi nghĩ mượn nhờ nhục thể của ta từ sâu viên chủ thể tránh ra." Bách Lý Tỷ thở hổn hển, trầm giọng nói, "Ta sở dĩ cam tâm bị cầm tù tại tòa La Nguyên, chính là muốn mượn nhờ phù đồ đạo liên sức mạnh giam cầm ngươi." "Cái gì?" Sâu viên chủ thể sắc mặt đại biến, chỉ thấy phù đồ đạo liên cùng hắn thần hồn dung hợp lại với nhau. Lao tổ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Tu Minh giới khác sáu tôn chân thần cũng là gương mặt kinh hãi, không nghĩ tới Bách Lý Tỷ là cam tâm bị cầm tù ở chỗ này. Phù đạo liên có Phật hiệu kinh Văn gia trì, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Theo lý thuyết, vì một lần nữa phong ấn sâu nguyên chủ thể Bách Lý Tỷ đợi chừng 15 năm, phù đồ đạo liên. Nghe đồn đây là Phật tổ nhập ma lúc còn thừa, bản thân liền là đạo khí. Những năm gần đây đi qua Phật hiệu, kinh văn tầm bổ, đã đến gần vô hạn chân chính đạo khí. Chết, các người đều phải chết. Sâu Uyên chủ tể tại sau khi biết trận tướng, triệt để điên cuồng, hai tay của hắn bỗng nhiên chụp vào Liễu Bách Lý Tỷ. 672 chương 671, đánh chết đi đoạt mệnh lao tổ. Những cái kia phù đồ đạo liên tại rút đến Sau Uyên chủ tệ trên người thời điểm, trực tiếp cùng hắn dung hợp lại với nhau. Muốn ta? Sau Uyên chủ diện mục dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Bách Lý trách, cười lạnh nói: Bạch Lý Tỷ, ngươi vĩnh viễn không biết bản ma chủ lợi hại, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Vạn Ma Thiên Công, đây chính là ta tại vực sâu địa ngục lĩnh ngộ. Vạn Ma Thiên Công. Thật không hổ là sâu nguyên chủ tệ, tại vực sâu địa ngục nốt nhiều năm như vậy, vậy mà ngộ ra được môn này tuyệt thế thiên công. Sâu nguyên chủ tệ cười gần một tiếng, chợt hướng Bạch Lý trạch bắt tới. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Tỷ lại đứt đoạn một đầu phù đồ đạo liên, chỉ thấy hắn cánh tay phải vung lên, liền đem đầu kia phù đồ đạo liên vực sâu ma chủ trên thân. A. Sâu nguyên chủ tệ thê thẳng một tiếng, quăng lên, Bạch Lý thì, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá giá cao thẳng trượng. Không ai có thể cầm cố lại bản ma chủ, năm đó bảy đại vô thượng chúa tể danh xưng bất diệt, còn không phải bị ta ma công đánh giết thần hồn, chúa tể lại như thế nào, ta sâu uyên chủ tể thế nhưng là danh xưng chúa tể kẻ hủy diệt, sự cường đại của ta căn bản không phải ngươi có thể hình tượng. Gặp sâu uyên chủ tể ngăn chặn Liễu Bách Lý Tỷ, nhưng hắn không có tâm tư đi bảo hộ U Như Nhi. Một bên Đoạt Mệnh lão tổ xem thời cơ sẽ lặng lẽ hướng U Như Nhi rời đi. Đối với Đoạt Mệnh lão tổ nói, quản nó cái gì sâu uyên chủ tể, sâu ma chủ, chỉ cần bắt được U hy, liền có thể trở về phục mệnh. Coi như sâu sạch thần đạo giới chỗ sĩ, cũng cùng hắn đoạt mệnh lão tổ không có quan hệ gì. Nhược hi, cẩn thận. Gặp sâu uyên chủ tịch công tới, Bạch Lý Trạch vội vàng hướng Ú Nhược Hi vọt tới. Có thể vạn vật xâm la thần ma kiếp càng ngày càng mạnh, đỉnh đầu truyền đến ù lôi điện âm thanh. Những cái kia lôi điện càng để lâu càng nhiều, giống như lôi điện dòng lũ một dạng, chút xuống. Tiểu tử, nhanh lên đem Tam tai biệu, Cửu Tiếp Ngọc ném ra bên ngoài. Nguyên tội đạo thạch biến sắc, vội vàng hô, lại không ném liền đến đã trong thể ngươi thần, lửa, thần thời điểm, lực thạch tri hóa, nó như vậy liền có khả năng tiến vào linh Lúc này, Bạch Lý Trạch phát hiện thần hồn của hắn đang không ngừng mạnh trướng, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền có thể điều tra được phụ cận thần hồn ba động. Thần hồn đang không ngừng tăng thêm, trong cơ thể thần hỏa cũng càng lúc càng nồng đậm. Chín đầu đạo văn đại thành, tại trải qua thất bại lưu ly lửa đốt cháy, càng phát ngưỡng luyện. Sâu Uyên chủ tể muốn diệt hết Bạch Lý Trạch nhập thân, tiếp đó chiếm giữ nhục thể của hắn. Thế nhưng là Sâu Uyên chủ tể lại cảm ứng được một cố khí tức quen thuộc, đó là Nguyên tội. Sâu Uyên chủ tể biến sắc, hoảng nói: "Thủ giả?" Tại nhìn thấy Nguyên tội đạo thạch một khắc này, Sâu Uyên chủ không chút do dự lui về phía sau. Đây tuyệt đối là thần đạo giới thủ hộ giả khí tức. Chúa thể có vô số, nhưng thủ hộ giả cũng chỉ có một cái. Coi như chúa thể chết, thủ hộ giả cũng chết không được. Tại nguyên tội đạo thạch trên thân, sâu Nguyên chủ thể cảm ứng được nguyên thủy nhất khí tức, cố khí tức kia giống như là sinh ra tại vũ trụ mới bắt đầu. Lại có lẽ là, đến từ cái kia cũng chưa biết thế giới bản nguyên. Đoạt mệnh lao tổ, ngươi muốn chết sao? Gặp sâu Nguyên chủ thể lui về phía sau, Bạch Lý Trạch thân thể hướng về phía trước xông lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỗ hữu tu sĩ đều cảm ứng được hư không bị xé nứt, mà Bạch Trạch là dựa vào lấy nhục tới đoạt mệnh lão tổ trước người. Bạch Lý Trạch, lao phu thế nhưng là phong thần cảnh tu sĩ, căn bản không phải ngươi có thể ngăn trở, cho nên, ngươi vẫn là bộ nhược a." Đoạt Mệnh lao tổ nhếch răng cười một tiếng, một chưởng vô hướng Liêu Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, cũng nên đón tiếp lấy, hắn năm đấm bốn phía xuất hiện ba cái hắc động, tản ra vô cùng khí tức, đem Đoạt Mệnh lao tổ công kích hút vào. Luân hồi. Đoạt Mệnh lao tổ sắc mặt đại biến, nghi ngờ nói, "Trong cơ thể ngươi tại sao có thể có luân hồi khí tức? Đi theo huyết mục chúa nhiều năm như vậy?" Đoạt Mệnh lão tổ tự nhiên nhận biết loại khí tức này. Luân hồi, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà diễn hóa ra luân hồi. Cái này luân hồi giống như ở nơi nào các qua Đoạt mệnh lao tổ nghĩ một lát lúc này mới nhớ tới bác Lý Trạch vừa rồi thi triển quyền thuật có chút Minh Hà lao tổ cái bóng không thể chính là Minh Hà lão tổ khí tức trên thân trước kia Minh Hà lão tổ vì sáng chế luân hồi thế nhưng là bắt không thiếu tu sĩ những cái kia tu sĩ đô bị Minh Hàãoo tổ giam giữ tại khác biệt chỗ năm đó Minh Hà lão tổ cũng giống như ma một dạng không ngừng diễn hóa thôi diễn luân hồi bởi vì Minh Hà lão tổ khí tức trên thân quá mức không tàn lúc này mới sáng chế ra huyết hại luân hồi Minh Hàãoo tổ sáng lập ra luân hồi có chút được đoàn Hắn cho rằng cái này chính là một cái tội ác thế giới, vì cái gì không đem nó chế tạo thành một cái chuộc tội thế giới. Huyết Hải Luân Hồi, kỳ thực chính là tỉnh lại tu sĩ trong cơ thể nguyên tội, sau đó để bọn hắn biết mình trước đó phạm vào sai lầm. Đây chính là Minh Hà lão tổ sáng tạo ra Huyết Hải Luân Hồi. Tại Minh Hà lão tổ sau khi chết, Địa Tạng Bồ Tát cũng tự chế Luân Hồi, cũng chính là Lục Đạo Luân Hồi. Đáng tiếc là, Địa Tạng Bồ Tát sáng tạo Luân Hồi là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng so ra mà nói, Địa Tạng Bồ Tát tự nghĩ ra Luân Hồi muốn so Minh Hà lão tổ tự nghĩ ra Luân Hồi mạnh hơn một chút. La Luân Hồi pháp Văn. Chờ đoạt Mệnh lao tổ nhìn về phía Bạch Lý Trạch thân thể thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn ra hiện liêu nhất cái chu thiên. Cái kia chu thiên hẳn là luân hồi pháp văn. Nói nhảm nhiều quá, Đoạt Mệnh lao tổ, nếu không muốn chết, nhanh chóng cút cho ta hoàn hồn đạo giới, trở lại ông chủ ngươi bên cạnh. Bạch Lý Trạch rũi bàn tay, lòng bàn tay tụ ra hiện liêu nhất cái vòng xoáy màu đen. Đoạt Mệnh lao tổ biến sắc, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch không chỉ có thể thôn vệ công kích của hắn, còn có thể đem hắn công kích trở lại. Thôn thiên thần thông. Đây là Thuôn Thiên chế, ngươi làm sao lại? Đoạt Mệnh lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi đạo: Ngươi không cần biết. Bạch Lý Trạch công kích sắc bén, tay phải hắn sen lẫn vô số đầu lôi điện, hướng Đoạt Mệnh lao tổ đầu chụp tới. Tới. Đoạt Mệnh lao tổ tiện tay đem sau lưng một cái chân thần bổ tới. Vành. Một tiếng vang trầm, chỉ thấy vô số lôi điện rơi xuống, bổ về phía cái kia chân thần. Những cái kia bổ về phía Bạch Lý Trạch lôi điện, trực tiếp bị Tam Hải Biện, Cửu Kiếp Ngọc hóa giải. Không nghĩ tới tiểu tử này đều sớm chuẩn bị xong, hắn thiếu sót duy nhất chính là tinh khí. Vũ Nhược Hi cũng có chút kinh hãi, không nghĩ tới thần đạo giới sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Kỳ thực Bạch Lý Trạch niên kỷ cũng không có bao nhiêu, nhưng lại có thể tu luyện thành trí tốt cốt. Đột nhiên, từ bạch lý trạch thể nội chuyển ra lôi điện chổng chất âm thanh, xương cốt của hắn tản ra màu tím thần hy. là đại đạo lôi âm. Xa xa cao trọc trời biến sắc, vội vàng hướng sau lưng tu sĩ hô, tất cả mọi người phong bế tất khiếu lập tức, tuyệt đối không nên nghe những cái kia đại đạo lôi âm. Đại đạo lôi âm, đây là tu luyện gia đạo thể tiếtấu. Lúc này, một đạo hình cung sấm sét bổ xuống, ước chừng lan tràn mấy ngàn mét, cuối cùng đánh về phía tam thai trên tấm địa. một tiếng vang dòn, khối kia tam thai bia từ trong rách ra ra. Ha ha, độ kiếp dùng tam thai biến áp? Chỉ còn sót Cựu Tiết Ngọc, ta cũng không tin ngươi có thể tại thiên kiếp đánh xuống sống sót. Đoạn Mệnh Lao tổ cười to một tiếng, tiếp đó khua tay nói, "Tất cả mọi người lui, chờ Bạch Lý Trạch nhất chết, chúng ta liền mang theo ưu lực hy trở về U Minh giới." Đoạn Mệnh Lao tổ đã tính toán kỹ, không có tam hai địa, chỉ bằng một khối Cựu Tiết Ngọc căn bản không có khả năng chống đỡ được những cái kia xâm xét tấn kích. Dỗ! Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, đạo kia lôi điện là màu đỏ thấm, giống như như hỏa diễm bổ xuống. "Phá cho ta." Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, một quyền đập về phía đạo kia màu đỏ lôi điện. La hồng trần kiếp lôi, cao chọc trời lại là cả kinh. Suýt chút nữa sợ tè ra quần. Hồng Trần Kiếp Lôi có thể lấy để cho người ta sinh ra huyễn tượng, từ đó lâm vào vô tận trong ảo cảnh. Nếu như không có lên lòng cường đại trí, liền sẽ vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh. Ha, ha tiểu tử này lâm vào huyễn cảnh, cơ hội tốt nha. Đang muốn rút đi đoạt mệnh lão tổ cường tiếng một tiếng, hai tay của hắn giao nhau, chỉ thấy trước ngực ra hiện Liêu nhất đạo thập tự trảm ấn. Đạo kia thập tự trảm ấn dần dần bành trướng, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, liền hư cho tự thở, đem tự do điện ngăn cản trở về. Đây chỉ là dư ba mà thôi. Thái Ức cũng có chút kinh hãi, trong lòng âm thầm vì Bạch Lý Trạch thực lực mà kinh hãi. Thái Ức dám đoán chắc, Bạch Lý Trạch tuyệt đối tu luyện không chỉ một loại thiên công. Một cửa trong đó thiên công có thể dựa vào một giọt tinh huyết diễn biến ra thần thông, cái này vô cùng có khả năng chính là 8 9 ngày công. Tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết, đoạt mệnh lao tổ thế nhưng là tu luyện một môn có thể cấp đoạt tu sĩ thọ nguyên thiên công, gọi là đoạt nguyên thiên công. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị đoạt mệnh 10 tự hắn đánh trúng, trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực thì sẽ tiêu tán. "Chết đi, Bạch Lý Trạch, ta nhất định phải hút gan sinh mệnh lực của ngươi, để cho ngươi biến thành cô lâu." Đoạt Mệnh lão tổ động sát khí, hai cánh tay hắn giao nhau, chợt hướng Bạch Lý Trạch đậy tới. "Cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Đoạt Mệnh 10 tự ấn đánh trúng, bằng không trong cơ thể sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua." U Nực Hi vung lên vô cực đao, bước lui khác năm vị chân thẩn. Một kích này, cơ hồ tiêu hao hết U Nực Hi toàn bộ tinh khí. 8, 9 ngày công. Đến rồi lúc này, Bạch Lý Trạch cũng không có ý định che giấu, hắn tự tay tới kia đại tới ấn, hai tỏa sáng cười khẩy nói, thật là ngu heo, giáng tay không đón ta đoạt mệnh mười tự ấn. Hừ, đây chính là cuồng vọng đại giới. Tê liệt, Bạch Lý Trạch đầu góc bị lửa đá sao? Đoạt mệnh lao tổ thế nhưng là có phong thần cảnh tu vi, trong cơ thể hắn đạo lực dồi dào, nếu như Bạch Lý Trạch bị đánh trúng, rất có thể sẽ trong nháy mắt giả yếu mà chết. Tuyệt đối không nên xem thường một cái phong thần cảnh tu sĩ chiến lực, bọn hắn có thể phong thần, cũng có thể sát thần. Đoạt mệnh lao tổ, không nên cao hứng quá sớm. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, tay đạo kiếm mười tự ấn ném ra ngoài. Vụt, vụt, vụt, vụt. Chỉ thấy đạo kia mười tự ấn hiện lên hình đinh ốc đi tới, bổ tới Đoạt Mệnh lão tổ ngực. Cái gì? Đoạt Mệnh lao tổ sắc mặt đại biến, đây hết thể tới quá đột nhiên. Chờ Đoạt Mệnh lão tổ lúc phản ứng lại đã muộn, bởi vì hắn làn da đang lấy mắt chần có thể thấy tốc độ giảm yếu. Liên Đoạt Mệnh lao tổ tốc cũng bắt đầu chậm bệnh, từ từ dụng đứng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoạt Mệnh lao tổ gầm thét, gương mặt vẻ hoảng sợ. Trên đời này không có gì là không thể. Bạch Lý trách lại là một trưởng võ gia, Mệnh lão tổ tay chặn lại, liền nhất Mệnh ấn đánh 673 chương 672, thần Ma Kiếp. Trộm gà không thành lại mất năm tóc, đến chết đoạt mệnh lão tổ cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết tại chính mình đại thủ ấn phía dưới. Đoạt mệnh thập tự ấn, một loại có thể tức đoạt thọ nguyên đại sát thuật. Nhìn xem dần dần già yếu đoạt mệnh lão tổ, mấy cái khác chân thần cũng là gương mặt chưng kinh. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Huyễn ngục chúa tệ dưới chướng xếp hạng đệ bát chí thần, cứ như vậy bị Bạch Lý trạch giết đi. Phi thảm nhất chính là, đoạt mệnh lão tổ vẫn là chết ở chính hắn công đến. Bọn hắn không nghĩ ra, trạch tu luyện là cái gì thần không? làm sao có thể thôn hết đoạt mệnh lão tổ đại thủ ấn. Cái này cũng chưa tính, thảm nhất là đoạt mệnh lao tổ cư nhiên bị tức đoạt hồn nguyên, trong cơ thể sinh mệnh lực đại lượng trôi qua. Đi, về trước vũ minh giới. Mấy cái kia chân thần sắc mặt phát lạnh, vội vàng xoay người bay ra tòa Long Nguyên. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch vọt tới, đỉnh đầu hắn lôi vân cũng đi theo bay ra ngoài. Một đường quét ngang, hơn phân nửa tỏa Long Nguyên đều bị lôi điện bắn cho nộ không còn hình dáng. Hỗn đảo, cái này Bạch Lý Trạch chính là một cái thai tinh. Tên liệt, Bạch Lý Trạch, hướng về chúng ta bên này chạy, ngươi nghị hại chết chúng ta sao? Cao trách trời! Thaiất chờ tu sĩ đơn là gương mặt rung động, cùng nhau quay người hướng về tòa Long Uyên cửa ra vào bay đi. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngân quang tránh vào mệnh đạo nhân thể nội. Không bao lâu, mệnh đạo nhân đỉnh đầu nhiều hơn một tia thần hỏa. Bây giờ, chỗ hưu tu sĩ đều nín thở, hoảng sợ nói: "Mệnh đạo nhân, ngươi nhóm lửa thần hỏa." Mệnh đạo nhân sắc mặt âm hàn, ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Lý Trạch, tiếp đó quay người ra tòa Long Uyên. Tên liệt, mệnh đạo nhân vẫn rất ngạo kiểu nha. Phi, một cái rất rợi, nếu không phải là kiêm kỵ thiên mệnh chúa tể, ta đều sớm giết chết ngươi." Nhìn xem mệnh đạo nhân đi xa bóng lưng, cơn như tuyết đổ nước miếng đạo Một bên cao chọc trời không nói gì, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng không có gật đầu, theo sát lấy mệnh đạo nhân bay đi. Dỗ, dỗ. Vô số lôi điện rơi xuống, giống như thác nước màu dạng, những cái kia u minh giới thật thần đều bị lôi điện từ trong bộ ra. Vạn vật xâm la thần ma kiếp thế, nhưng là phong thần cảnh tu sĩ mới có thể gặp phải thiên kiếp. Giống u minh giới tu sĩ dù thế nào mạnh, cũng không khả năng chống đỡ được loại thiên kiếp này. Cho dù là Bạch Lý Trạch, cũng có chút không chịu nổi. Đỉnh đầu lơ lửng kiếp ngọc ra loại màu sắc sáng, cái kia chín đạo tia sáng bảo vệ Liễu Bạch Lý Trạch thân. Ngay cả như vậy, tại lôi điện dòng lũ phách thiên cái địa công cứ đến, Cửu Tiếp Ngọc bên trên cũng xuất hiện không ít vết rách. Cẩn thận, Cửu Tiếp Ngọc sắp không chịu được nữa. Nguyên tội đạo thạch biến sắc, vội vàng hô, "Nhanh, nhanh lên bảo trụ vực sâu ma chủ, tên kia toàn thân cũng là ma khí, có thể nói là vạn ma thủy tổ, chỉ cần ngươi ôm hắn, những ngày kia kiếp liền sẽ hướng vực sâu ma chủ dũng mãnh lao tới." Vực sâu ma chủ nhĩ lực vẫn đủ tốt, nghe Nguyên tội đạo thạch vậy mà đã nghĩ ra âm hiểm như thế chiêu số. ma toàn thân dậy, đầu nói, Tì, hôm nay liền tha cho một cái chó, yên tâm đi." Trở ta trở về sâu nguyên địa ngục tu luyện một đoạn thời gian, lại tới tìm ngươi. Tiên liệt, thế giới này quá điên cuồng, như thế nào vừa ra tới liền gặp được kinh khủng như vậy thiên kiếp. Toàn bộ tòa Long Nguyên đều bị lôi điện bao phủ, một chút mang tầm bảo tâm tư tu sĩ, còn không có tiến vào tòa Long Nguyên liền bị vành sắt thành mảnh vụn tạc bã. Lúc này, tòa Long Nguyên phủ cận vây quanh không ít tu sĩ, thậm chí còn có một chút đến từ thần ma cổ tộc tu sĩ. Những tu sĩ kia danh xưng dọa bị thai vương tộc, như nói phi tộc, những thứ này, tu sĩ đơn là một đám điểu nhân. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng thừa nhận mình là điểu nhân, mà là lên một cái rất huyền tên. Phá Trí kiến nhất lũ phạ lần en trò vây quanh ở trên không, gương mặt cao ngạo, quét mắt một vòng, cuối cùng rơi xuống tỏa Long Nguyên lối vào chỗ. Bất quá bọn hắn cũng không có mạo hiểm đi vào, bởi vì những cái kia lôi điện quá kinh khủng. Sử thượng xếp hàng thứ 2 thiên kiếp, Vạn Vật Sâm La thần ma kiếp, loại thiên kiếp này mười phần kinh khủng. Theo lý thuyết, hẳn là phong thần cảnh tu sĩ tại ngưng luyện bia mộ thời điểm mới có thể gặp phải thiên kiếp. Khó khăn đạo tỏa Long Nguyên bên trong có phong thần cảnh tu sĩ muốn mạnh mẽ ngưng luyện ra bia mộ. Quá kinh khủng, nhưng càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. Nếu như tòa Long Nguyên bên trong người độ kiếp đột nhiên vẫn lạc, Như vậy bọn hắn những thứ này vương tộc liền có thể xông vào tòa Long Nguyên, đem cái kia phong thần cánh tu sĩ nhục thân cho qua phân. Nói không chừng còn có thể nhặt được một chút dáng dấp giống như đạo khí. Ngoại trừ phi vũ vương tộc bên ngoài, còn có kỳ lân tộc, thần dây leo tộc, ma vại tộc, thi yêu tộc trở, những thứ này vương tộc cũng là kết bạn mà đến. Vì chính là điều tra thần đạo giới tin tức. Phải biết, 77 49 ngày sau đó, thôn thiên ma chủ liền sẽ mang theo bộ phận hoàng tộc đi ra thần ma của mộ. Cho nên nói, nhất định muốn thăm dò được thần đạo giới sống th Lần này huyết chiến, nếu như thần đạo giới không có cấp bậc đại đế tu sĩ tọa trấn, đoàn trưởng thần đạo giới là thủ vương không được. Từ đó về sau, toàn bộ thần đạo giới liền sẽ rơi vào bi thai trong tay. Liền xem như u minh giới cũng ngăn cản không được bi thai cấp bộ. Hỗn đảo, đừng túm bản ma chủ, bản ma chủ yếu trở về sâu viên địa ngục, ở đây thật là đáng sợ. Vực sâu ma chủ điên còn phải trở về sâu viên địa ngục, có thể bách lý tỷ trong tay lôi tám đầu phù đồ đạo liên, liều mạng lôi kéo. Vực sâu ma chủ cảm thấy vận khí của mình quá xui xẻo, vốn là cho là có thể đại sát tứ phương. Những này vừa mới thỏ đầu ra đều gặp được sự thượng xếp hàng thứ 2 thiên kiếp, vạn vật xâm la thần ma kiếp. Mặc dù loại thiên kiếp này giết không chết vượt sâu ma chủ, nhưng lại có thể suy yếu thần hồn của hắn. Vì ngưng kết thần hồn, vực sâu ma chủ thế nhưng là trả giá bằng máu. Không có ai biết sâu nguyên địa ngục kinh khủng, nơi đó giống như là thần đạo giới mặt đối lập, hoặc như là nguyên tội đầu nguồn. Tóm lại, sâu nguyên địa ngục cực kỳ khủng bố, coi như vực sâu ma chủ cũng không dám tiến vào địa ngục chỗ sâu. "Nhĩ tử, nhanh lên đánh chết hắn." Bạch Ly tận lực gáp chế lại trong cơ thể ma khí, trầm giọng nói, "Nhanh, ta sắp không chịu nổi." cha, ngươi cẩn thận một chút." Bạch Lý Trạch chặt vợ xuống dưới, ôm lấy vực sâu ma chủ. Vực sâu ma chủ rỗi ra mà chảo chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch cánh tay, cười lạnh nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, bây giờ ta liền thi triển đoạt hồn soán phách pháp chiếm giữ nhục thể của ngươi." "Hừ, vậy ngươi liền đến thử xem." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, đồng thời thôi động lên giết hồn kiếm trận, chỉ thấy vô số phi kiếm màu vàng nóng rơi xuống, rất nhanh liền vỡ vụn vực sâu ma chủ vòng thứ nhất công kích. Vực sâu ma chủ cũng là biến sắc, lúc này lại làm một đạo kim sắc lôi điện rơi xuống. Quỷ dị là, này kim sắc lôi điện bên trong xen lẫn máu tươi khí tức. Đây là hồng liên nghi hoặc. Vực sâu ma chủ biến sắc, trầm giọng nói, loại này nghiệp hỏa cũng là thiên kiếp một loại, nó có thể đốt cháy tu sĩ trong cơ thể nghiệp chướng, càng nhiệt càng sâu, sát nhiệt càng nặng, loại này nghiệp hỏa uy lực cũng liền càng mạnh. Cũng không biết có bao nhiêu đại đế thánh hiển chết tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy phía dưới. Một chút sát nhiệt quá nặng tu sĩ, chỉ cần hơi dính bên trên loại này nghiệp hỏa cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Loại này nghiệp hỏa không chỉ có thể đốt cháy nhục thân, còn có thể đốt cháy thần hồn. Mà sâu ma chủ vốn chính là thần hồn trạng thái, tự nhiên sợ loại này thần hồn. Văn cầu ngươi thả ta ra, ngươi liền để ta trở về sâu viên điểm ngủ." Ca. Vực sâu ma chủ suýt chút nước quỳ, có thể bách lý trạch ôm cổ của hắn, âm thanh có chút suy yếu. Dỗ rảnh. liên tục chín đầu nghiệp hòa rơi xuống, những cái kia nghiệp hòa dọc theo bách lý trạch đỉnh đầu rơi xuống, thời gian trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân hắn. A5, ma ơi 6, A5, sảng khoái. Vực sâu ma chủ cả người bốc lấy hắc viêm, trong miệng phun hắc khí, gương mặt nhói lóe. Lúc này, vực sâu ma chủ trong cơ thể phù đồ đạo liên càng quấn càng chặt, đã có đến rồi áp chế tác dụng. Dần dần, vực sâu ma chủ cảm thấy ma lực trong cơ thể bị áp chế. Vực sâu ma chủ ngẩng đầu nhìn một mắt trên không. Chỉ thấy những cái kia lôi điện dần dần tiêu tán lôi điện tiêu tan cũng không có nghĩa là thiên kiếp kiếp số mà là một loại số thế vực sâu ma chủ biết tiếp đó sẽ có một loại càng cường đại hơn lôi kiếp rơi xuống nếu như vực sâu ma chủ đoán không lầm kế tiếp chính là bá đạo nhất thần ma Kiếp này đối vực sâu ma chủ tới nói cũng là một cái cơ hội nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm Thần ma kiếp là vạn vật sâm la thần ma kiếp chung một cái tiểu thiên kiếp, cũng là sau cùng thiên kiếp. phía trước mấy chục cái tiểu thiên kiếp chỉ là tiểu đà tiểu nhá nếu có độ kiếp dùngờ bảo trên cơ bản cũng có thể vượt qua Có thể tiếp nhận xuống loại thiên kiếp này thật không đơn giản, không để ý liền sẽ hóa ma. Ngoại trừ hóa ma bên ngoài, còn có một số tu sĩ sẽ hóa yêu. Kỳ thực đây là đối với tâm cảnh một loại khảo nghiệm. Cái này cũng phù hợp vạn vật ý tứ. Không được, tuyệt đối không được, ta tu luyện nhiều năm như vậy, càng là tự chế vạn ma thiên công, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, nhất định muốn nghĩ cách chạy đi. Vực sâu ma chủ phóng xuất ra thần hồn, Hán quét mắt một vòng, phát hiện phụ cận có mấy cái thiên tư tốt tu sĩ. Nha đầu kia không tệ, tên liệt, làm sao lại là nữ đâu? Vực sâu ma chủ cũng không muốn biến thành một cái bất nam bất nữ. Người tiểu đạo sĩ kia cũng không tệ. Ai, chính là dáng dấp xấu một chút, cũng không được. Cái kia Bạch Di kiếm khách tư thế yên ngang, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra nho nhã khí tức, ân, không tệ, là hắn. Thế nhưng là, cơ như tuyết một mặt tệ đồng nói, cao trọc trời hình, không biết vì cái gì, ta gặp một lần người liền kích động, chẳng lẽ đây chính là thích sao? Bạch, cao trọc trời một đấm đập tới, máng thầm, chết biến thái, cốt sang một bên. Là một cái con lửa chọc. Vực sâu ma chửi hai mắt tỏa sáng, hắn trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí bay ra ngoài. Dậm dậm. Tám đầu phù đồ đạo liên túi trên mặt đất, đem mặt đất kéo ra khỏi tám đầu sâu đạt trăm mét khoảng cách. Không tốt, vực sâu ma chủ muốn chạy trốn. Bạch Lý Tỷ biến sắc, vội vàng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bầu trời đã biến thành màu đen, những cái kia lôi vân từng vòng xoay tròn lấy. Là thân ma kiếp, nên tới vẫn là tới. Bạch Lý Tỷ nhìn một chút vực sâu ma chủ, lại nhìn một chút Bách Lý Trạch, cuối cùng vẫn hướng Bạch Lý Trạch bay đi. Bất kể nói thế nào, Bạch Lý Trạch cũng là hắn người trọng yếu nhất, hắn đời này chỉ như vậy một cái nhi tử, cũng không thể xảy ra chuyện. Nhi tử, nhanh lên đem mẹ ngươi ma thạch ném ra bên ngoài. Đó là nguyên nương hao phí tâm huyết lựa chế, hy vọng có thể vượt qua thần ma kiếp. Bạch Lý Tỷ đỉnh đầu lơ lửng một đầu con nghi thú, kim quang chói mắt, đang thi triển linh tế pháp phía sau, trên người của hắn khí tức càng thêm sắp bén. Nhưng tiếc là chính là, Bách Lý tì mái tóc màu đen toàn bộ biến thành liêu nhất từng chiếc tơ bạc, trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Bạch Lý Trạch chỉ lá lướt qua, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nhoáy nhoáy, hắn thể, nhất định muốn siêu lên có thể tăng thêm thọ nguyên thần lượng. 674 chương 673, ai chạy giỡn hai? Tòa Long Nguyên bầu trời hắc lôi cuồn giống như mây hình nắm một dạng, một tầng liền với một tầng. Chỗ Hữu Tu sĩ cũng là sắc mặt ngưng lại, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái kia đến đột cùng là như thế nào một loại thiên kiếp. Zombie thai một chút vương tộc cũng đều vội vàng sử dụng thần khí ngăn cản những cái kia vi áp. Ô oh, ô. Oh. Bên hai càng là vang lên tàn phá bừa bãi phong thành, loại cảm giác này giống như là rơi vào hư không trong đầm lầy một dạng. Rốt cuộc là ai đang độ kiếp? Phi Vũ vương một mặt sợ hãi thán phục, loại khí tức này so với hắn tu luyện ma công càng thêm hung tàn. Phi Vũ tộc cũng thuộc về zombie thai, tính là không chết thần hoàng trung thành nhất tùng. Vì Vũ Vương càng là thế hệ này thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn tu luyện một loại cực kỳ cổ quái huyền công, càng sa đoạn, như vậy bọn hắn lấy được sức mạnh cũng liền càng mạnh. Nhất là Phi Vũ tộc Hạ Phệ, cơ hồ có thể chặt đứt hết thảy thần khí. Lưỡi liệm tử thần, đây chính là trước kia không chết thần hoàng ngắt lấy dự liệu lúc lựa chế. Không chết thần hoàng nhớ tới Phi Vũ tộc trung thành bảo vệ, lúc này mới đem tử vong liêm đao ban cho Phi Vũ tộc. Cũng đừng coi thường cái này liêm đao, mặc dù nó không phải đạo khí, nhưng lại đã vô hạn tới gần đạo khí. Đây tuyệt đối là chuẩn ma đạo khí. Thiếu sót duy nhất chính là nguyên lực, nếu như có thể tìm được một khối nguyên lực thạch tế luyện Cái này hạ vẹ liền sẽ trở thành chân chính ma đạo khí. Vì Vũ Vương, bộ tộc của ngươi bay trên trời huyền công có thể phi thiên độ địa, tốc độ cực nhanh, không bằng ngươi tiến đến nhìn một chút, có phải hay không thần đạo giới cái nào đó lão ngoan đồng đang độ kiếp. Lúc này, Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Vương mở miệng, chán của hắn sừng Kỳ Lân tản ra mấy cố ma khí. Cái này Kỳ Lân Vương thế, nhưng là Kỳ Lân tộc nhân vật cường hấp nhất, hắn vốn là Hắc Ngọc Kỳ Lân, là một loại yêu ma song tu Kỳ Lân. Tại tất cả Kỳ Lân bên trong, ngoại trừ Kỳ Lân bên ngoài, là thuộc Hắc Ngọc Kỳ Lân bá đạo nhất. Đương nhiên, ngũ hành Kỳ Lân, áp dương Kỳ Lân cũng đều không kém. Nhưng cùng Hắc Ngọc Kỳ lần so ra, vẫn kém hơn một chút như vậy. Đúng nha phi Vũ Vương, ngươi không phải cả ngày tự xưng là tốc độ ngươi nhanh vô cùng đi, như thế nào? Vừa gặp chuyện liền túng. Lúc này, Thi Yêu tộc Vương giả mở miệng, hắn bản danh gọi là Thi Thiên, cũng là Thi Yêu tộc Vương giả. Thi Yêu tộc tu sĩ cực kỳ cổ quái, bọn hắn trước khi tu luyện đều phải kinh lịch một lần sinh tử kiếp, nếu như có thể khởi tử hoàn sinh, như vậy thì có thể bắt đầu tu luyện. Cho nên nói, Thi Yêu tộc tu sĩ cực ít, nhưng sống sót cũng là một đời kiêu hùng. Tỉ như thần cổ trung kỳ Thi Yêu lại đế, hắn chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố chiêu thuyết tại thi yêu đại đế xuất hành thời điểm, phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị thi khí bao phủ. Cái này cũng chưa tính, phạm là có sinh mệnh khí tức sinh linh đều sẽ bị những cái kia thi khí ăn mòn. Thi yêu vương mặc một bộ rách nát trường sam màu trắng, rủ xuống tản ra tóc, giống như như u linh lơ lửng giữa không chung. Hảo. Vì Vũ vương cũng là tâm cao khí ngạo, hắn lần này thế nhưng là phụng không cao chi mệnh đến đây thần đạo giới. Bởi vì đến rồi thời khắc mấu chốt, cho nên không cao đảng tu sĩ không dám mạo muội đến đây thần đạo giới. Vạn nhất gặp lại thôn tiên tức loại cấp bậc vậy coi như chết chắc. Thôn tiên ma chủ thế nhưng là đem không cao Côn Luân chờ tu sĩ xem như chuyển nhân đến bồi dưỡng. Nếu như lần này thôn Tiên Ma chủ xảy ra ngoài ý muốn, như vậy zombie thai có thể hay không có khởi, liền phải dựa vào không cao. Côn Luân, hộ chúng thần người. Phi Vũ Vương hậu con ma dược run rẩy một cái, tiếp đó vọt vào trong tầng mây. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm hiểu thần đạo giới hư thực, tất nhiên đụng phải có người độ kiếp, tự nhiên không bỏ qua. Hơn nữa còn là tương đối kinh khủng vạn vật xâm la thần mạch kiếp. Có thể dẫn tới loại này tiểu thiên kiếp, vậy đã nói rõ người độ kiếp không đơn giản. Thật không hổ là Vũ tộc một đời mới vương giả chí tôn nhà. Phi Vũ Vương am nhất chính là tốc độ hy vọng hắn có thể mang đến tin tức hữu dụng. Ai, hy vọng không muốn gặp gỡ một cái gọi Bạch Lý Trẩm Nhân. Ha? Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi là không biết, tại ta xuất thần ma cổ mỗi lúc, Côn luôn từng chính miệng nhắc nhở ta, tuyệt đối không nên trêu chọc Bạch Lý Trạch, nghe nói hắn là ăn nổi bật như tử. Hử? Ăn nổi bật lại như thế nào? Ta cũng không tin nàng mạnh bao nhiêu. Ngươi thơ, ăn nổi bật chính là thủy ma đại đế, liền thôn thiên ma chủ mấy vị ma chủ đều đối nàng cực kỳ sợ hãi. Kỳ tộc vương giả đầu nhìn trên không, thanh bên trong tràn đầy nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo ảnh từ tòa Long Nguyên ngã bay ra ngoài. Kỳ tộc Thi yêu tộc, ma vậy tộc trở tu sĩ đô là gương mặt kinh hãi, rốt cuộc là ai đem Phi Vũ Vương đánh thành cái dạng này? Phi Vũ Vương sau lưng hát sắc ma cánh cư nhiên bị người ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy, tiên huyết phun tung tóe, bốn phía bay là ta lấy. Phi Vũ Vương, rốt cuộc là ai đang độ kiếp? Ta đoán người này nhất định là thần thời kỳ của một vị nào đó đại đế a." Thi yêu vương âm trầm nói. Phi Vũ Vương âm thầm cắn răng nói, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt nha, nếu không phải là ta tốc độ nhanh, đoán chừng liền bị cái kia da xé, hắn còn tuyên bố nói không ăn huyết không thuần. Cái gì? Thi Yêu Vương sắc mặt đại biến, cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi chờ ở tại đây, để cho ta Thi Yêu Vương tới chiếu cố hắn, ta tu luyện Thiên Thi Huyền Công, bất kể là ai, chỉ cần bị ta đánh trúng một trường, cũng sẽ bị ta luyện chế thành Thiên Thi, hừ, ta ngược lại muốn nhìn là ai như vậy chứ cùng?" Thi Yêu Vương, coi chừng. Phi Vũ Vương gương mặt màu gắn heo, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ầm ầm, lại là một tiếng vỡ rợ, chỉ thấy tỏa Long Nguyên bầu trời tầng mây từ giữa đó nổ ra. Lúc này, tỏa Long Nguyên bầu trời ra hiện liêu nhất đóa hoa sen vàng, cái đóa kia hoa sen tản ra khí tức thánh khiết. Tại hoa sen trung ương, vậy mà bỏ lổn lổn một đầu kim sắc thú hung thú, đầu sư tử thân rồng. Đó là Tại nhìn thấy đầu kia kim sắc thú giữ thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Linh thần tộc, thân cổ sơ kỳ cường đại nhất chủng tộc, bọn hắn đã từng dẫn dắt một cái thời đại. Liền xem như không chết thần đỉnh gặp gỡ linh thần tộc tu sĩ cũng phải thu liễm mấy phần. Chẳng lẽ là hắn? Nhìn xem trên không lơ lửng hoa sen vàng, Kỳ Lân Vương trầm ngâm nói: "Ai?" Phi Vũ Vương mười phần buồn khổ từ dưới đất bò dậy, một mặt hoảng nói: "Đây chính là Đạo Hoa nha." Như thế tràn ngập thần thánh khí tức Đạo Hoa, nói thật, cái này thật đúng là không tưởng thấy. Đông Nhân, Phong Vân biến ảo, chỉ thấy cái đóa kia đạo hoa trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Ngay sau đó là một tiếng thú hống, kinh khủng màu đen sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quét tán. Bành bành bành. Thanh âm này nghe chỗ Hữu Tu sĩ đều không thể không bị kín lỗ tai. Kinh khủng sóng âm chuyển đến, giống như 12 cấp gió lốc một dạng, đem Vương Viên trong rặng hoàng cây cho nhổ tận gốc. Không đợi hoàng cây rơi xuống đất, liền bị sóng âm cho chấn trở thành một phấn. Lùi, lùi. Người này quá mạnh, tuyệt đối không nên bị sóng âm làm bị thương. Lý Vương mang theo một đám zombie hai tu sĩ, vội vàng tối lui đến một cái ngoài trong rặng Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái đóa kia hoa sen lại biến thành màu đen? Phi Vũ Vương run lấy nửa cái cánh, giọng căm hận nói. Kỳ Lân Vương lắc đầu nói, không rõ ràng, có lẽ cùng thần ma kiếp có liên quan a. Phi Vũ Vương không nói gì, mà là nhìn về phía tỏa Long Nguyên lối vào chỗ. Siêu. Đúng lúc này, từ bên trong bắn ra một đạo huyết ảnh, người kia máu thịt bé bét, toàn thân đều ở đây phun máu. Quái vật gì? Dáng can đảm công kích ta không chết tộc tu sĩ? Kỳ Lân Vương nổi giận một tiếng, một quyền đập trúng máu kia ảnh sau lưng của bên trên. Phi Vũ Vương cười lạnh nói, tự tìm cái chết để cho ngươi nếm thử ta Phi Vũ tộc hạ bệ lợi hại. Bá, chỉ kiến nhất đạo hắc quang xẹt qua hư không, giống như lưu tinh một dạng, đánh ra một đạo hình cung công trạng. Cái kia công trạng tốc độ cực nhanh, chỉ lát nữa là phải bổ tới máu kia ảnh. Chỉ thấy máu kia ảnh lấy ra một tôn quan tài khổng lồ, theo bành một tiếng, hạ vệ liền bị đánh bay ra ngoài. Ba. Phi Vũ vương thuận tay vừa ra, kinh hai đạo, là thi yêu tộc thiên thi thần quái tài, lịch đại thiên thi vương sau khi chết, đều sẽ đem trong cơ thể thi khí dẫn vào đến thiên thi thần trong quái tài, cũng chỉ có thi yêu tộc mới có thể luyện chế ra như thi âm trầm thần khí. Thi yêu vương Kỳ Lân Vương khoệ miệng co quắp số mấy lần, nghi ngờ nói: "Thì yêu Vương, xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào trở thành cái dạng này?" Thì yêu Vương mười phần chật vật từ dưới đất bỏ dậy, một mặt phẫn nộ nói: "Tên liệt, ta vừa tiến vào tòa Long Nguyên liền nghe được rít lên một tiếng, suýt chút nữa không đem nhục thể của ta cho chấn vỡ, Na tiểu tử quá mạnh mẽ, xem ra hắn là lấy dưỡng thần cựu truyền thực lực nhóm lửa thần hỏa." "Cái gì? Ý của ngươi là nói, Na tiểu tử đã thành công nhóm lửa thần hỏa, tiến nhập thần nhân cảnh?" Kỳ Lân Vương cả kinh nói. Thì Diêu Vương xoa xoa trên mặt tiên nói: "Hắn còn tại thể bên trong tu luyện ra chín đầu đạo văn." Chín đầu đạo văn Trạng thể trách tiểu tử này có thể tu luyện ra Đạo hoa. Đạo hoa thế nhưng là phong thần cảnh tu sĩ độc quyền, cũng chỉ có phong thần cảnh tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra loại này Đạo hoa. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút biến thái. Nhưng nhìn rõ ràng cái bóng của hắn, Kỳ Lân Vương vấn đạo. Thì Yêu Vương nổ ngụm tiên huyễn nói, "Na tiểu tử dáng dấp độ cùng không cao miêu tả không sai bị lắm." "Cái gì?" Kỳ Lân Vương biến sắc, hoàng sợ nói, "Thật chẳng lẽ là Na tiểu tử?" Bét, đi, mau chóng rời đi ở đây, chờ Na tiểu tử tỉnh lại, chúng ta nhưng là treo." Phi Vũ Vương biến sắc, quay đầu tê quắt lên, trốn, nhanh chóng hoàn hồn ma của mộ. Những cái kia tổ thú cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Phi Vũ Vương, Kỳ Lân Vương chờ tu sĩ. "Tổ Vương, cần phải chốn sao? Các ngươi chờ ở tại đây, ta đây liền đem đầu của hắn lấy tới." Chỉ kiến nhất đầu bay trên trời kim long thử nhảy rằng, một đầu đâm vào tòa long Nguyên. Lúc này, tòa long Nguyên đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái kia bay trên trời kim long tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền bay vào tòa long Nguyên. Đương nhiên, từ tòa long Nguyên bên trong đưa ra một cái kim sắc tự trảo, trực tiếp khóa lại bay trên trời kim long cổ. Rang một tiếng vang giòn, đầu kia bay trên trời kim long liền bị bẻ gãy Phi vũ vương, Kỳ Lân vương cùng với Thi yêu vương biến sắc, xoay người bỏ chạy. Đến nơi khác tổ thú cũng đều dọa đến hồn phi phách tán, cái gì thần thể vô địch nha, bay trên trời kim long lại còn đánh không lại nhân ra một cái tay. Không phải bay trên trời kim long yếu, mà là bởi vì bách Lý Trạch quá mạnh. Tất cả đứng lại cho ta, ai chạy dưới hay. Lúc này, bách Lý Trạch từ tỏa long nguyên đi ra, dưới chân đạp một đầu bản long. Cái kêu bản long mười phần không cảm tâm, nhưng lại không thể làm gì. Bản long đã từng thế nhưng là không chết thần hoàng Sùng vật, bây giờ lại bị Bạch Lý Trạch giẫm nát dưới chân. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Tại bàn long xuất hiện mấy mắt, cơ hồ tất cả tổ thú đều ngẩn ra, không tự chủ hai chân run lên. Cái gì? Đây không phải là bản long lão tổ đi, như thế nào bị một cái tiểu oa nhi giẫm nát dưới chân? Xỉ nhục nha, tiểu tử này dám vũ nhục ta không chết tộc. Tất cả tổ thú cũng là gương mặt phẫn nộ, hướng Bách Lý Trạch gầm hét, giống như như hồng thủy hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Thế nhưng là, nên đón bọn chúng nhưng là một bàn tay lớn màu vàng nóng ấn, đại thủ hấn kia dần dần che khuất che ở đỉnh đầu Dương Quang. 675 chương 674, Phi Vũ lão tổ. Tất cả tổ thú trong mắt đều toát ra thần vọng. Một trường này rơi xuống, đối có thể đem những thứ này tổ thú bắn cho giết. Phi Vũ Vương, Kỳ Lân Vương cùng với Thi Yêu Vương chờ Vương giả quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm một bước. Giống. Chỉ nghe một tiếng long hống, trên không gian hiện liễu nhất đầu thái cổ huyết linh long. Huyết linh long to lớn thân thể chắn Phi Vũ Vương chờ tu sĩ trước mắt, nó liền thích như thế bị người sùng bái cảm giác. Huyết linh long thực lực rất mạnh, bằng không cũng sẽ không bị chọn làm trí tôn thần điện thủ hộ giả. Dỗ. Ngay tại Phi Vũ Vương chờ tu sĩ sững thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng nộ tung. Chờ Phi Vũ Vương chờ tu sĩ quay đầu nhìn lên, mặt đất gia hiện liễu nhất đạo chưởng ấn. Ong ong bên hai quần truyền cuồng phong thổi loạn thanh âm. Một chút may mắn còn sống sót zombie thai vương giả cũng là lớn ngoài dự kiến, đây cũng quá mạnh. Chỉ là một trưởng liền diệt những cái kia tổ thú. Kiến Bạch Lý chạch từng bước một đi tới, Phi Vũ vương bọn người đành phải rơi xuống liếu địa bên trên. Phi Vũ vương, Thiêu yêu vương cùng với kỳ Lân vương bọn người hai mặt nhìn nhau, tiếp đó đứng chung một chỗ. Ở thời điểm này, cũng chỉ có thể liều chết một kích. Đầu kia huyết linh long thực lực cực mạnh, tối thiểu nhất giết bọn hắn giống như uống nước một dạng đơn giản. Còn có ai muốn chạy trốn sao? Bạch Lý chạch quét mắt một vòng, mặt của hắn có chút âm trầm, những thứ này tổ thú thật sự là có chút chướng Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng thần đạo giới liền không có người sao? Hiện tại Bạch Lý Trạch không chỉ có đốt lên thần hỏa, càng là tu luyện ra một đóa đạo hoa. Vì tu luyện cái này đóa đạo hoa, Bạch Lý Trạch suýt chút nữa chết đi, còn tốt có Thủy Ma Đại Đế lưu lại ma thạch. Bởi vì khối kia ma thạch, Bạch Lý Trạch lúc này mới có thể thuận lợi vượt qua thần ma kiếp. Bất quá Bạch Lý Trạch tính tưởng, mặc dù hắn vượt vào khối kia ma thạch vượt qua thần ma kiếp, nhưng hắn ngũ thân lại bởi vậy đã nhận lấy hơn nửa ma kiếp. Đợi đến Trạch vượt qua thần ma kiếp xong, Lý Trạch cũng nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai khối này ma thạch căn bản không phải Thủy Ma Đại Đế Ma Thai, mà là Thủy Ma Đại Đế tự tay lựa chế. Tại sinh hạ Bạch Lý Trạch không bao lâu, Thủy Ma Đại Đế liền lợi dụng còn sót lại nguyên lực ngưng luyện ra một khối ma thạch. Khối này ma thạch cùng Thủy Ma Đại Đế chính là nhất thể, ma thạch bị lôi điện chém nát, như vậy Thủy Ma Đại Đế cũng cần phải bị trọng thương. Hiện tại Bạch Lý Trạch hoạn không thể lập tức chạy tới Đại Tiện Giáo, tiếp đó đẩy lên tháp bảy bậc tháp cứu ra mẫu thân. cái này rất khó cũng không có cách nào làm đến, chi là Bách Lý, chấn, Lý ấy, cũng là tìm đường chết. Bạch Lý Trạch dự định đi một chuyến Mệnh Châu, xem có thể hay không nhận được Mệnh Châu chí bảo. Món kia chí bảo quan hệ đến Bạch Lý Trạch có thể hay không tu luyện ra đệ nhị đóa đạo hoa. Cho nên nói, Mệnh Châu là nhất định phải đi. Bất quá tại đi Mệnh Châu phía trước, như thế nào cũng phải trước giải quyết những thứ này tổ thú. Các người tới thần đạo giới làm cái gì? Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng cuối cùng nhìn về phía Phi Vũ Vương, chất vấn. Phi Vũ Vương thế nhưng là Phi Vũ tộc một đời vương gia, cốt khí vẫn phải có. Như thế nào cũng phải tới một người uy vũ không khuất phục a. Nhưng mà, giằng Không đợi Phi Vũ Vương khai khai, Lý Trạch nhất trường gỗ đi trực tiếp đem Phi Vũ Vương đánh giết. Kỳ Lân Vương, Thi Yêu Vương cũng là biến sắc, toàn thân dùng mình một cái, tiểu tử này cũng quá ngoan, hắn đã giết Phi Vũ tộc Vương giả, chắc hẳn Phi Vũ tộc lao tổ tiên thần nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Giống những vương giả này trên thân đều có lao tổ lưu lại một đạo khí tức, nếu như bọn hắn bị giết, những lao tổ kia liền có thể căn cứ vào những khí tức này tìm được thú giữ vị trí. Bạch Lý Trạch không biết, lúc này ở xa thần ma trong cổ mộ Phi Vũ tộc thần đã xuất phát. Kỳ Lân, cũng là ngươi nói đi, hi vọng ngươi có thể cho ta câu trả lời hài lòng. Bạch Lý Trạch nhìn xem Kỳ Lân vừa nói, gặp Phi Vũ Vương bị một trưởng đánh giết. Kỳ Lân Vương nuốt nước miếng một cái, vội vàng cầu xin tha thứ, "Đại nhân tha mạng nhà, chúng ta cũng là bị buộc, không có cốt khí độ vận, thật cho nhà ngươi lão tổ mất mặt." Bạch Lý trạch con mắt bắn ra hai vệ huyết quang, chỉ thấy Kỳ Lân Vương toàn bộ lục thân bắt đầu cháy rừng rực Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Kỳ Lân Vương liền hóa thành cho tàn. Ừng ngực. Thi Yêu Vương mấy vị vương giả cũng đều trợn tròn mắt, vị này như thế nào hùng tàn như vậy? Không có cốt khí độ vận. Nguyên lai like cái này ra ưa thích tranh tranh thiết cốt Nghĩ tới đây, Thi Yêu Vương ngẩng đầu lớn ngực, đĩa chính luôn từ nói, đi, ta Thi Yêu Vương!" còn có ngàn ngàn vạn vạn cái thi yêu vương theo nhau mà đến, chúng ta thi yêu tộc là giết không bao giờ hết. Thi yêu vương cảm thấy lần này cũng có thể bảo trụ một mạng đi. Uy vũ có, cốt khí có, lúc nói chuyện trùng khí mười phần, cái này giúp khí cũng có. Thế nhưng là, Bách Lý Trạch Nhất trưởng vô tới, chỉ nghe bảnh một tiếng, thi yêu vương bị một đạo kim sát trưởng kình từ giữa đó xé rách ra. Ta bình sinh ghét nhất chính là người loại này nửa chết nửa sống người." Bạch Lý Trạch Nhất khuôn mặt lãnh đạm nói, nhìn trước mắt rất tinh tường tình cảnh, Bạch Trạch lại lâm vào hồi ức. Tại mạng nuôi lúc, có vẻ như cũng phát sinh qua những chuyện tương tự chỉ bất quá lúc đó xuất thủ chuyện thần. Loại cảm giác này đã lâu nhượng Bạch Lý Trạch cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sảng khoái qua phía sau phải đối mặt chính là điên cuồng truy sát. Lúc này Bạch Lý Trạch vừa mới đột phá linh thần cảnh không lâu, tuy ngưng luyện ra đệ nhất Đóa Đạo Hoa, nhưng dù sao chỉ là hình thức ban đầu. Chỉ có chờ đến Đạo Hoa thành thục, hơn nữa dựng dục ra đạo quả, đây mới thật sự là bước vào phong thần cảnh, cũng chính là thiên thần. Tại giết sạch bị thai tu sĩ phía sau, Bạch Lý Trạch lúc này mới hướng Vũ Nhược Hi bí mật âm. Không bao lâu, Vũ Nhược đỡ Bạch Lý đi ra. Lúc này Bạch Lý khuôn mặt mua, trên mặt tất cả đều là nhăn. Xem ra hắn háo tổn không ít sinh mệnh lực, không có sinh mệnh lực trèo chống, Bạch Lý Tỷ sớm muộn sẽ già mà chết. Bạch Lý Tỷ thở dốc một hơi khí tu đạo, "Ai, ta có thể sống không lâu." "Lao cha, không cần nói sối quậy lời nói, thần đạo giới thế nhưng là có không thiếu duyên thọ đang lưỡng, mặc kệ trả giá ra sao, ta đều sẽ bắt được." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt kiên nghị nói. Bạch Lý Tỷ phất phất tay nói, "Ha ha, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, kỳ thực có chết hay không, ta đều sớm đã thấy ra, bất quá ta còn có một cái tiên lối." "Tiên lối?" Bạch Trạch cảm thấy trong lòng rất đau, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cùng Bạch Lý Tỷ gặp mặt có thể hiện tại Bạch Lý Tỷ sinh mệnh lực trôi qua, đoán chừng sống không được mấy năm. Không biết vì cái gì, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có loại cảm giác đau nhói. Huyện mạch giữa liên hệ nhượng Bạch Lý Trạch Tâm tình 10 phần kiềm chế. Ai, đời này cũng không biết còn có hay không cơ hội nhìn thấy người nương. Kỳ thực Bạch Lý Tỷ muốn gặp nhất nhân chính là Thủy Ma đại đế. Cũng chính là Bạch Lý Trạch mẫu thân Thủy Ma đại đế, cái kia giống như tinh thần giống như sáng chói người. Có thể, nhất định có thể. Ta đây liền mang cha ngươi đi đại giáo. Bạch Lý Trạch vành mắt thừng đỏ, âm thanh mang theo nước nợ nói. Bạch Lý Tỷ lắc đầu nói, tính toán, là cha hy vọng sang đời, chỉ ta thân thể này Đoán chừng là không đến được đại địa giáo. Cha, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới nhoi nhói, không biết vì cái gì, hắn gái mũi chua chua, nước mắt ồ cục chảy xuống. Bạch Lý tỷ thay Bạch Lý Trạch xoa xoa nước mắt, cười nói, đi như tử, đừng khóc, không nhìn thấy vợ ngươi ở bên cạnh đi. U Nhược Hi ánh mắt có chút phức tạp, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Lý Trạch. Nàng từ nhỏ đã tại U Minh giới lớn lên, nàng cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm tình yêu. Đối với U Nhược Hi loại người này tới nói, tình yêu là một kiện vô cùng hi vọng xa vời sự tình. Ầm ầm. Đương nhiên Trần trời truyền đến một tiếng vang dội, chỉ kiến nhất tọa mộ bia đang chậm rãi hướng thần đạo giới rơi xuống. Khối kia mộ bia đã mục nát, giống như là bị cực lớn trọng thương. Trên bia mộ càng là có không ít khe hở, nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, mộ bia bên trong lại có sinh mạng khí tức, nên tới vẫn là tới. Bạch Lý Tỷ sắc mặt phát lạnh đạo, "Trong thấy khối kia mộ bia sao?" Bạch Lý chậc gật đầu nói, "Nhìn thấy, khối kia mộ bia là cái gì? Chẳng lẽ là một vị nào đó chúa tể ngưng luyện bia mộ sao?" Bạch Lý tí lắc đầu nói, "Không phải, khối kia mộ bia cùng thần đạo giới vốn là một thể, về sau bị chia cắt trở thành hai nửa." Vừa ngoài sao? Bạch Lý Trạch tâm tưởng nhớ thông minh, lập tức liền đoán ra Liễu Bạch Lý tỷ ý tứ. Bạch Lý tỷ gật đầu nói, "Không tệ, chính là vực ngoại, đợi đến bia mộ rơi xuống đất, vực ngoại liền sẽ cùng thần đạo giới hoàn toàn hòa làm một thể, đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy rất nhiều mộ bia hư ảnh, những cái kia mộ bia hư ảnh chính là chư vị chúa tể ngưng luyện ra bia mộ." Ô. Oh, oh. Mặt đất cuốn lên mấy đạo tàn phong, đột nhiên, toàn bộ thần đạo giới trở nên điệu hựu đứng lên. Không có quá dài thời gian, khối kia không vẹn mộ bia liền rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất ngay mắt, toàn bộ thần đạo giới đều run rẩy lên. Vào lúc đó, Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy được vùng đất thanh âm rung động. Loại này tiếng ầm ầm một mực kéo dài một ngày, sau đó mới có yếu bất dấu hiệu. Dung hợp. Vực ngoại cuối cùng cùng thần đạo giới dung hợp. Thần đạo giới tinh khí cũng đang tăng thêm, hẳn là từ vực ngoại các đại châu vào tới. Không bao lâu nữa, thần đạo trong giới tinh khí nồng độ liền sẽ siêu việt thần cổ sơ kỳ. Đợi đến khối kia không chọn vẹn mộ bia chân chính rơi xuống đất, Bạch Lý Trạch mới mang theo Bạch Lý Tỷ cùng ngũ đi về phía trước đi. Có bản long thay đi bộ, Bạch Lý Trạch chỉ dùng không tới một ngày liền chạy tới Bắc Hải. Lúc này Bắc Hải đã bị san bằng. Nhìn lên trước mắt khối này mồ mỡ đại địa, Bách Lý Trạch trước mắt cũng là sáng lên. Bắc Hải Bách Sơn bằng, điều này cũng làm cho thiệt hại giảm đến rồi thấp nhất. Ở đây hẳn là Mệnh Châu biên giới, từ nơi này một đường hướng tây, liền có thể đạt đến Mệnh Châu khu vực trung tâm. Bách Lý Tỷ chỉ chỉ chỗ xa xa, trầm giọng nói. Bách Lý Trạch nghi ngờ nói, lao cha, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao?" Đối với Bách Lý Tỷ lúc này cơ thể, Bách Lý Trạch vẫn rất lo lắng. Nghe U Nhược Hi nói, Mệnh Châu có một loại có thể sửa số mạng thần quả, gọi là Soán Mệnh quả, có thể cướp thọ nguyên. Nhưng loại này thần quả hết sức gặp, hơn nữa gian khổ thành nên Căn cứ Thiên mệnh Chúa Tể nói, toàn bộ Mệnh Châu cũng chỉ có 3 viên xoán mệnh quả. Nhưng năm đó Thiên mệnh Chúa Tể thụ thương, bất đắc dĩ phục dụng một quả. Theo Lý thuyết, lúc này Mệnh Châu cũng chỉ còn dư 2 quả xoán mệnh quả. Lấy Mệnh Châu tính tình, là tuyệt đối không có khả năng lại giao ra một quả xoán mệnh quả. Có thể Bạch Lý Trạch hy vọng Mệnh Châu tu sĩ xem ở hắn xa xôi ngàn dặm tiện đưa ưu nhược hi hồi Mệnh Châu mà trên, có thể cho lên hắn một quả, hoặc là nửa viên cũng được. Có lẽ đây là một loại hy vọng sắp rồi. Nhưng Bạch Lý Trạch ý dùng trên người hắn tất cả mọi thứ để đổi. Tại giết yêu vương Vị Vũ Vương cùng với Kỳ Lân Vương trở Vương giả trí tôn phía sau, Bạch Lý trạch trên thân thế nhưng là có không ít thần khí. Vị Vũ tộc Hạ Mệ, Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Kiếm cùng với Thi Yêu tộc Thiên Thi thần quân đại, đó cũng đều là thế gian hiếm thấy chí bảo. Nhất là Hạ vẹ, đây chính là trước kia không chết thần hoàng tự tay luyện chế. Nghe nói Hạ vẹ có cùng không chết thánh hoàng lệnh một dạng quyền hạn, có thể miễn trừ vừa chết. Không được, thừa dịp ta bây giờ còn có thể động, ta muốn đi một chuyến noi theo người xưa núi. Bạch Lý tí mắt nhìn nơi xa, một mặt nghiêm túc nói, "Noi theo người Sưn Úy, tụi đi đi." Bạch trạch vấn đạo. Bạch Lý tí đầu nói, "Ân." Ta muốn nhìn xem linh thần tộc đã từng huy hoàng chói đến cùng dáng dấp ra sao. Nghe người ra, ra ra ra nói, nói theo người xưa trong núi có đại cơ duyên, nói không chừng có thể tìm được kéo dài tính mạng phương pháp. Lao cha, nếu không thì ta với ngươi cùng đi chứ? Bạch Lý Trạch vẫn có chút lo lắng, dù sao noi theo người xưa núi đã bị phong ấn. Vạn nhất trên đường gặp gỡ địch nhân, bằng Bạch Lý tỷ lúc này thực lực, đoán chừng rất khó chạy trốn. Yên tâm đi, chỉ cần không phải chúa tệ ra tay, liền không có người có thể giết được ta. Bạch Lý tỷ đỉnh đầu sợi tóc màu bạc theo run rẩy mấy lần, kỳ thực Bạch Lý Tì cũng không có cùng Bạch Lý Trạch nói thật. Cơ may lớn gì? Nơi nào có cơ duyên gì nha bác Lý Tì chính là muốn chết tại noi theo người xưa núi đến lúc đó cũng coi như là lá dụng về tội Bách Lý Tỳ cũng không hy vọng xa với noi theo người xưa núi có cơ duyên gì chỉ cần có thể sống sót đạt đến noi theo người xưa núi hắn liền đã rất vui vẻ lá dụng bể tội. đây chính là bác lý Tỳ lúc này ý nghĩ sâu trong nội tâm sống sót Bách Lý Tỳ đã không hy vọng xa đời. bởi vì đang thi triển chuyển linh tế pháp phía sau trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đang tại từng chút một tiêu thất đấy có lẽ qua không được một năm hắn liền sẽ bởi vì giải yếu mà chết Con đường phía trước quá mơ hồ, Bạch Lý Tỷ cũng không biết có thể đi bao xa. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không đến được noi theo người xưa núi. Có thể Bạch Lý Tỷ cũng không muốn trở thành Bạch Lý Trạch vườn hữu. Hiện tại Bạch Lý Trạch nhục thân cũng đã đạt đến đạo thể, cũng tu luyện ra một đóa đạo hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến Bạch Lý Trạch tu luyện ra ba đóa đạo hoa, hắn liền có thể lại đột phá tiếp. "Tốt a." Kiến Bạch Lý Tỷ đã làm quyết định, Bạch Lý Trạch cũng chỉ đánh đáp ứng. Bất quá Bạch Lý Trạch vẫn có chút lo lắng, tính toán Linh Long cùng tại Bạch Lý Tỷ trước mặt. "Lão cha, không lẽ như để cho Huệ Linh Long đi theo ngươi trước mặt a?" Bạch Lý trạch nghĩ sâu tính kĩ đạo. Nó. Bạch Lý tỷ liếc qua Huyết Linh Long, tựa hồ có chút hoài nghi Huyết Linh Long thực lực. Kiến Bạch Lý tỷ có chút không tin mình thực lực, Huyết Linh Long tức giận tới mức này. Lao chủ nhân, ta vậy nhưng rất mạnh, coi như đụng tới Thiên Thần truy sát, ta cũng có thể mang ngươi an toàn đến nơi theo người xưa núi." Huyết Linh Long thở phì phò nói. Nói theo người xưa núi tại Pháp Châu, nơi đó là vạn pháp khởi nguyên chỗ. Cơ hồ tất cả chúa tể cũng là từ Pháp Châu đi ra ngoài. Pháp Châu là một mảnh tràn ngập tiên khí chỗ, nhưng lại không phải ai cũng có thể tiến vào. Bởi vì Pháp Châu có chúa tể ý chí, tu vi thấp căn bản cũng không đi." Chính là bởi vì dạng này, Pháp Châu mới có thể trở thành chỗ hưu tu sĩ hướng tới chỗ. Huyết Linh Long cũng có tính toán của mình, nó cũng nghĩ nhân cơ hội này đi noi theo người xưa núi xem, cũng tốt. Vì nhượng Bạch Lý Trạch tiên tâm, Bạch Lý tỷ không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng. Huyết Linh Long hướng Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, tiếp đó chở Bạch Lý tỷ đi Pháp Châu. Pháp Châu tại phía đông, mà Mệnh Châu tại phía tây, đây là hai cái phương hướng ngược nhau. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, cái này lựa chọn có chút khó khăn, nhưng Bạch Lý Trạch biết, hắn nhất định phải đi một chuyến Mệnh Châu. Bởi vì chỉ có mệnh quả mới có thể thay Bạch Lý tỷ kéo dài tính mạng. Đi thôi." Bạch Lý Trạch sắc mặt có chút phức tạp, mang theo ưu nhược hi nhảy lên bàn lông cõng. Tại bàn long trong trí nhớ, trừ Liễu Bạch Lý Trạch bên ngoài, cũng chỉ có một người là dựa vào lấy dưỡng thần cựu chuyển trực tiếp tiến vào linh thần cảnh. Đó chính là Không Chết Thần Hoàng. Ngoại trừ Không Chết Thần Hoàng, số đông tu sĩ chỉ có thể dựa vào trong cơ thể đạo văn nhóm lửa thần hỏa, nhưng lại không thể tại thể bên trong tu luyện ra đạo hoa. Bất quá Không Chết Thần Hoàng đang nuôi thần cựu truyền lúc, không chỉ có đốt lên thần hoàng, càng là tại thể bên trong tu luyện ra ba đóa đạo hoa. Chỉ từ điểm ấy mở ra, Bạch Lý Trạch cách Không Chết Thần Hoàng còn có chênh không nhỏ. Nhưng phải biết, Bạch Lý Trạch là ở không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống nhóm lửa thần hỏa. Theo lý thuyết, nếu như nhượng Bạch Lý Trạch chuẩn bị chu đáo phía sau, nói không chừng cũng có thể tại thể bên trong tu luyện ra ba đóa đạo hoa. Ngay tại bàn long dự định bấy lúc, Nguyên tội đạo thạch từ Bạch Lý Trạch trong ngực trôi ra. "Không tốt, có người giết tới." Nguyên tội đạo thạch một mặt lo lắng nói. "Cái gì? Nhanh như vậy?" Bạch Lý Trạch biến sắc, trầm giọng nói, "Đi, nhanh chóng đi tới Mệnh tu sĩ lại điên cùng, tại quay đầu nhìn dạng, chỉ nhất thân ra 6 đôi ma lao bay tới. Lão giả kia toàn thân tản ra ma khí, ánh mắt hắn vận đục, cầm trong tay một cây trường thương. La phi vũ tộc thiên thần, ưu nhược hi biến sắc, vội la lên, "Đi, mau chóng rời đi ở đây." Bàn Long giống lên một tiếng, một đầu đâm vào xa xa hư không. Nhưng vào lúc này, một tia ô quang phóng tới, trực tiếp xuyên thấu hư không, đâm bị thương bản lòng nhập thân. Bạch Lý Trạch cũng là gương mặt chấn kinh, "Lão nhân này thật mạnh nha, một thương liền đâm xuyên qua bản lòng nhập thân. Thật không hổ là phi vũ tộc lão tổ. Chính là ngươi giết cháu của ta." Bay Vũ lão tổ sau lưng sáu đôi ma dục một cái, chỉ thấy vô số ma ảnh bay ra. Những cái kia ma ảnh biến thành từng cái xích sắt, giăng khắp nơi lấy, đem toàn bộ hư không phong tỏa, là cấm địa trận, phi vũ tộc trấn tộc sắt trận. Nhìn xem chung quanh qua lại màu đen xích sắt, Ú Uược Hi một mặt kinh hãi nói, Người dựa vào sau. Bạch Lý Trạch nắm thần khắc kiếm, hai mắt nhắm lại, tiếp đó thôi động ngẩng đầu lên đỉnh đạo hoa. Chỉ thấy cái đóa kia kim sắc đạo hoa tản ra bảy loại màu sắc, đem Ú Uược Hi bọn người che lại. "Ân, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ chân thần cũng có thể tu luyện ra hoa." Bài vũ lão tổ biến sắc, cười lạnh nói, "Nhưng ngươi vẫn là đợi ngươi sau khi chết, lão phu liền luyện hóa ngươi đạo hoa." Có lẽ liền có thể sở đến đại đế ngửa cửa. Quân vọng, có gan ngươi tới lấy nha. Bạch Lý Trạch đem thần khóc kiếm dọc tại trước ngực, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về phía trước xung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không trung xích sắt liền bị chặt đứt. Ngay sau đó một đạo huyết mang chém ra, cùng bay vũ lao tổ trưởng thường đánh đến một cái lên. Thực sự là ngươi tơ, chỉ bằng ngươi một cái mới vừa tiến vào linh thần cảnh tiểu thái điểu cũng nghĩ giết ta. Bay vũ lao tổ đứng ở tại chỗ không lúc đích, tay thương trả lại. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhóm phá giải Bạch Trạch, có thể để bay vũ lão tổ kinh ngạc chính là, trường thương của hắn cư nhiên bị thần khóc kiếm đánh bay trong tay ngươi tại sao có thể có thôn tiên ma chủ bình khí? Bay Vũ lao tổ liếc mắt một cái liền nhận ra thần khắc kiếm, cách không nhất truyện, lại lần nữa đem cái kia cây thương bắt được trong tay. Không đợi Bay Vũ lao tổ nói xong, Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đạo hoa xoay tròn một chút, chỉ kiến nhất đạo kim sắc thân ảnh rơi xuống. Đạo thân ảnh kia chính là Bạch Lý Trạch tu luyện ra được pháp thân, cũng là dựa vào thần hồn tu luyện ra được. Đi. Bạch Lý Trạch tu người nhảy lên, nhẹ tới bàn lòng trên lưng, tiếp đó hướng nơi đi. Bách Lý luyện ra được pháp thân lên hạ cùng Bay Vũ lão tổ hết chiến lại với nhau. Mà Bái Vũ lao tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Trạch cưới bàn long trốn. 676 chương 675, Vũ dạy thần sứ ưu ngục. Bái Vũ lao tổ chỉ có thể nhìn Bách Lý Trạch mang theo yếu nhược hi trốn, tốc độ còn nhanh vô cùng. Bái Vũ lao tổ trong lòng có điểm tâm kinh, hắn không nghĩ tới một cái vừa mới nhóm lửa thần hỏa người sẽ mạnh như vậy. Trong thời gian thật ngắn liền có thể tu luyện ra pháp thân. Trước mắt cố này kim sắc pháp thân chính là Bách Lý Trạch tu luyện ra được, sắp thực nói là từ Bách Lý Trạch đỉnh đầu Đạo Hoa tu luyện ra được. Đạo hoa, đây là một loại có thể đem đạo lực chuyển thành nguyên lực tồn tại, nhưng cũng không phải nói cũng có thể tu luyện ra Đạo Hoa. Hiện tại Bạch Lý Trạch đã tiến vào Liễu Linh Thần cảnh, không bao giờ lại là năm đó tiểu Lâu La. Nếu như không phải một chút cổ xưa thiên thần đứng ra, có lẽ không có ai sẽ là của hắn đối thủ. Nhất là Bạch Lý Trạch tu luyện hai loại cực kỳ bá đạo thiên công, một loại là Bộ Thiên công, mà đổi thành một loại nhưng là 8 9 ngày công, một loại có thể thông qua huyết hồn diễn biến ra thần thông thiên công. Bay Vũ lao tổ, ngươi như thế nào chật vật như vậy? Bạch Lý Trạch đâu? Lúc này, một đầu màu đen nhánh kỳ lân bay tới, ánh mắt hắn sắc bén, quét mắt một vòng, dưới bụng tản ra hùng hồn ma khí. Đây chính là Hắc Ngọc Kỳ Lân, cũng là kỳ lân tộc cổ xưa nhất một tôn tiên thần từng bị không chết thần hoàng phong làm tiên phong. Kỳ Lân Thần, là Úy nói, hắn là Kỳ Lân nhất tộc thần hoàng, trưởng quản tất cả Kỳ Lân, Kỳ Lân nhất tộc chân chính hoàng giả đại đế. Kỳ Lân Thần bẻ bẻ cổ, ngẩng đầu lên nói, "Thi U Linh, đừng Hoàng Du, mau xuống, cái này Bạch Lý trách phải chết, không chỉ có nhục nhã ta không chết tộc, dám giết tộc ta ba vị vương giả chí tôn, hắn phải chết." Đối với Kỳ Lân Thần bọn người tới nói, Bàn Long chính là bọn họ không chết thần đỉnh tộc trưng. Mặc dù bây giờ không chết thần hoàn còn không có khôi phục, nhưng hắn khi xưa chiến sủng cũng không phải ai cũng có thể nhục nhã. Bàn Long Không nghĩ tới trước kia sắc Trá Phong Vân bản lòng sẽ liên lạc tới tình trạng này. Hắc Ngọc Kỳ Lân, hô bậy bạ gì đâu, ta để ý không phải Thi yêu vương, mà là ta tộc Tiên Thi thần quan tài. Thi yêu tộc lão tổ Thi U Linh một mặt lạnh lùng, hai chân nổi bổng bệnh giữa không trùng, mặt coi thường nhìn lướt qua Kỳ Lân thần. Kỳ Lân thần nghiêm mặt nói, "Thi U Linh, ta không cũng giống vậy đi, ta để ý nhất cũng là ta Kỳ Lân tộc Kỳ Lân kiếm, đây chính là dùng Hắc Ngọc Kỳ Lân tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng rừng Kỳ Lân luyện chế, vô cùng sắc bén." "Đi, hai vị, chúng ta vẫn là mau đuổi theo a, xem ra tiểu tử hẳn là đi Mệnh Châu." Nhìn ra xa một cái mắt nơi xa, Bái Vũ lao tổ trầm giọng nói: "Thi U Linh hừ một tiếng nói: "Làm sao ngươi biết?" Nói nhảm, Na tiểu tử mang theo U Như Hy, nếu như ta không có đoán sai, U Như Hy tổ địa chính là Mạch Châu, mà U Thiên mệnh cũng là tổng mệnh Châu tiến vào U Minh giới." Bái Vũ lao tổ đạo: "U Thiên mệnh, cái tên này rất quen thuộc. Sớm tại thần cổ sơ kỳ lúc, bọn hắn liền nghe được qua cái tên này. U Thiên mệnh thế nhưng là có thần toán tử danh xưng, nghe nói hắn có thể đẩy về trước 500 năm, phía sau đẩy 500 năm." Ngẩng đầu nhìn lướt qua Mạch Châu, nơi đó nhưng là một cái chỗ thần kỳ cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu một điểm vô diễn. Nghe nói Mệnh Châu có một cái thủ hộ đồ đẳng gọi là Thiên Mệnh Hoa. Thiên Mệnh Hoa là một loại kỳ hoa, xoán mệnh quả chính là từ loại này kỳ hoa bên trên kết xuất tới. Nghe nói loại này kỳ hoa có thể đoạt nhân phàm nguyên, còn có thể bàn cho nhân phàm nguyên. Tại Mệnh Châu, cơ hồ chỗ hưu tu sĩ đều phụng đoán loại kỳ hoa vì thần minh. Không người nào dám khinh nhân loại này kỳ hoa. Đi, mặc kệ Na tiểu tử có hay không đi Mệnh Châu, chúng ta đều phải đi một dạng Mệnh Châu. Lúc này, Thi Linh mở miệng, hắn một mặt ngưng trọng nói, nếu như có thể ăn vào một mảnh bầu trời Mệnh Hoa cánh hoa, Thân thể của chúng ta cơ năng liền có thể dần dần khôi phục. Hảo, chúng ta ba người liên thủ cũng có thể quét ngang mệnh châu a." Kỳ Lân Thần gầm thét một tiếng, trên người Lân tiến ngưng luyện lại với nhau, ngay sau đó phía sau lưng sinh ra một đôi hắc sát ma cánh. Chỉ thấy Kỳ Lân Thần run dậy một cái ma dự, liền đem hư không xé rách. Nhưng vào lúc này, một người mặc huyết sắc thần bảo tu sĩ rơi xuống. Người này dung nhan cực kỳ thanh tú, nhưng sắc mặt lại cực độ tái nhận không có nửa điểm huyết sắc. Người tới khoác lên một kiện huyết choảng, sau lưng chỉ đi theo một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ ngón Cái kia hung hết kỳ quái rất giống cổ xưa nhất tổ thú khát máu độc. Khát máu lộc, nó thế nhưng là tất cả kỳ lân tiên tổ, tỉ như nói sừng kỳ lân, nó chính là từ khát máu độc kế thừa tới. Tại nhìn thấy khát máu độc thời điểm, kỳ lân thần biến sắc, có chút khẩn trường, lùi về phía sau mấy bước. Kỳ lân thần tại khát máu lộc trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh thần uy. Nhất là khát máu lộc trong mắt, giống như máu gà bạo thạch một dạng, tràn ra lấy vết sắc qua mang. Không tỉnh giáo. Bay Vũ lao tổ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, nhất là trong cơ thể hắn khí, cho hắn một loại cực mạnh cảm giác các bác. Bai Vũ lao tổ liếc qua khát máu độc, từ đầu kia khát máu lộc trong ánh mắt, hắn cảm nhận được nồng nặng sát ý khát máu độc còn liếm môi một cái, một mặt cười khẽ nhìn Bai Vũ lao tổ một mắt. Thế này sao lại là cái gì độc nha, nhất định chính là một đầu thị sát vô cùng mạnh hổ, cùng xưa. Khát máu độc cùng phổ thông lộc không có gì khác biệt, ngoại trừ toàn thân đều mọc ra vải màu đỏ nhỏ, phía sau lưng hai bên hơi hơi nô lên, giống như là có một đôi huyết sắc vải cánh. Vũ dậy thần sứ, U Ngục. Máu kia thiếu niên cười một tiếng nói, U xong danh tự này, Kỳ Lân thần biến sắc, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngài đến từ U Minh giới? Không thể chính là tại hạ U Minh giới phái tới thần sứ. U Ngục cười một tiếng nói, không biết vì cái gì, Kỳ Lân Thần luôn cảm thấy người này không đơn giản. Nhất là U Ngục khí tức trên thân, đều khiến Kỳ Lân Thần có loại kinh hãi cảm giác, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi xem hắn. U Ngục lông mày bổ từ trên xuống, cơ hổ cùng lông mi thẳng đứng, gương mặt này xem xét chính là tuyệt thế hung tướng. Còn có chính là, U Ngục hai tay, giống như là tại thần huyết bên trong dính qua một dạng, trên cánh tay mọc đầy rất nhiều hoa văn. Những cái kia huyết sắc hoa văn giống như xích sắt một, một đầu liền với một đầu, giăng khắp nơi. Liền Ngục trên cổ đều có loại này huyết sắc hoa văn. Bai Vũ lao tổ liếc mắt liền nhìn ra những cái kêu huyết sắc hoa văn không đơn giản, có thể là một loại phù văn cổ xưa. Đối với phù văn kia có cái gì lực lượng, Bai Vũ lao tổ trước mắt còn nhìn không ra. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, người này tuyệt đối có miểu sát ba người bọn họ thực lực. "Uu thần sư, chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng tại người, sẽ không ở đây dừng lại, cáo tử." Bai Vũ lao tổ hướng Uu Ngục ôn huyền đạo. Ngay tại Bai Vũ lao tổ dự định lúc xoay người, Uu Ngục mở miệng, hắn cười đạo, "Các ngươi có từng gặp qua người này?" Nói, Uu Ngục đưa tay trên không trung điểm một cái, chỉ thấy trên không xuất hiện u nhược thân ảnh. Cái này sao? Gạt qua. Vốn là Bay Vũ lao tổ không muốn nói lời nói thật, nhưng từ đầu kia khát máu lộc trong mắt, hắn thấy được một tia thị sát khí tức. Theo lý thuyết, nếu như Bay Vũ lao tổ dám lừa gạt trước mắt thần này làm cho, hắn tuyệt đối sẽ bị đầu này khát máu lộc cho nuốt sống. "A, nàng đi nơi nào?" U ngũ ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã đã biết U Nhược Hi chạy trốn tới nơi nào, nhưng hắn giả vờ một mặt không biết biểu lộ. Bay Vũ lao tổ có chút sợ, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khẩn nói, "Tựa như là Mệnh Châu, U là U minh giới mệnh chúa nhi, vô cùng có khả năng đi Mệnh Châu, hẳn là tìm kiếm che chở a." Ha May mắn người nói lời nói thật." U Ngục cười một tiếng, tiếp đó đưa tay sờ sờ khát máu lộc rừng hưu. Ừng ực. "Bai Vũ lao tổ, Kỳ Lân thần còn có Thi U Linh cũng là gương mặt kinh hãi, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Vu Dạ thần sứ chỉ là một chút rất thông thường mà hàng, nhưng ai biết, người trước mắt này lại có mạnh như vậy cảm giác lực. Bay Vũ lao tổ cảm thấy cái này U Ngục giống như là có cái gì lai lịch lớn, tóm lại, hắn rất thần bí. Thần bí có chút đáng sợ, loại người này tuyệt đối không phải đơn giản mà hàng, nói không chừng là U Minh giới một vị nào đó chúa công tử. Bây giờ còn chưa phải là điều tra u ngục thân phận thời điểm, bây giờ việc cấp bách chính là đi tới Mệnh Châu bắt được Bạch Lý Trạch. Đối với bay Vũ lao tổ, Kỳ Lân Thần cùng với Thi U Linh 3 người tới nói, Bạch Lý Trạch cấp đi thần khí cực kỳ trọng yếu, rất có thể quan hệ đến bọn hắn bộ tộc này sinh tử. Ở xa ngàn giảm Bạch Lý Trạch căn bản không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, đang bay vài ngày sau, cuối cùng gặp được một tòa cổ thành. Tòa thành cổ kia lộ ra cực kỳ đơn sơ, nhưng nó bầu trời lại ra nhàn nhạt ngân quang. Nhìn trước mắt cái này tòa cổ thành, một hơi thật sâu, nói, "Đến rồi, nơi này chính là Mệnh Châu Thiên Mệnh Thành." Như thế đơn sơ Có phải hay không là giả Bách Lý Trạch có chút hoài nghi nhìn trước mắt tòa này rách nát không chịu nổi cổ thành nói. Úi nhược hy hừ một tiếng, tức giận nói, làm sao có thể? Sở dĩ kiến tạo như thế đơn sơ, cũng là không muốn khoa trường, do tú tại rừng trước phải phá vỡ chi. Xem ra cha người rất điệu thấp nhà. Bách Lý Trạch điệu môi nói. Úi nhược hy nhẹ soạn đạo, đương nhiên, cha ta thế nhưng là thế gian đàn ông tốt nhất. Cắt, cái kia chưa hẳn à? Chẳng lẽ so với ta Bách Lý Trạch còn tốt? Bách Lý Trạch khinh bị trận nhìn U nhược một cái nói U Nhược Hi mặt sầm lại, không biết nói gì, ngươi xem một chút người, dọc theo con đường này đã ăn bao nhiêu tổ thú. Đây không phải là ngươi muốn ăn sao?" Bách Lý Trạch giải thích. U Nhược Hi một mặt không biết nói gì, ta lúc nào nói muốn ăn? Ánh mắt của ngươi bán rẻ ngươi." Bách Lý Trạch kéo hai tay, giả vờ một mặt cao ngạo đạo: "Bán đứng cái đầu của ngươi, nhanh chóng vào thành a." U Nhược Hi hừ một tiếng, tiếp đó Bính Bính khiêu Kiêu hướng cửa thành đi đến. Nhưng vào lúc này, thứ bên ngoài thành bay ra mấy thân ảnh. Dẫn đầu tu sĩ đỉnh đầu mọc ra ma sừng, lui đến thiên mệnh ngoài thành đất hoang bên trên. Không bao lâu, lại từ thiên mệnh trong thành bay ra mấy thân ảnh. Cơ hồ mỗi một cái cũng là phong thần cảnh. Thiên mệnh thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào nhiều ngày như vậy thần tu sĩ giá lâm? Bạch Lý Trạch Vội vàng kéo lại U Nhược Hy, khẩn trương nói, trước tiên đừng đi vào, Thiên mệnh thành giống như đã xảy ra chuyện. U Nhược Hy lại không đốc, nhìn xem Ma Châu chờ tu sĩ gương mặt khí thế hùng hổ, tựa hồ cùng Thiên mệnh thành có cái gì mối thủ chuyển kiếp tựa như. Có thể U Nhược Hy nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, có vẻ như Mệnh Châu cùng Ma Châu chờ Châu quan hệ vẫn là rất tốt, làm sao lại trở thành sinh tử đại địch đâu? Chẳng lẽ Mệnh Châu làm cái gì nhường Ma Châu Châu căm tức sự tình? Mệnh lão đầu Chẳng lẽ ngươi thật muốn theo ta Ma Châu vạch mặt sao? Lúc này, Ma Châu Châu chủ hôn trưởng sinh một mặt căm tức chỉ vào Từ Thiên Mệnh trong thành đi ra một cái lao đầu. Lao đầu kia dáng dấp già còm, trên thân chỉ bao lấy một lớp da, một đôi mắt lún xuống dưới, xương gò má cao cao nổi lên, khỏe môi nhếch lên nghe răng cười. Nói như vậy, phàm là toát ra như thế nhếch răng cười hèn mọn lão đầu tuyệt đối không phải người tốt lành gì. 677 chương 676, Úy Hoàng đã chết. Ngoại trừ Ma Châu Châu chủ hôn trưởng sinh bên ngoài, còn có Tuyết Châu, Thuốc Châu, Kiếm Châu chờ tu sĩ. Cơ hồ mỗi một cái lục địa đều phái ra chiến lược mạnh nhất, cũng chính là phong thần cảnh tu sĩ. Những người này, mạnh nhất hẳn là Ma Châu Hỗn trưởng Sinh cùng hòa Châu Trúc Dung. Mấy cái khác lục địa cũng là nghe hai người này lời nói. Cái này Hỗn trưởng Sinh không nói, lão nhân này hẳn là hôn Nguyên Tiên cùng Hỗn Nguyên Linh lão tổ. Xem ra, Hỗn trưởng Sinh dáng dấp cũng không có bị ở như vậy, ngược lại là gương mặt quang minh lẫm liệt. Nhược khi, cửa thành lao đầu là ai, nhìn thật là bị ở nha. Bách Lý Trạch Kiều ưu nhược cánh tay đạo. Ưu nhược mắt trắng ra nói, nơi nào bị hồi. Đừng nói nhảm, hắn là ta đại chất tử, gọi mệnh lệnh, là Huyền Mạch lão tổ mà cha ta là thiên mạch lão tổ. Mệnh Huyền, ta xem hắn lần này thực sự đủ treo đích, cho hai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây Ma Châu cùng Hỏa Châu đâu. Mấy cái khác châu đều dễ nói, nhưng là thuộc Ma Châu khó chơi nhất, còn có chính là Hỏa Châu, Hỏa Châu tu sĩ cơ hồ cũng là hỏa linh thể, sinh ra liền có thể phun lửa. Không thể không nói, Hỏa Châu tu sĩ vẫn là rất nhu bức, bọn họ thịt dê nướng nướng gọi là cái tuyển. Làm gì chứ, mau đem nước miếng của ngươi lao lao, thực sự là phục ngươi. U nhược hi thở phì phò phòng lên một nhỏ, Trừng một cái nói. Bạch lý trách liếm môi đạo, chỉ là có chút nghĩ thịt dê nướng Nghe nói Hỏa Châu tu sĩ sinh ra liền sẽ thịt dê sọ sâu nướng. Nướng cái đầu của ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gây chuyện cho ta." Vũ Nhược Hi có chút lo lắng nói. Đúng lúc này, Mệnh Viễn đi tiến lên, phía sau hắn đi theo mười mấy tóc bạc hoa dâm lao đầu. Những lao đầu kia thực lực cũng không yếu, mặc dù tóc bạc trắng, nhưng trên mặt lại không có một đầu nếp nhăn. Xem ra cái mạng này Châu không đơn giản nha. Khi một hơi thật sâu, Bạch Lý Trạch cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều. Xem ra, đoán Mệnh Quả đã nhanh thành thủ. Trạch suy nghĩ, những người này không phải là hướng về phía Mệnh Quả tới a. Bây giờ đoán Mệnh Quả lại chỉ có hai quả. Tuyệt đối không thể bị những người này cướp đi. Bất quá Bạch Lý Trạch có chút khó khăn, bất kể nói thế nào mạng này Châu cũng là u nhược Hy tổ địa. Nếu như cưỡng đoạt soán mệnh quả, vậy thì lộ ra có chút quá không nên đạo. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là làm không được. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch nghĩ tới đổi. Dù sao soán mệnh quả vô cùng trân quý, Bạch Lý Trạch suy nghĩ, trên người của hắn những vật này mới có thể thay đổi một khóa soán mệnh quả. Cười ngây ngô gì đó, U Nhược Hy có chút lo lắng, gia hỏa này không phải là muốn cướp soán mệnh quả à, người khác không hiểu rõ mệnh Châu, U Nhược Hy vẫn rất hiểu. Mệnh Châu bên trên có đồ đằng cũng chính là thiên mệnh hoa, đây chính là một đóa hoa đá. Không tệ, chính là một đóa hoa đá, không hề giống bên ngoài truyền đi như thế. Mà xoán mệnh quả chính là hoa đá dụ dục ra tới. May mắn Bạch Lý Trạch không biết tình hình thực tế, bằng không hắn cần phải nhường nguyên tội đạo thạch đi câu dẫn thiên mệnh hoa. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi cái này đại chất tử dáng dấp thật là bị ở nhà, thật xấu. Bạch Lý Trạch cười đùa tí từng đạo. Thư hừ, hừ ngươi mới xấu đâu. Úy Nhược Hi hướng Bạch Lý Trạch làm một cái quỷ, Thứ nói, mệnh huyền tu luyện thuật, tự nhiên sẽ chịu đến mùi cho nên tướng mạo kỳ lạ một điểm cũng không có gì. Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói, "Vậy còn ngươi? Như thế nào không cùng ngươi lão cha học tập xoán mệnh thuật? Mới không cần đâu, xoán mệnh thuật quá kinh khủng, mẹ ta cũng là bởi vì cha ta mà chết, cho nên ta thể, đời này cũng sẽ không tiếp tục tu luyện xoán mệnh thuật." Vũ Nhược Hi âm thanh có chút nước nợ nói, "Mẹ ngươi, cha ngươi tu luyện xoán mệnh thuật, cùng ngươi nương có quan hệ gì?" Bạch Lý Trạch vẫn có chút mếch hoặc, thấp giọng hỏi. Vũ Nhược Hi trầm ngâm chốc lát nói, "Tu luyện xoán mệnh thuật đối với người bên người tổn hại cực lớn, trời cao đúng là công bình, ngươi thi triển mệnh thuật cứu được người." Như vậy thì sẽ có người thay ngươi gánh chịu tội lỗi, mà mẹ ta cũng bởi vì cha ta thi triển toán mệnh thuật mà chết. Không có việc gì, ngươi cứ việc tu luyện a, ta Bạch Lý Trạch mệnh cùng rắn, không chết được." Bạch Lý Trạch mặt dày nói. Vũ Nhược Hy mặt sầm lại, gắt giận nói, "Ngươi nói bậy gì đấy? Hừ, thật là một cái đại phôi đản, cả ngày liền nghĩ chiếm tiện nghi ta." "Nào có." Bạch Lý Trạch mặt mò đỏ ửng đạo. "Hừ, còn nói không có, tay ta đều bị ngươi bóp nát." Vũ Nhược Hy đỏ mặt nói. Khụ khụ. Bạch Lý Trạch ho khan mấy tiếng nói, "Kỳ thực ta là sợ ngươi đi lạc." Dù sao đồng tử gian lận bại bạc lão thiên chơi an gian dặn dò vạn dặn dò ta muốn đem người an toàn đưa đến Mạch Châu. Vũ Nhược Hi róc xương lóc thịt một mắt bạch lý trạch, gia hỏa này thật đúng là sẽ ra bệnh. Vũ Nhược Hi trong lòng tính toán, hi vọng Mệnh Huyền có thể xem ở nàng cha phân thượng lấy ra một khoản xoán mệnh quà tới. Bất quá nghe lão cha nói, cái mạng này Huyền làm người tương đối âm lệ, ý đồ xấu vẫn còn tương đối nhiều, nhượng Vũ Nhược Hi về sau gặp được nhất định muốn cẩn thận. Mệnh Huyền ra, cười nói, ha ha, ha ha hôn trường sinh, dùng, yên tâm đi, chờ mệnh sau, ta sẽ lấy ra một để cho ngươi hai chưa Quả nhiên Công y tới Ma Châu Hỗn trưởng sinh cùng Hỏa Châu chốc dung thật đúng là hướng về phía xoán mệnh quả đi. Đánh rắm, đừng cho là ta không biết, xoán mệnh quả đều sớm thành thục, ngươi là muốn lợi dụng thiên mệnh hoa hấp thu ta châu khí vận, từ đó tế luyện bộ tộc của ngươi Thiên Trú Bồ A. Ma Châu Châu chủ Hỗn trưởng sinh giáng dấp khôi ngô, độ ngực cơ bắp nô lên, đỉnh đầu cột bí tóc, khí thế hùng hăng nói: "Thiên Trú Bồ. Đó là như thế nào một kiện binh khí đâu?" U nhược hi biến sắc, khẩn trương nói: "Đáng chết, chẳng lẽ đi, tự mình Như thế nào? Thiên uy lực rất mạnh sao?" Bradley có chút hơi kích động đạo U Nhược Hi trầm giọng nói: "Đương nhiên, Thiên Trú Đóa là chịu tại bệnh châu chỗ Hữu Tu sĩ Thiên Nguyên Dụo Bính Khí, nó vốn là một kiện thần đạo khí, nhưng bởi vì chịu tại Thiên Trú quá nhiều, lúc này mới biến thành liêu nhất đem ma đạo khí, uy lực cực mạnh, nhưng lại bị Lao Cha dùng thần giống trấn áp, nếu như Thiên Trú Đóa dùng khí vận tế luyện lời nói, liền sẽ một lần nữa khôi phục, rất có thể sẽ hủy đi Cha Ta Lưu lại mệnh châu tập thần. Tất nhiên Thiên Trú Đóa bá đạo như vậy, vậy ngươi cha như thế nào không xuất thủ vì nó?" Bách Lý Trạch vấn đạo. U Nhược nói, không được, cũng gánh chịu lấy Cha Ta Lưu lại Thiên chú, nếu như Thiên Trú Đóa bị hủy diệt, Những ngày kia chú lại sẽ một lần nữa trở lại cha ta thể nội, đến lúc đó liền nguy hiểm. A. Bạch Lý Trạch Tâm bên trong dâng lên vẻ nghi hoặc, xem ra sự tình không đơn giản nha. Nói không chừng mệnh huyền thật đúng là muốn hủy này kiện tiên chú đỗ. Lại hoặc là nói là dùng tiên chú đỗ hủy đi thiên mệnh chúa tể lưu lại mệnh châu tượng thần. Nếu như lưu lại mệnh châu tượng thần bị hủy diệt, như vậy thiên mệnh chúa tể liền sẽ bị trọng thương. Nếu là huyết mục chúa tể ở thời điểm này phát động công kích, như vậy thiên mệnh chúa coi như thật phải nguy hiểm. Hy vọng đồng tử có thể an toàn trở về u minh giới, nhanh lên đem khối kia thiên mệnh cho thiên mệnh chúa tể. Ừ. Hỗn Trường Sinh, các ngươi đều trở về chờ xem, đợi đến xoán mệnh quả thành tụ, ta mệnh huyền liền phái người thống trị ngươi, ít tại cái này chơi sỏ lá. Mệnh huyền hừ một tiếng, khinh bị nói, tự tìm cái chết. Hỗn Trường Sinh cũng là bạo tinh thú, hắn gầm thét một tiếng, chỉ thấy sau lưng ra hiện liêu nhất chỉ hình tròn hung thú. Cái kia hung thú bốn phía mọc đầy súc tu, miệng làm một đầu khe hẹp, nhưng không có răng. Hỗn độn pháp tướng. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy hôn độn pháp tướng. Độn sinh trợt một tiếng, hai chân hắn trên mặt đất mạnh, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện vô số ma trảo màu đen, hướng về mệnh xuống đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp vang dội truyền ra, thiên mệnh thành tường thành liền bị vô số ma trảo màu đen bắt được. Mạnh Huyền, đừng ép ta giết ngươi, thức thời liền đem khí vận trả về trở về, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hôn Trường Sinh cổ xoay phải ken két vang dội. Mạnh Huyền nhất khuôn mặt khinh thường nói, Hôn Trường Sinh, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Ba ba ba. Theo Mạnh Huyền nhất âm thanh ra lệnh, phía sau hắn mười mấy lao đầu đứng dậy. Cơ hồ mỗi vị lão giả đều có phong thần cảnh thực lực, trên người bọn họ đều khí tức. U sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cái gì? Nguyên dược Hôn trưởng sinh sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể? Các ngươi chuyên tu xoán mệnh thuật, thể nội làm sao có thể có bá đạo như vậy người rùa? Khí tức trên thân cũng mạnh không chỉ một bậc." "Hừ, ngươi không cần biết, đã ngươi không chịu rời đi, cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là ở lại đây." Mệnh Nguyên cười lạnh nói: "Ha ha, thật là lớn lời không biết thẹn, ta theo chúc dung thế nhưng là mang theo rước chừng 10 cái châu cao thủ, chỉ bằng các ngươi những lao già này cũng nghĩ giết ta." Hôn trưởng sinh cười như điên nói: "Không tin ngươi thử thử xem." Mạnh Nguyên hồ tự tin hơn gấp trăm lần, lười nhác cười nói: Hôn trưởng Sinh Lục Tân bắn mạnh lấy Ô Quang, quay đầu nói: "Chúc Dung, chuẩn bị ra tay, chỉ cần chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể diệt đi Mệnh Huyền, từ đó đoạt lại thuộc về chúng ta các đại châu khí vận." Trở Bạch Lý trạch quay đầu nhìn về phía Chúc Dung lúc, đã thấy lao đầu kia lộ ra một tia nhếch răng cười. Chúc Dung cầm một cây cờ lớn, màu đỏ thông trên cờ lớn treo lên một con chu tước phù văn. Các các. Từ cái kia cán chiến kỳ bên trong truyền ra chu tước hót vang thanh âm, nghe cực kỳ khiếp người. Chúc Dung màu đỏ chiến giáp, trên miệng mang theo từng khúc diệu, nhìn vẫn rất có mùi vị. Tại Chúc Dung tâm còn lập lòe một cái chu tước ấn ký. Tất cả mọi người chuẩn bị ra tay. Đương nhiên, chúc dung vung lên ở trong tay Chu Tức trên quỷ, chỉ thấy đầy trời màu đỏ hỏa diễm rơi xuống. Thế nhưng là, những ngọn lửa kia cũng không phải tấn công về phía Mệnh Huyền chờ tu sĩ, mà là công về phía Hôn Trường Sinh. Màu đỏ tâm chu tức liệt diễm rất nhanh liền truyền khắp Hôn Trường Sinh toàn thân. Hôn Trường Sinh sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Chúc Dung, đầu góc ngươi bị lừa đá đi, ngươi công kích ta làm cái gì?" Ba ba ba. Lúc này, cơ hồ tất cả châu chủ đồng loạt ra tay, diễn phần mình thi triển thần thông công về phía Hôn Trường Sinh. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch biến sắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này đều sớm quy thuận Mệnh Huyền? Thế nhưng là chỉ bằng mệnh huyền chú thực lực ấy, làm sao có thể lập tức thu phục giống trúc dung cường đại như vậy thiên thần đâu. Trúc Dung, ngươi đến cùng đang làm gì? Hôn Trường Sinh sắc mặt nổi giận, quát: "Hôn Trường Sinh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Úy Hoàng đã chết, chúng ta Hỏa Châu cũng lại không có phù hộ, tự nhiên muốn tìm kiếm mới phù hộ, bằng không ta Hỏa Châu sẽ bị khắc lục địa thôn vệ." Trúc Dung không có mở mắt, một mặt bất đắc gì nói: "Cái gì? Úy Hoàng chết?" Hôn Trường Sinh sắc mặt trắng bệnh, "Tất nhiên Úy chết, vậy ta gia lão tổ chẳng phải là cung treo. Úy đã chết." Bốn chữ này thật sâu cắm rễ tại Liễu Bạch Lý Trạch trong lòng. Chẳng lẽ lửa hằng nữ cũng đã xảy ra chuyện sao? Tốt, mau chóng giết chết Hôn Trường Sinh, chúng ta còn có đại sự muốn làm." Mệnh Huyền chậm rãi xoay người qua, phất phất tay nói. "678 chương 677, Mệnh Huyền phản chiến." Mấy mấy châu chủ đồng thời ra tay, hơn nữa mỗi cái châu chủ cũng là phong thần cảnh tu sĩ. Lại thêm Hôn Trường Sinh không có phòng bị, tại sắc bén như thế công kích đến, Hôn Trường Sinh cơ hồ không có sống sót có thể. Nhất là thúc dung, trong tay hắn chu tức chiến kỳ bắt đầu cháy rực rực, đỉnh đầu ra hiện liễu nhất chỉ màu đỏ thấm chu Cái kia chu tức một tiếng, tiếp đó hướng Hôn Trường Sinh lao tới, Rất nhanh, cái tiêu Chu Tức liền đem tan vào hồn trường sinh thể nội. Hồn trường sinh cảm thấy tứ chi giống như là bị giam cầm, trong cơ thể huyết hồn cũng bắt đầu bốc hơi. Lại tiếp như vậy, hồn trường sinh tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hồn trường sinh thực sự không thể tin được, cái này cùng hắn có mấy trăm năm tình cảm trúc dung sẽ ở thời điểm này phản chiến. Quá khó mà tin. Bất quá khi nghe đến U hoàng đã chết thời điểm, hôn trường sinh tựa hồ nghĩ rõ một cái chuyện. Không có U hoàng, vậy thì mang ý nghĩa Hỏa Châu không còn hậu trường. Giống khác một chút lục địa liền sẽ tranh đoạt Hỏa Châu tài nguyên tu luyện. Có lẽ trúc dung làm như vậy cũng là bị bất đắc Nhưng bất kể nói thế nào, thù này xem như kết. "Chúc Dung, từ hôm nay trở đi, Người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu như hôm nay ta không chết, ngày khác tất nhiên sẽ san bằng các người Hỏa Châu." Hôn trưởng Sinh phẫn nộ quát. "Hừ, cơ hội tất cả châu chủ đều rên khẽ một tiếng, nói đùa cái gì, nếu như tại loại này công kết đến, Người Hôn trưởng Sinh còn có thể sống sót, đây chẳng phải là nói chúng ta cái này mười mấy châu chủ quá vô dụng." Mạnh Huyên dừng bước, âm lệ cười nói, "Tốt, động thủ đi." "Lạ." Dung ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là làm một cái thống khổ quyết định. Trúc Dung cũng là bị bất hắn không thể không là Hỏa Châu suy tính một chút. Thân là một châu chi chủ, vậy thì phải vì cái này lục địa phụ trách. Có lẽ Trúc Dung không có lựa chọn nào khác. Nếu có biện pháp tốt hơn, hắn Trúc Dung cũng sẽ không đi đến bước này. Nhưng như là đã làm ra quyết định, đó cũng không có vòng vèo đường sống. Rết. Đương nhiên, Trúc Dung ngẩng đầu lên, hắn biết, nếu như Hôn trưởng sinh bất tử, hắn toàn bộ Hỏa Châu đều phải đi theo cho cùng. Hôn trưởng sinh nhưng là một cái nhân vật hung ác, hắn nằm gai nếm mật nhiều năm, ngay tại mấy năm trước, hắn đột nhiên làm loạn, lấy sức một mình độc chiến Ma Châu, cuối cùng đoạt được Ma Châu châu chủ chi vị. Năm gần đây, Hỗn Trường Sinh lại bắt đầu phát triển thế lực của hắn, liền một chút lực địa, tỉ như nói giống Hòa Châu, thuốc Châu thực lực như vậy cũng phải cho Ma Châu mấy phần chút tình ngọt. Hỗn Trường Sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không chỉ có ngươi một chết, toàn bộ Ma Châu đều sẽ vì ngươi chôn cùng, ngươi cho rằng bằng ngươi cũng nghị khôi phục ngày xưa ngươi lão tổ hy vọng. Mạnh Nguyên Tích Lũy bắt tay vào làm, mặt coi thường nói, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng Vũ Minh giới chúa tể sẽ nhìn xem các ngươi Ma Châu bày chứng. quên, các ngươi hỗn nhưng là giới phản tộc, hừ hừ Vẫn là đến hoàng truyền phía dưới nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền liền muốn mang theo một đám trưởng lão vào thành. Nhưng vào lúc này, U Nhược Hi đi ra, Dừng tay. U Nhược Hi lấy ra một khối lệnh bài, nhìn lướt qua hỗn trưởng sinh bọn người đạo. "Ân." Mạnh Huyền đám người sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía đám người vây xem. Tạ nhìn thấy U Nhược Hi mới nhìn thời điểm, Mạnh Huyền liền nhận ra nàng. "U Nhược Hi, U Minh giới Thiên mệnh Chúa tể độc nữ, cũng là Thiên mệnh Chúa tể mệnh cát tử. Ngươi là ai?" Bất quá Mạnh hay là bộ như không có nhận ra biểu lộ. Hy, cái gì? U Hy, mệnh Chúa tể nữ nhi. Cơ hồ tất cả châu chủ đều nín thở, liền công kích hồn trưởng sinh tần suất cũng chấm xuống. Không tệ. U Nhược Hi thu hồi lại bài, lạnh lùng đạo: "Mạnh Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cha ta không có đã phân phó ngươi sao? Mặc kệ đến rồi lúc nào, cũng không chuẩn dùng khí vận thế luyện thiên chú đũa. Chẳng lẽ ngươi đem ta phụ thân lời nói như gió thoảng bên tai sao?" Lớn mật. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy châu chủ nói chuyện a." Không đợi U Nhược Hi thoại âm rơi xuống, đi theo Mạnh Huyền lão cũng là gương mặt, mặt phát lạnh, trầm giọng nói, như thế đối mệnh chúa nói chuyện?" Đừng nhìn Mệnh Huyền trên mặt là cỡ mắng những trưởng lão kia biểu lộ, nhưng khẽ miệng lại nhiều hơn một gạt bỏ ý Mệnh Huyền tự nhận là che giấu rất tốt, nhưng hắn không biết, Bạch Lý Trạch nhất mắt thì nhìn phá lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Xem ra Mệnh Huyền sau lưng chúa tể vô cùng có khả năng không phải thiên mệnh chúa tể, mà là huyết ngục chúa tể. "Mệnh Huyền, để trước hôn trường sinh a." Úy Nhược Hi lạnh lùng nói. Thả hắn? Vì cái gì?" Mệnh Huyền ánh mắt lóe lên lướt qua một cái bối rối, khẩn nói. nói, "Làm theo chính là." Hảo. Mệnh Huyền suy nghĩ một hồi, Hương Chúc Dung chờ tu sĩ vất vả tay, phân phó nói, trước tiên đem Hôn trưởng Sinh bắt lại, nếu như hắn chịu quy thuận thiên mệnh chủ thể, lão phu cũng không để ý về phần một mạng. Chúc Dung mời mấy vị châu chủ biến sắc, tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng thấy Mệnh Huyền hướng bọn họ nháy mắt, lúc này mới dựa theo Mệnh Huyền phân phó đi làm. "Thả ta ra, các ngươi bọn này hèn hạ tiểu nhân, có loại đơn đả độc đấu, nhìn ta không ngượng chết các ngươi." Hôn trưởng Sinh thể nội bị Chu Tức Chiến Kỷ cầm giữ, trong thời gian ngắn còn không giải được chế. Lại thêm có những thứ này châu chủ trông coi, cơ không có tránh thoát có thể. Cái này Hôn trưởng Sinh thật đúng là tự đại, vậy mà một người đi tới Mệnh Châu Hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nếu như Hôn trưởng sinh không cuồng vọng như vậy, có lẽ còn không biết rơi xuống bây giờ kết cục này. "Trưởng công chúa, ta vẫn là vào thành a." Mệnh Huyền nhất mắt cung kính, hơi hơi ôn nhu nói. "Ân." Vũ Nhược Hi gật đầu nói, "Có thể tại Bạch Lý Trạch phải vào thành thời điểm, đã thấy Mệnh Châu một vị thiên thần ngăn cản hắn. "Dừng lại, ngươi không thể vào." Vị Tiệt thiên thần khẽ nói. Bạch Lý trách nhún vai một cái nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi là ngoại nhân." Tiên địa tiên thần kêu gào đạo. Vũ biến sắc, quay đầu nhìn xem Mệnh nói, "Mệnh Huyền, đây chính là ngươi đạo đại khách sao?" Mạnh Huyền ra vẻ trấn định nói, "Trưởng công chúa, ngươi là không biết nha. Mấy ngày gần đây nhất, luôn có một chút giống hôn trưởng sinh dạng này người trà trộn vào tới, chính là hướng về phía tộc ta soán mệnh quả đi. Soán mệnh quả?" Úy Ngược Hi biến sắc, cả kinh nói, "Mạnh Huyền, ý ngươi nói là soán mệnh quả đã thành thủ?" "Ừm, tại mấy vị châu chủ dưới sự giúp đỡ, hai khóa soán mệnh quả đã triệt để thành thủ." Mạnh Huyền nhất khuôn mặt lạnh ngắt nói, "Úy Ngược Hi trợ phảo một cái, nếu như có thể cầm tới một khóa mệnh quả, có lẽ liền có thể thay bách Lý hư danh." Mặc kệ như thế nào, chung là có một tia cơ hội. Nếu như Mệnh Huyền không chịu giao ra xoán mệnh quả mà nói, Ú Nhược Hi đều có thể mượn tiên mệnh chúa tệ danh nghĩa lại muốn một khóa xoán mệnh quả. Ú Nhược Hi tin tưởng vững chắc, coi như Mệnh Huyền to gan, cũng không dám ngỗ nghịch. "Mệnh Huyền, hắn là bằng hữu của ta, không phải là cái gì người xấu." Ú Nhược Hi vội vàng giải thích. "Công chúa nha, ngươi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, tiểu tử này xem xét chính là gian nhân chí tướng." Mệnh Huyền buốt râu một cái nói, "Lão phu tinh thông mệnh thuật, liền ra tiểu này không phải là cái gì đồ Liệt, "Lão nhân này quá củng, ta bách lý trách không phải là cái gì tốt, thật là đáng chết." Thế nhưng là U Nhược Hi một mặt lo lắng nói: "Tốt trưởng công chúa, người trước đi vào đi, tiểu tử này liền giao cho chúng ta." Mạnh Huyền nháy mắt đạo: "Mạnh Huyền mệnh lệnh mấy người ôm lấy U Nhược Hi tiến vào Thiên Mệnh Thành, mà cùng lúc đó, chỉ thấy ba cái phong thần cảnh tu sĩ hướng Bạch Lý Trạch đi tới. "Giết chết." Mạnh Huyền đưa tay tại chính mình cổ ở giữa vạch một cái, âm thầm hạ lệnh. Mấy cái kia phong thần cảnh tu sĩ gật đầu một cái, tiếp đó ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Lý Trạch, trong mắt đều là vẻ khinh thường. "Tiểu tử, tiếp sau dáng vẻ đẹp trai một điểm, quá xấu nhân không có đường sống." Một vị trong đó tiên thần cười lạnh một tiếng nói. Bạch Lý Trạch lỗ mũi một cái đạo. Lão đầu, ta thế nhưng là hình tượng đế vương, không giống ngươi, một mặt tướng người chết. Tiểu tử, ngươi biết Lao phu là ai chăng? Tiên Tiêu Thiên thần giận dữ nói. Không biết, nhưng rất nhanh ta liền biết ngươi là người nào. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt rêu rêu nói. Tiên Tiêu Thiên thần nở ngực, cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi đã biết Lao phu là người như thế nào? Đương nhiên. Bạch Lý Trạch lười nhác cười nói, không phải liền là người chết đi, phàm là khiêu khích ta người đều là người chết, bởi vì ta trong mắt chỉ có hai loại người, một loại là người chết, mà đổi thành một loại nhưng là người sống. Ha, ha nghe thấy được sao? Tiên Tiêu Thiên thần cười như điên nói. Tiểu tử này thật là điên cô nha. Mệnh Hoàng, nói vớ vẫn cái gì đâu. Nhanh chóng giết hắn, châu chủ vẫn chờ chúng ta đây. Chính là, không cần thiết cùng một cái rác rưởi nói nhảm. Tiểu tử này thực lực quá yếu, xem ra, cũng chỉ mới vừa nhóm lửa thần hỏa bộ dáng. Tất cả thiên thần cũng là vẻ mặt khinh thường, những người này đều là mệnh châu nội tình. Tốt lắm, hôm nay lão phu liền hướng đại gia xem toán qua tay lấy người sống. Mệnh Hoàng Thế nhưng là từ hoàng cùng thế hệ người dẫn đầu, tính ra, hẳn là u nhược hi đích Dung mười mấy vị châu chủ cũng là vẻ mặt thường, tự lo nắm lấy hôn trưởng sinh tiến vào tiên mệnh thành. Tay đẩy người sống. Cùng lúc đó, Mệnh Hoàng ra tay rồi, hắn tự tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch hai cái cánh tay, chật quát một tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu hắn vọt lên một cái cú ngân sắc đạo họa. Thế nhưng là, mặc cho Mệnh Hoàng như thế nào hợp lực, cũng không có tương Bạch Lý Trạch sẽ mở. "Mệnh Hoàng, ngươi thật là ngịnh nệm, đừng làm rộn, nhanh chóng giết hắn nha." "Đúng nha Mệnh Hoàng, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian, chúng ta hay là trước đi thôi, ta không rất hứa thích loại này máu rầm rề chẳng cảnh." "Sẽ ở đó mấy cái tiên thần lúc người, sau lưng chuyển đến Tế Liệt Tâm Thành." Một đạo tiên huyết vọt lên, nhiễm đỏ tiên mệnh thành cửa thành. Trâu Hưu Tu sĩ sắc mặt cũng là một bên, hoàng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Máu tươi này khí tức như thế nào quen thuộc như vậy? Chờ những này tiên thần quay đầu thời điểm, đã thấy Mệnh Hoàng bị xé thành hai nửa, đang trên mặt đất rãy rủa. Bạch Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, một trường bộ tới, liền đem Mệnh Hoàng đánh chết, hải cốt không còn. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Trong đó một cái gan lớn tiên thần lấy can đảm nói. Haha, ta là huyết mục chúa tệ rũi chướng xếp hạng đệ bắt chiến tướng, người tiến đưa hiệu Mệnh lão tổ." Bách Lý Trạch lười nhác cười nói, "Cái gì? Đoạt Mệnh lão tổ?" Những này tiên thần sắc mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên đạo, "Tiền bối, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta cũng là huyết mục chúa tể người. Không thể nào." Ta như thế nào không biết? Bạch Lý Trạch Dạ vừa hồ đồ nói, "Tiền bối, nghe U702 nói, người bị huyết mục chúa tể phái đi truy sát U Nhược Hi, mà chúng ta cũng là trước đó không lâu mới đi nương nhờ huyết mục chúa tể, cho nên tiền bối không biết cũng rất bình thường." Những này thiên thần vội vàng nói. 679 chương 678, chủ tước quán đỉnh vật. Quả nhiên giống Bạch Lý Trạch đoán như thế, toàn bộ Mệnh Châu đã quy mục chúa tể. Không chỉ có Mệnh Châu, liền Hoa Châu Tuyệt Châu chờ lục địa cũng đều quy thuận huyết ngục chúa tể. Mà những này thiên thần trong miệng nói tới U Thất Thập Nhị chính là huyết ngục chúa tể thủ hạ bài danh thứ 3 chiến thần. U Thất Thập Nhị có thể so sánh đoạt mệnh lão tổ mạnh đến mức quá nhiều, hắn nhưng là cùng U Thiên Mệnh một thời kỳ tu sĩ. Lúc còn trẻ bị U Thiên Mệnh thương tổn tới thần cơ bản, nhờ vậy mới không có tu luyện ra biêm mộ, chỉ có thể dừng bước tại thiên thần đỉnh phong. Thần cơ bản bị trọng thương, cũng liền mang ý nghĩa hắn đời này cũng không thể tu luyện ra chớ đừng nhắc tới tu luyện ra biêm mộ. hắn tên một dạng, hắn công, có thể yêu biến thành 72 loại tổ thủ. Bình thường tu sĩ tại tu luyện Bát Cửu Huyền Công phía sau, cũng chỉ có thể yêu biến thành thuần huyết hung thú. Có thể ưu thất thập nhị không giống nhau, hắn có thể tu luyện ra 72 loại tổ thú. Tổ thú, tức phản tổ thuần huyết hung thú, liền chiến lực mà nói, tổ thú muốn vung ra thuần huyết hung thú mấy con phố. Người này quá mạnh mẽ, mọi người cùng nhau xông lên. Hừ, nguyên lai tiểu tử này căn bản cũng không phải là cái gì đoạt mệnh lao tổ. Hỗn đàn, Trúc Dung, nhanh chóng ra tay chém dụng tiểu tử này. Mệnh châu tất cả thiên thần cũng bắt đầu kêu gào, bọn hắn nghĩ liên hợp Trúc Dung cùng một chỗ chém giết Bạch Lý chờ tu sĩ hơi chút chần chờ, liền phải nhắm mắt đi tiến lên. Mấy người các ngươi trước tiên mang hỗn trưởng sinh vào thành, ta đi chiếu cố Na tiểu tử." Chúc Dung vung lên chu tức chiến kỳ xuống tới. "Pháp thử." Bạch Lý Trạch tiện tay một kiếm, liền đem một cái thiên thần từ trong bộ ra. "Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Một kiếm liền tế điệu thiên thần. Xem ra cũng chỉ có Chúc Dung mới có thể chém giết hắn." Mệnh Châu tất cả trưởng lão đều nín thở, không dám nhìn tới Bạch Lý Trạch ánh mắt, bởi vì hai ánh mắt kia quá kinh khủng, phàm là bị hắn nhìn chúng tu sĩ cơ hội đều biến thành Còn có một số tu sĩ tự nhiên đứng lên, toàn thân đều tầng tầng viêm thôn phệ. Con ác thu tộc Hắn là con ác thú tộc người." Chúc Dung Tay vùng chu tức chiến kỳ, hoảng sợ nói. Lúc này, những cái kia áp lấy hôn Trường Sinh thiên Thần cũng đều ngừng lại. Con ác thu tộc. Có thể chờ Hỗn Trường Sinh quay đầu nhìn lên, luôn cảm thấy Bạch Lý Trạch hai đầu lông mày cùng Thủy Ma Đại Đế có điều giống. Chẳng lẽ, hôn Trường Sinh có chút không quá tin tưởng, chẳng lẽ người này chính là Thủy Ma Đại Đế và con? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Linh Thần cảnh nha, tiểu tử này rõ ràng chỉ có Linh Thần cảnh, nhưng vì cái gì khí tức trên thân lại thẳng bức Phong Thần cảnh? Nghĩ đến phe ma tộc chỗ hữu tu sĩ đều bị trấn áp tại tháp 7 bậc tháp, Hỗn Trường Sinh càng thêm xác định người này chính là Bạch Lý Trạch. Mới gặp lại cố nhân sau đó, Hỗn Trường Sinh tâm tình có chút phức tạp. Thủy Ma Đại Đế, đây chính là vực ngoại một cái truyền thuyết nha, không nghĩ tới con trai của nàng so với nàng còn muốn đi tiên. Xem ra đúng như trong tộc truyền đi như thế, Thủy Ma Đại Đế hy sinh thể nội phàm lực, thay con trai của nàng rèn luyện thân thể. Bằng không Bạch Lý Trạch cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền tại thể bên trong tu luyện ra chí tôn cốt. Chết. Bạch Lý Trạch đi về phía trước một bước, hắn cách không hút một cái, liền đem một tên sau cùng thiên thần bắt được trong tay. Lúc này, Chúc Dung lao đến, hắn nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch, trầm giọng nói: "Tiểu tử, bây giờ rời đi còn kịp, nhìn ngươi tư chất coi như không tệ, ta cũng không muốn giết ngươi." "Hừ, nói khoác không biết lượng, vì bản thân tư dục, tiểu gia bán mình kết bái huynh đệ, không chỉ có như thế, lại còn đầu phục hết mục chúa tể, thực sự là xa đoạn nha." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi không hiểu, đến rồi ta đây cái cảnh giới, tự hiểu không thể lại đột phá tiếp, lại càng không cần phải nói chúa tể." Chúc Dung bóp bóp nắm tay, trầm nói: "Ta Trúc Dung từ nhỏ đã tại Hỏa Châu lớn lên, ta rất tham sống ta dưỡng ta địa phương, cho nên ta không muốn cho nó hủy đi." Ngươi có thể đi bảo hộ nó." Bạch Lý Trạch Âm thanh lạnh lùng nói. "Bảo hộ?" Haha, ha, nói thật nhẹ nhàng, "Ta chúc Dung lưng mang quá nhiều, nếu như ta chết, Hỏa Châu cũng sẽ bị giật đi, Vũ Thất Thập Nhị quá mạnh mẽ, nếu như hắn ra tay, toàn bộ Hỏa Châu liền không có." Chúc Dung trong mắt nhiều hơn một chút bất đắc dĩ, "Tình bình đạo, có một số việc, ta cũng không muốn, nhưng ta không có lựa chọn, có lẽ các ngươi biết nói ta nhu nhược, không tệ, ta liền là nhu nhược, nhưng ta nhu nhược có thể đổi lấy Hỏa Châu bình an, vậy ta chúc Dung nghĩa vô phản cố." "Nghĩa vô phản cố?" Bạch Trạch khẽ cười nói, "Chúc Dung, ngươi quá ngây thơ rồi." Huyền mục Chúa Tể Giả tâm cực lớn, chờ hắn thống nhất vô minh giới, tất nhiên sẽ lần nữa đưa tay vươn hướng Hỏa Châu, lấy sự tàn nhẫn của hắn tính tình, tất nhiên sẽ hy sinh hết toàn bộ Hòa Châu. Có lẽ vậy, nhưng có thể bảo đảm Hỏa Châu một ngày an bình, ta chúc dung coi như hy sinh nhiều hơn nữa, ta cũng không có lời oán giận. Chúc dung trong mắt nhiều hơn một ti kiên nghị, trầm giọng nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng không cái gì có thể nói." Bạch Lý trạch đỉnh đầu vọt ra khỏi một đạo hắc đoàn kia hắc quang lơ lửng tại hắn đầu. Chính là đạo hoa. Nhìn xem Bạch Ly chạch đỉnh đầu đạo hoa, Trúc dung biến sắc, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi thiên tư không tệ." không cần thiết làm loại này phí công sự tình, có một số việc không bổ nhiệm không được, ta chúc Dung đã từng trẻ tuổi qua, ta cũng nghĩ trở thành đại đế, nhưng kết quả là cũng mới miễn cưỡng tu luyện ra thiên thần. Vậy, Bạch Lý trạch sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta không tin, ta chỉ tin ta nằm đấm, đã ngươi không chịu rời đi, vậy ta đánh liền bại niềm tin của ngươi. Ha ha, quả nhiên Chu Cổ, đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Đương nhiên, chúc Dung cùng tiếng một tiếng, hắn vung lên chiến kỳ, hướng Bạch Lý trạch vọt tới. Chu Cửu Liên kích. Vừa ra tay, Trúc Dung liền khiến cho ra hỏa châu cường đại nhất sát thuật. Chỉ thấy chín đầu chu tức từ chiến kỳ bên trong bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên mệnh trên thành khoảng không đều bị màu đỏ hỏa diễm bao trùm. Chu tức hót vang. Quanh quần trên không trung sau khi đột nhiên bổ nhào xuống, dưới, ngọn lửa kinh khủng kiếm khí bắn ra, giống như tuột xuống lưu tinh một dạng, đồng loạt tấn công về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Lý thực Bạch Lý Trạch hoàn toàn có thể lẽ tránh loại công kích này, nhưng hắn không có. Chúc Dung, đây chính là người một kích mạnh nhất sao? Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt chưa không, tiếp đó đem thần khốc kiếm cắm một bên. "Không phải, ta nói qua, nếu như ngươi chịu đi, ta Chúc Dung có thể chứa làm chưa thấy qua ngươi." Người tiên tư không tệ, nếu như yên lặng hơn vài chục năm, có lẽ có thể tu luyện thành đại đế, đến lúc đó thì có tư cách cùng huyết ngục chúa tể khiếu bản. Đến rồi lúc này, Trúc Dung vẫn có chút không đành lòng giết Bách Lý Trạch, chỉ hy vọng hắn có thể đủ quay người rời đi. Những năm gần đây, có thể tu luyện ra đạo hoa linh thần cảnh tu sĩ thật sự là có ít. Ít đến thương cảm. Kỳ thức Trúc Dung tâm tính cũng không xấu, chỉ là có chút ngu muội mà thôi. Cùng các mấy cái châu chủ so ra, Trúc Dung tuyệt đối được gọi là người tốt. Hừ, đã như vậy, vậy ta sẽ không ra tay đánh lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một mạnh nhất có thể nín đến lúc nào? Nhìn xem bị Chu Tước liệt diễm cắn nuốt bách lý trạch, tất cả thiên thần đều nín thở. Chu Tước Cửu Liên Kích, một loại sức sát thương cực mạnh chiêu số. Tại thần thời cổ, Chu Tước đại đế thế nhưng là dẫn dắt một cái thời đại, nó sau khi chết, lục thân liền biến thành bây giờ Hỏa Châu. Nghe nói đến mỗi lúc giữa trưa, Hỏa Châu bầu trời còn có thể xuất hiện Chu Tước hư ảnh. Baoành baoành. Theo liên tiếp vang dội chuyển ra, tất cả thiên thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này trúc dung thật đúng là mạnh. Nếu như không phải thể nội hỏa độc tụ tập quá nhiều, có lẽ thật đúng là có thể tu luyện thành đại đế. Đáng tiếc, đi thôi, nhà tiểu tử chết chắc. Lúc này, có Châu chủ mở miệng nói, "Thực sự là không biết tự lượng sức mình, một cái nho nhỏ chân thần cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến." Tuyết Châu Châu chủ khinh bị nói. Mọi người ở đây nhao nhao cờ trách móc Lý Trạch thời điểm, đột nhiên từ phía sau tản ra một đoàn huyết quang. Máu kia quang giống như huyết nhật một dạng nổ ra, rất nhanh liền chuyển khắp hơn phân nửa thiên mệnh thành. Cũng bất quá như thế đi. Bạch Lý Trạch cười một tiếng nói, "Cái gì?" Chúc Dung sắc mặt đại biến, hắn phát hiện Bạch Lý Trạch từ áo ra có chút phá đi bên ngoài, toàn thân trên dưới không có một chút vết thương. "Hảo, rất tốt." Chúc Dung trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, gần như liên nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Đã như vậy, vậy ta liền thành Phật ngươi. Kế tiếp ta đây nhất kích thế nhưng là tụ tập ta toàn thân đạo lực, nếu như bây giờ lùi bước còn kịp. Chúc Dung vẫn có chút không đành lòng, nghĩ nhượng Bách Lý Trạch lùi bước. Có thể Bách Lý Trạch tính tình chấp nhất, căn bản không có ý lùi bước. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong. Bách Lý Trạch vẫn là không có rút kiếm, mà là ngẩn đầu ra hiệu Trúc Dung ra tay. Hỏa Châu cường sát nhất thuật, Chu đại sát thuật. đại sát thuật, đây là một loại có thể tụ tập tất cả chí dương lực lượng sát chiêu. Thậm chí Hỏa Châu lòng đất Chu Tước đạo mạch cũng sẽ bị kéo theo. Không có đại đế sức mạnh, căn bản ngăn không được như thế công kích. Tiểu tử, mau chóng rời đi à, chúc dung quá mạnh mẽ, liền xem như ta, cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Lúc này, Hỗn trưởng Sinh mở miệng, hắn gào thét nói: "Lám miệng, đánh hắn." Tại Tuyết Châu Châu chủ dẫn đầu dưới, còn lại Châu chủ cùng nhau đối với Hỗn Trường Sinh đánh tới bởi lên. Lốt buốt. Đã từng sắt trá phong vân Hỗn Trường Sinh cứ như vậy bị đánh tới bẩy một trận, thân thể tầm vài vòng. Chu Tước đại sát thuật, tu tập Hỏa Châu chi lực, ngưng luyện vô thượng Chu Tước pháp nhiên, dung ra tay rồi, Hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy phía sau hắn ra hiện liêu nhất đầu toàn thân nhỏ máu tổ thú. Chu Tước, toàn thân tràn ra cực kỳ hung ác khí thức, nhất là Chu Tước Long Vũ, giống như là tại trong máu tươi nhuộm dần qua màu dạng. Các các các. Chu Tước hí một tiếng, nó run một cái cánh, chỉ thấy đỉnh đầu đám mây bắt đầu cháy rực. Lúc này, cả vùng tiêu đốt, ngàn dặm đất chết, toàn bộ mặt đất rất nhanh liền biến thành nham tương. Những cái kia nham tương dần dần ngưng kết, hóa thành một chuôi chuôi hỏa kiếm cùng nhau đối với hướng liêu bách lý trạch. Bây giờ, phạm vi ngàn dặm đều xuất hiện tương tự hỏa kiếm. Những thứ này hỏa kiếm cũng là dùng nham tương ngưng luyện mà thành đỉnh đầu Chu Tức lại lóe lên một cái cánh, chỉ ngay bên thai chuyển đến phúc thử sẽ rách âm thanh. Rít. Gần như đồng thời, chúc dung hai tay chém xuống, chỉ thấy vô số hỏa diễm phi kiếm rơi xuống, đâm về Liêu Bạch lý trạch. Ầm ầm. Đại địa chấn động, một mực trùng điệp mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là khoảng cách, khe hở. Ở xa ngoài ngàn dặm khát máu lộc dừng bước, nó ngẩng đầu nhìn một mắt ánh lửa bắn ra chỗ. Thật là mạnh khí tức nha, người này chiến lực có thể xưng vô song, đoán chừng đã tới đại đế cánh cửa. Phi Vũ lão tổ một mặt sợ hãi nói, "Không tệ, hắn chính xác đã mò tới cánh cửa, chỉ tiếc hắn đạo tâm không kiên." Cổ thành đại khí, một kích này phía sau liền sẽ vỡ lạc." U ngục mặt coi thường nói, "Vỡ lạc? Không thể nào." Thi Ú Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, "Chẳng lẽ cùng hắn đối chiến người là đại đế sao?" "Các ngươi không hiểu, cái này căn bản không là Chu Tước đại sát thuật, mà là Hỏa Châu bí pháp, Chu Tước quán đỉnh thuật." U ngục trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý, âm thanh lạnh lùng nói, "680 chương 679, dẫn hồn thuật." Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch có chút không hiểu rõ, vì cái gì những cái kia hỏa kiếm cũng không có đả thương được hắn. Những cái kia ngọn lửa màu đỏ tham kiếm khi tiến vào Bạch Lý Trạch thân thể thời điểm, rất nhanh liền bị thất bảo lưu ly cây luyện hóa. Thất bảo lưu ly cây đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên, cành lá xanh tươi, tản ra 7 loại màu sắc bất đồng hào quang. Dễ cây bên trong càng là lưu động ngọn lửa màu đỏ thắm. Đây không phải cái gì chu tức đại sát thuật." Nguyên đội đạo thạch khẩn trương nói. Nguyên đội đạo thạch cũng là bị dọa không nhẹ, kém một chút liền muốn chạy trốn. Cái này trúc dung mặc dù không là đại đế, nhưng hắn khí thế trên người đã vô hạn tới gần đại đế. Đó là cái gì?" Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút mê hoặc, nhưng vẫn là thử nghiệm luyện hóa lên những ngọn lửa kia. Bây giờ Bạch Lý Trạch cảm thấy nhục thân giống như là tại liệt diễm bên trong nung khô một dạng, những cái kia chu tức liệt diễm dọc theo Bạch Lý Trạch làn ra, từng chút một rèn luyện. Ken két. Từ Bạch Lý Trạch thể nội chuyển ra âm thanh chói tai. Bạch Lý Trạch cảm thấy nhục thể của hắn lại tăng mạnh không thiếu, hắn nhìn xem dần dần tiêu đốt lên chút dung, trong lòng không khỏi có chút thương cảm đứng lên. Chúc Dung tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Bạch Lý Trạch mang trong lòng tò mò vấn đạo. Chúc Dung trong mắt phun ra liệt diễm, gàn từng chữ một, "Chu tức thuật, chu tức tộc truyền thừa bí pháp." Quán đỉnh thuật? Quả là thế. Không nghĩ tới Trúc Dung sẽ đem trong cơ thể mình tinh khí liên tục không ngừng đưa vào Bạch Lý Trạch thể nội. Nói thật, Bạch Lý Trạch có chút không hiểu rõ, cái này Trúc Dung tại sao muốn làm như vậy? Không cần kinh ngạc, ta đây một đời lương mang quá nhiều, vì huynh đệ, vì thân nhân, cũng vì chính ta. Trúc Dung thân thể dần dần bắt đầu cháy rừng rực, hắn nhìn xem Bạch Lý Trạch nói, nhưng đến đầu tới, cũng vẫn như cũ không thể chân chính bảo vệ bọn hắn, ta thủ hộ Hỏa Châu trăm năm lâu, nhưng bây giờ cũng thủ không được, huyết ngục chúa tể quá mạnh mẽ, một ngày nào đó, toàn bộ Hỏa Châu đều sẽ bị hắn luyện hóa, đã như vậy, ta vì cái gì không thừa dịp trước khi chết làm chút công nghĩa đâu? Nhìn xem dần dần bốc cháy lên chúc dung, Bạch Lý Trạch khốc mắt có chút tức ác. Huyết ngục chủ thể. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật muốn mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là huyết ngục chủ thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chúc dung tiền bối. Nhìn xem dần dần hóa thành cho bụi chúc dung, Bạch Lý Trạch tâm bên trong dâng lên một cố thương cảm. Đúng lúc này, bên hai truyền đến chúc dung thanh âm. Nhanh đi cứu U Nhược Hi, mệnh huyền là muốn dùng U Nhược Hi tiên huyết tế luyện thiên chú qua, thiên chú tiên chú bữa, từ đó du đáng, kéo không ngừng. Thiên chú đỗ, cái này chiến phủ trung thừa lại quá nhiều nguyên rủa, nhất là thiên mệnh chúa tệ nguyên rủa trên người, bởi chung phải do người bộc chung, nếu như thiên chú đỗ bên trong sáp nhập vào thiên mệnh chúa tệ cốt nụ, như vậy chuôi này chiến phủ liền sẽ giải phong. Một cái mang theo nguyên rủa chiến phủ, đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ đại sát khí. Diệt nha, thế sống chết thủ hộ thiên mệnh thành. Tuyết Châu Châu chủ quát lên. Giết ngươi muội nha. Mấy cái khác châu chủ không nói hai lời, liên thủ tiêu diệt châu châu chủ. Nhìn xem tuyết, ý chúng ta cũng là cho, còn có giết chúng ta. Đúng nha Tiền Bối, kỳ thực chúng ta vẫn là rất hiền lành. Kiến Bạch Lý trạch chịu chúc dung nhất kích không chết, càng là tiếp nhận chúc dung chu tức đại sát thuật. Tất cả châu chủ cũng là gương mặt trấn kinh, quá mạnh, một cái chỉ có linh thần cảnh tu sĩ, làm sao lại mạnh như vậy? Tiền Bối, ngươi có thể đi. Bạch Lý trạch nhìn hôn Trường Sinh một cái nói. Không đợi hôn Trường Sinh mở miệng, mấy cái khác ra mặt dày châu chủ một mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Hữu Nha, khách khí, chúng ta thực lực tương cận, cũng không cần cứ gọi chúng ta Tiền Bối." Hỗn Trường Sinh một trường bộ tới, trực tiếp chém giết những cái kia từ phía sau lưng công hắn châu chủ. Tại giết những cái kia châu chủ phía sau, Hôn trưởng Sinh mắng một tiếng nói, thực sự là hiện hạ. "Tốt, chúng ta liền như vậy phần biệt a." Bạch Lý Trạch khách xáo một tiếng nói. Liền tại Bạch Lý Trạch dự định lúc vào thành, Hôn trưởng Sinh vội la lên, "Các loại, như thế nào? Người cũng nghĩ giết ta?" Bạch Lý Trạch hừ một tiếng nói, "Làm sao có thể? Hai người các ngươi tộc vốn là đồng khí liên trì, tự nhiên không có tự giết lẫn nhau đạo lý." Dừng một chút, Hôn trưởng Sinh nói, "Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói, "Có chuyện cứ nói, ta thời gian đang gấp." Vân vâng." Hôn trưởng Sinh xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tiến lên nói, "Là như vậy, Thủy Ma Đại đế tại bị Đại Thiện giáo giáo chủ bắt đi phía trước." từng đem phệ ma tộc ma đạo khí lưu tại tổ ta. Ma đạo khí? Phệ ma tộc ma đạo khí? Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo kinh, trong lòng có chút hơi kích động, không nghĩ tới lao nương trả lại cho ta lưu lại một kiện đại sắc khí. Dạng gì ma đạo khí? Bạch Lý Trạch vui vẻ nói. Hỗn Trường Sinh trầm tư một chút đạo, chấn thân tháp. Chấn thần tháp? Bạch Lý Trạch bĩu môi nói, tại sao không gọi chấn ma tháp? Hỗn Trường Sinh đảo cặp mắt trắng ra nói, kỳ thực bản chất không sai biệt lắm, nhưng đối với chúng ta ma tới nói, tháp này chính là chấn thần tháp, nhưng ở đại giáo những cái kia con lựa chọn xem ra, tháp này dĩ nhiên chính là chấn ma tháp. Tháp này rất mạnh sao? Bạch Lý Trạch thử dò xét vấn đạo. Hỗn trưởng sinh gật đầu nói, "Đương nhiên, tháp này vốn là có tầng 18, nhưng bây giờ lại chỉ còn dư 9 tầng. 9 tầng. Cái kia mặt khác 9 tầng đâu?" Bạch Lý Trạch vấn đạo. Hỗn trưởng sinh đạo, "Mặt khắc 9 tầng tại U Minh giới, trước kia tổ tiên của ngươi chinh chiến thần đạo giới thời điểm, cố ý mang đi U Minh giới 9 tầng ma tháp, vì chính là chấn áp thần đạo giới một đám thiên thần, còn có chúa tể. Như như vậy, liên chúa tể cũng có thể chấn áp." Bạch Lý Trạch có chút không tin nói. Hỗn sinh một mặt tự hào nói, "Đương nhiên, trấn ma nhưng mà năm đó U Minh giới đệ nhất ma đạo khí mọi trừ số ít ma đạo khí có thể cùng nó chống lại bên ngoài, cơ hội không có món nào ma đạo khí có thể chống đỡ được công kích của nó. Chấn Ma Tháp, đây chính là uy minh giới dùng để giam giữ tội thần ma tháp. Chúng ma này tháp 10 phần quỷ dị, mặc kệ ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần tiến vào chấn ma tháp, đều sẽ bị ma khi ăn mòn, từ đó trở thành man nô. Giống đại thiện giáo tháp 7 bậc tháp, đây chính là một kiện thần đạo khí. Muốn phá vỡ tháp 7 bậc tháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã có chấn ma tháp tại, vậy tại sao thủy ma đại đế vẫn là bị bắt đi? Bạch Lý Trạch mày một cái nói, Hôn Trường Sinh hai thằng nói, ai Cái này trấn ma tháp chỉ có thể coi là nửa ma đạo khí, dù sao còn có một nửa tại U Minh giới, nếu như không ngoài sở liệu, vậy còn dư lại 9 tầng ma tháp đã bị huyết ngục đại đế luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn. Cái gì? Lại là này cái huyết ngục chúa tể? Xem ra cái này huyết ngục chúa tể đều sớm bắt đầu bố trí. Hỗn Trường Sinh trầm giọng nói, đang lý giải Mệnh Châu sự tình phía sau, người tốt nhất đi một chuyến Ma Châu, trên đời này chỉ có ngươi có thể hàng phục trấn ma tháp. Vì cái gì? Bởi vì thủy ma đại đế ở phía trên lưu lại cấm chế, người khác mơ tưởng lấy đi. Khó trách. Tốt, ta phải nhanh chóng trở về Ma Châu. Trấn gọi Ma Châu bị mấy cái khắc lục địa công hãm. Sau khi nói xong, Hỗn trưởng Sinh liền xoay người bay mất. Nhìn xem Hỗn trường Sinh bóng lưng, Bạch Lý Trạch lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó quay người tiến vào Thiên Mệnh Thành. Có thể Bạch Lý Trạch không biết, tại hắn đi vào sau đó không lâu, không trung đoàn kia ma ảnh liền bị một đạo huyết quang cho đánh rơi. Tiến vào Thiên Mệnh Thành, Bạch Lý Trạch cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch. Ở Thiên Mệnh trong thành quảng trường, đang bu đầy người, tất cả mọi người đều hai tay hợp lại cùng nhau, giống như là đang cầu khẩn. Hiện thế, đây là một loại cổ xưa như thế. Không nghĩ tới cái mạng này huyền vậy mà phát dở đến trình độ này hắn lại muốn hy sinh một châu nhân. Trên đài cao, đang mang lấy một cái chiến phủ, cái thanh kia chiến phủ toàn thân tản ra ma khí, sắc bén lươi bố bên trên bắn mạnh lấy mấy đạo ngân quang, giống như là muốn đâm thủng vùng hư không này. Những cái kia ngân quang giống như sấm sét một dạng, phá vỡ toàn bộ bầu trời. Mệnh Huyền, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vũ Nhược Hy biến sắc, liều mạng giãy rủa. Mạnh Huyền liếc qua bị chói tại sau lưng trên trụ đá Vũ Nhược Hy, cười lạnh nói, trưởng công chúa, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Những người này đều là vì ngươi mà chết. Vì ta? Vũ Nhược một mặt mê hoặc đạo. Ha không thể Ta muốn lợi dụng hiến tế phương thức, đưa ngươi cùng Tiên Trú đũa hỏa làm một thể, để nó biến thành chân chính ma đạo khí. Mệnh Huyền nhất đưa tay, chỉ thấy tất cả Mệnh Châu tu sĩ cùng nhau giơ tay, giống như một đám điên cùng giáo đồ một dạng. Điên rồ, ngươi chính là người điên. Vũ Nhược Hi sắc mặt có chút trắng bệnh, cả giận nói, Mệnh Huyền, chẳng lẽ ngươi liền sợ cha ta sao? Cha ngươi? Mệnh Huyền hừ một tiếng, khinh bị nói, hừ, ngươi còn không biết sao? Cha ngươi đã bị Chấn Ma Tháp trấn áp, chờ Mục Chúa Tể nhận được một nửa khắc chấn ma tháp, liền có thể hoàn toàn giết chết cha ngươi, đến lúc đó Huyết Mục Chúa liền sẽ cha mộ giao cho ta. Chỉ cần ta luyện hóa khối kia bia mộ, ta Mệnh Huyền cũng giống vậy có thể trở thành chúa tể. Cái gì? Âu Nhược Hi sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Mệnh Huyền, ngươi nghĩ chúa tể muốn điên rồi a? Chỉ ngươi cái này sắp dạ yếu nhục thân, làm sao có thể chịu được bia mộ thần uy?" "Ha ha, trên đời này không có gì là không thể nào. Nói thật cho ngươi biết a, ta, ta Mệnh Huyền trước kia lấy được một loại bí thuật, đây chính là thần cổ cường đại nhất bí thuật, gọi là dẫn hồn thuật, có thể đem thần hồn dẫn độ đến đạo khí bên trong, đến lúc đó ta liền có thể mượn Thiên chia sẻ một bộ phận thần lớn nói, ta còn có thiên mệnh chỉ cần có bọn hắn tại, ta liền có thể báo trì sinh cơ bên trong cơ thể không ngừng. Hỗn đảo, ngươi tên cặn bã này, vì bản thân tư dục, vậy mà không tiếc làm cho cả mệnh châu vì ngươi chôn cùng. Úy Nhược Hi toàn thân bị từng đoàn từng đoàn màu đen phủ văn cuốn lấy. Ngay tại mệnh huyền đắc ý lúc, đột nhiên, từ phía sau hắn lóe lên một đạo hắc quang, chỉ thấy mệnh huyền hậu cũng bị đâm xuyên. Ai? Úy Nhược Hi mặt liền biến sắc nói. Trơ Úy Nhược Hi tối đầu nhìn lên, phát hiện ra tay đánh giết mệnh huyền nhân lại là mệnh đạo nhân. Là ngươi? Úy mặt liền biến nói. Mệnh đạo nhân vội lại đạo, trưởng công chúa điện hạ, bị sợ hãi. Mạnh đạo nhân, hắn sáu, hắn nhưng là ra gia, gia ngươi nha." Vũ Nhược Hi gương mặt bất khả tư nghị nói. Mạnh đạo nhân liếc mắt nhìn trên mặt đất dễ dỗ mệnh huyền, cười lạnh nói, "Loại cặn bã này đáng chết, căn bản cũng không xứng đáng làm ta ra ra. Vũ Nhược Hi có chút hoài nghi lên mệnh đạo nhân ý đồ tới, bởi vì nàng tổng mệnh đạo nhân trong mắt thấy được một vòng giảo hoạt. Mặc dù mệnh đạo nhân che giấu rất tốt, nhưng hắn khí tức trên thân đi theo tỏa lòng nguyên gặp rất khác nhau. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng hống, chỉ kiến nhất đầu màu sư gầm thét, chụp vào Liễu lý trạch. 681 chương 680, khát máu phủ. U thất nhị U Nhược Hi liếc mắt một cái liền nhận ra đầu kiêm màu đen quỷ sư chính là U Thất Thập Nhị Chiến Thú. Đen Ngọc Tổ Sư Tử, đây chính là U Thất Thập Nhị lợi hại nhất tổ thú. Giống. Đen Ngọc Tổ Sư Tử tại vồ hụt phía sau, tức giận đến trên giới nhảy loạn, nó khỏe miệng chảy nước bọn, thân thể trợn trên mặt đất vòng vo một chút, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Tại Đen Ngọc Tổ Sư Tử xoay tròn thời điểm, mặt đất bị giẫm ra một cái hô to. Đen Ngọc Tổ Sư Tử thở hổn hển câu trụ thể, trong ánh mắt nhiều mấy đạo lửa giận. Đen Ngọc Tổ Sư Tử không nghĩ tới một cái linh thần cảnh tu sĩ vậy mà không sợ nó. Giang Tuyên Bố muốn hầm đi nó. Tại U Minh Giới, Ai thấy nó đen ngọc tổ thú không rung dậy? Bây giờ ngược lại tốt, cái này vừa tới Mệnh Châu, liền gặp được một cái như vậy hung tàn, của vọng ra hỏa. Nếu như không giết tên tiểu từ trước mắt này, nó đen ngọc tổ sư tử xem như không mặt môi sống trên coi lời này. Đài cao cách đó không xa bên trên, U Nhược Hy trong lòng có chút khẩn trường, tất nhiên đen ngọc tổ sư tử tới, như vậy U Thất Thập Nhị cũng nhất định liền tại phụ cận. U Nhược Hy quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa thần miếu. Mệnh Châu trong thần miếu, miếu c Nam dưới đất mệnh huyền nhất khuôn mặt tức giận lôi mệnh đạo nhân cổ, cả giận nói: "Ngươi một cái nghiệt xúc sáo." "Giám 6." Dám ám hại ta." Chậc chập, lao gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta là tôn tử của ngươi nha?" "Thấy rõ." Mệnh đạo nhân lộ ra chân dung, "Không thể, hắn căn bản cũng không phải là mệnh đạo nhân, mà là bị Bách Lý Trạch đánh giết hết đoạt mệnh lao tổ." Nguyên lai đoạt mệnh lao tổ cũng không có bị Bách Lý Trạch giết chết, thần hồn của hắn trốn thoát. "Chớ quên, mệnh lão tổ thế nhưng là có phong thần cảnh thực lực." Coi như thân bị hủy diệt. chỉ cần thần hồn của hắn không có tiêu tan, vậy thì có sống lại có thể. "Là ngươi 6." "Là ngươi Mạnh Huyền nhất khuôn mặt kinh ngạc, hướng hắn trước mắt U Nược Hi yếu rôi tay, hy vọng có thể gây nên U Nược Hi cảnh giác. Nhưng bây giờ U Nược Hi tâm tư toàn bộ tại Bạch Lý Trạch trên thân, đương nhiên sẽ không chú ý tới Mạnh Huyền. Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chủ thể. Đoạt Mệnh lao tổ cười lạnh nói, nói thật cho ngươi biết à, lão phu lần này hạ giới ngoại trừ đánh giết U Nược Hi bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ quan trọng, đó chính là nhận được dẫn hồn thuật. Ngươi sáu? Ngươi. ngươi? cái gì ngươi, lão hỏa, ngươi thật là có lớn, dám cùng chủ nhân nói giao dịch, ngươi xứng sao? Ha, ha Mệnh lão tổ, đừng đặc ý. Không có dẫn hồn thuật, ngươi căn bản không có khả năng giải phong thiên chú bùa. Chậc chậc, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi dẫn hồn thuật giấu đi rất giữ bí mật? Như thế nào? Mệnh Huyền ý thức được không ổn, chẳng lẽ Đoạt Mệnh lão tổ biết hắn đem dẫn hồn thuật giấu đến rồi địa phương nào? Nghĩ tới đây, Mệnh Huyền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên chú bùa. Cũng bởi vì Mệnh Huyền cái này lơ đãng thoáng nhìn, nhưng Mệnh đạo nhân đã biết dẫn hồn thuật giấu ở địa phương nào. Mệnh huyền, có an tâm lạnh, đưa tay chụp tới đúa đúa bên trên cũng chỉ có giống mệnh luyện loại này, tu mạng người mới có thể đủ ở trên tiên chú trên búa khắc dấu thần văn. U Nhược Hi, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại U Nhược Hi, vị Bạch Lý Trạch lo lắng thời điểm, Đoạt Mệnh lão tổ đem tiên chú búa đỡ đến rồi U Nhược Hi trên cổ. U Nhược Hi biến sắc, khẩn trương nói, nguyên lai ngươi không phải bệnh đạo nhân. Bây giờ mới biết, đã muộn. Đoạt Mệnh lao tổ ngẩng đầu nhìn Bạch Lý Trạch, cười lạnh nói, tiểu tử này chính là thủy ma đại đế Vắc con a. Chậc chậc, vẫn tú, bất quá hắn liền phải chết. Đường 6, tuyệt đối đừng tổn thương người. U một mặt lo lắng nói, yên tâm, tại không có nhận được trấn ma tháp phía trước, chúng ta là sẽ không ra tay với hắn." Mạnh Huyên thần bí cười một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Giống. Đen Ngọc Tổ mình sư tử lên lông tóc nổ, giống như một đầu tóc điên cuồng của cổ sư. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể trốn sao?" Đen Ngọc Tổ sư tử lần nữa vung chảo chụp về phía Liêu Bạch Lý Trạch, nhưng vẫn là vô hụt. "Như thế nào? Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không?" Bạch Lý Trạch liếc qua Đen Ngọc Tổ sư tử đạo, "Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. cũng là, rất lâu cũng không có ăn qua thịt viền tàu, bây giờ còn thật có điểm tưởng niệm." Côn vọng. Khi nghe đến Bạch Lý Trạch nhục nhã phía sau, Đen Ngọc Tổ sư tử một mặt nội nóng, nó vung lên chảo liền đem hư không xé rách. 3. Ba. Lần này Bạch Lý Trạch không có né tránh, mà là đưa tay bắt được Đen Ngọc Tổ sư tử. Đồng thời, Bạch Lý Trạch toàn bộ tay bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh, Đen Ngọc Tổ sư tử toàn bộ thân thể liền bắt đầu cháy rừng rực. A! Đen Ngọc Tổ sư tử hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Những cái kia bị sóng âm đánh trúng Mệnh Châu tu sĩ, cũng đều biến thành từng luồng khói đen. Chết, chết hết. Lúc này Mệnh Châu cũng lại không còn một tia sinh cơ. Đúng lúc này, thần miếu cửa mở ra. Từ bên trong đi tới một người áo đen. Trên người hắn bọc lấy áo bào đen, trong mắt dù đãng hai đầu tia chớp màu đỏ ngòm. Người này chính là U Thất Thập Nghị. Bạch lý trạch, thả ra đen ngọc tổ sư tử. Lúc này, U Thất Thập Nghị mở miệng, chờ hắn âm thanh hạ xuống xong, U Thất Thập Nghị đã vọt đến Ú Nhược Hy trước mặt. Thật không hổ là huyết ngục chúa tệ dưới chướng xếp hạng thứ 5 chiến thần, chỉ là tùy tiện đi một bước, liền bơi đến Ú Nhược Hy trước mặt. Từ U Thất Thập Nghị thân pháp đến xem, có thể là một loại sa bước. Đang sa, một loại cổ xưa thổ thú, nó thân pháp nhanh điện, vừa gặp sấm xét, liền sẽ biến thành long xà. chính là U Thất Bạch Lý Trạch Sách theo đen ngọc tổ sư tử, lạnh lùng nói: "Không tệ, ta liền là U thất thập nhị." U thất thập nhị Đạm Mạc nói. Bạch Lý Trạch liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh lão tổ, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đoạt Mệnh lão tổ cũng chưa chết. Liên Đoạt Mệnh lao tổ đều có thể sống sót, huống chi là vực sâu ma chủ đâu. Cái này vực sâu ma chủ thế nhưng là linh thần tộc lịch đại tổ tiên dùng ma niệm diễn sinh ra tới. Cái này vực sâu ma chủ nhưng là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Linh thần tộc có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí, hắn luyện khí kình như vậy thiết, cũng là bởi vì đem bộ phận ma niệm truyền đến vực sâu ma chủ. Nhưng đến Liêu Bạch Lý trạch thế hệ này, hắn liền không có như vậy may mắn, bởi vì Bạch Lý trạch tự mình đã nhận lấy đời trước ma niệm, bằng không Bạch Lý trạch ra đời thời điểm, trên thân cũng sẽ không có nhiều như vậy ma niệm. U Thất Thập Nhị, ngươi một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, bây giờ lại bắt một nữ nhân tới uy hiếp ta, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút bẩn tiụ đi? Bạch Lý trạch trầm mắt nói. Bẩn tiụ? U Thất Thập Nhị cười lạnh nói, được làm vua thua làm nhặt, cho tới bây giờ liền không có người quan tâm thủ đoạn, thắng chính là thắng, chính là bại. nói nhiều như thế thì có ích lợi gì đâu? Nói hay lắm, đã như vậy, vậy ta sẽ không khí. Bạch Lý Trạch cười một tiếng, tiện tay đem nguyên tội đạo thạch ném ra ngoài. Hưu, một đạo tiếng xé gió chuyển ra, nguyên tội đạo thạch cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu, giống như là tại hư không trong cái khe ru đã ngự vòng. Hôn Đàm Nha, tiểu tử này tại sao lại dùng ta đả người? Rất hào tâm tổn sức. Haha, ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không trón v้าง? Chỉ bằng một khối đá cũng nghĩ giết ta. U Thất Thập Nhị âm thanh có chút giằn mua, chỉ vào Bạch Lý chậc đạo, "Tiểu tử, ngươi thực sự là cũng không thay đổi nha, nhìn ta không giống nhau đem bóp nát nó." U thất Thập Nhị cánh tay phải hóa thành kỳ lân trảo, Chỉ nghe ba một tiếng, nguyên tội đạo thạch bị hắn nắm vào lòng bàn tay. Thế nhưng là, bảnh, một đạo trầm đục truyền ra, nguyên tội đạo thạch đánh vào u thất thập nhị cái trán. Lập tức, u thất thập nhị cảm thấy đầu tình tình, giống như là không còn tri giác một dạng. 72, ngươi thế nào? Ngay tại Đoạt Mệnh lão tổ phân tâm thời điểm, toàn bộ đài cao sổ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang dội, mặt đất lún xuống dưới. Nhược Hy tỷ, nhanh chóng theo ta rời đi a. Lúc này, địa tinh thú từ lòng đất trồi ra, một mặt khẩn trương nói: "Cơ hội tốt. Tiến giải tinh đi u nhược hy, Bách Lý chạch không do dự ra tay." Chu Tước đại sát thuật. Bạch Lý chạch hai tay dơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy sau lưng ra hiện liêu nhất đầu Chu Tước hư ảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Mệnh Châu đều lâm vào một cái biển lửa, nhìn xem đầy trời biển lửa, U Nhược Hi có chút xấu não, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mệnh Châu cứ như vậy bị hủy, còn có ngàn ngàn vạn tộc nhân cũng bởi vì Mệnh Huyền tham nghiệm, thân hồn của bọn hắn bị hút vào thiên chu bữa. Ừ ngực, ừ ngực. không đến gần nửa canh giờ, mặt đất biến thành nham tương, cùng nhau hướng uất nhị nhà tới. Nhược Hi, dẫn ta đi tìm Thiên Mệnh Hoa." Bạch Lý Trạch quay đầu nói. "Hảo." U Nhược Hi hận một tiếng, chỉ vào phía trước đạo. Thiên mệnh hoa ngay tại trong thần miếu. Đi. Bạch Lý Trạch ôm lấy Vũ Nhược Hi, trực tiếp vọt tới trước thần miếu. Chờ Bạch Lý Trạch tiến vào thần miếu thời điểm, chỉ thấy toàn bộ thần miếu bị từng vòng huyết mang bao phủ. Không tốt, đây là huyết mục chúa tể luyện chế thân phù, coi chừng. Nhìn xem tượng thần bên trên treo một đạo huyết sắc thân phù, Vũ Nhược Hi sắc mặt đại biến, lao nhanh lui về phía sau. Trong thần miếu trống rỗng, chính giữa tượng thần hẳn là thiên mệnh chúa tể. Chẳng thể trách Vũ nhị vẫn không có lộ diện, lai chính là vì nóng chạy tôn thần này rỗng. Đây là cái gì phù? Bạch Lý Trạch vấn đạo. âm thanh khàn là một loại cực kỳ cường đại thần phù, phàm là bị loại này phù cuốn lấy nhân, đều sẽ bị nó hút khô huyết hồn, khát máu phù ngoại trừ có thể thôn phệ huyết hồn bên ngoài, còn có thể thôn phệ khí vận, xem ra mệnh huyền bị vết ngục chứa thể lựa, những cái kia khí vận cũng không có tác dụng tới tế luyện tiên chú đũa, mà là bị chương này khát máu phù thôn phệ, vì chính là luyện hóa cha ta tự thân. Thời gian bây giờ rất căng, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không thể ở đây dừng lại lâu. Chờ U Thất thập nhị tránh ra, đến lúc đó lại đi liền đến đã không kịp. Dù sao Bạch chỉ tu luyện ra một đóa hoa, hoàn toàn nhị, hắn nhất định phải lại tu luyện ra một đóa hoa tới không cần còn nó, coi như hủy khát máu phủ cũng vô ích, chúng ta vẫn là mang theo thiên mệnh hoa rời đi a. Lúc này, U Nhược Hi đem một giọt tiên huyết bắn đến trên không, trong miệng thì thầm một tiếng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hư không bị đã nứt ra, từ bên trong chui ra một đóa hoa đá. Cái đóa kia hoa đá hai bên mang theo hai quả trái cây màu bạc, theo cái đóa kia hoa đá bành trướng, xoán mệnh quả cũng từ từ biến lớn, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn xem to bằng cái thất hoa đá, U Nhược trên mặt vui mừng, kích động nói, đó chính là hoa đá, là một loại tự nhiên hình thành đạo hoa, nếu như luyện hóa phía sau, liền có thể nhận được một loại sát thuật. Ha ha ha ha u u nghi, Mạnh Huyền lao ra hỏa kia một mực không chịu giao ra Thiên Mệnh Hoa, không nghĩ tới ngươi lại nốc hết chỗ chê chịu hắn ra Thiên Mệnh Hoa. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến một đạo tiếng của tiếu. 682 chương 681, Hóa đá. Hoàng Bết. Bạch Lý Trạch không nghĩ tới bởi vì nhất thời sơ suất, cư nhiên bị khát máu phù sức mạnh tổng dữ. Toàn bộ thần miếu đều tràn đầy huyết sắc thần lửa, những cái kia huyết viêm rất quỷ dị, tựa hồ có thể bốc hơi tu sĩ Mà bốc hơi ra huyết hồn cũng đều bị khát máu phù một lần nữa Lại nhìn sàn nhà gạch đã bắt đầu nóng chảy, dần dần hóa thành huyết sắc năm U Nhược Hi, nếu như ngươi chịu đầu hàng mà nói, ta có thể tha bách lý Trạch nhất mệnh, dù sao mục tiêu của chúng ta là ngươi." Thần miếu ngoài truyền tới u thất thập nhị thanh âm lạnh như băng. U Nhược Hi cũng là gương mặt lo lắng, do dự một hồi đạo, nếu không thì ta theo bọn hắn trở về u minh giới à? "Không được, hiện tại Lao Cha không rõ sống chết, ngươi trở về u minh giới cũng chỉ có một con đường chết." Bách lý Trạch lắc đầu nói. Huyễn Ngục Chúa Tể một mực xem thiên mệnh Chúa Tể là tâm phúc hóa lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho U Nhược Hi. Nếu như ngay trước mệnh Chúa Tể hy, như vậy thì có thể hoàn toàn nát mệnh Chúa ý chí đến lúc đó huyết mục chúa tể liền có thể luyện hóa thiên mệnh chúa tể. Chắc hẳn đây chính là huyết mục chúa tể đánh tính toán, bất kể là Đoạt Mệnh lão tổ vẫn là U Nhược Hi hạ tử thủ, chỉ là muốn đem nàng mang về U Minh giới. Theo Lý thuyết, bọn hắn cũng không muốn đuổi nhược hi mệnh. Lại hoặc là nói, ở tại bọn hắn hạ giới thời điểm, huyết mục chúa tể cố ý phân phó cái gì? Chậc chậc, U Nhược Hi, nghĩ nhượng Bạch Lý trách sống sót, thì nhanh lên tiếng, huyền, ta, đi, ta nhìn, như thế nào chúa thích. U Nhược Hi khí đạo. U Thất Thập Nhị âm thanh lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi lo lắng, tóm lại, hôm nay Bạch Lý Trạch chết chắc, trừ phi ngươi chịu theo chúng ta trở về U Minh giới. U Thất Thập Nhị chính là muốn đem U Nhược Hi lừa gạt đi ra, sau đó lại vận dụng Khát Máu Phù sức mạnh, tương Bạch Lý Trạch toàn bộ độn thân luyện hóa hết. Một khi Thủy Ma Đại Đế biết được Bạch Lý Trạch tin qua đời, nhất định sẽ trong lòng đại loạn. Nói không chừng toàn bộ đại thiện giáo đều sẽ gặp họa theo. Thủy Ma Đại Đế quá mạnh mẽ, cũng không biết nàng tu luyện là cái gì thiên công, một thân ma công tựa hồ đã đang phong tạo cực. Liên xem như vực sâu ma chủ, cũng chưa chắc có thể giết chết nàng. Uất Thất Thập Nhị hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải giết chết Bạch Lý Trạch. Bởi vì Bạch Lý Trạch trên người có một cỗ nhường uất thất thập nhị tiên kỵ khí tức. Cỗ khí tức kia, cùng huyết ngục chúa tể trên thân tàn mát ra giống nhau như lúc. Kỳ thực, uất thất thập nhị đoán không lầm, hắn cho nên sẽ có loại cảm giác này, là bởi vì Bạch Lý Trạch cùng huyết ngục chúa tể để tu luyện một dạng thiên công. Cũng chính là thiên công, chỉ bất quá Bạch Lý Trạch tu luyện là thừa quyền, mà huyết ngục chúa tu luyện nhưng là quyền hạn. Làm sao bây giờ? Nhìn xem nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao, u nhược cảm thấy lục thân giống như sắp bị bóp hơi một dạng. Cái này khát ngáo quá kinh khủng. Nó là huyết mục chúa tể dùng khát máu lộc tiên huyết luân chế, cơ hồ không có ai có thể phá vỡ khát máu phủ, trừ phi Uất Thất thập nhị chịu triệt hồi đạo này thần phù. Nhưng làm sao có thể chứ? Tiên tâm đi, chúng ta không chết được. Bạch Lý Trạch đem Thiên Hỏa Thần Lô ném đi U Nhược Hy, trầm giọng nói, "Nhược Hy, hôm nay Hỏa Thần Lô là Thiên Đạo Tông chấn tông đạo khí, cũng có thể chống cự những thứ này huyết viêm." "Cái kia xấu? Vậy ngươi làm sao?" Kiến Bạch Lý Trạch đem Thiên Thần Lô cho mình, Vũ Nhược có chút lo lắng nói. Bạch Trạch cười nói, "Yên tâm đi, ta có biện pháp của ta." Kiến Bạch Trạch chưa nói, Vũ Nhược cũng không có hỏi lại. Bạch Lý Trạch liếc mắt nhìn đỉnh đầu xoán mệnh quả cùng Thiên Mệnh Hoa, hắn thu lấy Thiên Mệnh Hoa, tiếp đó lại ném cho Vũ Nhược Hi một cái xoán mệnh quả. "Cho ta." Vũ Nhược Hi kinh hai đạo, "Ân, cha ta muốn một quả là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng vô ích." Bạch Lý Trạch cười một cái nói, Vũ Nhược Hi đem xoán mệnh quả nắm ở trong tay, trong lòng có chút ít xúc động, nếu như lão cha có thể luyện hóa viên này xoán mệnh quả, có lẽ còn có lật bản có thể. Người nghĩ luyện hóa cái này đóa thạch hoa?" có chút không quá xác định nói. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Không tệ, chỉ cần luyện hóa cái này đóa hoa, ta liền có thể lại lần nữa ngưng luyện ra đạo hoa tới." Vậy ngươi cẩn thận một chút, cái này Đoá Thạch Hoa không đơn giản, ngay cả ta lão cha cũng không dám dễ dàng luyện hóa." U Nhược Hi có chút lo lắng nói, nghe cha ta nói, cái này Đoá Thạch Hoa có thể để người ta biến thành thăng đá, quá mức điên thiên, cho nên ngươi sáu, chỉ có thử một chút." Bạch Lý Trạch nhíu mày, trầm giọng nói, "Có lẽ, đây là số mệnh." Không để ý U Nhược Hi ngăn cản, Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm cùng Thiên Mệnh Hoa câu thông. Tại Bạch Lý Trạch dưới sự cố gắng, hắn cuối cùng cùng Thiên Mệnh Hoa thành lập nên một tia liên hệ. "Cái này Đoá Hoa thật kỳ quá nha." Nguyên đội đạo thạch ngờ nói. "Bạch Lý Trạch vấn đạo, như thế nào kỳ quái?" Liên quan tới nguyên tội đạo thạch lai lịch, Bạch Lý Trạch cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn luôn cảm thấy khối này đạo thạch cùng thạch thần có quan hệ thế nào. Nguyên tội đạo thạch thốn tức nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua loại này hoa đá. Thật hay giả, ngươi không một mực tại trí Tôn thần điện sao? Bạch Lý Trạch nhíu mày nói. Nguyên tội đạo thạch có chút không quá xác định nói, có thể là tại trí Tôn trong thần điện gặp qua chưa. Nhớ ký tại Tỏa Long nguyên lúc, vực sâu ma chủ nói nguyên tội đạo thạch là cái gì thủ hộ giả. Như vậy nhìn tới, cái này nguyên tội đạo thạch thật đúng là cùng thạch thần có không thể phân chia quan hệ. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất run một cái. Cái kia đoá thạch hoa tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu lớn lửng, dần dần hướng phía dưới, một chút dọc theo hắn đỉnh đầu thẩm thấu đi vào. Trông thấy một màn này, Vũ Nhược Hi cũng kinh ngạc che miệng lại. Thế nhưng là, một màn kế tiếp suýt chút nữa hủy chết Vũ Nhược Hi. Bởi vì Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể dần dần hóa đá, đã biến thành tầng đá, tầng ngoài tựa hồi nhiều hơn một tầng tầng thái cáo. Chuyện gì xảy ra? Vũ Nhược Hi biến sắc, nhìn xem biến thành đá Bạch Lý Trạch, nàng không chút do dự lên vô cực đao tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Vũ Nhược Hi bị đẩy lùi ra ngoài. Đau quá nha. Vũ Nhược Hi cái mông, tiếp đó chạy chậm đến Bạch Lý Trạch trước mặt. Nhuân Vũ Nhược Hi kinh ngạc chính là, nàng vô cực đau vậy mà không đả thương được Bách Lý Trạch nửa phần. Bao quả tại Bách Lý Trạch trên người thạch cáo cũng là một điểm vết thương cũng không có. Thật kỳ quá nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía ngoài U Thất Thập Nhị gặp trong thần miếu không có âm thanh, hắn quay đầu phân phó nói, "Đoạt Mệnh lao tổ, xem ra Na tiểu tử đã chết. Vạn nhất Ú Nhược Hi cũng bị Khát Máo phù thôn vẽ làm sao bây giờ?" Đoạt Mệnh lao tổ có chút lo lắng nói. U Thất Thập Nhị cười lạnh nói, "Yên tâm đi, chủ nhân đều sớm cân nhắc đến một điểm này, Ú trong tay vô cực đao vừa vẫn có thể khắc chế Khát Máo phủ, cho nên nói, nàng sẽ không chết." Chủ nhân thật đúng là tính toán không bỏ sót nha. Đoạt Mệnh lao tổ một mặt sợ hãi than nói: "Cái kia tất yếu, chủ nhân thực lực thâm bất khả trắc, nói không chừng hai ta nói chuyện hắn đều có thể nghe thấy." U Thất Thập Nhị kinh bị liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh lão tổ đạo. Đoạt Mệnh lao tổ một mặt lo lắng nói: "Không xấu, không thể nào." "Ha ha, lừa các ngươi, nhìn ngươi cái này tiểu gan, còn thế nào đi ra theo ta hốn. U Thất Thập Nhị nhẹ xoẹt một tiếng, tiếp đó một trường bộ ra thần miếu đại môn. Theo rống một tiếng truyền ra, toàn bộ thần miếu bị một cỗ màu đen trường phong chém tới một cái nửa. ra đi." U Thất Thập Nhị đứng ở cửa. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất u nhược hi nói, Chư U thất thập nhị túi đầu nhìn lên, đã thấy trong thần miếu trên đất trống nhiều hơn một tôn tượng đá. Quái? Ở đây tại sao có thể có một pho tượng đá đâu? U thất thập nhị một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Đoạt Mệnh Lao tổ nói. Đoạt Mệnh Lao tổ cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn cầm lên thiên chú búa, hướng tượng đá đi tới. Hừ, Lao phu trên tay lới búa này vừa mới tấn thăng làm đạo khí, thật tốt có thể cầm tượng đá này thử xem uy lực. Đoạt Mệnh lão tổ hừ một tiếng nói. Gặp Mệnh lão tổ phải vận dụng tiên chú búa, U nói, tất nhiên Bạch Trạch đã chết, cần gì phải làm khó hắn đâu. Cái gì? Tượng đá này là Bạch Lý Trạch. Ha ha ha, nhất định là nguyên rủa, tiểu tử này là tội huyết hậu duệ, càng là có thể để cho tội chữ hiện hình, nói không chừng cũng là bởi vì tội huyết mới biến thành đá. Đoạt Mệnh Lao tổ khỏi phải nói cao hứng biết bao, hắn trà sát Lao thủ, kích động nói, Bạch Lý Trạch nha Bạch Lý Trạch, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. U Nhược Hi âm thanh có chút nghẹn lại, vung dao bổ về phía Đoạt Mệnh Lao tổ. Có thể Đoạt Mệnh Lao tổ dù sao có phong thần cảnh thực lực, hắn chỉ là tiện tay quơ một chút tiên chú đũa, liền đem U Nhược Hi đánh bay. 72, coi chừng nàng, ta nhất định phải hủy đi tượng đá này. Bạch Lý Trạch cái kia hôn đạn lại dám đánh nát nhục thể của ta, đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng nha. Ha ha ha ha. Uống. Đoạn mệnh lao tổ chợt quát một tiếng, hai cánh tay hắn căng đến tận chặt, thiên chú đúa lơi bứa tản ra ngân quang nhàn nhạt, nhạt, chỉ kiến nhất đạo dài mấy chục mét ngân sắc cung trảm đánh xuống. Chết chắc, chỉ cần hủy tượng đá này, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Không muốn. u nhược hi ho một ngụm máu, một mặt hoảng sợ nói, làm sao có thể? Nghe lão cha nói, Bạch Trạch bị người nghịch thiên kẻ cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Trạch lại trở thành tượng đá. Thật chẳng lẽ là bởi vì tội máu sức mạnh. Nghe lão cha nói qua, người sống một đời đều có mệnh số, từ nơi sâu xa tự có kết luận. Theo lý thuyết, mệnh là thiên quyết định, người bên ngoài là không sửa đổi được. Nhất là tội huyết, thể nội dùng mắt đều sẽ bị tội huyết ra khóa giam cầm, coi như hắn dù thế nào nghịch tiên, cũng không khả năng đánh vỡ giam cầm. Đợi đến tội huyết hoàn toàn thức tỉnh, những cái kia gông xiềng cũng sẽ bị kích hoạt, từ đó biến thành thân nhân, giống như năm đó hỗn kiếm dạng. Ha, ha Đoạn mệnh lão tổ trên cột tòa hồn linh đinh, đinh lên. Vành. Thiên bộ đến rồi, tượng đá đỉnh đầu. Vốn cho rằng tượng đá sẽ theo ở giữa nội tung, thế nhưng là cạch chỉ thấy toàn bộ thiên chú đúa bị một tầng thạch hàng mã bọc, những cái kia thạch áo giống như có liễu linh tính chất một dạng, từng chút một hướng về đoạt mệnh lao tổ làm tràn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem dần dần hóa đá lao thủ, đoạt mệnh lao tổ cũng là gương mặt hoảng sợ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, toàn bộ tượng đá nứt ra vô số đầu khe hở, xuyên thấu qua khe hở, uất thất thập nhị nhìn thấy bạch lý trạch thân giống như là bị cái gì lực lượng rèn luyện qua một dạng, vậy mà tản ra đạo choáng. Đạo choáng là từ đạo thể diễn sinh ra tới. Giống huyết ngục chúa thể Hắn luyện có thể tại thể bên ngoài diễn sinh ra huyết sắc đạo trướng, mà Bạch Lý Trạch diễn sinh ra tới đạo trướng nhưng là màu đen, rất khí tức tà ác. Đoạt Mệnh lao tổ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dễ ta. Đột nhiên, toàn bộ thạch cáo đổ ra, chỉ kiến nhất đạo cầu vồng ảnh thoáng qua, Bạch Lý Trạch nhất trưởng vô về phía Đoạt Mệnh lao tổ đỉnh đầu. 683 chương 682, huyết ngục chúa tệ pháp thân. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đoạt Mệnh lao tổ liền trở nên thành liêu nhất tôn tượng đá, quỷ gối liêu địa bên trên. Cái gì? 72 sắc mặt đại biến, nói, Bạch Trạch, chẳng lẽ ngươi luyện mệnh hoa? U72 cũng là gương mặt trấn kinh, hắn nhưng là biết Thiên Mệnh Hoa kinh khủng, liền xem như huyết mục chúa tể cũng không dám cưỡng ép luyện hóa cái đóa kia hoa đá. Thiên Mệnh Hoa bản thân liền mang theo cực mạnh nguyên dược, nhưng nó lại có thể dựng dục ra xoán mệnh quả, làm cho người lấy làm kỳ ngay ở chỗ này, xoán mệnh quả lại không có nguyên dược. Bạch Lý Trạch, ngươi đừng trách lối, nhìn ta dùng Khát Ngó Phù luyện hóa ngươi. U72 hai tay kết ấn, chỉ thấy trên tòa thần miếu trống không Khát Ngó ra 72 ngươi quá ngây thơ rồi, không tin ngươi thử xem, ta ngược lại thật ra xem Khát Ngó mạnh bao nhiêu. Bạch Lý Trạch kéo hai tay Vương Mạc Kinh Bỉ nhìn xem U72, chậc chậc, tiểu tử, ngươi thật là điên cùng nha. U72 cười quẻ dị một tiếng, nhưng vì phòng ngự bị Bạch Lý Trạch đánh lén, hắn vẫn thôi động lên bát cửu huyền công, lập tức bóng thu trọng trọng, toàn bộ thần miếu đều bị trói hai tiếng thú gào bá phủ. Khí tức kinh khủng từ đỉnh đầu vào tới, U Nhược Hi cũng có chút lo lắng, vội vàng tiến lên khuyên can, "Bạch Lý Trạch, đây cũng không phải là đùa giỡn, khát máu phù thực sự thế, nhưng là khát máu, ngay cả ta cha tượng thần cũng đỡ không nổi nó an ổn, huống là ngươi đây. Tiên tâm đi, ta có chắc chắn." Bạch Lý Trạch hướng U Nhược Hi gật đầu một cái, tiếp đó chỉ chỉ U72, người lạnh nói, "Đến đây đi, cháu trai, tuyệt đối không nên ngủ nhà." Cháu trai, U72 khệ miệng co quắp xúc mấy lần, tiểu tử này đến cùng có cái gì dựa dẫm? Làm sao lại như thế chứ cuồng? Thân là huyết ngục chúa tể dưới trướng xếp hạng đệ tứ chiến thần, hắn U72 chưa từng có bị người làm nhục như vậy qua. Đối với U72 tới nói, nhục nhã hắn chính là đang nhục nhã huyết ngục chúa tể. Thân là huyết ngục chúa tể trung thành nhất một con chó, tự nhiên muốn giữ hình chó chủ nhân. "Rất tốt, đã ngươi lớn lối như thế, vậy ta liền đem người hóa, đó đưa người cho mẹ ngươi, chờ đến lúc đó mẹ ngươi tuyệt đối sẽ đi cuồng." U72 cười quái dị một tiếng nói: "Nương, đây là một cái tràn ngập ôn tính chữ." Bạch Lý Trạch Tâm bên trong một hồi nhỏ nhói nhói, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía U72. "U72, ngươi phải chết." Bạch Lý Trạch siết quả đấm, tê quát một tiếng, liền gặp vô tận ma khí tuôn ra. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ thần miếu đều bị ma khí tràn ngập. Nghe cái này cực kỳ khiếp người khí tức, U72 trong lòng không hiểu bỡ ngỡ. Bất quá U72 ỷ có khát máu phụ tại, tự nhiên không có sợ hãi đạo lý. "Luyện hóa cho ta." 72 quát chói tai một tiếng, hai tay của hắn kết ấn chỉ thấy tấm kiếm huyết sắc thần phù dần dần bành trướng, cuối cùng bám vào tại bạch lý trạch trên sát thịt. Lập tức huyết quang tràn ngập, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ con trường. Ha tiểu tử, đây chính là người tự tìm. Nhìn xem từ từ nhỏ dần khát máu phù, U 72 nhịn không được cười như đến nói. U Nhược Hi một mặt lo lắng, nhìn xem từ từ nhỏ dần khát máu phù, phản phất bạch lý trạch thật bị thôn vệ huyết hồn, đã biến thành người khô. Không biết vì cái gì, U Nhược Hi trong lòng có chút nói nói. Chẳng lẽ đây chính là thế sao? U Hi không hiểu, từ nhỏ tại U Minh giới lớn lên, thường thấy quá nhiều bạo bạc, thường thấy quá nhiều ngươi lựa ta gạt. Trước đó Phạm là tiếp cận nàng người, cơ hội cũng là hướng về phía nàng Lao Cha Thiên Mệnh Chúa Tệ đi. Có thể Bạch Lý Trạch không giống nhau. Bạch Lý Trạch vì một câu hứa hẹn, vậy mà không xa ngàn dặm đem chính mình đưa đến Mệnh Châu. Có thể nói, Bạch Lý Trạch là dùng sinh mệnh đem nàng hộ tống đến rồi Mệnh Châu. Mặc dù Mệnh Châu xảy ra biến cố, bị Mệnh Huyền lợi dụng dẫn hồn thuật thôn vẽ Mệnh Châu tu sĩ thân hồn. Các loại dẫn hồn thuật, ưu nhược hi biến sắc, môn bí pháp này thế nhưng là pháp, quá mức nhẫn. Nếu để cho dẫn hồn thuật rơi xuống huyết ngục Chúa Tệ trong tay, đoán chừng toàn bộ giới đều phải đi theo cho cùng. Trưởng công chúa điện hạ, còn ngây ngốc gì đây? Nhanh chóng đi theo ta đi. U-72 gương mặt tự tin, hắn chậm dãi xoay người, cười lạnh nói, như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đi mời người sao? Nhưng vào lúc này, từ U-72 sau lưng chuyển đến một đạo tê liệt tâm thanh, giống như là có đồ vật gì bị từ giữa đó xé mở một dạng. Chờ U-72 quay đầu nhìn lên, hoàn toàn trận tròn mắt. U-72, ngươi cảm thấy khát máu phủ có thể thương tổn được ta sao? Bách Lý Trạch nhất mặt khinh thường, hắn tiện tay hóa đi khát máu phủ bên trong máu hiệu. Như thế nào sao? làm sao có thể Cái này khát máu phù thế, nhưng là huyết ngục chúa tệ dùng 8 9 ngày công lực chế, ngươi làm sao có thể hủy đi đâu?" U72 sắc mặt đại biến, vội vàng yêu biến thành liêu nhất đầu kỳ lân, dương nhanh múa vuốt hướng U72 nào tới. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Bạch Lý Trạch đưa tay khóa lại kỳ lân cổ. Lúc này, U72 sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy trong cơ thể huyết hồn bắt đầu tiêu tan, giống như là bị rời đi mở dạng. "Này khi tức?" U72 sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Làm sao có thể? Trên đời này chỉ có chủ nhân mới có thể 8 ngày công, ngươi xấu, làm sao lại? Ta vì cái gì liền không thể sẽ?" Cái người u minh giới cũng quá điên a. Bạch Lý chạch tay phải chấn động, liền đem kỳ lân đánh bay ra ngoài. Giống. U72 biến sắc, nhìn xem dần dần hóa đá kỳ lân trạo, sắc mặt hắn phát lạnh, vội vàng xoay người trốn. Không thể để cho hắn đào cậu, hắn mang đi dẫn hồn thuật. Gặp U72 muốn chạy trốn, Vũ Nhược Hi vội vàng hô, "Yên tâm, hắn không trốn thoát được." Nhìn xem từ từ đi xa U72, Bạch Lý chạch chậm rãi kéo động thần tí cung, nhìn xem chương này làm bạn hắn nhiều năm bao trong lòng của hắn có chút thương cảm. Hưu. Kèm theo một tiếng thú lóng truyền ra, chỉ kiến nhất đạo kim sắc mũi tên phá vỡ hư không. Nhưng vào lúc này, từ chỗ xa xa bắn ra một cái huyết tiễn. Khí tức hắc máu rất nhanh liền quét sạch toàn bộ bầu trời, cùng Bạch Lý Trạch bắn ra kim sắc mũi tên đối ngược lại với nhau. Bành bành bành. Trên không gian hiện liễu nhất từng đạo khí kình vỡ sóng, những rung động kia giống như sóng nước mùa dạng, lấy tốc độ như tia chấp hướng về bốn phương tám hướng rũ mạnh lao tới. Thật hùng hồn đạo lực nha. Bạch Lý Trạch biến sắc, vội vàng đem vũ nhược hy nắm ở trong ngực. Phá. Nhìn xem giống như, như hồng thủy dùng để sóng máu, Bạch Lý Trạch sắc mặt phá lệ trọng. Tại Bách Lý Trạch mẽ trùng vào, những cái kia sóng máu dần dần tiêu tán. Thật mạnh nha. Người này tựa hồ ngưng luyện ra ba đóa đạo hoa. Bạch Lý Trạch Biến sắc, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể? Thân đạo giới lúc nào ra nhân vật này? Rất quen thuộc nha." Vũ Nhược Hi cũng là gương mặt trấn kinh, lẩm bẩm nói: "Ta giống như ở nơi nào từng ngửi được loại khí tức này." Chỗ xa xa Ma Châu biên giới, đứng trước lấy một cái huyết y nam tử, trước mặt còn đứng một đầu khát máu lộc. Tại khát máu lộc đứng sau lưng chính là Bai Vũ lao tổ, Kỳ Lân thần cùng với Thi U linh ba vị tiên thần. Phía trước Bai Vũ lão nghĩ thừa thủ thời điểm, từ sau đánh hắn. Nhưng lại kiến thức lực người phía sau, Vũ lão tổ khẽ đạm Không tệ, Bầy Vũ Lao Tổ bị sợ bể mặt khí. Chuyện gì xảy ra? Liên một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Vậy ta lưu ngươi thì có ích lợi gì? U Ngục lòng bàn tay lơ lửng một đoàn huyết sắc đạo hỏa, hắn nhìn xuống quỷ dưới đất U72 nói: "Chủ nhân, trăm giảm sáu. Badly Trạch cũng tu luyện 89 ngày công, ta sáu." "Ta căn bản không phải đối thủ của hắn nha." U72 âm thanh có chút run rẩy, bởi vì hắn biết, coi như U Ngục không giết hắn, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Nhất là bộ ngực màu xám tái đang tại từng chút một ra, rất nhanh liền lan tràn toàn thân hắn, chỉ để lại cổ ở bên ngoài. 89 ngày công. Huyết ngục biến sắc, trầm giọng nói, 89 ngày công thượng thiên trang trước luyện thể, hạ thiên luyện hồn, chẳng thể trách Na tiểu tử có thể luyện hóa thiên mệnh hoa, nguyên lai là tu luyện 89 ngày công môn nhân. Chủ nhân. Bay Vũ lao tổ mấy vị thiên thần cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ trước mắt cái này huyết y nam tử chính là huyết ngục chúa tể tu luyện ra được phát thân? T. Bay Vũ lao tổ hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Huyết ngục chúa tể, đây chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ thôn thiên ma chủ, cùng với số ít mấy vị ma chủ bên ngoài, ai nghe thấy huyết ngục hai chữ không toàn thân Tại thần ma trong cổ mộ, Huyễn ngục chúa tệ thế, nhưng là cấm kỵ một dạng tồn tại. Huyễn ngục chúa tệ quá mạnh mẽ, thậm chí cùng năm đó không chết thần hoàng tương xứng. Không chết thần hoàng là ai? Hắn nhưng là thần cổ sơ kỳ đệ nhất nhân. "Đã biết, ngươi có thể đi chết, ngươi rõ rỗi, ta sẽ thay ngươi chịu cố." U Ngục cười khẽ một tiếng, tiếp đó một trường vỡ vụ lũ 72 nhục thân, đa tạ chủ nhân thanh toán. U 72 hướng U Ngục quỳ lạy một chút, một mặt cảm kích nói: "Yên tâm, ngươi sẽ sống tới." U Ngục trên mặt nhiều hơn một thoáng an ý, nói: ta tái luân hồi, liền có thể đưa ngươi thần từ vực sâu trong địa ngục cứu ra. Không có người có thể chống đỡ được bước chân của ta. Tái tạo luân hồi, không nghĩ tới trước mắt người này cũng là một người điên, luân hồi là tốt như vậy chế sao? Bay Vũ Lao tổ bọn người là gương mặt kinh bị, người xem một chút không chết thần hoàng, hắn là mạnh, mạnh nổi lên, có thể cuối cùng như thế nào? Còn không phải tái tạo luân hồi thất bại. Chó má gì không chết luân hồi? Nếu là tất cả mọi người đều bất tử lời nói, vậy phải luân hồi thì có ích là gì? Đi, đi bốn ma sơn. U Ngục liếc mắt nhìn nơi xa, trầm giọng nói, chờ ta luyện hóa trấn ma tháp, lại báo thủ cho ngươi, Bạch Lý Trạch, chẳng lẽ ngươi thực sự là của ta Khất Nói, khất ngói lộc ngao ngao kêu vài tiếng, tiếp đó hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về Bốn Ma Sơn bay đi. Bốn Ma Sơn, tên như ý nghĩa, nơi này chính là tứ đại thần đạo ma tộc chiến bại lúc, dùng tộc nhân hải cốt chế tạo một tòa ma sơn. Ở tòa này ma sơn lúc, khắp nơi đều là ma khí, nghe nói trấn ma tháp ngay tại Bốn Ma Sơn trung tâm. Thân xứ, nếu không thì ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ma Châu hung hiểm, ta nghe nói có hoàng tộc khinh thân đi Ma Châu, tựa hồ muốn thuyết phục tam đại thần ma tộc cho nên xấu. Lúc này, bay vũ lão tổ nhịn không được tiến lên Hảo, rất tốt. U sắc, vô, vô bay vũ lão tổ bả bay. Đại nhân tha mạng nha. Bai Vũ lão tổ toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ đến liễu địa bên trên. "Ha ha, xem ra ngươi đã tiến nhập nô tài nhân vật, vậy mà biết vị chủ nhân suy nghĩ." U Ngộ Câm thầm gật đầu đạo, "Ta rất thưởng thức ngươi, làm ta ngày nào tiêu diệt thần ma cổ mộ, ngươi Bài Vũ lão tổ chính là zombie thai thần hoàng." "Hô." Bài Vũ lão tổ cũng là sợ hết hồn, toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám hy vọng xa vời thần hoàng bảo toàn. Miễn là còn sống, cái so cái gì đều tốt. 684 chương 683, Di hình hóa ma, ma sơn ngẩng đầu nhìn đầy trời ma khí, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong cũng không mỉ hề nở khiếp sợ. Những ma khí kia giống như con cá mồi dạng trên không trung du dãng, cái kia đám mây chính là hồ nước. Khi tiến vào Ma Châu thời điểm, Bạch Lý Trạch đã nghe đến rồi mùi máu tươi, khắp nơi đều là tàn chi, vũ máu, rất khó tưởng tượng Ma Châu đến tuột cùng gặp như thế nào sát lục. Chờ tiến vào bốn Ma Sơn thời điểm, vẻ này mùi máu tươi càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ bốn Ma Sơn đã xảy ra chuyện? Nhưng lại làm sao có thể chứ? Theo lý thuyết, chỉ cần hôn trưởng sinh bất tử, Ma Châu liền có thể bình yên vô sự. Dù sao trên đời này có thể giết chết hôn sinh người không nhiều. Nhất là tại Ma Châu, có ai có thể ở ngắn ngủi không tới một ngày giết chết nhiều tu sĩ như vậy? Trấn Ma Tháp. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt bốn Ma Sơn chính giữa Ma Tháp, trong lòng càng ngày càng mong lượn. Đây chính là phệ ma tộc trấn tộc Ma Tháp sao? Năm đó phệ ma tộc, tuyệt đối là ưu minh giới đệ nhất chúa tể, trưởng quản lấy địa ngục. Đến rồi, đây chính là bốn Ma Sơn. Vũ Nhược Hi thở dốc một hơi đạo. Đi thôi, chúng ta đi tìm hôn trường sinh. Bạch Lý Trạch luôn cảm thấy bốn Ma Sơn có chút không tầm thường. Bốn Ma Sơn là có bốn tòa Ma Sơn chồng chất mà thành, tại đỉnh núi có một đầu tổ thú hải quốt. Ở trong có đỉnh một ngọn núi quả nhiên tổ thú hải cốt như cái viên cầu, bốn phía đều lượn lở ma khí. Nơi đó hẳn là hỗn độn tộc đại bản doanh. Kỳ thứ hỗn độn tộc tu sĩ rất ít rời đi bốn ma sơn, dưới tình huống bình thường đều sẽ chờ tại bốn ma sơn tu luyện. Nhưng là tại Bạch Lý Trạch dự định bay lúc, những thứ bốn ma sơn thượng tộc tiếp theo nhóm tiền sư. Dẫn đầu thình lình lại là Khổng Huyền, chỉ thấy Khổng Huyền mang theo mười mấy tu vi cao sâu kim Phật đi xuống. Cơ mỗi một cái tu sĩ sau lưng đều lập loè ngũ sắc Lý Trạch, không nghĩ tới chúng ta còn có thể ở đây gặp nhau. Khổng Huyền một mặt âm nói, Huyền Bạch Lý Trạch ký tức được không ổn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải không huyền. Theo lý thuyết, phía trước những cái kia tổ thú còn hữu tu sĩ bị những thiên sư này giết chết, không nghĩ tới bây giờ đại thiện giáo đã mục nát thành bộ dạng này. Các các, Bạch Lý Trạch, đi thôi. Theo ta trở về đại thiện giáo bị phạt. Không Huyễn cười quái dị một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nên ngang đi xuống. Những người kia là người giết. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ sau lưng vũng máu vấn đạo. Đúng thì thế nào? Hừ, giết bọn hắn vẫn là tiến nghi, tối thiểu nhất không có no chịu thần hồn lên đau đớn. Nếu như bị giam tại tháp bảy bự tháp, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp nhận tất tình lục dục dày vò. Không Nguyên cười một tiếng, khẽ nói, "Kỳ thực ta thật bội phục mẹ ngươi." Không huyền. Bạch Lý chạch tay phải nắm lũng, tại Khùng Nguyên nâng lên nương chữa thời điểm, Bạch Lý chạch liền có chút nổi giận. "Như thế nào? Ngươi tức giận?" Không Nguyên vu mặt một cái, nhẹ xòa đạo, "Tới nhà, có loại tới đánh ta nha. Ngươi một cái thằng không dái, cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dễ ta. Ngươi cái kia ma quỷ lão nương mỗi ngày đều muốn bị phạt lửa tiêu hủy, nói thật, cũng không biết mẹ ngươi có cái gì dựa dẫm, chống đỡ nhiều năm như vậy, lại còn không chết?" không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Phật hòa. như là đã đem Thủy Ma Đại Đế trấn áp, nhưng vì cái gì Đại Thiện Giáo còn muốn vận dụng Phật hỏa sức mạnh? Nương, ở xa tháp 7 bậc trong tháp Thủy Ma Đại Đế, cũng chính là Bạch Lý Trạch Mẫu thân đang tại tiếp nhận Phật hỏa đốt cháy. Phật hỏa, đó là Đại Thiện Giáo là tinh thuần nhất hỏa diễm, là dùng Phật hiệu ngưng luyện mà thành. Nói như vậy, chỉ cần những tiền sư kia nhóm lửa thần hòa, thể nội đều sẽ ng luyện ra loại này Phật hỏa. Ma Thủy Ma Đại Đế là ma tu, Phật hỏa vừa vẫn có thể khắc chế nàng. Có thể tưởng tượng, Thủy Ma Đại Đế tại tháp 7 bậc trong tháp đến cùng bao tội. Khương Huyền Xin ngươi đừng đụng vào ta danh giới cuối cùng." Bạch Lý trạch động sát ý, hắn quét mắt một vòng, phát hiện Khổng Huyền đứng phía sau không dưới 10 tôn kim vật, còn có không ít chân vật. Kim vật đối ứng chính là thiên thần, cũng chính là phong thần cảnh tu vi, mà chân vật đối ứng nhưng là chân thần, cũng chính là linh thần cảnh tu sĩ. Khổng Huyền có thể chỉ huy động nhiều người như vậy, xem ra hắn tại đại thiện giáo địa vị không thấp nha. Bạch Lý trạch tận lực khắc chế, tại không có năm chắc điều kiện tiên quyết, hắn là sẽ không xuất thủ. Bất cái này đã xúc của hắn, hắn, không nên dùng đại đế thề, chỉ cần hắn tái ngưng luyện được nhất đóa đạo hoa tới, liền có thể thử nghiệm xung kích đại đế, chỉ cần có đại đế thực lực, Bạch Lý Trạch cũng có thể đi đại thiện giáo sông tới một lần. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch tại đi đại thiện giáo phía trước, nhất định phải đi trước một chuyến pháp châu. Bởi vì Bạch Lý thì vẫn chờ xoán mệnh quả hư danh đâu. Như thế nào? Người tức giận sao? Không huyền cười như điên nói, Bạch Lý Trạch, ngươi cho ta đội nón xanh, chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Nắp chín tiên tỷ đệ đã bị ta đẩy vào thần ma của mộ, đoán chừng hai người bọn họ đã bị tổ thú trà đạp không còn hình dáng. Ha, ha sau khi nghe được tin tức này, có phải rất ngạc nhiên hay không nha? Khổng Nguyên gương mặt đắc ý, Phía sau hắn không tức bình phong trục trên hai. Đáng tiếc nha, đáng tiếc ngươi quá yếu, mới vừa vận nhóm lửa thần hỏa, ngươi nhìn ta, trực tiếp bị lao tụ phong thần, đồng thời ban cho ta nhất đóa đạo hoa. Không viên chỉ chỉ đỉnh đầu thanh sắc hoa sen, một mặt khinh bị nói, ngươi một cái thổ dân, chưa thấy qua cao đương như vậy đổ với ta. Bất quá ngươi yên tâm, bởi vì đợi chút nữa ngươi sẽ chết ở nơi này, đóa đạo hoa phía dưới. Không viên đỉnh đầu đạo hoa tản ra ngũ thải thần quang, hẳn là một loại sẽ rách hư không phương diện hoa. Kỳ thực đạo hoa cũng chia thật nhiều loại, có đạo hoa có thể chu sát thần hồn, có đạo hoa có thể ngưng luyện thần hòa, mà có đạo hoa sẽ thể tổ nạp binh hồn. Nắp chí tiên. Chẳng thể trách tại tòa Long Nguyên không thấy nắp chín tiên tỉ đệ, Nguyên Lai là bị khủng hiến truy sát. Biết sớm như vậy, tại chí tôn thần điện lúc liền giết cái này tiểu nhân. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Bạch Lý Trạch, ngươi có thể chết ở ta Đạo Hoa phía dưới, đó cũng là phúc phận của ngươi." Khủng hiến âm lệ nở nụ cười, tiếp đó thôi động lên Đạo Hoa, chỉ thấy lơ lửng tại hắn đỉnh đầu Đạo Hoa hướng Bạch Lý Trạch bay đi. Đột nhiên, tại Đạo Hoa sắp tiếp cận Bạch Lý Trạch thời điểm, trong nháy mắt nở rộ. Hiu hiu hiu. Từ cái đóa kia Đạo Hoa bên trong bắn ra vô số thanh trường kiếm. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi chỉ có thể đưa ngươi trọng thường, tiếp đó mang theo ngươi đi du hành, cũng tốt nhường thần đạo dưới xem, Bạch Lý Trạch hắn chính là một cái rất rươi, không giống nhau bị ta dâm ở dưới chân. Khổng Huyền cùng tiếng một tiếng, quanh thân thần hỏa tràn ngập, trong cơ thể hắn ngũ hành thần lực tầng tầng hướng ra phía ngoài hiện lên. Cách đó không xa U Nhược Hi có chút thông cảm Khổng Huyền, đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không? Mới tu luyện ra nhất đóa đạo hoa liền kích động trở thành cái dạng này. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ nha. Người xem nhận ra Lý Trạch, nhân gia đều sớm tu luyện ra hai đóa hoa, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. chi, ngươi đỉnh đầu đạo hoa là phong thần cảnh kim Phật Bán cho. Sao có thể cùng Bạch Lý Trạch so? Nhìn xem bị trường kiếm cắn nuốt Bạch Lý Trạch, Khổng Huyền khẽ miệng nổi lên cười lạnh, trầm giọng nói, "Mấy người các ngươi dẫn người bảo vệ cẩn thận trấn ma tháp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, nhất là phải để phòng huyết mục chúa tệ người." "Là." Những cái kia kim Phật quay người hướng chấn ma tháp đi đến, mỗi một vị kim Phật đều ngồi ở đỉnh núi, toàn thân tản ra kỳ quang. Tại những cái kia kim Phật rời đi về sau, Bạch Lý Trạch đột nhiên nợ đủ cười. "Ngươi xấu, cười cái gì?" Khổng Huyền một mặt hoảng nói. Bách Lý Trạch nhiên giơ tay, hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng Khổng vào tới. "Bởi vì ngươi liền phải chết." Bạch Lý Trạch độn thân cực kỳ cứng hãn, đều sớm tu luyện ra đạo choáng, căn bản không sợ những cái kia trường kiếm màu xanh. Đạo hoa. Lưỡi cười. Bạch Lý Trạch nhất đem bắt được cái đóa kia thật đang tỏa ra đạo hoa, dùng sức bóp, liền nghe bành một tiếng, thanh sắc đạo hoa trực tiếp bị bóp nát. Phụp. Đạo hoa bị hủy diệt, không gian cũng tụ rất nặng thương. Bảo hộ thiếu chủ. Những cái kia chân thần biến sắc, cùng nhau huy động hàng ma sự hướng Bạch Lý Trạch vào tới. Ngươi thơ, bằng các cứu không được Hằng Huyền. Bách Lý Trạch thân lên, đỉnh đầu hắn hiện lên hai đóa hoa. Nhất đóa hoa Kim sắc bên trong mang một ít ô quang, mà đổi thành nhất đóa đạo hoa nhưng là màu sám tro, giống như thạch cáo mở dạng, còn tản ra nguyên rủa khí tức. Cái gì? Hai sáu? Hai đóa đạo hoa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, có ai có thể tu luyện ra hai đóa đạo hoa, nhục thể của ngươi có thể tiếp nhận chủ đi? Không huyên dọa đến mặt như màu đất, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là một cái hai cầu. Vậy mà cùng Bạch Lý Trạch Sở so đạo hoa. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi xem người của ngươi từng cái một chết đi, biến thành tảng đá. Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, hắn mỗi một lần ra tay, đều điểm hướng về phía những cái kia chân Phật tâm. Phạm La bị Bạch Lý Trạch điểm chúng tu sĩ, cơ hội đều biến thành tăng đá. Không Nguyên dọa đến răng run lên, cả kinh nói, cái này xấu. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Làm sao lại mạnh như vậy? Lúc này, thủ hộ trấn ma tháp mấy vị kim Phật lao đến. Dẫn đầu kim Phật sau đầu lập lòe ngũ thải thần quang, hắn lạnh lùng nhìn xem Bạch Lý Trạch, khẽ nói, nghi xuất, còn không mau quỳ xuống nhận tội, dám can đảm làm tổn thương ta đại thiện giáo thần tử. Hừ, các ngươi cảm thấy mình rất cao quý sao? Bạch Lý Trạch nhấc cái đao trưởng rơi mất một cái cánh tay. Khổng thảm một tiếng, chờ hắn cúi đầu nhìn lên, đã thấy cái kia đầu bị chém dụng cánh tay đã biến thành tảng đá. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Làm sao lại nghịch thiên như vậy? Hảo, không nghĩ tới còn có thể gặp được như thế nghịch thiên thần thông, điểm kim thành thạch. Lúc này, từ đằng xa rơi xuống một thiếu niên, thiếu niên kia mặc áo ra thú cưới một đầu chim bằng rơi xuống. Bàng tổ, thật là bá đạo huyết hồn sức mạnh nha. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hắn mắt như tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mỉm cười tán nhãn, giống như là tại mỹ mài lý trạch nhất dạng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là tới cứu bọn họ? Bạch lý trạch xoay người qua, trầm ngâm nói: "Ha <cười> Không phải, vừa vận tương phản, ta là tới giết bọn hán. Đương nhiên, thiếu niên kia ra tay rồi, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại từ trong cơ thể hắn thoát ra một đạo thân ảnh màu xám. Cái kia thân ảnh màu xám tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liệt từ tất cả kim Phật thể nội xuyên qua. Ba bá ba, ba. Chỉ thấy trên không nhiều hơn một liên tục đứt quăng màu xám tàn ảnh, cuối cùng những cái kia tàn ảnh lại trở về thiếu niên kia thể nội. Quá nhanh, đây hết thể phát sinh đều quá cấp tốc, luôn có loại mộng cảm giác. Là di hình hóa ảnh. Đây là không chết tộc hoàng tộc mới có thể thần thông, hắn làm sao lại? U nhược hí lên vô đao một mặt để phòng nhìn trước mắt cái này ra thú thiếu niên, hoàng tộc, không nghĩ đến người này lại là bi thai hoàng tộc đệ tử, có thể là không chết thần hoàng một vị nào đó thần tử. 685 chương 684, không chết thần hoàng. Di hình hoán ảnh, hảo nghịch thiên thần thông nha, chỉ là thời gian trong nháy mắt, tất cả kim Phật có chút thần trí rối loạn, bọn hắn phát hiện mình nục thân cùng thần hồn bị tách ra. Thân hồn cùng nhục thân lẫn nhau đổi chỗ, một chút kim Phật phát hiện bọn hắn đối với cố này mới nục thân rất lạ lắm. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải thể của ta. Cơ hồ tất cả kim Phật đều trợn tròn mắt, bọn hắn thực sự không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nhục thể của bọn hắn sẽ cùng thần hồn đổi chỗ? Các người cút đi, hôm nay ta tâm tình hảo, sẽ không giết các người, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, Bốn Ma Sơn là thuộc về ta thần ma cổ mộ. Thiếu niên kia nói thằng đạo. Haha, ha. thực sự là phách lối nha, tiểu oa ba nhi, liền để bản tọa xem ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, trong đó một tôn kim Phật hai tay đụng vào nhau, chỉ thấy phía sau hắn ngưng luyện ra một tôn kim thân. Đây chính là Trượng 6 kim thân, trước mắt tôn này kim Phật đã đem nó ngưng luyện trở thành thực thể. Kim Cương Đại Thần Thông. Tiên Tiêu Tiên Thần hướng zombie thai thiếu niên xung phong liều chết tới, tại hắn bắn ra thời điểm, mặt đất cuốn qua vô số đạo khí phong. Bạch Lý Trạch nắm nuốt lỗ huyền cổ, mang theo u lực hi lui về phía sau một chút. Vạn nhất những thứ này kim Phật đột nhiên tập kích, Bạch Lý Trạch sẽ rất bị động. Kim Cương Đại Thần Thông. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi vàng này vừa đại thần thông rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Zombie thai thiếu niên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu liếc qua cái kia kim Phật. Từ trước tới giờ không chết tộc thiếu trong miệng, Bạch thấy được khinh thường, kinh tựa như trước mắt tôn này kim Phật chính là sâu kiến Giết Theo một cái lạnh như băng chứa phun ra, trên không nổi lên một cái to lớn bàn tay màu và nóng. Bàn tay kia dần dần bành trướng, che khốt che ở đỉnh đầu Thái Dương, từng đà uy áp rơi xuống, zombie thai thiếu niên đứng chỗ bị vô số khí kình đánh sập. Thật sự là tự tìm cái chết. Cái kia kim Phật một mặt cao ngạo, khinh bị nói, ta đây kim cương đại thần thông không gì không phá, coi như ngươi tu luyện ra đạo thể, ta cũng có thể dễ dàng nghiền nát. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang dội chuyển ra, zombie thai thiếu niên rất nhanh liền bị khủng bố khí lãng cắn nuốt mất rồi. Chết. Cái kia kim Phật một mặt mường thầm, hắn thai thiếu niên bị Thế nhưng là, bành bành bành. Tiếp theo là liên tục ba đạo văn rồi, zombie thai thiếu niên trên đỉnh đầu nổi lên ba đóa đạo hoa. Mỗi một đóa đạo hoa đều có to bằng cái thớt, nhìn cơ bản hít khiếp người. Zombie thai thiếu niên lớn nhỏ đạo, ha ha, con lựa trọc, ngươi cũng quá ố trí, chỉ bằng điểm ấy lực đạo còn nghĩ giết ta. Thôn phệ. Zombie thai thiếu niên ôm trong lực hai tay, cười lạnh, liền thấy hắn đỉnh đầu đạo hoa bắt đầu nở rộ, hình thành liêu nhất từng đạo vòng xoáy màu đen, đem trượng 6 kim thân vào. Cái gì? Cái kia sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình ngưng luyện ra đại sát chiêu cứ như vậy bị hóa giải. Đi. Còn lại kim Phật cũng là gương mặt trấn kinh, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Zombie Thai Thiếu Niên ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa, khinh bị nói, "Để các ngươi thời điểm ra đi không đi, bây giờ nghĩ đi." "Hừ hừ, đã chậm, đều lưu lại đến đây đi." Đương nhiên, Zombie Thai Thiếu Niên đưa tay phải ra, trên tay phải hắn nổi lên vô số đầu ma văn, những cái kia ma văn càng tụ càng nhiều, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất đem cùng. "Đại thiên giáo?" "Hừ, thế gian ma tu, yêu tu, cũng là ta thần ma cổ mộ quy thuộc sức mạnh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta con nhân?" Zombie Thai Thiếu niên cười lạnh, hắn nhẹ nhàng kéo động trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái ma cung. Tại nơi đem ma cung xuất hiện thời điểm, thiên địa vì đó thất sắc, phù cận ma khí cùng nhau hướng cái thanh kia ma công tuấn đi vào. Bên hai truyền đến tàn phá bừa bãi cương vòng, Bạch Lý Trạch lôi u nhược hi âm thầm để phòng trước mắt thần này bí zombie Thai Thiếu niên. Không biết vì cái gì, trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên cho liễu Bạch Lý Trạch áp lực rất lớn. Bạch Lý Trạch nhìn không thấu tuổi của hắn, cũng nhìn không thấu thực lực của hắn, nhưng hắn vẫn tu luyện ra ba đóa đạo hoa. Ba đóa hoa phân biệt hiện ra màu sắc bất đồng, màu đen, màu trắng cùng với kim sắc. Vừa rồi tôn phệ tôn này kim Phật Đạo Hoa chính là cái đó kêu màu đen đạo hoa. Chết đi. Đương nhiên, từ trong hư không chuyển ra một đạo chấn nhiếp thần hồn âm thanh. Ù Tại nơi thiếu niên gào thét thời điểm, bốn ma sơn bầu trời hư không vô căn cứ băng liệt, vô số cương phong tuấn ra, giống như hồng thủy mở dạng. Cẩn thận. Bạch Lý Trạch Vội vàng thôi động lên 89 ngày công, đem u nhược hi gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Hưu. Trên không bắn ra một đạo hắc quang, đem hư không tử giữa đó xé ra. Tại thiên không ra thời điểm, những cái kia kim Phật đều rơi vào hư không đầm lầy, mặc cho bọn hắn dễ rủ như thế nào, đều tránh thoát không xong ại quần phong đi qua, đầu kia khe hở lại lần nữa khép lại, đem những cái kia kim phật điên nuốt ở bên trong. Bầu trời bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, bên hai càng là vang lên tiếng kêu thảm thiết tê lương. Nhìn xem đầy trời huyết vũ bay xuống, bị Thai Thiếu Niên nhắm mắt lại cảm thụ một chút, tiếp và hít một hơi thật sâu. "Ân, mùi vị không tệ, chỉ là có chút đạo đức giả." Zombie Thai Thiếu Niên trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, tựa hồ những người này mệnh hắn thấy là như vậy ti tiện. Một mũi tên liền xử lý này sao tiền nhiều Phật, thực sự là kinh cùng cũng không biết zombie Thai Thiếu Niên ý đồ chân thật là cái gì. Thanh tĩnh, thế giới này thanh tĩnh. Zombie Thái Thiếu niên hiểu ra cười nói: "Điên rồ, tâm cái tên này lý tuyệt đối là cực độ biến thái. Thiếu niên này không đơn giản, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn." U Nục Hi sắc mặt có chút trắng bệch, hấp giọng nhắc nhở. Tại giết chết Lỗ Huyền Hầu, Bạch Lý Trạch mang theo U Nục Hi liền muốn lên núi. Lần này Bạch Lý Trạch chính là hướng về phía Bốn Ma Sơn bên trong trấn Ma Tháp mà đến. Chỉ là Bạch Lý Trạch tại Bốn Ma Sơn không có cảm ứng được Hôn trưởng sinh ký tức. Chẳng lẽ Hôn trưởng sinh chưa có trở lại Bốn Ma Sơn? Lại có lẽ là trên đường tao ngộ bất chắc. Các loại. Không đợi Bạch Lý Trạch đi ra mấy bước, Zombie Thai Thiếu niên một mặt kinh bị nhìn Lễu Bạch Lý Trạch một mắt, lạnh nhạt nói, "Ngươi chính là Bạch Lý Trạch? Ngươi là ai?" Bạch Lý Trạch dừng bước lại, nghiêng người nói, "Nói đến, hai ta cũng có chút quan môn, ta là bàn long lúc ban đầu chủ nhân." Zombie Thai Thiếu niên ngoạn vị cười một tiếng, khinh bị nói, "Cái gì? Bản long lúc ban đầu chủ nhân? Chẳng lẽ trước mắt cái này Zombie Thai Thiếu niên chính là không chết thần hoàng?" "Không chết thần hoàng?" Bạch Lý Trạch liếc qua thiếu niên kia, rễu rêu nói, "Ngươi là con của hắn à?" Tại Bạch Lý Trạch trong nhận thức biết, không chết thần hoàng hẳn là loại kia dáng dấp lưng hồn mai gấu. Một hơi có thể ăn một con trâu nhân vật hung ác. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không tin không chết thần hoàng lại là một trường mặt em bé. Nhớ kỹ giờ khắc này, bởi vì này một khắc là ngươi sỉ nhục thời khắc. Đột nhiên, không chết thần hoàng mở miệng, hắn cười lạnh đạo, ta tới Bốn Ma Sơn chính là vì chờ ngươi. Tiểu A Nhi, khẩu khí không nhỏ nha, đừng tưởng rằng tu luyện ra ba đóa đạo hoa, ta Bạch Lý Trạch liền sẽ sợ ngươi. Bạch Lý Trạch suýt chút nữa tuân gia nói tụ, tiểu tử này tỉ thế nào ta còn phải đối. Vũ nhắc nhở, coi chừng, nói không chừng hắn thật đúng là không chết thần hoàng. Quản nó chi, tất nhiên hắn nghĩ bị đánh, vậy ta đã mập đánh cho hắn một trận. Bạch Lý Trạch xóa lên ống tay áo, quay người liền hướng Không Chết Thần Hoàng đi đến. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang rơi xuống, chỉ thấy cái kia chim bằng ngăn lại Liêu Bạch Lý Trạch. Băng Tổ, cũng chính là đời thứ nhất đại bằng kim xí điểu, nó vươn ra cánh, khinh thường liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch. "Đang cùng ta chủ nhân trước khi đạo thủ, ngươi được trước tiên qua ta một cửa này." Băng Tổ nhìn có chút không dậy nổi Bạch Lý Trạch, rêu rêu nói. Ngay tại Băng Tổ đắc ý lúc, Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, trực tiếp vòng qua Băng Tổ. Chờ Băng Tổ kịp phản ứng lúc, chỉ nghe một tiếng, nó đứng chớiu xuống. 686 chương 685, thủy ma đại đế Nguyên lai là địa tinh thú, tại Bạch Ly Trạch động thủ thời điểm, địa tinh thú đã tiến vào Liễu địa thực chất, là nó đối với bằng tổ ra tay. Đi theo Bạch Lý Trạch lăn lộn nhiều năm như vậy, địa tinh thú thực lực thế nhưng là tăng lên không thiếu. Tại trí tôn thần địa lúc, địa tinh thú thế nhưng là chịu không ít dư liệu. Lúc này địa tinh thú đã vô hạn tới gần hỗn độn cấp, coi như thực lực chân thật không bằng bằng tổ, có thể địa tinh thú đẹp cực mạnh, nó có thuộc về tay phải của nó. Bản hoàng thực lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đã ngươi không chịu quy thuận ta, vậy ta cũng chỉ đánh, đánh ngươi quy thuận. Không chết thần hoàng tà tiểu nhất thành, hướng về phía hướng hắn vọt tới Bạch Ly Trạch chính là một quyền. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, hắn cũng nghĩ thử một chút không chết thần hoàng chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Từ trước mắt Tu Vi tới nói, cũng không tự thần hoàng càng hơn một bậc. Nhưng Bạch Lý Trạch thì có không chết kết quang, chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Vẫn chưa có người nào dám theo ta đối quyền. Không chết thần hoàng nắm đấm tạn ra hắc mang, hình thành liêu nhất cái chu thiên vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu giống như là một mảnh hư vô bầu trời, không chết thần hoàng quyền pháp rất quỷ dị. Nhất là hắn dùng nắm đấm diễn biến đi ra ngoài vòng xoáy, cho Bạch Lý Trạch nhất loại cực lớn cảm giác các bác. Cũng không biết không chết thần hoàng tu luyện mấy loại thiên công, tối thiểu nhất hẳn là tại hai loại trở lên. Đầu tiên là là Bất Tử Thiên công, còn có một loại giống thôn vệ công kích thiên công. Có vẻ như trong cổ tịch không có liên quan tới phương diện này đi chép, nhưng Bách Lý Trạch kết luận, trước mắt cái này Không Chết Thần Hoàng tu luyện tuyệt đối là một môn cực kỳ khủng bố thiên không. Không Chết Thần Hoàng quyền pháp nhìn rất đơn giản, cũng không có bao nhiêu sức tưởng tượng. Nhưng lại Không Chết Thần Hoàng ra quyền thời điểm, hư không trực tiếp bị nứt ra vô số đến khe hở. Những cái kia vốn là muốn tràn ra cựu thiên cương phòng, theo Không Chết Thần Hoàng nắm đấm Hai người vừa chạm liền tách ra, đem Hư không cho đành Nhất là sau lưng bốn Ma sơn, bị một đạo kinh khủng vòng xoáy màu đen Chỉ là thời gian trong ngay mắt, những cái kia ma sơn, đá vụn lại bị lại tế luyện, cuối cùng ngưng luyện trở thành hình tròn cư thạch. Thật không hổ là không chết thần hoàng, còn có rất ít người có thể đánh nát nhục thể của ta. Đang đối với quyền sau đó, Bạch Lý Trạch nhục thân cư nhiên bị băng liệt, làn ra nứt ra vô số đầu khe hở, tiên huyết dọc theo khe hở thẩm thấu ra ngoài. Bất quá tại không tử tiếp quang trị liệu xong, Bạch Lý Trạch nhục thân rất nhanh liền phục hồi như cũ, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có lấy một tia nhói, nhói. Lý Trạch, đã ngươi chịu quy ta, quyền sơn, thông, thể ta thả ngơi. Không chết thần hoàng quỷ dị nở nụ cười. Nón trở tay phải xoay tròn một chút viên kia cự hình quả cầu đá. "Hừ, thật điên của nha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trấn áp ta." Bạch Lý chậc hừ một tiếng, huy kiếm sống tới, bạn hoàng sống nhiều năm như vậy, nắm giữ thần thông bí pháp vô số kể, mà ta trùng hợp biết một môn có thể trấn áp thân thể thần thông, gọi là gánh núi. Đây chính là một môn sớm đã thất truyền thần thông, rất có thể sinh ra tại thần cổ chi phía trước." Không chết thần hoàng phải chỉ một điểm, liền đem viên kia quả cầu đá đánh bay ra ngoài. "Gánh núi." Người khác không biết môn thần thông này kinh khủng, có thể u nhược biết, môn thần thông này chỗ kinh khủng ở chỗ Nó có thể đem phương viên tất cả ma sơn trọng lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cái này giống như một loại pháp trận, mà không tử thần hoàng trong tay quả cầu đá chính là trận nhãn. Nhìn xem dần dần rơi xuống cự cầu, Bạch Lý Trạch cũng không mỉ hề nở run lên trong lòng, áp lực thật là cường đại nha. Tại nơi khóa cự cầu hạ xuống xong, cơ hồ tất cả lực lượng đều tụ tập đến đó khóa trên quả cầu đá. Theo quả cầu đá rơi xuống, Bạch Lý Trạch thân thể không tự chủ được hướng phía dưới lún bảo. Thật mạnh nha, người này quá mạnh mẽ, nhanh chóng đi à? Nguyên tội đạo thạch vẻ mặt đau nói, tránh cái gì tránh, hướng về cái nào tránh. Bạch Lý Trạch hai tay giơ qua đỉnh đầu, chống được viên kia đang tại rơi xuống quả cầu đá. Trấn Ma Tháp, trên tháp có một đạo cấm chế, hẳn là mẹ ngươi lưu lại, nói không chừng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Nguyên tội đạo thạch đề nghị. Trấn Ma Tháp. Bạch Lý Trạch lông mày ngưng lại, hắn nghiêm túc cảm ứng một chút, giống như Nguyên tội đạo thạch nói đến như thế, trấn Ma trong tháp thật là có lấy một cố cường đại ý chí. Có lẽ người khác không cảm ứng được vẻ này ý chí, có thể bách Lý Trạch có thể. Nhưng này quả cầu đá quá nặng đi, ta căn bản không giữ tay. Tại nơi quả màu đen cự thạch chế xuống, đất đã chôn qua liễu Bạch Lý Trạch Hồng, lại trải qua thêm mấy chục hơi thở. Hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị vùi vào lòng đất. Giao cho ta ta thế nhưng là Thạch Thần. Nguyên tội đạo thạch 10 phần giám túi nói. Thạch Thần. Nói không chừng Nguyên tội đạo thạch thật đúng là cùng Thạch Thần có cái gì liên quan. Chấn Ma Tháp không tệ, nhưng chỉ có máu tươi của người mới có thể nó giải phong. Không chết thần hoàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn một mắt bốn Ma Sơn trung ương Ma Tháp. Nốt trong bóng tối huyết ngục chúa tệ khẽ miệng lạnh tiếu liêu nhất thành, hắn lần này chính là chạy Ma Nếu để cho huyết ngục chúa lấy được 9 tầng chấn tháp, như vậy hắn liền có thể hoàn thiện máu của mình ngủ. Nhưng lúc này, Không chết thần hoàng Bạch Lý Trạch cũng không có phát hiện huyết ngục chúa tể khí tức. Huyết ngục chúa tể là ai? Hắn nhưng là u minh giới chiến lực mạnh nhất hai đại chúa tể một trong. Ngoại trừ thiên mệnh chúa tể bên ngoài, là thuộc hắn huyết ngục chúa tể chiến lực tối cường. Bởi vì thiên mệnh chúa tể tu luyện ra sai lầm, bây giờ huyết ngục chúa tể thế nhưng là u minh giới đáng mặt đại nhất. Đi. Liên tại Bạch Lý Trạch đầu sắp tiến vào lòng đất lúc, nguyên tội đạo thạch dõng nhiên ra tay, trực khối kiếm xuyên. Màu đen cự thạch trung ương nhiều hơn một cái Lý Trạch nhất cái bật lên, toàn bộ thân thể vỏ ra. Làm sao có thể? Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến. Hắn không tin Bạch Lý Trạch có thể tránh thoát hắn lên núi, có thể sự thật đặt tại trước mắt, không phải do không chết thần hoàng không tin. Nhược Hi, đi với ta chấn ma tháp. Bạch Lý Trạch ôm lấy U Nhược Hi, một cái bật lên, liền bọn tới trấn ma tháp trước mặt. Tại hắn rơi xuống đất chỗ, bị một cô cường đại lực đạo đập ra một cái hô sâu. Trấn ma tháp tổng cộng có 9 tầng, nhưng không có ngọn tháp. Theo lý thuyết, cái này 9 tầng chấn ma tháp hẳn là nửa người dưới. Ngươi thơ, muốn dùng trấn ma tháp trấn áp ta sao? Không chết thần hoàng cách không một quyền đánh tới, chỉ thấy vô số tảng đá bay lên, phô thiên cái địa hướng Bạch Lý Trạch bay đi. Bạch Lý Trạch không để ý đến những cái kia rơi xuống tầng đá, mà là đem một giọt tiên huyết bắn đến chấn ma trong tháp, hy vọng có thể. Bạch Lý Trạch thở hồn hển câu trừ thể, thật không hổ là không chết thần hoàng, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Xem ra muốn cùng không chết thần hoàng đối chiến, trừ phi tái ngưng luyện được một đóa đạo hoa. Chỉ có ngưng luyện ra ba đóa đạo hoa, Bạch Lý Trạch mới có thể không bị không chết thần hoàng áp chế. Không chết thần hoàng thế nhưng là thần cổ sơ kỳ cường đại nhất tu sĩ, thân hồn, lục thân đều bị hắn tu luyện đến cực hạn. Tại tu luyện quá trình bên trong, không chết thần hoàng từng chín lần phế bỏ thần thai lại tu luyện từ đầu. Sau đó tại nhóm lựa thần hỏa thời điểm, Không chết thần hoàng lại 9 lần dập tắt thân hỏa. Tại phong thần cảnh thời điểm, không chết thần hoàng lại 9 lần phế bỏ hắn pháp thân. Không chết thần hoàng là một cái truy cầu hoàn mỹ người, cho nên hắn mới muốn chế tạo một cái hoàn mỹ luân hồi. Tại không tử thần hoàng trong mắt, cái gọi là hoàn mỹ luân hồi chính là không chết luân hồi. Nếu như mỗi người cũng có thể trường sinh bất tử, như vậy thế giới này liền xem như hoàn mỹ. Đây chính là không chết thần hoàng muốn thiết lập luân hồi. Nghe có chút điên cuồng, nhưng cùng huyết ngục chúa tể luân hồi so ra, hay không tử thần hoàng luân hồi thêm viên mãn một điểm, nhưng chính là có chút chủ nghĩa lãng mạn màu sắc, cho ta ép. Không chết thần hoàng giơ một ngọn núi lớn trực tiếp hướng chấn ma dưới tháp Bách Lý Trạch đột tới. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang dội, cái tiêu cự sơn trực tiếp bị một đạo hắc mang đâm xuyên qua. Đợi đến không trung nham thạch khối vụn rơi xuống đất, trên không gian hiện liêu nhất ma đạo ảnh. Ma ảnh kia hẳn là thủy ma đại đế lưu lại pháp thân. Đây chính là trong truyền thuyết thủy ma đại đế pháp thân đi. Tại nhìn thấy thủy ma đại đế pháp thân xuất hiện thời điểm, Không Chết Thần Hoàng cũng không có lộ ra khiếp đạm chút nào, ngược lại là chiến ý trùng thiên. Không Chết Thần Hoàng trên người ra thú theo gió lay động, lòng bàn chân hắn gia hiện liêu nhất đạo vòng xoáy màu đen. Đạo kia vòng xoáy màu đen đem Không Chết Thần Hoàng đến rồi cùng thủy ma đại đế pháp thân ngang bằng chỗ. Đến đây đi, nhương bản hoàng mở mang kiến thức một chút hiện nay đại đế chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Không chết thần hoàng lấy ra một thanh kiếm, chỉ hướng thủy ma đại đế phát thân. Nóc trong bóng tối huyết ngục chứa tệ ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng. Na tiểu tử chính là không chết thần hoàng. Hừ hừ, thực sự là ngây thơ, nóc đến nổi lên nhà, liền trí thông minh này cũng nghĩ tái tạo luân hồi. Ú u ngục mặt coi thường nói, "Phì Vũ lao tổ, Kỳ Lân thần cùng với Thi U Linh cũng là gương mặt hạ tuyến, đây chính là cao cao tại thượng không chết thần hoàng nha." thai chủ nhân chân chính, liền xem như Thiên Ma chủ mấy vị thần cổ cự đầu cũng không dám tại không tự thần hoàng trước mặt làm càn. Không có ai biết Không Chết Thần Hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng Phi Vũ lao tổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn thua qua. Không Chết Thần Hoàng quen thuộc thắng, nhưng xưa nay không có bại thói quen. Mau nhìn, Không Chết Thần Hoàng muốn thi triển hắn luân hồi, Thủy Ma Đại Đế pháp thân cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ cần bị hút vào luân hồi, giống như là giọt nước trong biển cả, mặt nàng cũng không bay ra khỏi cái gì Thảo Thiên tự lãng. Phi Vũ lao tổ một mặt vui vẻ nói: "Thiêu Linh, Kỳ Lân Thần hai người cũng là phù hợp một chút." tự hồ chấp nhận Vũ lão tổ lời nói. Luân hồi. Không Chết Thần Hoàng hai tay cư kiếm, chỉ thấy bốn phương tám hướng ma khí ập tới. Tại hắn sau lưng hình thành liễu nhất vòng vòng vòng sáng màu đen. Ngay sau đó những cái kia vòng sáng màu đen dần dần hướng bốn phía lan tràn, đem hư không cho hủ thực, toát ra số lớn khói đen. Bất kể là ai, thần cũng tốt, ma cũng được, nhưng chỉ cần tiến vào ta luân hồi, hắn liền phải hóa thành một đạo tàn hồn, từ đó làm việc cho ta. Không chết thần hoàng thân thể hướng về phía trước xung lên, hướng Thủy Ma Đại Đế pháp thân bắt tới. Không chết thần hoàng, ngươi già rồi. Đồng nhiên, từ Thủy Ma Đại Đế trong miệng chuyển ra bảy cái lạnh như chữ. Nương, đây chính là tàn sát âm thanh sao? Chẳng lẽ nương có thể cách mấy cái lục địa thao túng cỗ này pháp thân đi? Đây chính là đại đế sức mạnh. Đại đế, đó là một cái sen vào thiên thần cùng chúa tể ở giữa cường đại tồn tại. Có chút lớn đế chiến lực thậm chí so một chút chúa tể đều mạnh. Nhưng chúa tể tu luyện ra biêm mộ, chỉ cần bia mộ không nát, liền không có người có thể bị thương đến hắn. Chúa tể, đó là một cái cường đại danh tự, thiên địa chúa tể. Ngươi luân hồi cường thịnh trở lại, cũng nhất định là ma, mà ta là vạn ma chi tôn, chỉ cần là ma, bất kể là đại đế vẫn là chúa tể, đều khó có khả năng làm bị thương ta, ngược lại sẽ trở thành ta lực lượng của luôn. Thủy ma đại đế lạnh như băng nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Lần này ngươi thất sách, nếu như ngươi phái ra là thần thể mà nói, có lẽ ta còn sẽ có kiên kỵ, nhưng mà, trong mắt ta chính là sâu kiến. Thủy Ma Đại Đế lạnh tiếu liêu nhất thanh, tiếp đó từng bước một đi vào Không Chết Thần Hoàng Luân Hồi. Nương, gặp Thủy Ma Đại Đế cứ như vậy biến mất ở Không Chết Thần Hoàng trong luân hồi, Bạch Lý Trạch nhịn không được gào thét nói. Đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm, vẫn muốn gặp người. Tại Bạch Lý Trạch trong trí nhớ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là tình thương của mẹ. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nó nhưng là tồn tại. Thủ hộ Từ Thủy Ma đại đế trên thân, Bạch Ly Trạch Minh Bạch bảo vệ chân ý đó là hy sinh. Vì bảo vệ mình như tử, Thủy Ma đại đế cam tâm bị giam lòng tại tháp 7 bậc trong tháp. Có lẽ Thủy Ma đại đế có tránh thoát tháp 7 bậc tháp sức mạnh, nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Dù sao Thủy Ma đại đế không phải một người, nếu như nàng là chỉ lo thân mình mà nói, có lẽ không ai có thể chế phục nàng. Thủy Ma đại đế dẫn dắt một cái thời đại, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng nàng uy danh đã thẩm tấu đến rồi mỗi một cái chúa tể nội tâm. Thủy Ma đại đế, Thừ hừ cũng bất quá như thế, và ngươi còn không đáng bạn hoảng sự xuất toàn lực nhìn xem bị luân hồi cắn nuốt thủy ma đại đế phát thần, không chết thần hoàng khẽ miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Ngay tại không chết thần hoàng dự định tu hồi luân hồi lúc, chỉ nghe bành một tiếng, từ phía sau hắn trong luân hồi vọt ra khỏi một đạo hắc ảnh. Vạn ma quyền kinh. Đây là thủy ma đại đế âm thanh, nàng ra quyền thời điểm, sau lưng tựa hồ xuất hiện vạn đạo ma khí. Những ma khí kia liên tục không ngừng tràn vào quả đấm của nàng bên trong. Cái gì? Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng ba đóa hoa. Có thể những cái hoa tại ma khí ăn mòn phía dưới, toàn bộ tàn. Những cái kia đạo hoa héo tàn tốc độ quá nhanh. Không chết thần hoàng căn bản không có thời gian phản ứng. Rất tốt, rất tốt. Bạch Lý Trạch, lần này tính ngươi đi xa, nửa tháng sau, bạn hoàng sẽ lần lượt phái gia tộc nhân chiếm lĩnh thần đạo giới, từ đó nhận được thần đạo giới bản nguyên lực lượng. Thư không chuyển đến liên tiếp tiếng nổ, kèm theo không chết thần hoàng biến mất, toàn bộ bầu trời lần nữa trở nên thanh minh. Không nghĩ tới đây chỉ là không chết thần hoàng một đạo pháp thân, cũng không phải hắn tự tôn. Nghe Thủy Ma đại đế ý tứ, không chết thần hoàng còn có một bộ thần thể. Không chết thần hoàng cố này pháp thân mặc dù bị hủy, nhưng Thủy Ma đại đế thân cũng bởi vậy biến mất. Liên tại Trạch thương cảm thời điểm, huyết ngục ra, Ha ha, Bách Lý Trạch, lần này không có người cứu người đi. Huyễn Ngục Chúa Tể cuồng tiếng một tiếng, mang theo Phi Vũ lao tổ bọn người xuất hiện. Người là ai? Bạch Lý Trạch gặp qua Phi Vũ lao tổ, nhưng hắn vẫn không biết Ú U Ngục. Tại Ú Ngục xuất hiện thời điểm, Ú Nhược Hi biến sắc, khẩn trương nói, "Huyễn Ngục Chúa Tể." Cái gì? Bạch Lý Trạch nhất hôn mặt kinh hãi đạo. Huyễn Ngục Chúa Tể sờ lỗ mũi một cái, nhếch miệng cười nói, "Như thế nào? Có phải hay không rất sợ ta nha? Nguyên lai Huyễn Ngục yếu như vậy nha." Trạch thở một cái, rãi lui về phía sau. Huyễn hồ nhìn ra Liễu Lý Trạch đồ nhưng hắn vẫn không có ngăn trở ý tứ, bởi vì huyết ngục chúa tể tin tưởng vững chắc, hắn có thể dễ dàng giết chết bách lý trạch. Nếu như là huyết ngục chúa tể một người, có lẽ hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng có Khát Máu Lộc ở bên cạnh, Huyết Ngục Chúa Tể ngược lại là an tâm không thiếu. Khát Máu Lộc, ngươi đi xử lý cái kia TT. Huyết Ngục Chúa Tể liếc qua đang tại mảnh liệt đánh bằng tổ địa tinh thú, khinh bị nói, "Chuyện nhỏ." Khát Máu Lộc liếm môi một cái, một cái bước xa xuống ra, hướng địa tinh thú nhào tới. Địa tinh thú cũng bị sợ hết hồn, vì thế nó tốc độ không chậm, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. "Phỉ Vũ lão tổ, các ngươi bắt lấy đầu kia cản trở bà long." Huyễn Ngục Chúa Tể bẻ bẻ cổ, phân phó nói: "Cái này 6. Vì Vũ lao tổ có chút khó khăn, đầu này bàn long thế nhưng là không chết thần hoàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nếu là thật giết bản long, vạn nhất ngày nào đó không chết thần hoàng truy cứu xuống, bọn hắn phi vũ tộc nhưng là xong đời. "Không đi." Huyễn Ngục Chúa Tể lòng bàn tay tản ra lấy vết mang, cười lạnh nói: "Vậy ta cũng chỉ đánh giết ngươi." "Đi 6. "Đi, lập tức đi ngay." Phi Vũ lao tổ nào dám không theo, đành phải nhắm mắt xuống tới. Huyễn Ngục nhìn xem Bạch Lý trợn nói: "Tới nha tiểu tử, ngươi thế nhưng là giết ta không ít người nhà." Liên đũ 72 đều bị ngươi giết, nếu như thân là chủ nhân của bọn hắn, ta còn có thể ngồi yên không lý đến lời nói, vậy thì có chút không nói được. Huyễn Ngục Chúa Tể lạnh tiếu liêu nhất thanh, tiếp đó hướng Bạch Lý Trạch đi tới. Huyễn Ngục Chúa Tể đỉnh đầu nổi lên một tòa huyết tháp, cái kia tháp ẩn dần dần xoay tròn lấy. Máu kia tháp chính là chấn Ma Tháp, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ thần hồn bị cầm tù tại ma trong tháp. "Đi, đi nhanh lên." Huyễn Ngục Chúa Tể tâm lý bóp méo, là một cái điển hình nên rồ, vì ngưng kết tâm, hắn nhưng là sạch tộc nhân của hắn, bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều bị hắn giết. Ú Nhược hi một mặt kiên kỳ đạo. Huyễn Ngục Chúa Tể quay tiểu Liêu nhất thành, một trưởng vũ hướng về phía bầu trời. Muốn chạy trốn? Huyễn Ngục Chúa Tể cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không có chút nhớ đương nhiên. Huyết Hải Luân hồi, nhìn xem đỉnh đầu vòng xoáy màu đỏ ngòm, U Nhược Hi cảm thấy nguyên cái đầu ra có chút run lên. Huyễn Ngục Chúa Tể nhìn U Nhược Hi một mặt, ngóc ngóc đầu ngón tay đạo, "Chất nữ, còn không qua đây bái kiến tộc phụ. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng cha ngươi gặp nhau sao?" Huyễn Ngục Chúa Tể rất tự tin, hắn không cho rằng Trạch lần này còn có thể chạy thoát. Thủy Ma Đại Đế chỉ ở trấn ma trong tháp lưu lại một đạo pháp thân, lúc trước trong đại chiến, đã cùng không chết thần hoàng pháp thân đồng quy vô tận. Huyễn Ngục Chúa Tể nghĩ đến mắt góc, cũng nghĩ không ra có ai sẽ đến cứu Bạch Lý Trạch. Huyễn Ngục Chúa Tể, ai giết hai còn chưa nhất định đâu. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy chấn ma tháp lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn. Bạch Lý Trạch nhíu mày, chất vấn, hồn trưởng sinh là ngươi giết? Đương nhiên. Huyễn Ngục Chúa Tể gật đầu nói, ngoại trừ ta, còn có ai có thể ở trong chớp mắt giết hắn, như thế nào? Ngươi nghĩ gặp hắn một chút sao? Có thể. Huyễn Ngục Chúa chỉ chỉ tháp cười nói, hồn sinh bị ta nhốt tại tầng cao nhất, tính toán thời gian, hắn đã bị hút thành người khô a. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ thấy hồn trưởng sinh bị huyết sắc đạo liên khóa tại thạch trụ bên trên, trong cơ thể tiên huyết đang tại từng chút một trôi qua. Ngoại trừ hồn trưởng sinh bên ngoài, còn có rất nhiều phong thần cảnh tu sĩ đô bị trấn áp tại huyết tháp bên trong. Thậm chí, thạch lão hổ, chiến tộc tu sĩ. Bạch Lý Trạch có chút không tin, liên chiến tộc đều bị huyết ngục chúa tể cho công hãm. Nhìn xem từng chương quen thuộc cái bóng, Bạch Lý Trạch tâm bên trong cảm thấy có chút nói nhói. Huyết ngục chúa tể, ngươi chết. Bách Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, phẫn nộ quát, hôm nay, ta liền thay những cái kia vong hồn báo thù rửa hận. Ha, ha, ha, ha. Bạch Lý Trạch nha Bạch Lý Trạch, ngươi quá ngông cuồng, ta muốn không, già, ngươi nói lời này sức mạnh ở nơi nào?" Huyết Ngục Chúa Tể đột nhiên bắn rọi ra ngoài, hắn tự tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. "Cẩn thận." Đỗ Nhược Hi vung lên vô cực đao ngăn cản Huyết Ngục Chúa Tể, nhưng Huyết Ngục Chúa Tể mười phần tính thượng, đưa tay liền luyện hóa vô cực đao. "Liên vô cực thần thể luyện chế vô cực đao cũng có thể luyện hóa, cái này Huyết Ngục Chúa Tể cường đại đến đơn giản để cho ra đầu người ta tê ta ma tháp, ta muốn tháp ta hành, ra một nửa thần hồn đi ma tháp.